t r ư ngoại mới mới nguy Trưng nguy n g cơ. cơ. trừ kỹ năng mới bên ngoài tiểu a m i u t h ă n g cấp trả lại giang phong mang đến rất nhiều cái khác ngạc nhiên mừng rỡ đầu tiên có thể tác dụng tại trên người chủ nhân phòng ngự kỹ năng hộ thể cơ khí kỹ năng này chẳng những duy trì liên tục thời gian biến thành ba giây ngay cả cd cũng là trực tiếp giảm bớt tới m ộ ư ơ i giây điều này có ý vị gì ý vị này giang phong cơ hồ ba mươi thời gian bên trong có thể hoàn toàn miễn dịch công kích từ xa cùng ma pháp hơn nữa chẳng những miễn dịch còn có thể bắn được trọng yếu hơn là ba giây duy trì liên tục thời gian đã đầy đủ giang phong vượt qua đầy đủ khoảng cách đi vào trước mặt đ ị ợ h nhân mà một khi nhường giang phong cẩn thân hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi trừ cái đó ra tiểu a miêu một cái khác tự thân kỹ năng xé phong hổ trào cũng đã nhận được thật to tăng cường chẳng những công kích số lần trực tiếp gấp bội cd cũng là lần nữa giảm bớt đi tới kinh khủng ba giây có thể nói nếu là tiểu a miêu nguyện ý hoàn toàn có thể dùng kỹ năng này đến thay thế mình đòn công kích bình thường phản chính nó mp vẫn rất giàu có không cần giống một ít nhược trí như thế lo lắng mp theo không kịp đem tiểu a miêu biến hóa toàn bộ đều nhìn một lần sau giang phong cũng rốt c ụ c yên tâm lại đối với tiểu a m i u thăng cấp giang phong cũng là chọn ra tổng kết dứt bỏ bề ngoài không nói tiểu a m i u đạt được toàn diện tăng cường xem hết tiểu a m i u giang phong cũng là nhìn một chút chính mình đẳng cấp đạt đến chín mươi năm cấp về sau ngoại trừ hp đạt đến hai mươi hai hai trăm bên ngoài mp cũng biến thành bảy sáu trăm đồng thời nhất làm cho giang phong kích động chính là lực công kích của chính mình đạt đến một điểm khó khăn lắm phá một điểm đại quan hơn nữa trải qua chính mình không ngừng trí lực sáu tại không đeo danh hiệu điều kiện tiên quyết giang phong trí lực cái này một cái thuộc tính cũng là biến thành kinh khủng 1026 điểm cũng bất chi đạo cái này thứ tư giới đẳng cấp hạn mức cao nhất có phải hay không một trăm cấp đóng lại bảng thuộc tính của mình sau giang phong vừa xoay người đi vào quang minh đế quốc bên trong mà đương giang phong cương nhất tiến vào trong thành nên đón hắn chính là vô tận gieo họ lữ giả đại nhân quang minh đế quốc được cứu lữ giả đại nhân lưu phê lữ giả đại nhân ngươi quá đẹp rồi đối mặt với đám người nhiệt tình giang phong cũng là trực tiếp khóa chặt cuối cùng cái kia nói mình đẹp trai người một tay lấy người kia cho kéo đến trước mắt của mình mà đương giang phong đi tới trước mắt sau tên lính kia hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi nhìn xem gần trong gang tấc giang phong nhớ tới hắn mới vừa cùng dạ quỷ chiến đấu bên trong cường hoành thực lực cái tên lính này cũng là nhịn không được run dày lên lữ lữ lữ giả đại nhân ta nói nói sai cái gì đi nghe được cái tên lính này lời nói giang phong mỉm cười giang phong giang phong ta rất xoáy cái này mọi người đều biết chuyện cũng không cần gọi ra giang phong nếu như nhất định phải kêu lời nói ngươi không ngại lớn tiếng chút nói xong giang phong cũng là đưa tay vô vũ cái tên lính này bà vai rời đi cái tên lính này sau giang phong cũng là thấy được rất nhiều người quen trong đó nhất là chú mục tự nhiên là lao tướng quân trương lích đạt chỉ thấy trương lích đạt tại cùng giang phong mục quang đối đầu sau trên mặt cũng là có chút lúng túng lữ giả đại nhân trước đó là ta hiểu là ngươi hy vọng ngươi trương lích đạt lời còn chưa nói hết liền bị giang phong khoắt tay cắt đứt dù sao trương lích đạt trận kia tại trên tường thành dẫn đầu hò hét thời điểm hắn nhưng là nghe xong rõ rõ ràng ràng trừ cái đó ra giang phong còn chứng kiến khoan thai tới c h ậ m nhị vương tử vũ văn khắc chỉ thấy vũ văn khắc tại đi vào giang phong trước mặt sau cũng là nói không ít cảm tạ lời nói đồng thời trao tặng giang phong đế quốc bảo hộ người vinh dự huy hiệu đế quốc bảo hộ người tại quang minh đế quốc bên trong tất cả tiêu phí kim tệ tiêu hao giảm mất ba mươi đối với cái này giang phong cũng là có chút ngoài ý m u ố n cái này nhị vương tử lúc nào thời điểm biến như thế hiểu chuyện phải biết ngay cả dạ quỷ công thành thời điểm gia hỏa này đều là nút ở hoàng cung bên trong chưa từng lộ diện sau đó giang phong tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại xem như quang minh đế quốc trước mắt người có quyền lực lớn nhất vũ văn khắc tự nhiên là không hy vọng đế quốc bị dạ quỷ cho công hãm cho nên tại giang phong đem dạ quỷ đánh lui sau ra mặt đến cảm tạ một chút cũng coi như nói còn nghe được hơn nữa ném đầu lâu vẩy n h i ệ t hết u y loại chuyện này xem như người lãnh đạo vũ văn khắc tự nhiên là sẽ không v ọ t tới phía trước nhất bằng không mà nói muốn những binh lính này làm gì đạo lý này không riêng gì ở trong đêm ngay cả tại hiện thực trong xã hội không cũng là như thế sao chuyện giải quyết lãnh đạo đi ra cảm tạ một chút chuyện thất bại cơ sở người con nổi về phần lãnh đạo ha ha cùng lắm thì đ ổ i chỗ khác tiếp tục lãnh đạo nghĩ thông suốt điểm này đối với cái này vũ văn khắc giang phong tự nhiên là không có hảo cảm gì hơn nữa thông qua lần này dạ quỷ công thành giang phong cũng là đã nhìn ra c、so、vẹn vẹn hơn nữa nếu không phải giang phong dùng khuất lục đồng ép buộc lánh thanh hàn cho mình giải khai phong ấn thậm chí liền liên giang phong cũng có thể bị những này giả quỷ cho giết chết cho nên khi vũ văn khắc đối giang phong nói xong cảm tạ lời nói sau giang phong cũng vẹn vẹn nhẹ gật đầu liền quay người rời đi bốn thất vất và tại mọi người gieo hò bên trong tiến vào trong thành sau giang phong cũng là trước tiên ngủ một giấc trải qua một đêm chiến đấu hắn xác thực đã rất mệt mỏi mà đợi đến giang phong sau khi tỉnh lại thời gian đã là buổi chiều sau khi tỉnh lại giang phong cũng là tìm tới trương l í c h đạt xác nhận một chút chính mình chỗ mang về cái kia vĩnh dạ quân chủ hải cốt trạng thái tại xác nhận hải cốt đã bị phong ấn về sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu xem ra liên quan tới d i quỷ chuyện đã kết thúc dù sao tất cả hải cốt đều đã thành công phong ấn ngay cả kia hai cái phục sinh dạ ma đều để cho mình dứt đi chỉ có điều mà khác một cái nghi vấn cũng là đồng thời xuất hiện đã chính mình nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành vậy mình nên như thế nào tiến về tiếp theo giới vì cái gì không có hệ thống nhắc nhở chẳng lẽ nhất định phải đẳng cấp của mình đạt tới mát cấp khả năng tiến về tiếp theo giới a hơn nữa chính mình thông quan ban thưởng còn không có cho đâu a nghĩ tới đây giang phong cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ cái này thứ t ư giới còn có khác kịch bản đối với cái này giang phong cũng là có một cái mơ hồ suy đoán cho nên chính mình cũng không có quá mức sốt ruột đã kịch bản còn không có kết thúc vậy thì chờ một chút tốt nhường kịch bản bay một hồi phản chính trước mắt mà nói toàn bộ thứ tứ giới liền chỉ có chính mình một cái người chơi còn sợ lĩnh không đến nhận chức vụ phải không cho nên thời gian kế tiếp Giang Phong liền toàn bộ dùng tại thăng liền tại toàn bên trên. cấp bộ một à là, cùng lúc chỗ chi chính Giang Phong đó, đạo bất m cái ngày u sau. sau y ngay cơ, cũng cấp cấp cục cấp hướng về hắn tiến tới gần trường 547. Mát cấp về sau. Trường n g ba rốt cục mát cấp A. tại tới Mắt mắt rốt mắt Một hô về về về này giang phong tại lại rất không biết nhiều ít dạ quỷ sau rốt cục đi tới một trăm cấp nhìn xem chính mình thanh trạng thái bên trong lờ vờ một trăm m ắ t cấp c h ữ giang phong cũng là thở ra một cái lúc này khoảng cách lần trước dạ quỷ công thành đã qua ba thiên tại cái này ba ngày thời gian bên trong giang phong cũng là tại thăng cấp đồng thời không ngừng tìm kiếm lấy manh mối muốn nhìn một chút cái này thứ t ư giới đến tột cùng còn có cái gì nhiệm vụ là chính mình không hoàn thành thật là nhường giang phong có chút vô lại chính là từ khi chính mình đem dạ quỷ đại quân cho đánh lui tất cả hải q u ố t phong vấn sau bất luận chính mình thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới một tia liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến manh mối đối với cái này giang phong cũng là có chút lo lắng chẳng lẽ là mình quá mạnh đem căn bản không có khả năng giữ vững công thành chiến cho giữ vững dẫn đến trò chơi kịch bản xuất hiện bở g o o g sở dĩ sẽ như vậy hoài nghi là nhân v i giang phong trước kia chơi máy rời giờ gg trò chơi thời điểm đã từng nhân v i dùng máy sửa chữa đổi qua biến thái trực tiếp bắt đầu liền đem căn bản không có khả năng đánh thắng chiến đấu thắng kết quả trò chơi trực tiếp hát bình phong r a bủ cụ ô ả i cùng giang phong cũng là quyết định bất kể nói thế nào chính mình vẫn là đi trước đem đẳng cấp tăng lên tới mát cấp lại nói vạn nhất cũng không phải là trò chơi bờ u g cũng đã giảm bớt đi về sau thăng cấp phiền thoái đẳng cấp đạt tới mát cấp sau giang phong cũng là cưới lên tiểu hắc về tới quang minh đế quốc đi tới quang minh đế quốc giang phong cũng là trước tiên đi tới trương lích đại tướng quân phủ trương tướng quân gần nhất quang minh đế quốc gặp cái gì mới phiền phái a nhìn thấy trương tướng quân giang phong cũng là thử thăm dò hỏi một câu muốn nhìn một chút mát cấp sau chính mình có thể hay không phát động nhiệm vụ gì thông qua đối thất giới cái trò chơi này hiểu rõ giang phong cũng là tổng kết ra một cái thu hoạch được nhiệm vụ mạnh nhất thường nói cái kia chính là ít ít gần nhất người gặp cái gì mới phiền phái a tại giang phong trong nhận thức biết chỉ cần là trên người có nhiệm vụ nở cờ cờ đang nghe được chính mình câu nói này sau cơ hồ đều sẽ chủ động đem nhiệm vụ giao ra đương nhiên l ã o trưởng thôn loại này tương đối xảo trá nở tở cờ ngoại trừ chỉ có điều nhường giang phong tiếp đ ố i là trương lích đạt đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là cười khổ lắc đầu trương lích đạt lữ giả đại nhân nếu không ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi nếu là có gì cần hỗ trợ ta tuyệt đối sẽ phái người thông tri ngươi sở dĩ trương lích đạt muốn cười khổ kia là nhân vi tại cái này ba ngày thời gian bên trong đoạn đối thoại này giang phong đã hỏi không dưới một trăm lần khoa chứng nhất là có một ngày giang phong thật giống như mê mọi đồng dạng liên tục hỏi chính mình nhanh hai canh giờ trương tướng quân Quang minh đương ế quốc gần nhất gặp gì nhất phiền thoái t đi. r t ư ớ nhiên g Quân, c í n n h g ư ơ g n h ấ t gặp p h i ề n thoái g lời này g Tướng Quân, cái trương phủ t lích người quen biết đặt chỉ là trong lòng phàn nàn hai câu để hắn làm mặt nói ra hắn là vạn vạn không dám dù sao lần trước hiểu lầm đã để trương l í c h đ ạ t đối giang phong sinh ra vô cùng k í n h sợ độ thiện cảm chín mười chín mà m ã i mới chờ đến lúc tới giang phong rốt cuộc không có vấn đề trương l í c h đạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có thể để hắn không nghĩ tới chính là giang phong cương vừa đứng dậy muốn rời đi liền đột nhiên giống như là phát hiện gì rồi dường như lại lần nữa ngồi xuống trước mặt mình giang phong ân vừa mới không có đeo nhược trí chi vương xương hảo a g â y tởm xem ra đành phải một lần nữa thí nghiệm một chút trương đích đạt ba trương đích đạt cái gì xương hảo còn có ngươi nói một lần nữa thí nghiệm chỉ là có ý gì sẽ không phải có thể còn không đợi trương lích đạt nói xong hắn cũng là lập tức ý thức được giang phong nói thí nghiệm chỉ là cái gì chỉ thấy giang phong lần nữa ngồi xuống về sau tại đối với không khí điểm mấy lần về sau cũng là mở miệng lần nữa trương tướng quân quan g minh đế quốc gần nhất gặp phiền thoái gì đi trương tướng quân chính ngươi gần nhất gặp phiền thoái gì đi trương tướng quân cái này tương quân phủ bên trong gần nhất có ai gặp phiền thoái gì đi trương tướng quân ngươi biểu cứu nhà trương lích đạt lúc này trương lích đạt cũng là hoàn toàn bó tay rồi thế nào ta nhìn cứ như vậy giống có phiền t o á i dáng v ậ sao v â phân hỏi tới không xong a cho nên trương lích đạt khi nhìn đến giang phong lại muốn bắt đầu hỏi thăm cũng là kịp thời dừng ngừng câu chuyện lúc này biểu thị chính mình nơi này mọi chuyện đều tốt không có bất kỳ cái gì phiền thoái nhìn thấy trương lích đạt bộ d á n g giang phong cũng là có chút cười cười xấu hổ xác thực mấy ngày nay chính mình cơ hồ đều muốn đem quang minh đế quốc bên trong người cho hỏi toàn bộ ngay cả lông còn chưa mọc đủ thiệu cầm nhi chính mình cũng không có công tha mà thiệu cầm nhi cho hắn trả lời chắc chắn là ta có phiền thoái gì có ngân h ư thế một lão bản chính là ta phiền thoái lớn nhất cho nên đừng nói trương l í c đạt lại phiền giang phong chính mình cũng ngại phiền chỉ có điều không hỏi như vậy lời nói giang phong không yên lòng a cân nhắc tới mình lúc này trạng thái không có đến tiếp sau nhiệm vụ cũng không gợi ý như thế nào tiến vào tầng tiếp theo vạn nhất mình bị vây ở thứ tứ dưới bốn mươi lăm năm chẳng phải là trực tiếp game over mà liên tại giang phong chuẩn bị lần nữa đối chương lích đạt tiến hành với một vòng ngân cần thăm hỏi thời điểm một cái phụ trách báo tin binh sĩ đột nhiên chạy vào trường tướng quân xảy ra chuyện lớn nghe được cái tên lính này lời nói chương l í c đạt lập tức chính là x ư n g sở sau đó cũng là tức giận nhìn về phía giang phong đều mẹ nó quái ra hòa này hàng ngày đến ta cái này hỏi có hay không phiền thoái gì gì đó lần này tốt phiền thoái tới về phần giang phong lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng rốt cuộc ca mặc dù lúc này lộ ra vẻ mặt cao hứng có lẽ có ít xin lỗi trương l í c h đạt nhưng là giang phong thật sự là có chút nhịn không được xem ra cái này thứ tứ giới cũng không có ra bờ u g l nên tới nhiệm vụ vẫn là tới sau đó giang phong cũng là đoạn tại trương l í c h đạt phía trước hướng tên lính kia hỏi mau nói đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nói ra để cho ta cao hứng a không phải nói ra để cho ta nghe một chút tên lính kia nhìn xem giang phong trên mặt kia không đệ nén được hưng phấn biểu lộ lập tức cũng là khẽ run rẩy liên mang nhìn về phía trương lích đạt cuối cùng khi nhìn đến trương lích đạt nhẹ gật đầu sau cái tên lính này lúc này mới đem phiền toái nói ra ta vừa mới tiếp vào tin tức thư điện hạ hắn hắn trở về thành t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám bao tô tiến đến bình tĩnh như trước t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám bao tô tiến đến bình tĩnh như trước vương tử điện hạ trở về nghe được tên lính kia lời nói t r ư ơ n g lích đạt cũng là trước tiên ngồi không yên nhân vi so với giang phong mà nói hắn hiển nhiên đối với tin tức này chỗ để lộ ra tin tức càng thêm mất cảm sau đó t r ư ơ n g lích đạt cũng là liên mang truy vấn vương tử điện hạ xuống nhiều ít người trở về vũ văn khắc bên kia nói thế nào có hành động gì à đối mặt với trương lích đạt liên tiếp vấn đề giang phong cũng là rất nhanh minh bạch vấn đề chỗ không nói trước đại vương tử vũ văn thư là có trọng yếu trách nhiệm mang theo cần trông giữ vĩnh giả quân chủ đầu lâu liên vẹn vẹn nói mang nhiều ít người trở về chuyện này liên có rất lớn giảng cứu đối với thân phận mẫn cảm vũ văn thư mà nói nếu là mang nhiều người tất nhiên sẽ gây nên vũ văn khắc bất mãn thậm chí là trực tiếp xảy ra chiến đấu thật lạ như mang người thiếu đi vũ văn thư an toàn của mình cũng liền trở thành vấn đề dù sao hai vị này vương tự ở giữa đối với vương vị tranh đoạt đã mười phân minh lộ ra căn bản không có bất kỳ chỗ trông có thể nói bởi vậy đối với trương lích đạt hỏi thăm giang phong cũng là hứng thú liên m a n g ngồi ngay ngắn nhìn về phía cái k i a báo tin binh sĩ mà tên lính kia đang nghe trương lích đạt lời nói sau cũng là ngập ngừng nửa ngày cái này mới nói ra một cái để cho người ta khó có thể tin đáp án binh sĩ một một cái nghe được binh sĩ trả lời trương lích đạt lập tức t r ợ t một chút đứng dậy bước nhanh đi tới tên lính kia trước người trương lích đạt một cái một cái gì một đoạn sao binh sĩ một người Thư điện hạ là tự mình một người trở về Biết được đ á phần n này, Trương liền ngây ngẩn cả người. Sau đó cũng là không để ý tới chào hỏi Giang Phong, trực tiếp hướng về bên là trào ngoài Đạt tức tới Lích lập cả trực hỏi h đó để đi tiếp p liền ngoài. về Về Sau ra ý giang phong tự nhiên cũng là lập tức đuổi theo thật vất vả thấy được nhiệm vụ ảnh tử giang phong tự nhiên là sẽ không bỏ rơi như thế một cái cơ hội cự tốt hơn nữa giang phong cũng là m ư ờ i phần hiếu kỳ vũ văn thư làm sao lại tự mình một người đột nhiên trở về chẳng lẽ hắn bất chi đạo chính mình cứ như vậy trở lại vũ văn khắc rất có thể nhường hắn có đến mà không có về húng chi bây giờ vĩnh dạ quân chủ bị một lần nữa phong ấn quan g minh đế quốc ngoại hoạn đã không tồn tại vũ văn khắc mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là bắt đầu giải quyết nội ưu chuyện này liền liên giang phong như thế một cái không quan tâm chính trị người ngoài đều có thể hết sức rõ ràng nhìn ra xem như quan g minh đế quốc vương vị người cạnh tranh vũ văn thư không có khả năng không nhìn ra cho nên vũ văn thư lần này trở về mục đích cũng liền lộ ra m ộ ư ơ i phần khả nghi hơn nữa theo trương l í c h đạt phản ứng nhìn lại ngay cả hắn h i ệ n nhiên cũng là không có tiếp và o vũ văn thư phải trở về ti t ư c cái này liền càng thêm nhường giang phong có chút kỳ quái lên xem như vũ văn thư là số không nhiều người có thể tin được vũ văn thư vì cái gì liền trương lích đạt đều không có nói cho cùng lúc đó thông qua thủ hạ báo tin trương lích đạt cũng là biết được nhị vương tử vũ văn khắc đã đồng ý vũ văn thư vào thành hiện tại vũ văn thư rất có thể đã trước khi đến hoàng cung trên đường biết được tin tức này trương lích đạt cũng là biến lo lắng liên mang mang theo giang phong hướng hoàng cung đi đến lữ giả đại nhân nếu là nếu có thể còn xin ngươi bảo hộ một chút vương tử điện hạ đối với trương lích đạt thì cầu giang phong cũng là nhẹ gật đầu mà nhìn thấy giang phong đáp ứng trương l í c đạt cũng là lộ ra dễ dàng không b t hai người một đường đi vào hoàng cung sau nhìn thấy là trương l í c đạt cùng giang phong vệ binh cũng không có quá nhiều ngăn cản trực tiếp thả hai người tiến vào đồng thời ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa vũ văn khắc nhìn thấy giang phong hai người đến mặc dù nhịu n như h ữ n mày nhưng lại không nói gì hơn nữa giang phong còn phát hiện hôm nay vũ văn khắc cùng ngày xưa khác biệt trên mặt hiếm thấy mang tới nghiêm túc biểu lộ xem ra h ắ n đ ố i với vũ văn thư đột nhiên về thành cũng là có chút n g o à i ý lớn có thể để giang phong chờ người bất ngờ chính là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng sớm đã vào thành vũ văn thư cũng không có xuất hiện tại hoàng cung bên trong kỳ quái hơn nữa chính là bởi vì thật lâu đợi không được đại vương tử vũ văn khắc cũng là tuần tự phái ra ba sóng thân binh đi nhanh đón vũ văn thư mà cái này ba sóng thân binh lại tất cả đều như là đã đá chìm đáy biển đ ồ n g dạng toàn cũng bị mất hạ lạc liền một cái về tới báo tin đều không có thế là khổ lợi không có kết quả vũ văn khắc cũng là dần dần biến phiền não nhìn về phía bên cạnh một cái thân tín được cho người xác định vũ kaka ta hắn vào thành thời điểm chỉ có một người a nhìn thấy vũ văn khắc hỏi cái kêu gọi là được cho thân binh đội trưởng cũng là l i ề n mang trả lời sẽ không sai thuộc hạ lúc ấy cố ý đi xác nhận qua thư điện hạ là tự mình một người trở về cho nên ta lúc này mới thả hắn vào thành nghe được được cho lời nói vũ văn khắc sắc mặt lúc này mới hóa giải một chút mà lúc này đứng tại cách đó không xa trương lích đạt đang nghe hai người này lời nói sau cũng là trung điệp hừ một tiếng tựa hồ có chút khinh thường chỉ có điều đối với trương lích đạt biểu hiện vũ văn khắc cũng là căn bản không có để ý tới nhân vi so với trương lích đạt ý nghĩ hắn h i ệ n nhiên càng thêm hiếu kỳ vũ văn thư đến tột cùng đi đâu còn có chính mình phải đi ra người lại đi đâu đồng thời đối với chuyện này cảm thấy hiếu kỳ không riêng gì vũ văn khắc còn có giang phong chỉ thấy giang phong hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút ánh mắt cũng là thật nhanh tại trong đại điện tìm kiếm cuối cùng tại đem người trong đại điện toàn bộ nhìn toàn bộ nhưng lại không nhìn thấy vũ văn tá nghiệp về sau giang phong cũng là đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng vũ văn thư đột nhiên trở về có thể hay không là nhân vi lo lắng tiểu đệ đệ của mình vũ văn tá nghiệp có suy đoán này sau giang phong cũng là càng nghĩ càng thấy đến khả năng đầu tiên vũ văn thư đột nhiên trở về tất nhiên là có người hướng hắn truyền tin nói vũ văn tá nghiệp gặp phải nguy hiểm nhường hắn tranh thủ thời gian về thành điểm này theo lần trước vũ văn thư xin nhờ chính mình bảo hộ vũ văn tá n i ệ p liền có thể chứng minh mà làm ra đây hết thể kẻ đầu t ê u cũng là mười phân minh lộ ra tất nhiên là muốn bình định chính mình xưng vương trên đường tất cả chướng ngại vũ văn khắc đem vũ văn thư cho lừa gạt về thành sau lại trở tay giết hắn chính mình chẳng phải là liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi vương vị trên bảo tọa nghĩ tới đây giang phong cũng là giật mình vũ văn khắc vừa mới làm tất cả chẳng qua là tại chính mình cùng trương l í c h đạt trước mặt diễn kịch mà thôi mà kêu bị phái đi ra ba sóng thân mình cũng căn bản không phải cái gì đi tìm vũ văn thư tương phản hẳn là đi chấp hành vũ văn khắc kế hoạch đi có suy đoán sau giang phong nhìn về phía vũ văn nhãn thần lập tức cũng liền lạnh xuống vũ văn khắc tam vương tử ở đâu người đã làm gì hắn Nghe g được sau đó một sĩ binh cũng là đột nhiên hoang mang dối loạn chương chương chạy vào không xong vĩnh dạng vĩnh dạ quân chủ sống lại ba chương năm trăm bốn mươi chín phục sinh vĩnh dạ quân chủ chương năm trăm bốn mươi chín phục sinh vĩnh dạ quân chủ vĩnh dạ quân chủ sống lại nghe p h í a bên ngoài chạy vào tên lính kia lời nói sau trong đại điện tất cả mọi người cũng đều là lâm vào ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ chỉ có điều lập tức liền có người cười ha h a ha, ha ha nói đùa cái gì d i quỷ đều để lữ giả đại nhân cho đánh lui vĩnh dạ quân chủ làm sao có thể sống chính là tất cả hải cốt đều đã bị chúng ta một lần nữa phong ấn vĩnh dạ quân chủ là không thể nào phục sinh lúc này bởi vì đại điện bên trong người cơ hồ đều là quang minh đế quốc cao tầng cho nên đối với vĩnh dạ quân chủ chuyện tự nhiên cũng là đều lòng dạ biết rõ mà cái kêu báo tin binh sĩ khi nhìn đến đám người không ai tin tưởng lời của mình sau cũng là liên mang mở miệng lần nữa nói rằng là thật nhị vương tử điện hạ lữ giả đại nhân không tin các ngươi đi ra xem một chút ta có thể mặc dù tên này báo tin binh sĩ gấp sắc khóc nhưng là trong đại điện lại vẫn không có người chịu tin tưởng hắn lời nói liên liên giang phong lúc này đều đúng cái tên lính này lời nói có chút nửa tin nửa ngờ dù sao chẳng những giả quỷ là chính mình tự tay đánh lui ngay cả những cái kia hải cốt phong ấn trạng thái cũng là chính mình tự mình s á c nhận qua vinh dạ quân chủ lại làm sao có thể phục sinh h u hồ coi như những n à y hải cốt toàn bộ bị giải khai phong ấn không phải còn có đầu lâu phong ấn tại lê minh thành thế này nghĩ đi nghĩ lại giang phong đột nhiên cũng là s ư ớ c sở mơ hồ cảm giác đến giống như chuyện không có đơn giản như vậy vĩnh dạ quân chủ không có đầu lâu không cách nào phục sinh điểm này không sai đầu lâu phong ấn tại lê minh thành điểm này giống nhau không sai phụ trách trông coi lê minh thành chính là vũ văn thư điểm này mọi người đều biết có thể sai liền sai tại vũ văn thư hôm nay mẹ nó về quang minh đế quốc ca nếu là nghĩ tới đây giang phong cũng là liên mang vừa nhìn về phía được cho đại vương tử về thành thời điểm trên thân có thể từng mang theo thứ gì nghe được giang phong đột nhiên mở miệng trên điện đám người cũng tất cả đều là xước sở có chút không rõ giang phong vì sao lại hỏi như vậy nhưng cũng có số ít mấy người tại s a u khi kinh ngạc cũng là lập tức phát ra một tiếng kinh hô sau đó những người này cũng là đồng loạt nhìn về phía được cho mà được cho khi nhìn đến mình bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm về sau mồ hôi lập tức liền xuống tới chỉ thấy hắn hơi hơi về sau khi suy nghĩ một chút cũng là có chút khẩn trương nói đại vương tử trên thân t h ậ p cái gì đều không mang đạt được đáp án này đám người hiển nhiên cũng là đều thở dài một hơi nhưng vào lúc này bên ngoài nhưng lại là truyền đến một tiếng vang thật lớn hong nghe được thanh n m này đám người rốt cục cũng là ngồi không yên nhao n h a u hướng về đại điện bên ngoài đi đến lúc này giang phong cũng là trước tiên đi ra đại điện hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang chỉ thấy tại cách đó không xa trong bầu trời đêm quả nhiên có nói đạo h ỏ a q u a n g lộ ra phá lệ trứng mắt mà ánh l ử a phương hướng chính là phong ấn hải cốt chỗ nhìn thấy một màn này đám người cũng là nhao n h a u rơi vào trong trầm mặc chẳng lẽ vĩnh dạ quân chủ thật u ố n g lại về phần giang phong mặc dù cũng là hơi kinh ngạc nhưng là càng nhiều hơn là hưng phấn nhân v i bồi dối hắn vài ngày vấn đề rốt cục giải khai cái này thứ tứ giới cũng không có nhân v i chính mình mà tiến vào bờ、u、g g l mà là còn có kịch bản không có triển khai về phần cái này vĩnh dạ quân chủ chắc hẳn hẳn là cuối cùng bút nghĩ tới đây giang phong đương tức cũng là triệu hoán gia tiểu h ắ c hướng lấy ánh l ử a phương hướng liền vào tới mặc dù theo cung điện tới hải cốt phong ấn địa phương khoảng cách cũng không tính gần nhưng là do ở tiểu h ắ c tốc độ cực nhanh cho nên vẹn vẹn mấy hơi t h ở công phu giang phong liền đi tới ánh l ử a chuyển ra địa điểm mà tại ánh l ử a chiều xuống một cái bao phủ ở trong hắc khí bóng người cũng là xuất hiện ở giang phong trước mặt chỉ thấy bóng người này cực kỳ cao lớn t r ọ vẹn muốn so với thường nhân đại suất năm mươi sáu lần ngay cả ngồi tiểu hắt trên người giang phong đều muốn so với nó thấp hơn rất nhiều lúc này mặc dù giang phong chỉ có thấy được cái bóng đen mặt sau nhưng là cũng cơ bản xác định cái bóng đen này thân phận chính là không thể giả được vĩnh dạ quân chủ dù sao hình thể của nó cũng quá khoa trương gần mười mét thân cao vẹn vẹn là một cái chân đều muốn so giang phong cao có thể nói liền xem như từ nhỏ an kim khả l ạ p đóng bên trong đóng bên trong đóng bên trong đóng cũng không có khả năng đã lớn như vậy thế là xác định bóng đen thân phận sau giang phong cũng là hướng về v ĩ dạ quân chủ hô lên v ĩ dạ quân chủ người, làm vĩnh giả quân chủ nghe được giang phong lời nói mà xoay người lại sau giang phong lập tức cũng là giật n ả y mình nhân v i cái này vĩnh giả quân chủ r u n g mạo vậy mà cùng vũ văn thư giống nhau như lúc bà vũ văn thư lúc này giang phong đại não cũng là hoàn toàn lâm vào chập mạch trạng thái nhân v i có quá nhiều nghi vấn không biết nên đi nơi nào thu hoạch được đáp án tên trước mắt này đến tuột cùng là vũ văn thư vẫn là vĩnh giả quân chủ nếu là vĩnh giả quân chủ lời nói nó như thế nào lại cùng vũ văn thư d á n g dấp giống nhau như lúc nếu như phải dùng trùng hợp để giải thích đánh chết giang phong cũng sẽ không tin tưởng nhân v i trước đó tại lê minh thành thời điểm giang phong từng tận mắt nhìn thấy qua vĩnh dạ quân chủ đầu lâu có thể nói cùng hiện tại bộ d á n g hoàn toàn không giống thật là nếu như nhắc tới tất cả không phải t r ư n g hợp kia lại nên giải thích như thế nào chẳng lẽ nói cái này vĩnh dạ quân chủ có thể biến nào bề ngoài biến thành vũ văn thư bộ d á n g nghĩ tới đây giang phong cũng là lắc đầu nhân v i chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy so với gia hỏa này đến tột cùng là vũ văn thư vẫn là vĩnh dạ quân chủ giang phong lúc này càng có khuyên hướng trước mắt gia hỏa này là vũ văn thư cùng vĩnh dạ quân chủ kết hợp thể chỉ có điều còn có một cái vấn đề mấu chốt nhường giang phong cũng là thế nào muốn cũng nghĩ không thông bạch nếu quả thật như chính mình nghĩ như vậy gia hỏa này là vũ văn thư cùng vĩnh dạ quân chủ kết hợp thể lời nói kia vĩnh dạ quân chủ đến t ộ n cùng là thế nào phục sinh dựa theo cái kia vũ văn khắc thân tín nói tới vũ văn thư vào thành thời điểm hẳn là chỉ có chính hắn mới đúng cũng không có mang theo cái gì khả nghi độ vật mà lấy vĩnh dạ quân chủ đầu lâu thể tích mà nói mong muốn che giấu hai mắt người mang vào dường như rất nhỏ khả năng huống hồ nếu là vĩnh dạ quân chủ đầu lâu n é m đi lê minh thành bên kia binh sĩ sẽ bất chi đạo đối mặt với nhiều như vậy điểm đáng ngờ giang phong đại não trong lúc nhất thời cũng có chút hỗn loạn nghĩ không ra đầu mối vô lại hạ giang phong cũng là cái tốt đem mục quang nhìn về phía trước mắt vũ văn thư muốn nhìn một chút có thể hay không theo trên người hắn thu hoạch được điểm tin tức gì thế là liên tiếp giọng nói bao cũng là phát tới ngươi là vũ văn thư vẫn là vĩnh dạ quân chủ a tại sao không nói chuyện nhanh lên a ta đợi đến bông hoa đều cảm ơn tại sao lại rơi rơi? thật là tiếc nuối là bất luận giang phong nói cái gì vũ văn thư đều gắt gao nhìn xem hắn một chữ cũng không nói trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cổng loạn nếu như phải dùng đơn giản nhất lời nói để diễn tả ngay lúc đó thế cục là như vậy giang phong mời mở ra mịt rổ phồn giao lưu Hệ thống h n ắ chương n ở đối p h từ chối năm g giọng ư ơ i n trăm năm mươi xưng hào một vùng ai cũng không yêu chương năm trăm năm mươi xưng hào một vùng ai cũng không yêu ảnh tập thuật chiến đấu ngay từ đầu giang phong đầu tiên là triệu hoán ra chính mình ảnh tử khiến cái này ảnh tử toàn bộ trang bị bên trên khuất ngục đồng hướng về vũ văn thư bao vây lại về phần bản thể giang phong thì làm mở ra mộ ẩn thuật tẩn giấu đi tính toán đợi tới ảnh tử k h ô n g chế được vũ văn thư sau chính mình lại ra tay nhưng làm thứ t ư r ơ i cuối cùng bốt hóa thân thành vĩnh dạ quân chủ vũ văn thư hiển nhiên cũng không đơn giản chỉ thấy nó khi nhìn đến giang phong truyền công kích trên tay hắc quang lõi lên trong nháy mắt liền nhiều một cái pháp trượng màu đen n ơ i tay sau đó cũng không thấy vũ văn thư như thế nào ngâm sướng một hồi sen lẫn băng tuyết gió lốc liền chống rông xuất hiện tại chung quanh của nó mà cơ h ộ là gió lốc xuất hiện trong nháy mắt giang phong ảnh tử liền bị gió xoáy này cho trực tiếp sẽ thành mảnh nhỏ kinh khủng hơn chính là ngay nói à y t vĩnh dạ quân chủ sinh tiền đã từng là trên phiến đại lục này cường hạn nhất pháp sư hôm nay thấy một lần giang phong cũng là không thể không thừa nhận gia hòa này ma pháp xác thực còn mạnh hơn chính mình bên trên một chút giang phong vẫn được trên lệnh không lớn ưu thế tại sở dĩ c u ồ n vọng như vậy dĩ nhiên không phải giang phong tự đại mà là đối mặt pháp sư giang phong hoàn toàn có khinh thường đối phương vô liếng thế nào chính mình chín nghìn nhiều trí lực chẳng lẽ là bài trí sao nói câu khoa trương điểm giang phong một người thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ thứ tư g i ớ i tất cả pháp sư trí lực bình quân trình độ bởi vì cái gọi là xưng ơ hào một vùng ai cũng không yêu đả cầu đồng pháp chuyên trị ma pháp hộ thể cơ ư n g khí viễn trình ăn cái rắm nếu như những này đều không được đối với pháp sư giang phong còn có chính mình đón sát thủ đầu c h u y ể n tinh di trực tiếp khai tiệc đối mặt với tuyệt đối trí lực nghiền ép giang phong tại đối trận pháp sư thời điểm có không có gì sánh kịp tự tin nghiền ép cục ai không biết chơi a không phải có tay là được a thế là tránh thoát vũ văn thư vòng thứ nhất công kích sau giang phong cũng là nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách của song phương trực tiếp một cái đầu c h u y ể n tinh di liền tăng phúc đi lên có thể để giang phong không nghĩ tới chính là mặc dù bây giờ vũ văn thư nhìn không quá bình thường nhưng lại tuyệt không ốc thậm chí tại bị giang phong trí lực cho ảnh hưởng tới về sau cũng là lập tức liền đã nhận ra dị thưởng của mình chỉ thấy nó tại lâm vào bị tăng phúc cái mặc thấy thái hồ thân nhất hát thanh thái Phong tại tăng mặt trái trạng trên trừ trên trạng giây này, nó vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau. Trên thân liền sáng lên nhất đạo hát quang, thanh trừ trên người Giang đạo vài đối với lâm vào bị sau, dù có chút đối, nhưng là cũng không có quá mức nhưng không tiến đối, ngoài muốn. là quá ý Dù sao nếu là cái này đường đường thứ tứ giới bốt coi như dùng đầu ngón chân muốn đều sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chính mình r ế đi sở hạnh coi như đầu c h u y ể n tinh di mất đi hiệu lực đối với cái này vũ văn thư giang phong cũng không giả lại không bàn luận tại mở ra mà tinh hộ giáp kỹ năng này sau mình lúc này hộ thuẫn đã khoảng chừng mười vạn điểm l i ê n chỉ nói trong tay mình đại lượng chuyển vị cùng vô địch kỹ năng giang phong liền căn bản không sợ vũ văn thư đem chính mình cho dây thế là tại mở ra ma tinh hộ giáp về sau giang phong cũng là hướng về vũ văn thư vào tới mà vũ văn thư tại nhìn thấy giang phong động tác sau trong tay pháp trượng cũng là nhẹ nhàng vung lên một cái băng tinh lồng giam cũng là xuất hiện ở giang phong một phía chỉ có điều cơ hộ là băng tinh lồng giam xuất hiện trong n y mắt giang phong liền một cái thuấn thân phá diệt chạm tiêu thất tại lao trong lồng đợi đến giang phong xuất hiện lần nữa đã là vũ văn thư trước mặt ba trăm mét khoảng trường vị trí nhìn trước mắt cái này cũng không tính xa khoảng cách xa giang phong trong mắt cũng tất cả đều là ngưng trọng nhân v i giang phong cũng là hết sức rõ ràng mong muốn tiêu diệt vũ văn thư như thế nào vượt qua cái này ba trăm m khoảng cách là trọng yếu nhất một vòng mà xem như trong truyền thuyết thư tứ giới kiệt xuất nhất pháp sư vũ văn thư hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng điểm này cho nên đ ư ờ n g giang phong vừa mới thoát ly băng tinh lồng g i a m về sau một cái cự đại băng trụy cũng là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn mạnh mẽ hướng về hắn rơi xuống dưới r ụ c hỏa lại là một cái thuấn di kỹ năng qua đi khoảng cách giữa hai người cũng vẹn vẹn chỉ còn lại khoảng hai trăm m lúc này vũ văn thư khi nhìn đến giang phong vậy mà lần nữa đi tới một khoảng cách về sau trong mắt cũng là lộ ra thần sắc tức giận xem ra liên tục mấy cái kỹ năng không thể giết chết giang phong cũng là nhường vũ văn thư cảm thấy có chút khó chịu cực băng bạo liệt lưới đ a o p h ẫ n nộ hô lên một cái kỹ năng danh tự sau vũ văn thư trước người cũng là lập tức xuất hiện một cái cự đại băng cầu hướng về giang phong liền bay tới ngay sau đó còn không đợi giang phong làm ra né tránh động tác liền nghe được một hồi khối băng vỡ vụ n thanh â m theo kia cái cự đại băng cầu bên trên truyền ra k ế t k ế theo t thanh â m này vang lên giang phong cũng là kinh ngạc phát hiện kia tự mình hướng về bay tới băng cầu tại còn chưa tới đạt trước mặt mình thời điểm liền đột nhiên từ giữa đó nổ tung mà theo băng cầu bạo tạc vô số băng nhận cũng là tùy theo b ắ n ra hướng về bốn phương tám hướng bay đi cơ hộ là một m á y mắt liền đem giang phong trước mắt con đường đều phong tỏa nhìn thấy một màn này giang phong cũng là rốt cuộc hiệu do vũ văn thư một chiêu này chỗ kinh khủng tránh tuyệt đối là không tránh được cái này băng nhận dày đặc trình độ hoàn toàn không phải có thể dùng tẩu vị đến tranh né húng hồ cái này càng thêm khoa c h ơ n g là cái này băng cầu xa xa không chỉ một cái theo vũ văn thư thi pháp một cái tiếp theo một cái băng cầu tuần tự bay ra niên hậu tại giang phong trước mặt liên tiếp bạo tạc có thể nói người tầm thường tại một chiêu này trước mặt chỉ có một lựa chọn cái kia chính là lui lại dùng tốc độ nhanh nhất lui lại rời khỏi chiêu này phạm vi công kích nếu không tuyệt đối sẽ bị vô số băng nhận bao phủ hơn nữa lui lại tốc độ còn nhất định phải nhanh hơn băng nhận nếu không như cũ chạy không khỏi mất mạng kết quả đây cũng là vũ văn thư chọn phóng thích một chiêu này nguyên nhân nó muốn để giang phong làm ra lựa chọn hoặc là lui hoặc là chết chỉ có điều vũ văn thư chỗ không ngờ tới là giang phong cũng không phải là một cái người bình thường thậm chí giang phong liền một người đều không phải là chuẩn xác mà nói hiện tại giang phong đang đứng ở cùng u minh ma lang hợp thể trạng thái thuộc về nửa người nửa chó a không phải nửa người n ử a lang thế là chỉ thấy giang phong khi nhìn đến một chiêu này hiệu quả sau cũng là nhẹ nhàng híp mắt lại nhỏ tiểu băng lưới đ a o không gì hơn cái này bản xoay s o hôm nay tạm thời liền x ô n g nó một lần sông a t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một băng tuyết cự long t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một băng tuyết cự long dẫn đầu công kích ưu minh bắn gọn lúc này giang phong vốn là ở vào ma lang h ì n h thái nguyên nhân di động tốc độ đã cực nhanh lại thêm mở ra hai cái gia tốc kỹ năng sau giang phong tốc độ đã tiêu t h ă n g đến cực hạn nhanh cơ hồ khiến người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mặc dù như thế mong muốn tránh né vũ văn thư phóng ra băng nhận cũng cơ hội là không thể nào về phần giang phong chính mình đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng cho nên hắn p h ó n g thích ra tốc kỹ năng mục đích cũng không phải là vì dùng tốc độ đi tránh né vũ văn thư công kích mà là muốn lợi dụng lấy chính mình di động tốc độ dùng thời gian ngắn nhất xông phá trở ngại đi vào vũ văn thư trước mặt ba giây chỉ cần ba giây mình có thể vượt qua hai trăm l i n khoảng cách giang phong liền có tự tin có thể đánh bại vũ văn thư tại sao là ba giây nhân viên giang phong hộ thể cơ khí duy trì liên tục thời gian là ba giây chỉ có thừa dịp hộ thể cơ khí duy trì liên tục thời gian giang phong mới dám xâm nhập đầy trời băng nhận bên trong nếu không lấy vũ văn thư có thể miễu sát chính mình ảnh tử lực công kích đến xem dù là chính mình có mười vạn điểm hậu thuẫn chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu thời gian làm ra quyết định sau mắt thấy băng nhận liền phải đi vào trước mặt mình giang phong cũng là rốt cuộc hành động lựa thần thuật cho t à n hành động trước đó giang phong cũng là hướng về sau lưng xa xa thả ra một cái tàn ảnh làm xong có thể tùy thời rút lui hoàn toàn dự định sau đó lúc này mới mở ra hộ thể cương khí hướng về vũ văn thư phương hướng vào tới mà cương nhất tiến vào băng nhận phạm vi công kích bên trong g i a phong liền nghe được xung quanh mình lập tức truyền đến một hồi đinh đinh đang đang tiếng vang chính là vô số băng nhận va chạm bị hộ thể cơ ư n g khí cho chống đỡ đỡ được thanh â m cùng lúc đó giang phong còn phát hiện những cái kia bị hộ thể cơ ư n g khí chỗ bắn bay băng nhận cũng không có lập tức tiêu tán mà là va chạm cái khác băng nhận phía trên hóa thành càng thêm nhỏ bé mà sắc bén băng tinh m ả n h vỡ lần nữa tự mình hướng về bay tới nhìn thấy một màn này giang phong cũng là nhịn không được có chút thanh tình nhờ có chính mình có hộ thể cơ ư khí kỹ năng này bằng không mà nói vẹn vẹn là vũ văn thư một chiêu này chính mình cũng đừng nghĩ tới gần bên cạnh của nó chỉ có điều mặc dù như thế giang phong lại cũng không dám có ti hào chủ quan dù sao thời gian của mình chỉ có ba giây một khi chính mình không cách nào xông phá những n à y kinh khủng băng nhận t i ế n nên đón chính mình chỉ có chạy trốn hoặc là tử vong khả giang phong chỗ không có nghĩ tới là coi như mình lập tức muốn tới tới vũ văn thư trước mặt thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện vũ văn thư vậy mà đ ậ u g chuẩn xác mà nói là vũ văn thư cả người chạy hướng về sau thật nhanh di động lấy đồng thời lại làm mấy cái băng cầu tại nó trước kia chỗ đứng vị trí đột nhiên nổ tung nhìn thấy một màn này giang phong lúc này mới ý thức được chính mình nắm giữ di động thi pháp kỹ năng này vũ văn thư vậy mà cũng biết hơn nữa vũ văn thư bởi vì giá người cao hơn nhiều t h ư ờ n g nhân bước chân tự nhiên cũng là cực lớn vẹn vẹn mấy bước phóng ra liền lần nữa cùng giang phong kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách mà lúc này giang phong hộ thể cơ khí duy trì liên tục thời gian đã kết thúc nếu là lựa chọn tiếp tục truy kích thế tất yếu lâm vào trong nguy cơ trong lúc nhất thời giang phong cũng là lâm vào tình cảnh tiến tối h lưỡng nan bên trong lùi trước mặt cố gắng toàn lãng phí không lùi chính mình có khả năng phải quỳ bất quá cơ h ộ là trong n á y mắt giang phong liền làm ra quyết định cái kia chính là tiếp tục đuổi nguyên nhân cũng rất đơn giản nhân v i lần này vũ văn thư hiển nhiên là không ngờ rằng giang phong vậy mà có thể ngạnh kháng lấy công kích của mình đi vào trước mặt mình cho nên có chút coi thường không có ngay từ đầu liền lui lại cái này mới cho giang phong tới gần nó cơ hội nói cách khác một khi giang phong từ bỏ lần này cơ hội lần sau đối mặt cục diện chỉ sợ muốn càng thêm gian nan sau khi có quyết định giang phong cũng là lại không chần chờ mấy cái chuyển vị kỹ năng cũng là liên tiếp p h ó n g thích mà ra thuấn thân phá diệt t r ạ m huyết tinh đoạt bệnh tác giảm nhận ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian giang phong cơ hồ đem chính mình có thể sử dụng chuyển vị kỹ năng toàn bộ cho phong thích ra ngoài chỉ có điều mặc dù giang phong đã hết sức dùng chuyển vị kỹ năng đến tránh né tổn thương nhưng là không thể tránh khỏi trên người hắn cũng là bị băng nhận cho đánh chúng vào mấy lần mà vũ văn thư ma pháp công kích lực cũng là cực mạnh mỗi nhất đạo công kích đều sẽ đối giang phong tạo thành năm bảy 000 tổn thương nếu không phải giang phong có t â m chắn năng lượng chỉ sợ sớm đã bị vũ văn thư cho tùy tiện đánh chết dù là như thế đợi đến giang phong đi và o vũ văn thư trước mặt sau h ộ thuẫn cũng là biến phá thành mạnh nhỏ có thể ngăn cản tổn thương vẹn vẹn chỉ còn lại không đến hai điểm đối với giang p h o n g có thể đột phá chính mình kỹ năng đồng thời đối với mình phát động công kích tình huống này hiển nhiên cũng tại vũ văn thư ngoài ý liệu trong mắt sinh ra có chút sửng sốt có thể mặc dù là như thế vũ văn thư cũng cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì cơ h ộ i là ngay đầu tiên liền chọn ra phản ứng chỉ thấy theo nó trong tay pháp trượng vung lên một cái từ băng tuyết tạo thành cự long trong nháy mắt gầm thét nằm ngang ở nó cùng giang phong trung ương giống mà cái này băng tuyết cự long tại hình thành về sau cũng là trong nháy mắt mở cái miệng to ra hướng về giang phong liền đánh tới giang phong chỗ bất chi đạo chính là cái này băng tuyết cự long nói là vũ văn thư sát chiêu mạnh nhất cũng không đủ không giống với bình thường ma pháp cái này băng tuyết cự long nhưng thật ra là vũ văn thư triệu hoàn thú có được cực kỳ thực lực khủng bố thậm chí muốn so ngân trần á long mấy cái giả ma còn cường đại hơn lúc này đối giang phong dùng ra cũng đủ để chứng minh vũ văn thư đối giang phong kiên kỵ mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước người đại gia hỏa giang phong lúc này cũng là không có ti hào đại tâm nhân v i hắn hết sức rõ ràng một khi nhường vũ văn thư một lần nữa kéo dài khoảng cách vậy mình rất có thể liền không có cơ hội lại dễ dàng như thế tiếp cận thế là giang phong cũng là trực tiếp điều động lên trước đó cao tốc di động chỗ để giành ma lang t r lực toàn bộ bổ sung năng lượng tới ở trong tay ám tinh kiếm bên trên hướng về c ự long liền chém qua ma lang chi lực kiếm khí quất ngang trải qua bổ sung năng lượng sau kiếm khí chẳng những thể tích lớn hơn rất nhiều thậm chí nhận ma lang chi lực ảnh hưởng toàn bộ kiếm khí cũng là biến thành đèn nhánh n g a n sắc hơn nữa cái này nhất đạo kiếm khí giang phong cũng là căn bản không có ti hào giữ lại trực tiếp đem ba mươi đạo kiếm khí một mạch phóng thích ra ngoài thế là chỉ thấy nhất đạo mang theo nồng đậm hắc khí kiếm khí gào thét lên theo ám tinh kiếm bên trên thoát ly mà ra hướng về băng tuyết c ự long liền bay đi giống nhìn thấy giang phong một nhân loại cũng dám trực tiếp hướng mình phát động công kích băng tuyết cự long trong mắt cũng là xuất hiện n i a mai vẻ mặt cho nên đang gào thét một tiếng sau băng tuyết cự long cũng là không chút nào né tránh như là vực sâu đồng dạng miệng lớn trực tiếp hướng phía giang phong cả tới vậy mà trực tiếp đem giang phong cùng kiếm khí cùng nhau nuốt vào trong miệng có thể không đợi trên mặt của nó lộ ra đắc ý vẻ mặt đầu này băng tuyết cự long liền mở to hai mắt nhìn chương năm trăm năm mươi hai đánh bại vĩnh dạ quân chủ chương năm trăm năm mươi hai đánh bại vĩnh dạ quân chủ một ngụm đem giang phong cùng kiếm khí nuốt vào trong bụng về sau băng tuyết cự long cũng là cảm giác thể nội vậy mà chuyển đến một h thật giống như có người nào tại dùng một cái cực kỳ sắc bén lợi khí đang điên cuồng cắt nội tạng của nó quả thực để nó đau đến không muốn sống chật còn không đợi đầu này từ băng tuyết tạo thành cự long có động tác gì nó liền giật mình phát hiện chính mình cái kia vốn nên so sắt thép còn cứng rắn hơn làn da đột nhiên bắt đầu dạn nứt lên hơn nữa càng làm cho nó cảm thấy không dám tin là loại biến hóa này lại là ở trong cơ thể mình chậm dai hướng về bên ngoài k h u y ế t tán ngay sau đó tại băng tuyết cự long hoảng sợ mục quang phía dưới nhất đạo kiếm k h màu đen trong nháy mắt phá vỡ thân thể của nó mà tại đạo kiếm khí kia đằng sau một bóng người cũng là theo kia phá vỡ miệng vết thương đi r a định tình nhìn lại bóng người này chính là nó vừa mới thôn p h ệ nhân loại kia lúc này băng tuyết cự long cũng là chừng lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào giang phong phẫn nộ tuyệt vọng không thể tin được đủ loại cảm xúc cũng là một đều s ô n g lên đầu nó muốn cầm thét muốn lần nữa thay đổi l o n g đầu hướng về giang phong đánh tới thật là đầu này băng tuyết cự long cũng là vô nại phát hiện lúc này thân thể của mình liền như là bị nước vỡ bóng ra đồng dạng nhanh chóng xẹp xuống bốn thuận lợi giải quyết hết băng tuyết cự long sau giang phong cũng là rốt cục đi tới vũ văn thư trước mặt mà vũ văn thư thế nào cũng không nghĩ tới chính mình triệu hoàn thú khoảng chừng một triệu hp băng tuyết cự lòng vậy mà tại giang phong thủ hạ liền một chiêu đều không có chế b ả o chẳng lẽ cái này nhân loại lực công kích đã vượt qua một triệu cùng lúc đó đối mặt với hơi có chút thất thần vũ văn thư giang phong cũng là căn bản không cho nó thời gian phản ứng lên tay liền ném ra một cái khống chế kỹ năng dây lát chi cảnh sở dĩ sẽ sử dụng kỹ năng này mà không phải dùng khống chế thời gian càng lâu một chút tơ nhện quấn quanh giang phong cũng là có cân nhắc đầu tiên tơ nhện quấn quanh mệnh bên trong là có trì hoãn nói cách khác theo giang phong phóng xuất ra kỹ năng tới kỹ năng thành công có hiệu lực trong khoảng thời gian này như là địch nhân phản ứng lại là có có thể tránh né hơn nữa liền xem như kỹ năng này thành công có hiệu lực lấy vũ văn thư tốc độ phản ứng rất có thể cũng là trong nháy mắt liền sẽ bị tỉnh hóa rơi mà dây lát chi cảnh kỹ năng này khác biệt mặc dù duy trì liên tục thời gian hơi ngắn nhưng là ưu điểm cũng là hết sức rõ ràng kia chính là cái này kỹ năng là thuần phát hơn nữa chỉ cần khoảng cách của hai người đủ gần gần như không có khả năng bị tránh né rơi cho nên tại những yếu tố này ảnh hưởng dưới giang phong cũng là lựa chọn dây lát chi cảnh quả nhiên đương giang phong kỹ năng phóng xuất ra vũ văn thư thân thể cũng là trong nháy mắt mới thôi chỉ trệ mà giang phong chờ chính là tích tắc này đương nhiên cũng là sẽ không bỏ qua tốt đẹp như vậy thời cơ chỉ thấy giang phong vũ khí trong tay cũng là trong nháy mắt thay đổi khuất nhục đồng không biết lúc nào đã bị hắn nắm trong tay sau đó tại lực lượng cường đại q u o n chú căn này phẩm giai cùng đẳng cấp đều là thấp nhất vũ khí màu trắng liền mạnh mẽ đập vào vũ văn thư gọi đóng đầu gối bên trên không có cách nào thân cao t r a n lệnh quá lớn giang phong chỉ có thể gõ tới đó ngay sau đó một tiếng trầm muộn thanh â m cũng là vang lên bang ba, bạo kích. hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây sương hàn miễn dịch liệt nhật hỏa trùng một nhìn thấy đả cầu đ ồ n g pháp cùng liệt nhật hỏa trùng hai cái này kỹ năng có hiệu lực giang phong cũng là trực tiếp miệng nhỏ nghiêng một cái no cái này buốt cầm xuống sau đó vì để cho vũ văn thư thể nghiệm đến cực hạn mê mội giang phong cũng là dành thời gian triệu hoán ra ba ảnh từ tiểu đệ đồng loạt hướng về vũ văn thư trước sau khởi công thế là g i à y là bang bang âm thanh liền văng lên mà xem như thứ tứ giới bột vũ văn thư hiển nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy t h u c thủ chịu chói thật là nhường vũ văn thư có chút vô lại chính là coi như nó dùng tịnh hóa loại kỹ năng ngắn ngủi giải trừ mê mội trạng thái giang phong lần công kích sau cũng ngay lập tức sẽ để nó lần nữa lâm vào trong mê mội cho dù là nó tại tịnh hóa trong nháy mắt hướng về bên cạnh truyền thống đi qua giang phong cũng biết xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của nó một gậy mạnh mẽ đập vào nó gọi đóng đầu gối bên trên hơn nữa cũng đều có thể một cái gọi đóng gõ tới muốn cho mình gõ bán thân bất toại bang bang cuối cùng vũ văn thư cũng là chỉ có thể vô lại nhìn xem chính mình một năm triệu hp từng điểm từng điểm tiêu thất vô lại ngã trên mặt đất cùng lúc đó giang phong cũng là nhận được mấy đầu hệ thống thông cáo đốt hệ thống nhắc nhở bởi vì người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thành công đánh bại vũ văn thư vĩnh dạ quân chủ vũ văn thư vĩnh dạ quân chủ đã tiến vào khôi phục giai đoạn đến ngược năm giờ năm mươi chín phút、đốt. hệ thống nhắc nhở xin tất cả người chơi tại đến ngược kết thúc trước cùng nhau tìm tới đánh bại vũ văn thư vĩnh dạ quân chủ phương pháp xử lý nếu không đến ngược một khi kết thúc vũ văn thư vĩnh dạ quân chủ sẽ phục sinh các hạng thuộc tính đem sẽ có được tăng lên đồng thời rút ngắn lần sau khôi phục giai đoạn thời gian nhìn thấy cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở giang phong lập tức cũng là lông mi liền n h u lại quả nhiên chính mình chuyện lo lắng nhất đã xảy ra cái này vĩnh d ạ n quân chủ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết xin tất cả người chơi cùng nhau cố gắng tìm tới đánh bại vũ văn thư vĩnh d ạ n quân chủ phương pháp xử lý ni mã nghe rất tốt đẹp sáu giờ cũng coi như hợp lý thật là toàn bộ thứ tư giới chỉ một mình ta người chơi thật sao ta một người tất cả người chơi nhà tư bản nhìn đều muốn thốt thi ta hơn nữa nếu là không có tìm tới đánh bại biện pháp của nó phục sinh sau còn sẽ tăng lên thuộc tính còn giúp ngắn lần sau khôi phục thời gian cái này cũng thật là buồn nôn a lúc này giang phong trong lòng cũng là một vạn con dê còn lao nhanh mà qua hắn là cỡ nào muốn đậu đen rau muốn một câu m a n h hủy gì t a nhanh mệt mỏi nhưng lại tại giang phong có chút bực bội thời điểm trước mắt của hắn nhưng lại đụng tới mấy đầu đến từ hệ thống thông cáo đốt hệ thống nhắc nhở thành công tiêu diệt vũ văn thư vĩnh dạ quân chủ sau sẽ căn cứ người chơi độ cống hiến cấp cho thông quan ban thường đốt hệ thống nhắc nhở thành công tiêu diệt vũ nhìn xem liên tục ba đầu hệ thống thông cáo giang phong cũng là s ư ơ n g sở sau đó giang phong ánh mắt cũng là đột nhiên phát sáng lên căn cứ người chơi độ cống hiến nói như vậy nếu là tự mình hoàn thành chẳng phải là một trăm phần trăm độ cống hiến đều là chính mình cung cấp đã như vậy phần thưởng k i a lợi nói đương nhiên cũng đều là của mình nghĩ tới đây giang phong cũng là trong nháy mắt theo án khí tràn đầy biến thành nguyên khí tràn đ ầ y coi như toàn bộ thế giới chỉ có ta một người lại như thế nào ta một người tất cả người chơi không hợp lý không tồn tại thật sao ta có thể chỉ muốn thưởng đúng chỗ ta giang phong chưa từng hô mệt mỏi làm liền xong rồi áo lợi cho chương năm trăm năm mươi ba kế hoạch của ngươi thất bại chương năm trăm năm mươi ba kế hoạch của ngươi thất bại a tại sao có thể như vậy các ngươi nhìn vĩnh dạ quân chủ mặt cái này đây là thư điện hạ đại vương tử điện hạ đại vương tử điện hạ mặt làm sao lại xuất hiện tại vĩnh dạ quân chủ trên thân bốn giang phong đánh bại vĩnh dạ quân chủ về sau t chứ đích đặt mấy người cũng là rốt c ụ c chạy tới mà những người này ở đây nhìn thấy vĩnh dạ quân chủ mặt sau cũng đều phát ra kinh hô sau đó cũng là nhao nhao hướng về giang phong nhìn lại lữ giả đại nhân cuối cùng là chuyện gì xảy ra lúc này bởi vì nhìn thấy giang phong đã thành công đem vũ văn thư cho đánh bại trước lịch đặt bọn người ở tại giật mình đồng thời tự nhiên cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không theo giang phong cái này lấy được tin tức đối với cái này giang phong cũng là vẻ mặt các ngươi hỏi ta ta hỏi ai biểu lộ giang phong giữ se mesew ho giang phong sau đó giang phong nhìn lướt qua đám người sau cũng là trực tiếp đem lục ly cho gọi đi qua xem như từng theo chính mình cùng nhau đi ra nhiệm vụ quan minh thế tự giang phong đối lục ly ấn tượng cũng không t h lắm đối với giang phong nghi vấn lục ly cũng là lắc đầu tao mày nói rằng lục ly thật có lôi ta làm không được vĩnh dạng dạ. vậy ngươi thanh không rõ ràng như thế nào mới có thể hoàn toàn tiêu diệt vĩnh dạ quân chủ lục ly vĩnh dạ quân chủ xem như gánh chịu lấy thực quỷ tà ác cùng dạ quân chấp niệm tập hợp thể mong muốn tiêu diệt nó chỉ có tiêu t r ừ nó trong lòng chấp nghiệm mới có thể để cho nó hoàn toàn biến mất giang phong chấp nghiệm nghe được đáp án này giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhân v i đáp án này cùng mình trước đó suy đoán có thể nói là không như mà hợp đương nhiên giang phong suy đoán cũng không phải là đoán m ò mà là tại nhìn rõ chi thạch trợ giúp hạng đoán đến mà liền giang phong túi đầu trầm tư lúc này vũ văn thư chấp nghiệm là cái gì thời điểm giang phong trước mắt cũng là đột nhiên nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở vũ văn tá nghiệp đối ngươi hảo cảm độ chín mươi chín nhìn thấy cái này cái nhắc nhở g i a phong lập tức cũng là xương sở sau đó giang phong rất nhanh cũng liền bình thường trở lại đối với một thiếu niên mà nói nhìn thấy chính mình đ e m ca ca của hắn cho rét đối với mình có chút toán khí cũng bình thường húng chi đối với vũ văn tá nghiệp mà nói vũ văn thư cơ h ộ i là hắn duy nhất thân nhân thật là đương giang phong quay đầu hướng về đám người nhìn lại khi nhìn đến đứng ở trong đám người vũ văn tá nghiệp sau lại đột nhiên cải biến ý nghĩ nhân viên tại vũ văn tá nghiệp trong mắt cũng không có phẫn nộ hoặc là bi thương loại hình nên có biểu lộ tương phản tại giang phong viễn siêu thường cảm giác con người hạ cũng là hết sức rõ ràng trông thấy gã thiếu niên này trong mắt vậy mà tràn đầy cùng tuổi tắc không tương xứng o á n độc hung ác nham hiểm thậm chí còn có một tia Thất l cùng lúc đó khi nhìn đến vũ văn tá nghiệp trong mắt kia vẻ phức tạp sau giang phong đột nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ chẳng lẽ đây hết thảy nghĩ tới đây giang phong cũng là căn dặn lục ly liên hợp cái k h á c quang minh tế tự nếm thử ổn định lại vũ văn thư chính mình thì là hướng về trong đám người vũ văn khắc cùng trương lích đạt đi tới lúc này trong đám người trương lích đạt cùng vũ văn khắc trên mặt cũng là vẻ mặt khác nhau đối với vũ văn thư biến hóa trương lích đạt trên mặt là mặt mũi tràn đầy không thể tin mà vũ văn khắc trên mặt thì là không có biểu lộ gì bất chi đạo suy nghĩ cái gì sở dĩ giang phong sẽ đi chủ động tìm hai người kia thì là vì chứng thực một ít chuyện đến nghiệm chứng chính mình phỏng đoán trong hai người giang phong cũng là tìm được t r ư ớ c trương lích đạt trương tướng quân ta có một vấn đề mong muốn theo ngươi cái này cần tới đáp án nghe được giang phong lời nói Trương lích đạt hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý m ớ n chỉ có điều lúc nghe vấn đề này có lẽ có thể giải cứu vũ văn thư về sau Trương lích đạt cũng liền đáp ứng xuống mà giang phong vấn đề là lần trước phụ trách vận chuyển băng xuyên bảo h ả i cốt mấy người lính kia hiện tại thế nào còn có nhị vương tử vũ văn khắc cùng tam vương tử vũ văn tá nghiệp quan hệ thế nào hỏi qua trương l í c đặt sau giang phong lại tới vũ văn khắt trước mặt giống nhau hỏi mấy vấn đề mà khi theo cái này trong miệng hai người đạt được mình muốn đáp án sau giang phong cuối cùng cũng là đi tới vũ văn tá nghiệp trước người đối mặt cái này đáng thương mà lại bất lực thiếu niên giang phong cũng là mặt c ó ấ y n ấ y mở miệng thật xin lỗi ca ca của ngươi có lẽ đã không cứu về được nói xong giang phong cũng là nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt chỉ thấy trên mặt của hắn cũng là chậm rãi xuất hiện bi thương biểu lộ có thể còn không đợi vũ văn tá nghiệp nước mắt chảy ra hớp mắt giang phong thanh âm cũng là vang lên lần nữa mà kế hoạch của ngươi tự nhiên cũng là thất bại nghe được câu này vũ văn tá nghiệp sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi nhân hậu liền đối mặt giang phong kia có chút nhạy cảm nhãn thần nhìn thấy một màn này vũ văn tá nghiệp trên mặt rốt cuộc xuất hiện một vẻ bối rối thật là rất nhanh liền bị hắn cho ẩn giấu đi xuống dưới ta kế hoạch gì lữ giả c a c a ngươi nói ta thế nào nghe không hiểu đối với vũ văn tá nghiệp biểu hiện giang phong mỉm cười sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc mục q u a n g hạ đột nhiên như thiểm điện ra tay đem vũ văn tá n i ệ p cho nằm ở trong tay lữ giả đại nhân ngươi làm cái gì vậy nhìn thấy giang phong động tác t r ớ c đích đặt bọn người ở tại kịp phản ứng về sau cũng là rối rít vây quanh lữ giả đại nhân tá nghiệp hắn Thế ngươi à o n có thể hay không c h ấ c thả ta ra đệ đệ ngay cả vũ văn khắc lúc này trên mặt cũng đầy là khẩn trương hắn còn nhỏ nếu là làm cái gì để ngươi x i n khí chuyện ta thay hắn thay ngươi nói xin lỗi chỉ có điều đối với những người này ngăn cản giang phong cũng làm mỉm cười căn bản không để ý tới chỉ thấy giang phong dùng tay nắm lấy vũ văn tá nghiệp một đường đi tới vũ văn thư trước mặt n h ư n hậu đem vũ văn tá nghiệp mạnh mẽ ném trên mặt đất sau đó giang phong lúc này mới hướng về đám người nhìn sang hắn thế nào ha ha có lẽ các ngươi ứng nên hỏi một chút hắn vũ văn thư đến tột cùng vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này nghe được giang phong lời nói đám người cũng là nhao nhao rơi vào trầm mặc nhân vi vấn đề này xác thực cũng là bọn hắn một mực không nghĩ rõ ràng thật là vũ văn thư biến thành hiện tại cái dạng này cùng vũ văn tá nghiệp có quan hệ gì thế là lập tức liền có người đem vấn đề này hỏi lên thư điện hạ vì sao lại biến thành cái dạng này tá nghiệp điện hạ n g ư ơ i n g ư ơ i biết không mà lúc này vũ văn tá nghiệp mặc dù bị giang phong cho ném tới trên mặt đất nhưng là cũng chầm c h ầ m khôi phục chấn định bộ g á n g đối với người kia nghi vấn cũng là giả ra một bộ mười phần dáng vẻ vô tội ta cũng bất chi đạo ca ca ta hắn đến tội cùng là thế nào ta chỉ là thật là còn không đợi hắn lại nói xong liền bị giang phong cắt đứt kỳ thật ngươi ca ca vũ văn thư đã đem mọi thứ đều nói cho ta biết nói xong giang phong cũng là chậm rãi cúi đầu xuống ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía vũ văn tá nghiệp hơn nữa ta còn phải nói cho ngươi chính là ngươi ca ca vũ văn thư lập tức liền sẽ một lần nữa phục sinh ngươi đoán nếu để cho hắn thấy được ngươi đồng thời biết đây hết thể chẳng qua là kế hoạch của ngươi lời nói kết quả của ngươi sẽ như thế nào nghe được giang phong lời nói nhất là nghe nói vũ văn thư lập tức liền muốn phục sinh về sau vũ văn tá n i ệ p thân thể rốt cục bắt đầu kịch liệt run rẩy lên mà theo hắn m ụ quăng theo giang phong chuyển rời đến bên cạnh vũ văn th tên này chỉ có một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thiếu niên rốt cuộc cũng n h ị n không được nữa khóc lên chương năm trăm năm mươi b ố vũ văn tá nghiệp kế hoạch chương năm trăm năm mươi b ố vũ văn tá nghiệp kế hoạch cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đây hết thảy thật cùng tá nghiệp điện hạ có quan hệ tá nghiệp điện hạ chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra người nói chuyện a thì ra vũ văn thư biến hóa xác thực cùng vũ văn tá nghiệp có quan hệ trực tiếp đầu tiên trước mắt cái này biến thành v ĩ n h dạ quân chủ gia hỏa chính là vũ văn thư điểm này theo hệ thống nhắc nhở tin tức bên trên giang phong liền đạt được xác nhận vậy phần vũ văn thư đến tột cùng là thế nào biến thành cái dạng này giang phong cũng là có một chút suy đoán đầu tiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là chỉ phải nhân loại tới gần giải trừ phong ấn hải q u ố t tâm trí của con người liền sẽ chịu ảnh hưởng chi cho nên sẽ có cái suy đoán này còn phải quy công cho lanh thanh hàn đối với lanh thanh hàn phản bội giang phong một mực cũng không nghĩ rõ ràng nguyên nhân thằng đến lần kia chính mình thay đổi trang phục thành g i quỷ chui vào địch hầu lần nữa gặp được lanh thanh hàn mà tại giết chết nàng trước đó giang phong cũng là rốt cuộc biết đáp án thì ra tại lanh thanh hàn trước khi chết đột nhiên thanh tỉnh đi qua báo cho giang phong một cái bí mật bí mật này chính là nàng phản bội nhân loại nguyên nhân xem như một gã nhân loại nếu là trường kỳ tiếp xúc chưa từng phong ấn h ả i cốt tâm trí liền sẽ chịu ảnh hưởng đây cũng là nàng vì sao lại phản bội nhân loại trợ giúp giả quỷ nguyên nhân cũng chính là nhân vi tử vong trước đó thanh tỉnh này mới khiến nàng đem chuyện này nói ra đồng thời giải khai giang phong trên người phong ấn cùng lúc đó điểm này giang phong cũng là cùng trương đ í c đã tiến hành c h ư n g thực mấy cái kia đã từng phụ trách vận chuyển băng xuyên bảo hải cốt binh sĩ tại quay trở về quang minh đế quốc sau xuất hiện khác biệt trình độ bạo lực q u y n h hướng sở hạnh không nghiêm trọng lắm trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi sau cũng liền khôi phục lại chỉ có điều tại sao đối với mình lại biến thành cái dạng kia cái này mấy người lính lại nói không nên lời có những tin tức này giang phong cũng là rất dễ dàng liền phán đoán ra vũ văn thư sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này là nhân viên nhận lấy vĩnh dạ quân chủ đầu lâu ảnh hưởng thậu chí tại vĩnh dạ quân chủ đầu lâu mê hoa h ạ n vũ văn thư rất có thể cũng là cùng vĩnh dạ quân chủ đầu lâu tiến hành dung hợp n à y mới khiến vĩnh dạ quân chủ mặt biến thành vũ văn thư g á n g vẻ thật là kế tiếp còn thừa lại một vấn đề không có giải thích cái k i a chính là vũ văn thư vì sao lại đột nhiên trở về thanh nhiên xem như vĩnh dạ quân chủ ý thức mới vận dẫn vũ văn thư tất nhiên là mong muốn gom góp thân thể một lần nữa phục sinh nhưng là đó cũng không phải toàn bộ nguyên nhân còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn thì là cùng vũ văn tá nghiệp có quan hệ vũ văn thư đột nhiên trở về nguyên nhân ngoại trừ mong muốn gom góp thân thể một lần nữa phục sinh bên ngoài còn có một cái mục đích cái t i ê chính là bảo hộ đệ đệ của mình vũ văn tá nghiệp giang phong sở dĩ sẽ như thế phán đoán cũng là hết sức đơn giản. là hết vũ văn thư đã từng xin nhờ qua chính mình bảo hộ vũ văn tá nghiệp lúc ấy giang phong còn mười phần hiếu kỳ vũ văn thư vì cái gì đặt vào trương l í c h đạt không cần ngược lại đến xin nhờ chính mình chẳng lẽ vẹn vẹn nhân vi chính mình lữ giả thân phận a về sau theo đối quang minh đế quốc bên trong những người này hiểu dần dần làm sâu thêm giang phong cũng là chậm rãi minh bạch mấu chốt của vấn đề cái kia chính là vũ văn thư rất có thể bị giao động hơn nữa lắc lư không phải là hắn người khác đúng là hắn quan tâm nhất đệ đệ vũ văn tá nghiệp sở dĩ sẽ như thế phán đoán kia là nhân vi v từ từ thậm t h í thiệu a miêu còn thân hơn miệng đã nói với giang phong tại nó phụ trách bảo hộ vũ văn h lính khắc thường xuyên đến thăm hỏi vũ văn tá nghiệp hơn nữa theo biểu hiện nhìn lại vũ văn khắc đối với vũ văn tá nghiệp quan tâm không hề giống là giả đây cũng là vì cái gì vũ văn thư sẽ không cho trương lích đạt bảo hộ vũ văn tá nghiệp mà bỏ gần tìm xa xin nhờ giang phong nguyên nhân nhân vì đó căn bản cái kia chính là vũ văn tá nghiệp chủ động yêu cầu tại vũ văn tá nghiệp xem ra nếu như k a ca của mình nhường trương lích đạt đến bảo vệ mình trương lích đạt tự nhiên sẽ đem chuyện này nguyên nguyên bản bản báo cho vũ văn thư bao quát vũ văn khắc chưa từng có khó xử qua chính mình chuyện này nếu là nói như vậy kế hoạch của mình liền sẽ thất bại còn có thể đưa tới ca ca của mình hoài nghi cho nên vũ văn tá n i ệ p lúc này mới tại cho ca ca của mình trong thư viết tới chính mình cũng không tín nhiệm trương l ĩ c h đặn muốn cho giang phong đến bảo hộ hắn thế là vũ văn thư lúc này mới sẽ cố ý tìm tới giang phong xin nhờ giang phong đến bảo hộ vũ văn tá nghiệp mà nguyên bản kế hoạch này có thể nói là m ư ờ i phần h o à n mỹ thậm chí có thể nói là thiên y vô phùng nhưng là vũ văn tá nghiệp thế nào cũng không nghĩ tới giang phong thả ở bên cạnh hắn cái tiêu mèo vậy mà có thể cho giang phong truyền lại tin tức hắn mèo vậy mà lại nói chuyện hắn mèo vậy mà lại nói chuyện giá được miêu ai có thể nghĩ tới a hơn nữa nhìn qua có chút đờ đẫn giang phong lại còn thông qua đủ loại này dấu vết để lại khám phá kế hoạch của mình Đây c ũ nhưng g là Vũ văn khi hắn nhìn thấy chính mình đánh bại vũ văn thư sau hảo cảm đối với mình độ vậy mà giảm mất chín mươi chín điểm một quan còn như vậy h o ạ n động căn bản không phải một thiếu niên khi nhìn đến ca ca của mình bị giết chết sau hẳn là có một quan còn có cái tia thiên diễn thiếu nữ a ngọc khoan khoan k h u a n tóm lại giang phong chính là nhân vi cái này một loạt nhân tố mới hoài nghi tới vũ văn tá nghiệp trên thân mà nghe được giang phong lời nói mọi người chung quanh cũng là đều rơi vào trong trầm mặc nhân vi chuyện này thực sự thật to ngoài dự liệu của bọn hắn bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới nhìn cực kỳ nhu thuận tam vương tử vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tá nghiệp điện hạ đây hết thảy đều là thật sao ai đáng thương thư điện hạ vậy mà lại bị đệ đệ của mình cho hại thật là vũ văn tá nghiệp mục đích hắn làm như vậy là cái gì nói đến đây những người này cũng là nhao nhao nhìn về phía giang phong xác thực đối với vũ văn tá nghiệp vì cái gì như thế đối ca ca của mình những người này cũng là trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mà đối với cái này giang phong cũng là đưa ra đáp án nhân vi các ngươi cái này tam vương tử muốn làm quốc vương Trưng tương Táng Trưng tương Táng phát một tiếng vượt biết. theo ra, ra vương vương người Văn Nghiệp. Văn Nghiệp. Giang Phong lời vừa nói ra, mọi người chung quanh kinh Nhân này bọn hắn nhận biết. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, quang minh đối đối đều đã đế quốc quốc quốc quốc lời mọi vi cái khỏi Vũ Vũ vừa v hô. xa sao Dù coi như đại vương tử vũ văn thư chết nhị vương tử vũ văn khắc không còn đang thế này thế nào vòng cũng không tới phiên hắn cái này lông còn chưa mọc đủ tam vương t ử á nhìn xem đám người nghi ngờ biểu lộ giang phong tự nhiên cũng là đoán được ý nghĩ của mọi người thế là giang phong cũng là cái tốt lần nữa giải thích vũ văn tá nghiệp kế hoạch này không riêng gì đem hắn thân ca ca vũ văn thư tính tiến vào thậm chí liền nhị vương tử vũ văn khắc cũng trốn không thoát thì ra vũ văn tá nghiệp kế hoạch cũng không chỉ giang phong cương vừa nói ra được đơn giản như vậy dù sao xem như nhỏ tuổi nhất vương tử vũ văn tá nghiệp mong muốn thành công xem như quốc vương cả ở trước mặt hắn đương nhiên không riêng chỉ có vũ văn thư một người còn có một cái khác hắn căn bản là không có cách vượt qua núi cao cái kia chính là nhị vương tử vũ văn khắc đây cũng chính là vũ văn tá nghiệp kế hoạch này á c đ ộ c bộ phận không riêng thiết kế nhường vũ văn thư mất phương hướng tâm trí tự chui đầu vào lưới càng là dùng một chiêu mượn đao giết người chuẩn bị liền vũ văn khắc cùng nhau giải quyết v ề phần cái này đao không là người khác chính là g i a phong thì ra tại vũ văn tá nghiệp kế hoạch bên trong ngoại trừ muốn để vũ văn t ư hóa thân trở thành lính giả quân chủ giết chết vũ văn khắc bên ngoài c ngay m từ đầu tại giang phong còn không có đoán ra vũ văn tá nghiệp kế hoạch thời điểm vẫn cho là a ngọc là vũ văn thư dòng chính canh giữ ở vũ văn tá n g h i ệ m bên cạnh chỉ là vì chiếu cố hắn thật là đương giang phong một chút xíu đoán được vũ văn tá nghiệp kế hoạch sau cũng là rốt cuộc thấy rõ ràng a ngọc chân diện mục Cái n à y A n g ọ c từ đầu đ ế nhân cuối, căn bản cũng bản k g là viên thư thủ hạ, mà là vũ văn đối an ngọc v i thân phận phán đoán sai lầm nhường giang phong một mực nghĩ lầm lệnh thanh hàn là vũ văn khắc thủ hạ mục đích thì là vì để cho mình thân hãm nhà tù bên trong thậm chí bởi vậy mất mạng có thể là như vậy Cũng liền có ũ n liền g c cái thể ứ n đương giang phong biết do a ngọc thân phận chân thật là tam vương tử tâm phúc sau cái này ăn khớp liền lộ ra hợp lý đầu tiên là nhường a ngọc cho giang phong nhắc nhở lánh thanh hàn là nguy hiểm chứng minh đại vương tử lập trường là đứng tại giang phong bên này như vậy đợi đến giang phong thật gặp ngay phải hàn em gái mà sinh ra nguy hiểm sau tự nhiên sẽ đem hoài nghi mục quang nhìn về phía một cái khác đối thủ cạnh tranh vũ văn khắc kể từ đó vũ văn tá nghiệp cùng a ngọc mục đích cũng liền đạt thành hoa t h ủ y đông dẫn nhường giang phong ghi hận vũ văn khắc mà trên thực tế lúc ấy mơ mơ màng màng giang phong cũng đúng là nghĩ như vậy nếu như dựa theo vũ văn tá nghiệp cùng a ngọc kế hoạch chính mình rất có thể liền sẽ tại lựa chọn cuối cùng bên trong đứng tại đã đã mất đi ca ca vũ văn thư người đáng thương vũ văn tá nghiệp một phương này trừ cái đó ra một cái khác nhường giang phong có chút chú ý điểm đáng ngờ cũng là có giải thích cái k này, sẽ sẽ này đặt ở lúc ấy giang phong lấy vì a ngọc mong muốn truyền đạt ý thứ là cái này chân chính kẻ thống trị là vũ văn thư chỉ có điều cái này cũng thành cái thứ nhất an khớp không thông địa phương nhân vi câu nói này hoàn toàn chính là dư thừa a dù sao căn cứ lúc ấy giang phong vị trí hoàn cảnh đến xem quan minh đế quốc kẻ thống trị ngoại trừ vũ văn khắc bên ngoài cũng chỉ có vũ văn thư một người mà câu nói này lại cơ hồ mười phân minh s á t thực nói rõ kẻ thống trị sẽ xảy ra thay đổi cho nên a ngọc căn bản hoàn toàn không cần như thế đại phí khổ tâm đến tăng thêm một câu nói như vậy dù sao chỉ cần nhường giang phong đối vũ văn khắc sinh ra phản cảm liền tốt có thể nói đặt thành mục đích này có một cái hàn em gái như vậy đủ rồi căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện hơn nữa một khi nếu là vũ văn thư sớm làm tới quốc vương kia câu nói này chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình chẳng lẽ tại giải quyết những chuyện này sau một lần nữa thay đổi một cái kẻ thống trị h u ố hồ vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán giang phong cương vừa còn tại nhị vương tử vũ văn khắc nơi đó đã hỏi tới một cái tin tức cái kia chính là ban đầu ở trên đến hội chính mình đưa ra mong muốn đi xem thiên diễn thạch thời điểm vũ văn khắc cho a ngọc trả lời đến tột cùng là cái gì đối với vấn đề này vũ văn khắc cũng là thêm chút hồi ức liền hồi tưởng lại lúc ấy câu trả lời của mình muốn nhìn một khối tảng đá vụn vậy liền để hắn đi thôi chút chuyện nhỏ này còn muốn hỏi ta mà câu nói này cùng a ngọc lúc ấy cho mình chuyển đạt ngươi là một ngoại nhân điện hạ từ chối nhưng là chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này lời nói liền phá lệ cho phép ngươi đi nhìn một chút thiên diễn thạch hiển nhiên có t r a n lệch rõ rõ chỉ có điều bởi vì ngày đó giang phong chỉ có thấy được vũ văn khắc k i a hơi không kiên nhẫn biểu lộ cùng hướng về phía a ngọc khoát tay háo động tác cho nên tại lúc ấy giang phong cũng không có vì vậy sinh ra ti hào lòng nghi ngờ lúc này mới cho a ngọc chế tạo xóa và sửa thiên diễn thạch cơ hội mà a ngọc làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản tia chính là vì sáng tạo ra thời gian n h ư n hậu chính mình cũng may thiên diễn trên đã làm tay chân từ đó đến lừa dối gia n g p h o n g nhường giang phong làm già phán đoán sai lầm hiện tại xem ra a ngọc viết xuống câu nói này chân chính ý nghĩa hẳn là muốn cho vũ văn tá nghiệp lên làm quốc vương thời điểm không sẽ có vẻ như vậy đột ngột dù sao tại thiên diễn trên đá đã sớm có tiên đoán a một chiêu này đối với vốn là mười phần bằng lòng tin tưởng tiên đoán quang minh đế quốc mọi người tới nói cực kỳ tiện lợi cơ h ộ i hoàn chỉnh c h ấ p và ra chuyện đã xảy ra sau giang phong cũng là nhịn không được cảm thán một câu thật có thể nói là là dụng tâm lương khổ a đến mức một cái tuổi gần một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thiếu niên vậy mà bố trí xuống lớn như thế tổng thể đem chính mình hai người ca, ca cùng giang phong toàn bộ tính kế đi vào vương giả chi vị coi là thật có thể để người ta mê thất tới trình độ như thế đối với cái này giang phong cũng là lắc đầu biểu thị chính mình không hiểu rõ lắm dù sao có người sinh ra chính là vương giả thì như chính mình t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu ngu xuẩn đệ đệ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu ngu xuẩn đệ đệ lúc này trải qua giang phong đem tất cả suy đoán đều giảng thuật đi ra đồng thời cẩn thận thăm dò về sau chất tướng sự tỉnh cũng là thời gian dần trôi qua rõ ràng nói đơn giản tam vương tử vì tranh đoạt v ư ơ n g vị không t i ế t thiết kế hãm hại mình hai người ca ca đối với đại vương tử vũ văn thư vũ văn tá nghiệp chọn lựa là khổ nhục kế cuối cùng thành công đưa tới vũ văn thư phẫn nộ từ đó bị vĩnh d i quân chủ thành công ăn mòn quay trở về quang minh đế quốc mà đối với nhị vương t ử vũ văn khắc vũ văn tá nghiệp chọn lựa thì là mượn đao giết người phân biệt mượn vũ văn thư cùng giang phong cái này hai thanh đao muốn muốn trừ hết vũ văn khắc dùng cái này đến để cho mình thông hướng quốc vương chi vị con đường bên trên từ đây lại không trở ngại thật là đương giang phong đem đây hết thảy toàn bộ đều cho vạch trần về sau vũ văn tá nghiệp chân thực s ắ c mặt cũng rốt c ụ c bại lộ tại trước mặt mọi người cùng lúc đó trước l í c đặt bọn người nhìn về phía vũ văn tá nghiệp nhắn thần cũng là từ lúc mới bắt đầu tôn tính đồng tình chậm rãi biến thành phẫn nộ cùng t r ắ n ghét về phần trương lích đạt thì là khí vung lên tay đến liền cho vũ văn tá nghiệp một cái van rội cái tắt ba người đều là nhân v i n g ư ơ i thư điện hạ mới có thể rơi vào kết quả như thế lúc này nhân v i đã biết vũ văn thư không có sống sót khả năng tới trương lích đạt nhịn không được cũng là nước mắt tuần đầy mặt mà nhường giang phong bọn người không nghĩ tới chính là bị vũ văn tá nghiệp cho mạnh mẽ bậy nhất đạo vũ văn khắc lúc này trên mặt lại có vẻ mượi phần bình tĩnh chỉ thấy hắn đi từ từ tới vũ văn tá nghiệp bên cạnh trầm mặc nhìn một hồi lâu lúc này mới thật sâu thở dài một hơi cuối cùng vũ văn khắc cũng là không nói gì quay người rời khỏi nơi này vũ văn khắc sau khi rời đi vũ văn tá nghiệp cũng là bị trương l í c h đạt phái người cho áp giải đi về phần kết quả giang phong lại cũng không quan tâm nhân v i giang phong lúc này thật đang tương đối quan tâm là một bên vũ văn thư có thể nói giang phong sở dĩ vừa mới muốn ở trước mặt mọi người đem chuyện này toàn bộ giải thích rõ ràng ngoại trừ muốn đem chân tướng đem ra công khai bên ngoài mặt khác một cái cân nhắc khác thì là muốn để một bên vũ văn thư cũng có thể nghe thấy nhường vũ văn thư có thể thấy rõ ràng vũ văn tá n i ệ p sắp mặt vung xuống chấp niệm trong lòng mà khi vũ văn tá n i ệ p bị ấn xuống về phía sau giang phong cũng là đi tới vũ văn thư bên cạnh hướng về hắn nhìn sang cùng lúc h đó giang phong cũng là mừng rỡ phát hiện vũ văn thư trên người hắc khí dường như giảm bớt rất nhiều mà nhìn rõ chi thạch cũng là rất nhanh đưa ra phán đoán g lúc đó, i a nhìn thấy nhìn rõ chi thạch nhắc nhở giang phong cũng là hơi xứng sở nhân v i hắn không nghĩ tới chính mình phí hết khí lực lớn như vậy lại là suy luận lại là phá án thật vất vả đem chân tướng sự tình cho đoán được kết quả vậy mà chỉ thanh trừ vũ văn thư năm mươi phần trăm trách nhiệm vô nại hạ giang phong cũng là cái tốt nhìn về phía vẫn ở vào khôi phục trạng thái vũ văn thư thư điện hạ ngươi thật là còn có cái gì không yên tâm chuyện à? nếu là còn có gì cần lời nhắn nhủ lời nói ngươi cứ yên tâm giao cho ta tốt ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi chết cha mẹ ngươi chính là ta phụ mẫu á không đúng cha mẹ ngươi đã qua đời ý tứ của ta đó là đệ đệ của ngươi chính là đệ đệ của ta lão bà của ngươi chính là ta khu khu chính là chị dâu của ta ta tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt bọn hắn nói xong giang phong cũng là len lén liếc mắt nhìn vũ văn thư thật là nhường giang phong có chút im lặng là chính mình một phen gióng giạt ngôn ngữ cũng không để cho vũ văn thư trên mặt xảy ra n ử a điểm biến hóa nhân vị vũ văn thư tại vừa mới nói xong câu kia ngu xuẩn đệ đệ sau liền lần nữa lâm vào như chết trầm mặc cuối cùng đang n ó chừng vũ văn thư nhìn lương tự sau giang phong đột nhiên nghị thông suốt mặc dù mình vẫn bất chi đạo vũ văn thư tại sao phải xưng hô đem hắn lừa gạt vũ văn tá nghiệp là ngu x u ẩ n đệ đệ nhưng là giang phong cũng minh bạch trước mặt cái này có được vũ văn thư dung mạo vĩnh dạ quân chủ thuộc về vũ văn thư kia bộ phận chấp nghiệm cũng đã biến mất nghĩ tới đây giang phong trong lòng cũng là có b ư ớ c kế tiếp dự định đã vũ văn thư vĩnh dạ quân chủ thuộc về vũ văn thư kia một bộ phận chấp nghiệm biến mất vậy còn dư lại năm mươi chưa tiêu trừ chấp h nhiệm tự nhiên đến từ vĩnh dạ quân chủ trường tướng quân ta rời đi một chút ngươi t r ớ phái người giữ vững cái này vĩnh dạ quân chủ nói xong giang phong cũng là tại vĩnh dạ quân chủ trên thân lấy xuống thứ gì sau hướng về thành đi ra ngoài lúc này mặc dù dạ quỷ đại quân bị giang phong cho đánh lui sau cũng không có lần nữa công kích nhưng là không biết có phải hay không v ĩ n h d i quân chủ phục sinh quan hệ những này dạ quỷ dường như cảm nhận được cái gì vậy mà lần nữa hướng về quang minh đế quốc tụ đến đối với cái này giang phong chẳng những không có ti hào p h ẫ n nộ ngược lại có vẻ hơi hưng phấn nhân viên giang phong tìm chính là bọn chúng chỉ thấy giang phong cưới tiểu hát sông vào dạ quỷ trong đại quân sau cũng không có ti hào dừng lại mà là tại dạ quỷ trong đám tả hữu dò xét dường như đang tìm kiếm cái gì mà những này dạ quỷ tại nhìn người tới lại là giang phong sau cũng là toàn bộ lấy làm kinh hãi có thể còn không đợi bọn chúng làm ra phản ứng gì giang phong liền trực tiếp hướng về một cái năm cấp dạ quỷ vào tới trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia năm cấp dạ quỷ trước mặt lần này nhưng làm cái kia năm cấp nữ tính dạ quỷ làm cho sợ hãi mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống tới tình huống như thế nào nhiều người như vậy thế nào hết lần này tới lần khác liền chọn chúng ta cái này thao tác ít nhiều có chút không hợp lý đi chưa nghe nói qua quả hồng muốn tìm mềm bóc sao ngươi ngược lại tốt rồi tại dạ quỷ bên trong chọn lấy nửa ngày kết quả chọn lấy một cái cấp bậc cao nhất ủng hộ điểm cái gì a là nhân v i t à nhàn đáng ra sao thật là mặc dù ta thoạt nhìn là khuynh quốc khuynh thành nhân loại không sai nhưng là chúng ta cuối cùng đã không phải là một cái giống loại a không có kết quả đương nhiên những lời này tên này nằm cấp dạ quỷ chỉ dám ở trong lòng t ấ t tất dù sau ngày đó giang phong liên tục chạm giết bọn nó hai tên dạ ma đại nhân cùng vô số đồng liêu thời điểm nó đều tận mắt thấy lộc cộc thế là tại nuốt nước miếng một cái sau tên này nằm cấp dạ quỷ cũng là có chút thấp thỏm ở m i ệ n g ngươi ngươi ăn đi nhìn trước mắt có chút phát run dạ quỷ giang phong cũng là có chút im lặng cái này dạ quỷ tâm lý tố chất có chút trên người a thua thiệt chính mình còn cố ý tìm thực lực mạnh nhất năm cấp giả quỷ kết quả mới mở miệng liền hỏi mình ăn hay chưa liền cái này chẳng lẽ lại chính mình không ăn ngươi còn muốn mời ta gặp người a đương nhiên giang phong tìm đến tên này giả quỷ cũng không phải tới nói chuyện trời đất mà là có đứng đắn mục đích thế là không nhìn tên này giả quỷ n g ư ợ n g trò chuyện sau giang phong cũng là móc ra một cái nho nhỏ đ ồ chứa đối với cái k i a giả quỷ nói rằng mang ta đi phục sinh các ngươi dạ ma đại nhân chương năm trăm năm mươi bảy cái này để ta sẽ chương năm trăm năm mươi bảy cái này để ta sẽ phục sinh dạ ma đại nhân Nghe được Giang Phong lời nói, được lời thật ê Diêm Viêm Yên n này cũng là ngây ngẩn cả người. là là gọi lập cấp tức cả quỷ t m chí, h nó này giờ p ú này không tin mình. vào đều có chút không thể tin vào của thể thải Thật là làm diêm viên yên thấy được giang phong trong tay trong thùng chất lòng sau lập tức cũng là cao hứng kém chút ngày i vi dựng lên. Nhân vi kia đổ chứa bên trong, chứa, chính l chứa chứa, kia đổ hàng thật giá thật vĩnh dạ quân chủ h quân giá dạ u ế t t dịch. Điểm này, diêm、viên、dựa Điểm Viêm này, Yên vào rực giác khẳng của có mình, trăm trăm phần định. thể Thế lên h Phong n Giang trong xem tay diêm v i ê m yên cũng là có chút cảnh giác mở miệng hỏi vì cái gì người muốn trợ giúp chúng ta phục sinh dạ ma đại nhân thấy tên này dạ q u ỷ hỏi giang phong cũng là không có ti hào dầu diếm ngự khí bình thản nói rằng giang phong a không có gì ta chỉ là muốn tìm chúng nó hỏi ít chuyện tình nghe được giang phong lời nói diêm v i ê m yên càng là giật mình không nhỏ nó nhóm chẳng lẽ phục sinh còn không chỉ một ngoa tạo cái này nhân loại đầu v ó c không phải là hư mất đi hỏi ít chuyện tình về phần phục sinh mấy cái dạ ma đại nhân đi đối với nghi ngờ của mình diêm viên yên cũng là mười phần t ứ c t h ờ không có nói ra đến nhân v i hắn suy tính là dạ ma đại nhân phục sinh càng nhiều đương nhiên càng tốt mặc dù giang phong rất mạnh nhưng là dạ ma đại nhân có thể cũng không phải ăn chay húng chi cái này một bình nhỏ huyết dịch quả thực có thể đem còn lại kia ba tên dạ ma đại nhân toàn bộ cho phục sinh mà một khi nhường cái này ba tên dạ ma đại nhân liên t h ủ lại đến tột u cùng ai có thể cười đến cuối cùng ai cũng không nói chắc được thế là diêm viêm yên cũng là không dài dòng nữa trực tiếp bắt đầu ở phía trước bắt đầu dẫn đường có thể mặc dù diêm viêm yên tốc độ cũng không chậm nhưng là đối với nhiệm vụ vẹn vẹn chỉ còn lại bốn tiếng đồng hồ hơn giang phong trong mắt vẫn là có chút không đủ nhanh cho nên giang phong cũng là cái tốt dùng biện pháp của mình đến giúp giúp nó huyết tinh đoạt mệnh t á c no sáu tờ su no no mà bị giang phong dùng xích sắt cho c u ố n lên sau diêm viêm yên lập tức cũng là lấy làm kinh hãi một cái nghi vấn cũng là xuất hiện ở trong lòng của nó diêm viêm yên không phải nói muốn đi phục sinh d ạ ma đại nhân đi h á n tại sao phải buộc ta ta liền nói cái này nhân loại làm sao lại tự dưng mong muốn phục sinh d ạ ma đại nhân chẳng lẽ đây hết thể chẳng qua là lời cớ h á n mục đích thực sự chính là muốn an toàn ta nhưng lại tại diêm viêm yên còn đang không ngừng suy đoán giang phong mục đích thời điểm một cái càng làm cho nó thanh â m hoảng sợ vang lên giang phong tiểu hắc tốc độ cao nhất xuất k í c h r a nghe được câu này diêm viêm yên lập tức chính là toàn thân run lên ra ra cái gì ta không nghe lầm chứ khó trách đem ta cho trói lại cái này đi mã quá biến thái đi lại nói tiểu hắc là ai là quái vật kia còn tốc độ cao nhất ngoa tạo cái này nếu để cho nó tốc độ cao nhất lên chính mình chẳng phải là nghĩ tới đây diêm viêm yên cũng là liên mang hô lên không? không được ta thật là còn không đợi nó lời nói hoàn toàn kêu đi ra tại giang phong chỉ huy hạ tiểu h ắ cũng c đã toàn lực chạy chạy điều này sẽ đưa đến diêm v i ê m biên câu nói kế tiếp biến có chút mơ hồ nơi đó bốn m ư ba n g u m ba bốn a ba mà ngồi ở trên lưng s ó i giang phong ngay chắp sau lưng diêm v i ê m biên có chút mơ hồ lời nói sau cũng là có chút không hiểu cái gì sẽ xấu ta xích s ắ t ta a nữ nhân không kiến thức g i a hỏa ta xích s ắ t răn chắc đây dùng xích s ắ t một đường d ắ t năm cấp dạ quỷ diêm v i ê m biên đi tới một cái dạ quỷ bí mật cứ điểm sau giang phong cũng là thu hồi trên tay xích xắt mà lúc này diêm viên biên trải qua dài g ằ n g g ặ c lôi kéo sau cũng là biến có chút chật vật diêm b mặc dù lúc này huyết dịch ở trong tay chính mình nhưng là diêm viên i ê n cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao nếu là động tác của mình nhường giang phong không hài lòng nhường giang phong đem huyết dịch cho đoạt lại đi vậy liền được không bù mất có thể để diêm viên yên không thể tin được chính là giang phong tại sau khi nghe lời của mình vậy mà trực tiếp khoát tay trật lại không chút nào chú ý biểu thị cái nào ba cái toàn phục sinh tốt mà diêm viêm yên tại nhìn thấy giang phong d á n g vẻ sau đầu tiên là lấy làm kinh hãi n h â n hậu liền ở trong lòng cười lạnh ba cái toàn phục sinh cái này nhân loại quả nhiên còn vọng tới tự phụ ngươi làm là đánh b ạ i tam khuyết một t a hỏi cái vấn đề còn cần toàn phục sinh ừ không cần ngươi bây giờ đáp ý chờ một lát ba vị này đại nhân phục sinh sau ngươi sẽ b i ế t tay nghĩ tới đây diêm viêm yên cũng là không do dự nữa nhìn thấy giang phong căn bản không có ngăn trở bộ dáng cũng là trực tiếp liền đem huyết dịch phân biệt quán chú tại ba dạ ma trên thi thể mà cái này làm cái này bà cố g i ma thi thể hấp thu vĩnh dạ quân chủ huyết dịch sau thân bên trên lập tức cũng là phát ra một hồi cường quang ngay sau đó tại diêm viêm i ê n thích thú mà sùng kính một quang bên trong ba dạ quỷ bên trong người mạnh nhất dạ ma rốt cục phục sinh cưng nhất phục sinh ba dạ ma cũng là tại hoạt động mấy lần thân thể sau chậm rãi mở mắt ô là ai tỉnh lại ta hô a cái này ngủ một giấc thật thoải mái nói ít hẳn là có mấy thập niên a cảm tạ chủ ta vĩnh dạng nhường ngày trung thành nhất người hầu sống lại mà nhường ba cái này dạ ma không có nghĩ tới là bọn chúng tại phục sinh sau vừa tới kịp nói ra một câu trên đầu liền tất cả đều chịu một cái trọng kích bang bang bang thì ra n sau, sau đó đợi đến cái này ba tên dạ ma hoàn toàn thức tỉnh về sau giang phong này mới khiến chính mình ảnh tử động thủ khụ c h ụ cái kia trước tự giới thiệu mình một chút ta là trong dự nôn lữ giả đồng thời cũng là phục sinh các ngươi người về phần phục sinh nguyên nhân của các ngươi các ngươi không cần biết chỉ cần thành thành thật thật dựa theo ta nói làm liền tốt nói đến đây giang phong cũng hơi hơi giơ tay lên một cái ra hiệu đương ể cho h nhiên g l ạ xem như thành công đoạt đáp người tự nhiên là có bất thường kia chính là có thể miễn trừ bị bồng tử đập nệ một lần chương năm trăm năm mươi tám bang đi lang chương năm trăm năm mươi tám bang đi lang ta nói các ngươi đều nghe do a nói xong giang phong cũng là chỉ chỉ ba dạ m a sau lưng ảnh tử khả giang phong tiếng nói cương nhất rơi xuống ba dạ ma bên trong một cái dáng dấp tương đối t h u cạnh nam tử liền la ẩm lên nghe do ni ma bang thật là nên còn n ó là giang phong ảnh tử vô tình gõ hơn nữa tại giang phong chỉ huy h ạ cái này ảnh tử ra tay căn bản không ngừng một gậy tiếp lấy một gậy thậm chí đều phát động liệt n h ậ t tâm pháp bạo tạc hiệu quả bùm nhìn xem bên cạnh đồng bạn trên đầu đều tuân ra hỏa hoa mặt khác hai tên dạ ma cũng là nhịn không được nuốt nước bọn đem chưa từng nói ra khỏi miệng lời nói cho nuốt trở vào sau đó hơi hơi trầm mặc một lát sau cái này hai tên dạ ma cũng là liếc nhau một cái đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một tia n g o a n lệ xem như từ vô số sóng to gió lớn bên trong người đã trải qua hơn nữa còn là sớm nhất bắt đầu đi theo vĩnh dạ quân chủ nguyên lão những này dạ ma đều không ngoại lệ đều là sát phạt quả đón người mặc dù theo giang phong b ả y ra thủ đoạn cùng trên thực lực đến xem cái này nhân loại s á t thực vô cùng không đơn giản nhưng là cái này cũng không đại biểu mấy người này dạ ma liền lại bởi vậy chị u vua cho nên vẹn vẹn một lát sau cái này hai tên dạ ma cũng là gần như đồng thời phát tác liên thủ hướng về giang phong liền công đi qua có thể bọn chúng nhất cử nhất động làm sao có thể trốn qua giang phong ánh mắt thế là hai người này cương nhất có hành động liền bị sớm đã có chuẩn bị giang phong ảnh tử cho trực tiếp đánh cho bất tỉnh lúc này bởi vì ba cái dạ ma toàn bộ bị giang phong ảnh tử khống chế được cho nên trong lúc nhất thời toàn bộ trong tế đàn liền bị liên tục không ngừng bang bang âm thanh cho trần đấy hơn nữa bởi vì mấy người này dạ ma đầu hình dạng không giống nhau điều này sẽ đưa đến mấy người này dạ ma đầu gõ đi ra thanh âm cũng là không hoàn toàn giống nhau tinh tế ngay qua cũng là có thể phát hiện trong đó một chút sự sai biệt rất nhỏ có gõ lên đến phát ra thanh âm như là chín mồi dưa như thế thanh âm lộ ra một t i ế n một ngạn mà có thì lắng h e m ộ mươi phần linh hoạt kỳ hảo nhiều người nhịn không được hoài nghi cái này dạ ma trong đầu đến tuột cùng có hay không đồ vật thậm chí giang phong còn căn cứ mấy người này dạ ma đầu khác biệt tâm sắc gõ lên tiết tàu đến bang bang đi lang bang bang bang bang đi lang bang đi lang bang đi, đi, đi lang bang, bang lang lang bang lang lang, lang lang đi lang spa v ề phần cái cuối cùng rõ ràng cùng trước mặt tâm sắc có chút khác biệt sặc là nhân vi giang phong một cái trong đó ảnh t ử đập đập hứng khởi trực tiếp cho bên cạnh diêm viêm yên tới một vậy không nghĩ tới âm sắc lại ngoài ý muốn có chút hòa hợp diêm viêm yên ba bị không hiểu thấu gõ một gậy sau diêm viêm yên cũng là khóc không ra nước mắt diêm viêm yên ta ni mã hợp lấy nơi g ư của ta đổi đến thời gian dài như vậy đường phí khí lực lớn như vậy phục sinh dạ ma chính là vì gõ giá đỡ c h ố n g đương nhiên giang phong đang thưởng thức một hồi gõ nhạc sau cũng là để cho mình ảnh tử ngừng lại dù sao mục đích của mình cũng không phải là muốn tổ kiến ảnh tử ngừng lại mà là vì theo cái này mấy tên dạ ma trong miệng lấy tới tin tức mình muốn cho nên tại làm ra nhất định trấn nhiếp hiệu quả sau giang phong cũng biết thấy tốt thì đấy Quả nghe h i được giang phong lời nói cái này ba tên dạ ma lúc này liền sửng sốt thứ lộ gì bắt chúng ta làm tiểu học sinh không đáp để đi thế nào đội thao luyện đương nhiên một cái trong đó tương đối thông minh cơ linh một chút dạ ma tại kịp phản ứng sau trong nháy mắt cũng là đứng thẳng thắp kết quả tự nhiên là mặt khác hai tên dạ ma trên đầu lại phân biệt chịu một g ậ y lý do là hẳn là nhiều hơn hướng cái k i a dạ ma học tập sau đó đợi đến k i a hai tên dạ ma thối lui ra khỏi trạng thái hôn mê sau cũng là hướng về phía bên cạnh cái k i a cơ linh dạ ma mạnh mẽ phun một bãi nước miếng thật là đương giang phong ánh mắt quét tới sau nhưng cũng là lập tức đứng thẳng t ắ p nhìn thấy một màn này giang phong cũng là vui mừng nhẹ gật đầu quả nhiên cổ nhân nói côn đồng dưới đáy ra hiếu tử câu nói này xác thực không giả chỉ cần ngươi dùng côn đồng đi giáo dục cuối cùng sẽ để cho địch nhân đem ngươi trở thành ba ba vẫn là đặc biệt hiếu thuận loại kia mà cái này ba tên hiếu t ử lúc này đối giang phong cũng là hận hàm giang n g ứ a có thể là do ở biết mình không phải giang phong đối thủ cũng là cái tốt mạnh mẽ hướng một bên diêm viêm yên trận mắt nhìn sang là ngươi chính là ngươi đem chúng ta cho phục sinh làm một dạ ặ c quỷ ngươi d i p tâm ở đâu nghe được câu này diêm viêm yên lập tức cũng là run dậy cái này ni mã hiểu lầm cái này không liền đến sao ta mẹ nó sao có thể nghĩ đến cái này nhân loại đem các ngươi phục sinh là vì làm giá đỡ chống g õ i hơn nữa các ngươi không thấy được chúng ta cũng bị g ọ đi về phần tư thế hành quân chính các ngươi phản ứng chậm trái cùng lúc đó ngay tại mấy người này dạ ma cùng diêm viêm yên mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm giang phong cũng là rốt c ụ c tiến vào chính để khụ khụ đại gia chuẩn bị một chút cái này để ta sẽ Cho chơi tức sẽ bắt đầu nghe được giang phong lời nói kêu ba tên dạ ma lập tức cũng là liên mang đem mặt quay lại sợ nhân vi bị cái khác dạ ma đoạt chiếm được tiên cơ mà lọt vào trừng phạt mà giang phong khi nhìn đến chính mình điều giáo đã mới gặp hiệu quả sau cũng làm ỉ m cười tại trước khi bắt đầu các ngươi vẫn là tự giới thiệu mình một chút ta cũng thuận tiện làm sâu thêm ta đối với các ngươi lý giải nhìn thấy giang phong đưa ra yêu cầu ba cái dạ ma cũng là không dám thất lễ n h o nhau tự giới thiệu mình dạ ma một hảo ta gọi trọng sơn là trong mấy người sớm nhất đi theo ám quân quốc vương ta dạ ma hai hảo dạ ma ba hảo trải qua giới thiệu giang phong cũng là hiểu rõ tới t a n ma phân biệt gọi là trọng sơn thương vân bạch khê trong đó trọng sơn càng là ám quân coi trọng nhất thủ h ạ có m ộ ư ơ i phần thâm hậu quân thần tình nghĩa đối với những này dạ ma danh tự giang phong cũng là nhẹ gật đầu không thể không nói tại đặt tên cái này một khối vĩnh dạ đế quốc xác thực muốn so quang minh đế quốc mạnh hơn nhiều lắm cùng ngân trần mấy người này dạ ma so sánh trương đ í c đạt nhấm đức cử lý dũng những người này danh tự nghe giống như là lý cầu đ à n hai cây cột thúy hoa d è n mi mặt hạ hoàn toàn không tại một cái băng t ầ n bên trên thế là giang phong cũng là hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút làm ra một cái quyết định giang phong ân các ngươi danh tự này ta có chút không nhớ được như vậy đi ta một lần nữa cho các ngươi lên một cái giang phong các ngươi liền gọi là bang đi lang a sáng sủa trôi chảy tương đối tốt nhớ nghe được giang phong lời nói thương vân bạch h ề trọng sơn ba cái dạ ma đều tròn váng cái này mẹ nó tên là gì bang đi lang tình cảm là căn cứ chúng ta đầu bị gõ phát ra thanh âm lên a con mẹ nó ngươi tại sao không gọi run lai、like, neo đâu chẳng lẽ là nhân vi lão tử đầu phát âm không đúng tiêu chuẩn a nhìn trước mắt ba cái d i ma vẹ mặt táo bón biểu lộ giang phong cũng là tà mị cười một tiếng đặt tên sao hôm nay bản mệnh tên đ ạ n nhân nhất định phải tại đặt tên cái này một khối g i ú p quang minh đế quốc lật về một ván chương 559. n g h i thức cảm giác chương 559, n g h i thức cảm giác bang đi làng các ngươi chuẩn bị kỹ càng bắt đầu đoạt đ á a lúc này lần nữa trải qua giang phong một phen đánh đập về sau cái này ba dạ ma cũng là bị ép tiếp nhận chính mình tên mới mà đối với giang phong vấn đề bang đi lăng cũng là liên mang gật đầu ra hiệu chính mình chuẩn bị xong sở dĩ phối hợp như vậy kia là nhân vi cái này ba dạ ma cũng là phát hiện không phối hợp lời nói giang phong là thật đánh a thế là khi nhìn đến rốt cục muốn bắt đầu tiến vào trò chơi khâu bang đi lăng cái này ba dạ ma cũng là nhao nhao ma quyền sát trưởng sợ nhân vi trả lời trưởng lần nữa bị giang phong cho đ i ề u giáo một phen giang phong thấy cảnh này cũng là vui mừng nhẹ gật đầu đã đại gia đã chuẩn bị xong trò chơi kia cái này để ta sẽ liền chính thức bắt đầu đề thứ nhất các người quốc vương vĩnh giả quân chủ không có biến thành dạ quý trước đó là một cái dạng gì người nói đến đây giang phong cũng là dùng mục quan g quét mắt một vòng trước mắt đám người hiện tại bắt đầu đ ọ p đáp mà cơ h ồ ngay tại giang phong vừa dứt lời đồng thời ba d ạ n ma bên trong cái kia nguyên bản gọi là trọng sơn nhưng là lúc này gọi là lang d ạ n ma cũng là cái thứ nhất cướp mở miệng chúng ta quốc vương dạ quân có thể thụy chi lang lời còn chưa nói hết trên đầu của nó liền bị đánh một cái bang nhìn thấy một màn này bên cạnh bang đi hai cái d ạ g ma lập tức cũng là toàn thân r u lên sau đó cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giang phong cái này tình huống như thế nào không phải để chúng ta đoạt đáp a thế nào trọng sơn đều đã đoạt tại chúng ta phía trước trả lời lại vẫn là bị đánh đâu không chơi nổi có phải hay không không chơi nổi muốn là như thế này cái này cái này để ta sẽ cho chơi không chơi cũng được mà tại đối mặt bang đi hai cái này d i ma m ộ q u a n sau giang phong cũng làm mỉm cười đưa ra đáp án nó mặc dù là cái thứ nhất mở miệng nhưng lại không có theo quy củ đến ta ngay từ đầu nói rất rõ ràng đoạt đáp trước muốn trước hô cái này để ta sẽ nghi thức cảm giác rất trọng yếu nghe được giang phong giải thích bang đi hai cái dạ ma cũng là hoàn toàn m ộ t b ư ớ c bang đi cùng lúc đó hai cái này dạ ma trong lòng cũng là nhịn không được có chút sinh ra một t i a may mắn thậm chí có chút m u ố n cười nhân v i n g a y tại vừa rồi giang phong vấn đề vừa mới x á c h lúc đi ra hai bọn chúng còn từng nhân v i chính mình chậm nửa nhịp không có đoạt lấy trọng sơn mà cảm thấy có chút hối hận như thế rất tốt trọng sơn vậy mà trực tiếp dâm lôi mà giang phong khi nhìn đến hai cái này dạ ma trên mặt biểu lộ sau cũng là âm thầm lắc đầu quả nhiên người loại động vật này một khi bị sau khi thuần phục cũng sẽ không nhân v i chủ nhân không yêu cầu hợp lý mà cảm thấy phẫn nộ chỉ muốn công bằng công chính có lý có thể tìm ra coi như ngươi nói địa cầu là phương bọn chúng đều sẽ cảm giác đoạt cúp người nói rất đúng liên quan tới đạo lý này cổ nhân đã nói rồi không mắc quả mà mắc bất công đối với cái này giang phong cũng là cân nhắc đợi đến chính mình theo thất giới bên trong đi ra ngoài liền viết một quyển sách liên quan tới ta tại thất giới bên trong cua dạ ma cái này việc sự tỉnh đương nhiên đây đều là nói sau thế là đang đợi được dạ ma lang theo trong mê mội sau khi tỉnh lại giang phong cũng là lần nữa trọng thân một chút cái này để ta sẽ quy tắc trò chơi khi nhìn đến bang đi lan g ba cái dạ ma như là gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu sau giang phong cũng l à biểu thị trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu ba hai một tốt chúng ta làm nóng người hoạt động kết thúc đề thứ nhất các người quốc vương vĩnh dạ quân chủ không có biến thành dạ quý trước đó là một cái dạng gì người một lần nữa đem vấn đề mới vừa rồi nói ra sau giang phong cũng làm mỉm cười hiện tại bắt đầu đ ọ p đáp mà bởi vì có vừa mới nhạc đệm sau mấy người này dạ ma cũng là làm xong đầy đủ chuẩn bị thế là mấy cái dạ ma cũng là nô n ư c tấp nập tham dự tiến bang cái này để ta sẽ đi cái này để ta sẽ Lăng, cái này để ta sẽ pha âm cơ hội là đồng thời ba cái dạ ma liền đem trò chơi quy định khẩu hiệu cho hô lên đối với cái này giang phong một thời gian cũng là có chút đau đầu lúc cái này đáng chết nghi thức cảm giác mà ba cái dạ quỷ khi nhìn đến giang phong kia có chút khó khăn biểu lộ sau cũng là trong nháy mắt đem m ụ c quan g chuyển hướng bên cạnh đồng bạn là ta trước đây đánh giám minh minh là ta hử cái này để ngươi sẽ n g ư ơ i sẽ ni mã ngươi sẽ ta sẽ ni nhìn xem chính mình trong suy nghĩ trí cao vô thượng ba cái dạ ma đại nhân nhân viên giang phong một câu mà lẫn nhau mở xé diễn viên yên toàn bộ quỷ đều có chút cho váng lúc này nó cũng là r ố t của biết giang phong một mạch để cho mình phục sinh ba cái dạ ma mục đích cái này căn bản không phải chơi mặt trượt tam quyết một hay là muốn đánh bại bổ kẻ cái gì cái này minh minh chính là muốn khiến cái này dạ ma lẫn nhau quyển a nhìn xem đến tột c ù n g ai mới là vĩnh dạ quyển thứ nhất vương nghĩ tới đây riêng viêm yên cũng là nhịn không được sợ run cả người cái này nhân loại thật là đáng sợ không riêng muốn giết người chu tâm con mẹ nó buộc trong chúng ta quyển quá thất đức a có lẽ hắn căn bản cũng không phải là một người mà là một cái hất lên ra người dạ ma không hắn là một tác ma s o dạ ma còn ác ma đáng sợ mà liền tại diêm viên yên ở một bên run lẩy bảy thời điểm bang đi lang ba cái dạ ma cũng là rốt cuộc quyền ra thắng bại thì ra bởi vì ba cái này dạ ma hô cái này để ta sẽ thời gian gần gũi quá đến mức liên giang phong cũng không có cách nào phân biệt ra được đến tột cùng là ai cái thứ nhất kêu đi ra vô nại hạ giang phong cũng là cái tốt tạm thời sửa chữa quy tắc nhường cái này ba dạ ma phân biệt đem tự mình biết tin tức nói ra ai nói nhiều nhất cặn kẽ nhất liền coi như thắng mà thua trận hai dạ ma tự nhiên là lại nhận đến từ giang phong ảnh tử trừng phạt cùng lúc đó để bảo đảm mấy người này dạ ma sẽ không nhân vi mong muốn chiến thắng mà lập một chút nói láo giang phong còn tại cái này để ta sẽ trong trò chơi gia nhập một cái lẫn nhau xác nhận câu cái kia chính là nếu là bên trong một cái dạ ma nói ra được tin tức một khi bị còn lại hai cái dạ ma xác nhận là nói láo lời nói vậy cái này tên lập nói láo dạ ma liền sẽ trực tiếp lọt vào giang phong trừng phạt đồng thời giang phong còn c h i kỷ biểu thị mình có thể là đứng ra xác nhận dạ ma cung cấp bảo hộ theo trên căn bản ngăn cản sạch bị xác nhận dạ ma sau đó trả đũa hơn nữa nếu là xác nhận người chỉ ra vấn đề trọng yếu hơn lời nói giang phong thậm chí còn là chuyển xuống quyền lực đem trong tay mình khuất nhục đồng cấp cho nó dùng một lát để nó tự mình thể nghiệm một chút sử dụng khuất nhục đồng đến tiến hành gõ nhạc khoái hoạt mà trải qua cái này một loạt chính sách áp dụng xuống tới cái này mấy tên dạ ma ở giữa quyển cũng là càng thêm lợi hại bình thường là một cái dạ ma lời còn chưa nói hết một cái khác dạ ma liền đứng ra xác nhận sau đó bị xác nhận dạ ma cũng là chỉ có thể bị ép mở xé thế là một cái có thể nói là cỡ lớn xác nhận mở xé hiện trường tống nghệ tiết mục liền bắt đầu chương năm trăm sáu mươi xác nhận hiện trường chương năm trăm sáu mươi xác nhận hiện trường báo cáo lữ giả đại nhân b nói g n k h ô người đúng, lúc n kỳ thật h là ấy vậy đánh m Ngươi nói mới không đ ú n g ngày đó minh minh là vĩnh dạ lịch 38 năm, nhưng nói là đó l dạ ị cùng h ă m n n h ư n g ư ơ i nói năm. ngươi là Thử, có p h hay không nhân? ả i dối đại Nói, ngươi lửa mong muốn lửa đến cùng cố ý lữ dạ dắp tâm ở đâu lúc này nếu không phải tự tay sống lại trước mắt ba cái đại nhân diêm v i ê m yên đều muốn bắt đầu hoài nghi ba người này đến tột cùng là dạ ma còn là nhân loại thế là diêm v i ê m yên cũng là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở dạ ma đại nhân chú ý một chút thân phận cùng lập trường a nhưng lúc này bang đi lang ba cái dạ ma đã xin nhờ a giữa u ở xé đ trước mắt ba vị này thật là tất cả dạ quỷ bên trong đứng đầu nhất tồn tại a có thể nói là chân chính một quỷ phía dưới vạn quỷ phía trên nếu là có thể tự mình dùng khuất nhục đồng gói đầu của bọn nó một chút vậy mình quỷ sinh chẳng phải là liền viên mãn nghĩ tới đây diêm viên yên cũng là có chút kích động thậm chí nó đều có chút nhịn không được muốn gia nhập vào cái này cái này để ta sẽ cho chơi thế nào thấy có chút chơi vui đ â u có thể lập tức làm nàng nghĩ đến giang phong đối với kẻ thất bại trừng phạt sau diêm viên yên cũng là lập tức bỏ đi ý nghĩ này nói đùa cái gì không thấy được ba cái này dạ ma đại nhân tại kinh nghiệm mấy lần gõ sau lúc này hp t đều bị đập xuống gần một nửa sao cái này nếu là đổi lại mình đi lên chẳng phải là bị gõ chơi ta bốn cùng lúc đó một bên khác giang phong thì là lộ ra hết sức hài lòng nhân v i thông qua cái này để ta sẽ trò chơi hắn đã được đến rất nhiều cơ mật tin tức trong đó đa số đều là lúc trước quang minh đế quốc cùng v ĩ n h dạ đế quốc ở giữa ấ n đ oán về phần một chút tỷ như bang tại lúc nhỏ đã từng kéo qua túi quần lan g bị mười bốn nữ nhân vung qua chờ một chút loại chuyện này giang phong cũng là căn bản không có hứng thú gì dù sao hắn tìm đến mấy người này dạ ma cũng không phải là vì chơi vui mà đương giang phong căn cứ mấy người này dạ ma nói tới tin tức rốt cục đem trăm năm trước chân tướng chấp và sau khi đi ra cũng là phất tay cắt ngang mấy người này dạ ma tiếp tục vật trần giang phong no giang phong tốt tốt không sai bị lắm nghe được giang phong mở miệng chúng dạ ma cũng là rốt cục cũng ngừng lại khúc khụ cảm tạ mấy vị phối hợp cái này để ta sẽ cho chơi rừng ở đây tại đem bang đi lang ba cái dạ ma cho kêu rừng sau giang phong mục quan cũng là chậm rãi quét qua bọn chúng ba người biểu lộ lúc này ba cái này dạ ma cũng là vẻ mặt khác nhau bang đi lang kết thúc rốt cục ca thật là trong tim ta thế nào hơi có chút thất lạc đâu mà tại đem ba cái dạ ma biểu hiện trên mặt thu hết vào mắt sau giang phong cũng là thu hồi mấy người sau l ư n g ả n h tử nhìn xem bang đi lang trên mặt kia có chút vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ giang phong trên mặt cũng là khó được đổi lại đứng đắn một chút biểu lộ giang phong tiếp xuống vấn đề này các ngươi có thể không trả lời hơn nữa không quản các ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không trừng phạt đám các ngươi nghe được giang phong lời nói b a n g đi lang tam ma cũng là liếc nhau một cái tựa hồ có chút n g h i hoặc giang phong làm sao lại đột nhiên thiện lương như vậy mà giang phong cũng nết miệng mỉm cười cũng không có giải thích cái gì vấn đề của ta là bốn rời đi dạ quỷ bí mật cứ điểm sau giang phong cũng là nhìn thoáng qua khoảng cách vĩnh dạ quân chủ phục sinh thời gian còn lại hai tiếng đồng hồ hơn hẳn là tới kịp sau đó giang phong cũng là cưới lên tiểu hắc nhanh chóng hướng về quang minh đế quốc tiến đến một đường không có chút nào ngăn trở đi tới quang minh đế quốc về sau giang phong cũng là đi thẳng tới vĩnh dạ quân chủ bên người nhìn xem vẫn không có bất kỳ phản ứng nào vũ văn thư giang phong cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng tại trước mặt của nó bởi vì giang phong trước khi đi đã t ừ n g bàn giao trương lích đạt phái người thủ ở nơi này cho nên đương giang phong về tới đây sau những người kia cũng là tất cả đều hết sức tò mò vây quanh mong muốn hiểu rõ giang phong cương vừa là đi làm cái gì mà đối với những người này giang phong cũng là căn bản không thêm để ý tới một đôi mắt thật chặt để mắt tới trước mắt vũ văn thư châm mặc một lát giang phong cũng là rốt cục mở miệng t h ú y chi giang phong câu nói đầu tiên liền làm cho tất cả mọi người giật mình không nhỏ giang phong vũ văn thác đúng là một tên h u n đ à n nghe được giang phong lời nói lưu thủ ở đây binh sĩ cũng là lập tức không làm mặc dù trở ngại giang phong từng nhiều lần đã cứu bọn hắn hơn nữa là lữ giả thân phận nhưng là cái này cũng không đại biểu giang phong liền có thể vũ nhục bọn hắn tiên đế a hơn nữa còn là một tay sáng lập vĩ đại quang minh đế quốc người vũ văn thác cho nên những này lưu thủ ở đây quang minh đế quốc đám người cũng là n h o nhao kêu to lên ngươi nói cái gì、ừ. tháp đại đế cũng là ngươi có thể vũ nụp chính là đừng tưởng rằng ngươi đã cứu chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm ngươi nếu là không thu hồi lời vừa rồi cẩn thận ta nhường nhậm đức cử l i ề u mạng với ngươi lữ giả lớn ai ngươi làm sao lại nói ra loại này đại nịch bất đạo thì sao đây có thể đối với những người này ồn ào giang phong lại chỉ là quay đầu lạnh lùng lườn bọn họ một cái phun ra hai chữ ngầm miệng mà chính là cái nhìn này khiến cái này người nhớ tới giang phong thực lực kinh khủng lập tức toàn bộ ngoan ngoãn ngầm miệng lại nhân v i bọn hắn giờ phút này cũng là đột nhiên ý thức được nếu là giang phong đứng ở dạ quỷ bên kia hoặc là nói vẹn vẹn khoanh tay đứng nhìn lời nói vậy đối với hiện tại quang minh đế quốc mà nói tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu thế là những người này mặc dù trong lòng mười phần phẫn nộ nhưng là chỉ có thể toàn bộ g i ấ u ở trong lòng cùng lúc đó những người này cũng không có cứ vậy rời đi nhân v i bọn hắn muốn muốn nghe một chút giang phong đến tội cùng muốn nói cái gì cùng vũ văn thác đại đế làm sao lại h ỗ n đ à n nhưng vào lúc này trong đám người lại không biết là ai đột nhiên kinh hô một tiếng a các ngươi nhìn vĩnh dạ quân chủ mở mắt nghe được người này lời nói đám người cũng là nhao nhao hướng về vũ văn t ư nhìn sang Mà khi bọn hắn nhìn thấy tình cánh trước mắt sau cũng là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh tê quả nhiên bất chi đạo lúc nào thời điểm vũ văn thư đã mở mắt đang nhìn chòng chọc vào giang phong có thể đương giang phong thấy cảnh này sau lại căn bản không có ti hào kinh hoàng ngược lại là mỉm cười nhân vi đây chính là kết quả hắn muốn chương năm trăm sáu mươi một quang minh cùng vĩnh dạng chương năm trăm sáu mươi một quang minh cùng vĩnh dạng nhìn thấy vũ văn thư nhìn về phía chính mình giang phong nhãn thần cũng là không có ti hào trốn tránh lúc trước ngươi cùng vũ văn thắp cùng một chỗ liên thủ đánh lưu thực quỷ sau trờ mê ở thực quỷ lực lượng căn bản cũng không phải là ngươi mà là vũ văn thạc nghe được giang phong lời nói bên cạnh quan g minh đế quốc mọi người nhất thời cũng làm ánh liệt kháng nghị nói đùa cái gì thác đại đế làm sao có thể làm loại chuyện này tiểu tử ngươi đây là tại ngầm máu phương người lữ giả đại nhân ngươi đ ế n t ộ t cùng biết bất chi đạo chính mình đang nói cái gì à? mà lúc này chữ l í c đạt cũng là rốt cục nghe h ỏ i chạy đến vừa mới hắn bởi vì đi xử lý vũ văn tá nghiệp sự tình cho nên đương giang phong sau khi rời đi cũng không có thủ tại chỗ này nghe được giang phong lời nói chữ l í c đạt cũng là không khỏi nhữ mày thật là hơi hơi do dự một chút sau chữ l í c đạt cũng là đưa tay cắt ngang bên cạnh đám người tốt Các người trước không được c âm ý trước nghe một chút lữ giả đại nhân muốn nói gì kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy sau trương lích đạt đối với giang phong vẫn tương đối tín nhiệm mặc dù bất t r i đạo hắn vì sao lại đột nhiên nói ra như thế trái với lẽ thường lời nói nhưng là trương lích đạt cũng là tin tưởng giang phong làm như vậy hẳn là có lý do của mình mà một bên khác vũ văn thư từ khi mở mắt sau liền một mực nhìn t r ọ n g t r ọ c vào giang phong dường như muốn xem xuyên giang phong ý nghĩ trong lòng đồng dạng trái lại giang phong bên này thì là ti hảo không có có nhận đến quanh mình hoàn cảnh ảnh hưởng tại ném ra thạch phá thiên kinh một câu sau cũng là đem những gì mình biết tin tức g m thai nói sau khi chiến tranh kết thúc ngươi cùng vũ văn thác nguyên bản lẫn nhau làm ước định hai nước ở giữa thì ra giang phong ngày đó đi phục sinh bang đi lang tham ma chính là vì biết rõ ràng chuyện năm đó nhân viên căn cứ giang phong từ các nơi đạt được tin tức đến xem vĩnh dạ quân chủ h i ệ n nhiên đối vũ văn thác có cực kỳ mãnh liệt hận ý mà cái này hận ý h i ệ n nhiên rất có thể chính là vĩnh dạ quân chủ chấp h nhiệm cho nên vì tiêu trừ c ố này chấp h nhiệm từ đó đạt tới hoàn toàn tiêu diệt vĩnh dạ quân chủ mục đích giang phong cũng chỉ có thể theo quang minh đế quốc cùng vĩnh dạ đế quốc sớm nhất mâu thuẫn bắt đầu mà hiểu rõ nhất đoạn lịch sử này người tự nhiên cũng chỉ có trải qua đoạn thời gian kia b ă n g đi lang tam ma cuối cùng theo tam ma trong miệng giang phong cũng là biết c h ậ n tướng thì ra tại quang minh đế quốc cùng v ĩ n h dạ đế quốc liên thủ đánh bại thực quỷ về sau hai đế quốc lớn ở giữa hòa bình cũng đúng như quang minh đế quốc sách lịch sử bên trên nói như vậy duy trì một đoạn thời gian chỉ có điều tại đoạn này khó được hòa bình thời gian bên trong quang minh đế quốc cũng không có đem tất cả trọng tâm toàn bộ đặt ở phát triển phía trên mà là tại quang minh đế quốc ngay lúc đó quân chủ vũ văn thác chỉ huy h ạ lặng lẽ đối thực quỷ triển khai nghiên cứu Nhân vì ngay Văn vì Vũ lúc đó thế á cách c cũng còn cảnh. đã đi, đa dần dần nhìn khoảng vong liền nhiều năm quan già tối lại mười mắt thấy tử t h là vũ văn t h á c liền đem một quang khóa chặt tới thực q u ỷ k i a siêu cường sinh mệnh lực bên trên mong muốn theo thực q u ỷ trên thân nghiên cứu ra có thể tăng cường sinh mệnh lực bí mật thậm chí dùng cái này để đạt tới vĩnh sinh bí mật có thể bởi vì thực q u ỷ đối với phần lớn q u a n minh vĩnh dạ đế quốc người mà nói đều là cực kỳ tạ ác kinh khủng tồn tại cho nên vũ văn thắc nghiên cứu cũng, cũng chỉ phải bí mật tiến hành cũng không có đem ra công khai thật là giấy trung quy là không gói được lửa Chuyện này, vũ văn thắc cũng là dẫn đầu phát giác sai người đem tên này nội ứng cho ngăn lại đồng thời tàn nhẫn sát hại đồng thời nhận vi tên này nội ứng là lẫn vào vĩnh dạ trong thương đội vũ văn thắc vì phòng ngừa tin tức để lộ cũng là trực tiếp đem toàn bộ thương đội toàn bộ sát hại một cái đều không có còn lại có thể là như vậy một cái vấn đề khắc liền xuất hiện cái t i ệ p chính là liên quan tới cái này thương đội chuyện chính mình lại nên như thế nào hướng vĩnh dạ đế quốc giải thích dù sao ở tình huống lúc đó mà nói toàn bộ đại lục ở bên trên ngoại trừ quang minh đế quốc cùng vĩnh dạ đế quốc bên ngoài không còn có cỗ thứ ba thế lực mà vừa lúc chính là vũ văn t h á c bên này người đối với thực quỷ nghiên cứu cũng là rốt cục lấy được trình độ nhất định tiến triển thế là một cái ác độc cơ hồ cũng là xuất hiện ở vũ văn t h á c trong lòng cái kia chính là dứt khoát đến hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem toàn bộ sự kiện tất cả đều vu oan vĩnh dạ đế quốc về phần mục đích cũng rất đơn giản vũ văn thắc đã sớm muốn đem vĩnh dạ đế quốc cho chiếm đoạt thật là mặc dù quang minh đế quốc ngay lúc đó quân lực xa mạnh hơn nhiều vĩnh dạ đế quốc nhưng là trở ngại song phương tại cộng đồng hợp tác thời điểm đã từng lập xuống qua ước định cùng chính mình tại quốc dân bên trong tốt đẹp hình tượng cho nên một mực cũng không có thời cơ thích hợp đặc t h ủ húng chi liên quan tới thực quỷ lực lượng nghiên cứu còn cần đại lượng nhân thể thí nghiệm mà xem như cái khác quốc con dân vĩnh giả đế quốc hiển nhiên là không thể thích hợp hơn đối tượng thí nghiệm thế là tại vũ văn thác thiết kế hạ một trận nhằm vào vĩnh giả đế quốc dơ bẩn kế hoạch l i ề n bắt đầu vũ văn thác đầu tiên là nhường tâm phúc của mình mang theo bộ phận thực quỷ thân thể đi tới vĩnh g i đế quốc đồng thời cố ý bại lộ tại trước mắt mọi người ngay sau đó lập hoang môn công bố vĩnh g i đế quốc đang nghiên cứu thực quỷ như toàn thu hoạch lực lượng từ đó nâng lên sự phẫn nộ của dân chúng đồng thời có hợp lý lấy c ơ sau vũ văn thắc cũng là trực tiếp phát binh bắt đầu đối v ĩ n h dạ đế quốc công kích cùng lúc đó sau lưng vũ văn thắc cũng căn bản không có nhàn rỗi đã sớm âm thầm phân p h ó tiềm phục tại vĩnh dạ đế quốc người bắt đầu nhân thể thí nghiệm chỉ có điều bởi vì là lần đầu tiên tiến hành nhân thể thí nghiệm tự nhiên là thất bại tất cả vật thí nghiệm tất cả đều biến thành cùng thực quỷ như thế cái sắc không hồn mà những n à y vật thí nghiệm cuối cùng cũng là bị ném bỏ vào trên chiến trường trở thành trong lịch sử ghi lại vĩnh dạ đế quốc bộ đội bí mật đồng thời bởi vì quang minh đế quốc quốc lực vốn là mạnh hơn vĩnh dạ đế quốc đồng thời quang minh đế quốc đến có chuẩn bị cho nên chiến tranh cũng không có duy trì liên tục quá lâu liền lấy vĩnh dạ đế quốc thất bại mà kết thúc mà vĩnh dạ đế quốc quốc vương dạ quân cùng rất nhiều tướng lĩnh thì như ngân trần á long b ọ n người tự nhiên cũng là bị vũ văn thác cho bắt làm tù binh tới nhìn xem đối với mình hận đến cắn răng nghiến lợi dạ quân cùng ngân trần mọi người vũ văn thác vì chảm thảo trừ căn cũng là trực tiếp đem những người này xem như nhân thể thí nghiệm vật hy sinh đem thực quỷ lực lượng rót vào chúng trong cơ thể con người thật là hắn không nghĩ tới chính là theo thí nghiệm tiến hành lúc này nghiên cứu đã lấy được đột phá tính tiến triển bị tiêm vào lực lượng dạ quân bọn người chẳng những không có mất đi làm nhân loại vốn có trí tuệ còn thu được sức mạnh cực kỳ mạnh mà lợi dụng lấy cố lực lượng này dạ quân cuối cùng cũng là dẫn theo ngân trần á long trọng sơn bọn người thoát đi quang minh đế quốc chương năm trăm sáu mươi hai ra quân chấp nghiệm chương năm trăm sáu mươi hai ra quân chấp nghiệm có thể mặc dù dạ quân bọn người thoát đi vũ văn thác trưởng khống nhưng lại cũng không phải là liền gối cao không lo tương phản nhân v i thể nội bị vũ văn thác tiêm vào nghiên cứu chế tạo sau thực quỷ vi rút nguyên nhân dạ quân cùng ngân trần đám người trạng thái cũng là cực kỳ không tốt chẳng những cảm xúc cực kỳ không ổn định hơn nữa còn cực dễ dàng bị phản vệ từ đó trực tiếp tử vong mà khi dạ quân bọn người thật vất và chạy trốn tới một cái nơi tương đối an toàn về sau theo bên cạnh bộ hạ cùng chiến hữu nguyên một đám lần lượt chết đi những người này đối với vũ văn thác hận ý cũng là tới cực điểm cuối cùng ở trong đó một người bộ hạ đề nghị hạ đám người cũng là quyết định đi tìm thực quỷ bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu trước một mặt vẫn là phản chiến tương hướng vĩnh dạ đế quốc không thể không tại ngày xưa đồng minh quang minh đế quốc b ư c bách ạ bước lên cùng thực quỷ liên Hợp Con Đường. Mà không phải biết có định lại. sau đó vì thu hoạch được lực lượng cường đại hướng quang minh đế quốc báo thủ dạ quân không tiếp gánh vác thực quỷ nhất tộc nhất là áp độc nguyên rủa bất lao bất tử về phần cái này nguyên rủa mặc dù nghe vào cực kỳ mỹ hảo nhường dạ quân cơ hồ trở thành bất tử tri thân đồng dạng tồn tại nhưng lại có rất nhiều tác dụng phụ từ đây mất đi ăn uống ngủ nghỉ đẳng nhân loại đặc thù đồng thời e ngại dương quang nội tâm sẽ bị tâm tình tiêu cực ăn mòn c h ờ một chút thật là những này tác dụng phụ tại một lòng mong muốn báo thù dạ quân trong mắt lại căn bản cũng không chỉ nhấc lên đối với thực quỷ thủ lĩnh q u y ế n bảo dạ quân cũng là chỉ nói một câu nói coi như vĩnh rơi h á c á m trung thân làm bạn ta cũng sẽ tại đêm bên trong hành tẩu tự tay phá hủy q u a n minh thế là đối mặt với điên c u ồ n g dạ quân thực quỷ thủ lĩnh cuối cùng cũng là cái tốt đáp ứng xuống mà tại nguyền rủa tác dụng dưới dạ quân cũng là biến thành về sau vĩnh dạ quân chủ cùng lúc đó xem như một mực đi theo dạ quân mấy cái trung thực bộ hạ ngân trần mấy người cũng là thu được lực lượng cường đại đồng thời chỉ cần vĩnh dạ quân chủ bất tử xem như thủ hạ của nó ngân trần mấy người cũng liền có thể bị vĩnh dạ quân chủ vô hạn phục sinh chỉ có điều mỗi phục sinh một lần thủ hạ của mình những cái kêu bị phục sinh người tâm tình tiêu cực liền sẽ toàn bộ thêm tới vĩnh dạ quân chủ trong ý thức dân ra vĩnh dạ quân chủ tất nhiên sẽ mê thất tại vô tận tâm tình tiêu cực bên trong nhưng dù cho như thế đã trở thành vĩnh dạ quân chủ giả quân nhưng cũng không chút nào để ý vì báo thủ dù là cùng oán hận lâu dài làm bạn ta cũng không hối hận sau đó hóa thân thành v ĩ n h giả quân chủ giả quân rốt c ụ c cũng là triển khai đối vũ văn thác đối quang minh đế quốc báo thủ thật là vũ văn thác không hổ là một tay sáng lập lên quang minh đế quốc người cho dù đối với thực q u ỷ lực lượng nghiên cứu cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng khi giả quân bọn người theo trong tay hắn đào thoát về sau vũ văn thác liền bắt đầu nghiên cứu lên đúng đúng xét đến mà trải qua thời gian dài như vậy đối thực q u ỷ lực lượng nghiên cứu thật đúng là nhường vũ văn thác nghiên cứu ra một loại nhằm vào cắm vào thực quỹ lực lượng nhân loại phong ân thuật cũng chính là về sau quang minh phong ân thuật bởi vậy mặc dù dạ quân cùng ngân trần đám người lực lượng mười phần cường đại hơn nữa xác thực cũng đúng quang minh đế quốc tạo thành sự đ ả kích không nhỏ nhưng vô lại chính là tại vũ văn thắc có lòng nhằm vào hạ n g bọn hắn cuối cùng cũng là cuối cùng đều là thất bại nói xong toàn bộ đầu đuôi sự tình sau giang phong cũng là đem một quang nhìn về phía trước mắt vũ văn thư mà nhưng vào lúc này sau l ư n g quang minh đế quốc đám người cũng là cũng chịu không nổi nữa bắt đầu chất nghi những này đây đều là giả người có chứng c ứ gì quang minh chính sử bên trên không phải như thế viết có thể những người này còn chưa nói xong liền bị một bên trương đích đặt cho ngăn lại nhân v i ở những người khác khả năng không nhìn thấy nhưng là tại t r ư ơ n g lích đạt góc độ lại có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy vũ văn thư lúc này biểu lộ chỉ thấy vũ văn thư tại nghe song giang phong giảng t h u ậ t sau trên mặt cũng là xuất hiện thống khổ hối hận chờ một chút một loạt phức tạp thân sắc mà giang phong lúc này cũng tiếp tục mở miệng chuyện này đã qua nhiều năm t i ể u nhân của ngươi vũ văn thác đã sớm tại phong ấn ngươi về sau l ề n chết bây giờ ngươi t r ỗ muốn trả thù người cũng sớm cũng không phải là lúc trước những người kia thậm chí những người này đối với chuyện năm đó căn bản hoàn toàn không biết gì cả hơn nữa ngươi cũng đã thành công đem vũ văn thác đời sau thân thể chiếm người s a o không vung xuống đoạn này cửu hận đâu nghe được giang phong lời nói trước người hắn vũ văn thư trên mặt cũng là lập tức lộ ra một tia trần t r ở thật là rất nhanh liền bị vô tận phẫn nộ thay thế nhiều năm như vậy chấp h nhiệm đem gần trăm năm thủ há có thể nói vung xuống liền để xuống vũ văn thư không không có khả năng ta nhất định phải đem cái này quang minh đế quốc hoàn toàn phá hủy nếu không vĩnh viễn không cách nào lắng lại ta lựa giận trong lòng vũ văn thư ta mới mặc kệ hiện tại quang minh đế quốc đến tột cùng có còn hay không là vũ văn thác quang minh đế quốc ta muốn phá hủy ta muốn báo thủ mà đối mặt với vũ văn thư gặp hét giang phong cũng là nhìn thoáng qua nhiệm vụ bên trên đếm ngược lúc này khoảng cách vũ văn thư phục sinh vẹn vẹn chỉ còn lại năm phút đối với cái này giang phong cũng là m ộ ư ơ i phần vô lại hắn biết xem ra nhất định phải ra đòn sát thủ thế là giang phong cũng là cái tốt thở dài một cái theo trong hành trang lấy ra một kiện đồ vật biểu hiện ra tại vũ văn thư trước mặt là một thanh phía trên khảm nạm lấy một khối lớn hát rượu thạch g a o găm nhìn qua cực kỳ tinh xảo mà vũ văn thư khi nhìn đến cái này g a o găm sau lập tức cũng là x ư n g sở trên mặt xuất hiện một lát thất thần vũ văn thư đây là trọng sơn g a o găm người từ nơi nào đạt được nhìn thấy vũ văn thư nhận ra cái này giao găm giang phong cũng là trực tiếp đem giao găm đưa cho vũ văn thư đồng thời cũng là mở miệng nói ra cái này giao găm là trọng sơn cho ta hơn nữa hắn còn nắm ta và ngươi mang câu nói hắn nói giả quân đại nhân để xuống đi nghe được giang phong lời nói vũ văn thư trên mặt rốt cục xuất hiện một tia lung lay thế nhưng lại vẫn có chút cố chấp lắc đầu trong miệng lẩm bẩm nói không có khả năng trọng sơn hắn làm sao lại giang phong thấy thế cũng là tiếp tục nói giả quân không biết ngươi có nghĩ tới không kỳ thật bọn thủ hạ của ngươi trải qua nhiều năm như vậy cũng sớm đã bơm xuống năm đó c ử hận bọn hắn hiện tại sở dĩ còn bị khốn này tấm người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ trong thân thể tất cả đều là nhân v i n g ư ơ i dạ quân vĩnh dạ quân chủ đại nhân bọn hắn không muốn để cho ngươi cô đơn không muốn để cho ngươi lần nữa kinh nghiệm phản bội thật là ngươi đây lại vẫn cố chấp muốn muốn trả thù mong muốn hướng kia cũng sớm đã hóa thành cho vũ văn thác báo thủ ngươi có suy nghĩ hay không qua thủ hạ ngươi cảm thụ ngươi tình nguyện gánh vác nguyên rủa nhưng là bọn hắn đâu ngươi nhẫn tâm để bọn hắn cùng một chỗ bị cái này bất lao bất tử nguyên rủa tra tân xuống dưới a chương năm trăm sáu mươi ba thông quan thứ tư giới chương năm trăm sáu mươi ba thông quan thứ t ư giới ngươi nhận tâm để bọn hắn cùng một chỗ bị cái này bất lao bất tử nguyền rủa tra tân xuống dưới a n g h e giang phong lời nói vĩnh dạ quân chủ vũ văn thư cũng là từ từ cuối đầu cuối cùng tầm mắt của nó cũng là khóa chặt tới ở trong tay cái kia d a o găm bên trên cái này d a o găm đang là năm đó trọng sơn cùng nó hữu nghị chứng kiến cùng lúc đó trọng sơn lời nói cũng là tại bên hai của nó vang lên dạ quân đại nhân để xuống đi sửng sốt lương k i ự u vũ văn thư cũng là rốt cục phát ra thở dài một tiếng trọng sơn thương vân ngân trần á long liên tiếp nói rất nhiều người tên sau vũ văn thư cũng là rốt cục ngẩng đầu lên những năm này khổ c đúng ư vậy a nhiều năm như vậy đáng ra a tính toán chúng ta cũng đi nhanh lên đi muốn không tiếp sau nên không đụng tới ám quân đại nhân nói xong trọng sơn thương vân bạch khê tam ma cũng là hoàn toàn biến mất mà khi vũ văn thư tiêu thất sau một bên t r ư ơ n g lích đạt mấy người cũng là rơi vào trầm mặc bên trong t r ư ơ n g tướng quân lữ giả đại nhân vừa mới nói đều là thật nghe được người bên cạnh hỏi t r ư ơ n g lích đạt cũng là có chút chần chờ nhẹ gật đầu có thể trên sử sách không phải nói như vậy a đối với thủy hạ truy vấn t r ư ơ n g lích đạt cuối cùng cũng chỉ là t h ợ dài lịch sử xưa nay đều là người thắng viết dưới kẻ thất bại không q u ê n lên tiếng nói xong chương lích đạt vừa xoay người rời đi dù sao vũ văn thư tiêu tán sau nơi này cũng liền không có hắn chuyện gì đối với hắn mà nói trước mắt trọng yếu nhất là là tranh thủ thời gian xử lý tốt vũ văn tá nghiệp c h u y ệ n đồng thời quang minh đế quốc xác thực cũng cần một cái mới quốc vương mà sở dĩ hắn sẽ tin tưởng giang phong l ờ i nói k i a là nhân vi xem như quang minh đế quốc tuyệt đối cao tầng trương lích đạt tự nhiên sẽ nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được hồ sơ mà xem như đem hơn nửa đời người toàn bộ hiến tặng cho quang minh đế quốc trương lích đạt mặc dù hắn cũng là m ộ ư ơ i phần yêu quý lấy đế quốc của mình nhưng lại cũng vẫn tại trên sử sách thấy được rất nhiều không quá hợp lý địa phương cho nên đương giang phong đem mọi chuyện cần thiết xuyên thành tuyến hiện ra ở trước mặt hắn thời điểm trước l ị c h đạt cũng là rốt cuộc xác định có lẽ giang phong nói tới mới là đúng mà lúc này giang phong lại căn bản không có xoay người đi phản ứng sau lưng đám người nhân viên từ khi vũ văn thư tiêu tán sau hệ thống nhắc nhở liền không dừng lại tới qua hệ thống nhắc nhở ngài đã hoàn thành thứ tứ giới quang minh cùng hắc cám toàn bộ nhiệm vụ hệ thống sắp đôi tất cả tham dự nhiệm vụ người chơi cấp cho ban thưởng hệ thống nhắc nhở trong tính toán xin chờ một chút đốt nhiệm vụ chính tuyến đưa tin quang minh đế quốc hoàn thành người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt đốt nhiệm vụ chính tuyến phong ấn vĩnh g i quân chủ hải cốt hoàn thành người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt、đốt. nhiệm vụ chính tuyến t r a ra hấp thủ phía sau màn hoàn thành người chơi tạm thời liền gọi vương g i ả tốt đốt nhiệm vụ chính tuyến tiêu trừ vũ văn thư chấp n h ệ m đốt nhiệm vụ chính tuyến đốt nhiệm vụ c h í nhánh nhìn trước mắt liên tiếp hệ thống nhắc nhở đằng sau đều là chính mình ai đi giang phong cũng là cảm thấy toàn thân sảng khoái trước trước sau sau từ trên xuống dưới bận rộn lâu như vậy không phải là vì cuối cùng giờ khắp này phóng thạch ta hơn nữa phần thưởng này chính mình căn bản đều không cần nhìn kỹ dù sao toàn bộ thứ tứ giới đều không có cái thứ hai người chơi ban thưởng còn có thể thiếu đi quả nhiên đợi đến hệ thống toàn bộ thanh toán hoàn tất Lại là mấy cái hiện giang mấy mặt xuất nhắc trước nhắc hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở giang phong trước mặt hệ thống nhắc nhở, ở bất a qua quang sau n thưởng kết toán bên trong, xin chờ một chút hệ thống nhắc nhở, trải qua tính toán thứ tư giới quang minh cùng cống hiến hạng như hạng n kết một chút trải thứ tư hát chờ hệ h giới kết xếp cám độ xếp quả tạm thời liền cứ gọi vương giả tốt, nhược chi trí vương, đạo ộ cống hiến, h n cống hiến, hạng cống hiến g giờ giờ, hệ hệ thứ chi độ độ đ ạ vừa, tư U.T. Bất chi đạo có phải hay không tại trò chơi thiết kế mới bắt đầu thiết kế đoàn đội cũng không có cân nhắc đến họp có được hôm nay loại tình huống này toàn bộ thứ tứ giới nhiệm vụ vậy mà tất cả đều là từ một người chỗ hoàn thành thậm chí liền cái thứ hai người chơi đều không có cho nên ngay cả hệ thống nhắc nhở đều có chút biến kỳ kỳ quái quái lên chờ càng về sau dứt khoát liền kẹp lại không có bất kỳ nhắc nhở nhìn thấy một màn này giang phong cũng là có chút bận tâm sẽ không phải là ra bờ u g e đi tốt xấu cũng trước tiên đem phần thưởng của mình cho cấp cho lại nói a may mắn loại trạng thái này cũng chỉ là kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ hệ thống nhắc nhở liền lần nữa vang lên đốt hệ, hệ thống nhắc nhở nhân viên ngươi hoàn thành tiêu trừ dạ quân chấp n h i ệ m ẩn giấu k ị c bản ngài thu được thật khí Pháp t r ư nói g băng chăng nhận lấy. Đốt. Hệ thống Giang Phong cũng không báo vĩnh nhận nhắc nhở, căn cứ đốt. Hệ. Nhìn thấy cái này cái nhắc nhở, giang phong lập tức cũng là nhất hỉ còn chi cứ cái cái tức thủ phải Hệ Hệ. thấy hỉ Đốt. đốt. tốt, dạ lập lấy. là bổng phí bận rộn. n phí ó xong giang phong cũng là trực tiếp vươn tay ra hướng về nhận lấy cái nút n h n tới nhận lấy hệ thống nhắc nhở ngài đã thu hoạch được thần khí băng chi báo thủ vĩnh dạ mời tại ba lô bên trong xem xét thấy này nhắc nhở giang phong cũng là liên mang mở ra ba lô quả nhiên thấy một cái pháp trượng màu đen đang yên lặng nằm trong ba lô trong chấp nhóm này giang phong cảm động đều muốn khóc rốt cuộc a rốt c u c xuất hàng một ngày này ta chờ thật là lâu a ngươi biết cái này dòng dã một cái thứ từ giới ta là thế nào qua đi không có kim tệ không có trang bị đến tột cùng là dạng gì yêu quý a mới có thể để cho ta kiên trì đến bây giờ nhất định là ta đối tương lai ước mơ đối kịch bản si mê đối với mình không ngừng truy cầu a cái gì là vì thông quan trò chơi sống sót ân kia không sao nói mỏ gì lời nói thật một bên kêu thảm giang phong cũng là một bên lao đi khỏe miệng nước bọt đem pháp trượng n ắ m trong tay nhìn sang chỉ thấy cái này pháp trượng nằm trong tay nhìn c t h ấ nhìn giống như chỉnh thể đều là từ màu đen thủy tinh chế tạo nhưng khác biệt tại bình thường hát thủy tinh không thông suốt cái này pháp trượng chỉnh thể lại có vẻ hóng ánh sáng long lanh hơn nữa đương giang phong đem cái này pháp trượng n ắ m trong tay sau một cỗ lạnh bút hài lòng cảm giác cũng là theo bàn tay của hắn chuyển tới n h ư n g cả người hắn tinh thần đều vì đó rung động một cái thế là giang phong cũng là lập tức liền có một cái phán đoán đồ tốt cái này pháp trượng tuyệt đối là cái thứ tốt chương năm trăm sáu mươi bốn băng chi báo thủ vĩnh dạ để cho ta tới nhìn xem cái bảo bối này thuộc tính đến tột cùng có nhiều bảo tạc nói xong giang phong cũng là hướng trong tay pháp trượng nhìn sang mà đập vào mi mắt thuộc tính xác thực cũng là nhường hắn mạnh mẽ lấy làm kinh hãi băng chi báo thủ v ĩ n h dạng phẩm giai thần khí màu đỏ thuộc tính công kích năm mươi lực lượng ba mươi nhanh nhẹn ba mươi trí lực một trăm hai mươi phóng thích tốc độ một ư ơ i trong nháy mắt thi pháp sát xuất m ộ ư ơ i giới hạn băng hệ ma pháp kỹ năng băng chi cầm t ù kỹ năng chủ động phóng xuất ra một cái băng lao cầm t ù ở địch nhân năm giây đồng thời đối bị cầm tủ ở trong đó địch người tạo thành mỗi giây ma pháp công kích lực một tổn thương cd hai mươi giây cd ba giây lam hao tổn ba trăm mp toàn băng chi thường kỹ năng chủ động triệu h ó á n một cái từ hàn băng ngưng kết mà thành trường thường đâm về địch nhân tạo thành ma pháp công kích lượt một ổ n t h ư ơ n g đồng thời năm tỷ lệ làm địch nhân lâm vào băng chi cầm tủ trạng thái cd m ư giây lam hao tổn 300 năm trăm mp toàn băng chi thường các ngươi hèn hạ người liền để cái này vĩnh dạ đưa ngươi hoàn toàn bằng phong a dạ quân xem hết ở trong tay pháp trượng thuộc tính giang phong cũng là vui vẻ tới bay lên cái này pháp trượng cũng quá mạnh a đầu tiên không nói những cái khác liền vẹn vẹn thuyết pháp trượng cơ sở tính kia một cột trong nháy mắt thi pháp sát xuất mười đơn đầu này thuộc tính liền đã hoàn toàn xứng đáng thần khí danh xưng này nhân v i tại giang phong may mắn ra trì hạ cho dù là lấy xuống nhược trí chi vương mười chín điểm may mắn cũng là có thể một trăm phần trăm phát động cái hiệu quả này mà kể từ đó cũng là trực tiếp đem ma pháp sư một lớn tệ nạn cho trực tiếp giải quyết dù sao rất nhiều tương đối ma pháp cường đại có thể cũng phải cần thi pháp động tác mặc dù giới hạn trong băng hệ ma pháp nhưng là đối với giang phong mà nói cái này đã đủ rồi dù sao những ma pháp hệ k h á c chính mình cũng sẽ không mấy cái trừ cái đó ra cái này pháp trượng tự thân mang kỹ năng cũng đều cực kỳ tốt ba cái kỹ năng băng chi cầm tủ cực hàn băng bạo toàn băng chi thương phân biệt hàm cái k h ô n g chế quần thương đơn thể bộc phát ba phương hướng có thể nói sử dụng cảnh tượng cực kỳ phong phú hơn nữa tại phối hợp bên trên chính mình di động thi pháp tấm chắn năng lượng cùng các loại t u ấ n di kỹ năng khi chính mình muốn cày quái quả thực không nên quá nhẹ nhõm thật sao húng chi tại chính mình may mắn ra chỉ hạng bất luận là cực hàn băng bạo vẫn là toàn băng chi thương hai cái này kỹ năng đều có siêu cao tỷ lệ phát động băng chi cầm tù hiệu quả xem hết kiện trang bị này hiệu quả sau giang phong cũng là nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ ta giang phong bắt đầu chuyển chức băng hệ mà pháp sư ta giang phong chắc chắn dẫn đầu băng pháp lần nữa cuộc khởi khôi phục ngày xưa vinh quang lỗi hệ gì gì đó yếu phát nổ thật sao gặp lại a ngài bên trong cảng khái kết thúc về sau giang phong lại là đem pháp trượng thu vào chỉ có điều mặc dù nhưng cái này pháp trượng hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là làm một một mình hoàn thành thứ tứ giới nhiệm vụ chính tuyến người chơi chỉ cấp cái này một cái b a n thưởng thật được chứ nghĩ tới đây giang phong cũng làm mở ra hệ thống nhật ký hướng lên nhìn sang nhân v i hắn nhưng là n h ớ kỹ ngay tại hắn thu hoạch được băng chi báo thủ vĩnh dạ thời điểm hệ thống nhắc nhở thật là lại tiếp tục vang lên mấy âm thanh đâu chỉ có điều lúc ấy nhân v i lực chú ý đều bị băng chi báo thủ vĩnh dạ hấp dẫn qua cho nên cũng chưa kịp thấy rõ ràng phía dưới hệ thống nhắc nhở đến tội cùng nói cái gì mà đương giang phong tìm tới chính mình bỏ qua kêu mấy đầu hệ thống nhắc nhở đồng thời sau khi thấy rõ hô hấp của hắn lập tức cũng là khẩn trương lên nhân v i ban thưởng quả nhiên không ngừng cái này một cái ngay tại thu hoạch được băng chi báo t h ủ vĩnh dạ đầu này hệ thống nhắc nhở phía dưới ngay sau đó còn có thật nhiều đầu hệ thống nhắc nhở đốt hệ thống nhắc nhở nhân v i n g ư ơ i hoàn thành tiêu trừ vũ văn thư chấp nghiệm ẩn dấu k ị bản ngài thu được thật khí pháp bảo thiên diễn c h i thạch mời tiến về vũ văn khắc chỗ nhận lấy đốt hệ thống nhắc nhở căn cứ độ công hiến ngài thu được vật phẩm quang minh chi hồn phải trang nhận lấy đốt hệ thống nhắc nhở căn cứ độ công hiến ngài thu được vật phẩm h á cám chi hồn phải trang nhận lấy đốt hệ thống nhắc nhở căn cứ độ cống hiến ngài thu được kỹ năng băng chi hô hấp phải trang nhận lấy đốt hệ thống nhắc nhở căn cứ độ cống hiến ngài thu được kỹ năng lấm phong súng kích phải trang nhận lấy đốt hệ nhìn xem một mảng lớn ban t h ư ở n g giang phong miệng đều cười sai lệnh no sau đó giang phong cũng là đưa tay ra chỉ dừng lại điên cuồng nhận lấy no nhận lấy ta điểm ta điểm ta điểm ta điểm điểm, điểm. c o n đ ế t ha ha lúc này giang phong cũng là rốt cuộc hiểu rõ ban thưởng lĩnh lấy tới tay mềm đến tột cùng là cái gì thể nghiệm nhưng trừ phía trước mấy cái ban thường coi như không tệ bên ngoài còn sót lại ban thưởng liền lộ ra tương đối bình thường đều là một chút tử trang cùng kim tệ loại hình đồ vật đối với giang phong mà nói hoàn toàn không có ti hào lực hấp dẫn cho nên đương giang phong đem tất cả ban thưởng toàn bộ nhận lấy hoàn tất về sau cũng là nhìn về phía kia hai cái kỹ năng cùng tương đối đặc thù vật phẩm đầu tiên là băng chi hô hấp kỹ năng này hiệu quả là có thể nhường người thi pháp tại trong một khoảng thời gian tiếp xuống kỹ năng có thể đem hiệu quả chuyển đổi thành băng hệ đối với kỹ năng này giang phong cũng là cao hứng không được nhân v i có kỹ năng này cùng mình vừa mới lấy được thần khí phát trượng phối hợp lại quả thực không nên quá thoải mái Về duy nhất điểm sáng chính là duy trì liên tục thời gian rõ ràng đồng thời cd、si、hơi ngắn thô sơ giản lược xem hết hai cái này sách kỹ năng giang phong cũng là trực tiếp đóng lại kỹ năng giao diện dù sao kế tiếp mới là trọng đầu ý so với cái này hai quyển sách kỹ năng giang phong rõ ràng đối kê hai cái quang minh tri hồn hát cám tri hồn tương đối cảm thấy hứng thú nhân viên nhược là căn cứ hệ thống nhắc nhở thứ từ trước sau đến xem mong muốn thu hoạch được hai cái này vật phẩm hiển nhiên đối độ cống hiến yêu cầu muốn so kia hai cái kỹ năng cao hơn thậm chí như đơn thuần bàn luận độ cống hiến lời nói hai cái này vật phẩm đã là cao nhất t i ế n g ăn cho nên giang phong đối với hai cái này vật phẩm đến tột cùng là dùng tới làm cái gì cũng là tràn ngập tò mò thế là giang phong cũng là mở ra ba lô hướng về hai cái này vật phẩm nhìn sang t đây là ba chương năm trăm sáu mươi lăm siêu chất chương năm trăm sáu mươi lăm siêu chất t đây là ba nhìn trước mắt hai cái này vật phẩm bên trên miêu tả sau giang phong cũng là nhịn không được hít vào một nguồn khí lạnh mà lúc này giang phong bên cạnh dường như truyền đến thanh âm dường như có người đang đ à n g t ê u gọi hắn chỉ có điều giang phong lại căn bản không có công phu phản ứng nhân v i lúc này sự chú ý của hắn đã đều bị trước mắt hai cái này vật phẩm hấp dẫn qua mượn nhờ nhìn rõ c h i thạch giang phong cũng là phát hiện quang minh c h i hồn hắc cám c h i hồn hai cái này vật phẩm lại là thu hoạch được siêu thần kỳ mang tính then chốt đạo cụ thậm chí có thể nói là duy nhất phương pháp siêu siêu thần khí này làm sao có thể không cho giang phong kích động kích động phát âm đều có chút không đúng tiêu chuẩn hơn nữa giang phong cũng là nhịn không được khoa tay múa chân lên ý e siêu siêu thần khí lạp lạp lạp ta phải có siêu thần khí rồi ba mà giang phong chỗ bất chi đạo chính là chính mình lần này động tác vậy mà cho những người khác tạo thành cực lớn bối rối thời gian trở lại mấy phút trước đó nhìn thấy vũ văn thư dần dần tiêu thất về sau cũng không phải là tất cả mọi người rời đi ngoại trừ giang phong bắt đầu nhận lấy ban thưởng bên ngoài lục ly cùng mấy cái quang minh tế tự cũng, cũng không hề rời đi nhân vi so với những người khác những n à y quang minh tế tự nhận súng kích i ể n nhiên càng lớn dù sao theo giang phong trong miệng lấy được tin tức nhìn bọn hắn một mực chuyển thừa xuống quang minh phong ân thuận lại là vì phòng ngừa vĩnh dạ quân chủ báo thủ mới nghiên cứu ra được cái này để bọn hắn cho tới nay tín ngưỡng cũng là trong nháy mắt sụp đổ thật là thật vất vả những n à y quang minh tế tự mở ra khúc mắc theo vừa mới giang phong lợi nói bên trong đi ra một màn trước mắt liền lần nữa khiến cái này quang minh tế tự kinh điệu cái cảm nhân vi liền ở trước mặt bọn họ mới vừa rồi còn khẳng khái phân trần giang phong bất chi đạo vì cái gì đột nhiên biến hẻn m ọ t lên một bên phát ra hì hì ha ha hắt l cười một bên vươn tay ra không ngừng tại trong miệng khoa tay lấy nhưng thật ra là tại nhận lấy ban thưởng quá tuyệt vời cái này quá tuyệt vời hoa、wow. thoải mái cất cánh rồi ta giang phong bắt đầu chuyển chức băng hệ mà pháp sư ta giang phong chắc chắn dẫn đầu băng pháp lần nữa cuộc khởi khôi phục ngày xưa vinh quang ta điểm ta điểm ta điểm điểm điểm con đ ế t ha ha nhìn thấy một màn này những n à y quang minh tế tự lập tức cũng là có chút mậu b ư ớ c nhân v i bọn hắn bất tri đạo vừa mới còn miệng lưỡi lưu loát lữ giả đại nhân làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này nhìn xem giống như phong ma giang phong những n à y quang minh tế tự cũng là nhịn không được lùi lại mấy bước cùng giang phong kéo dài khoảng cách thậm chí có nhắc gan đã bắt đầu run lẩy bẩy lên mà xem như cùng giang phong từng có mấy lần gặp nhau lục ly lúc này cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi lữ giả đại nhân đây là thế nào chúng gió vẫn là nói kỳ thật vĩnh giả quân chủ căn bản không có tiêu thất mà là thừa dịp chúng ta không chú ý xâm nhập lữ giả đại nhân não bổ mấy cái không tốt lắm khả năng sau lục ly cũng là hướng về giang phong đi tới nhân v i bất kể nói thế nào nhược giang phong thật bị vĩnh giả quân chủ cho ảnh hưởng tới ý thức lời nói kia đối với bọn hắn trước mắt quang minh đế quốc mà nói không nghi ngờ gì sẽ là một chàng tài nạn cho nên mặc dù giang phong bộ g á n g có chút dò người nhưng là lục ly cũng là chỉ có thể kiên trì đi tới giang phong bên người thật là còn không đợi lục ly nói chuyện liền thấy giang phong phảng phất là nhìn thấy cái gì nhường hắn khiếp sợ chuyện như thế hít vào một ngụm khí lạnh t ê đây là ba đối ứng bài này mở đầu bộ phận nhân v i n h ì n thấy quang minh c h i hồn hát cám c h i hồn phát ra kinh hô nhìn thấy giang phong dáng vẻ lục ly lúc ấy chính là s ư ơ n g sở sau đó hắn rất nhanh liền phản ứng lại chẳng lẽ lại là chính mình đột nhiên đến ảnh hưởng đến giang phong thế là lục ly cũng là cái tốt mong muốn mở miệng giải thích có thể còn không đợi lục ly mở miệng giang phong tiếng nói liền vang lên lần nữa chắc chết ngươi siêu siêu t h ầ n khí nghe được giang phong lời nói lục ly lập tức liền giật n ả y mình chắc chết ta vì sao a ta có thể cái gì cũng không làm a ta chỉ là lo lắng ngươi mới đi tới thế là lục ly cũng là một bên hướng về sau đi đến còn vừa có chút run rẩy nói ngươi ngươi không được qua đây a có thể để lục ly càng thêm vạn phần hoảng sợ là giang phong thật giống như căn bản nghe không được hắn như thế vậy mà khoa tay múa chân lên thậm chí trong miệng còn phát ra mơ hồ không rõ n ó i mơ chát chắc chết ngươi lạp lạp lạp ta muốn chắc chết ngươi rồi siêu siêu thân khí lạp lạp lạp ta phải có siêu thần khí rồi lúc này lục ly nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục ở lại chỉ thấy hắn hô lớn một câu mẹ a nhiên hậu liền từ dưới đất nhất rượt mà lên cũng không q u a y đầu lại chạy ra mà lương giang phong rốt cục đóng lại hệ thống menu nhìn về phía bốn phía thời điểm vừa vặn gặp được lục ly kia có chút thân ảnh chật vật đối với cái này giang phong cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc lục ly tiểu từ này thế nào có vẻ giống như rất dáng vẻ kinh hoàng chẳng lẽ lại gặp phải quỷ nói xong giang phong cũng là hướng về bên cạnh mấy cái quang minh tế tự nhìn sang mà những n à y quang minh tế tự tại đối mặt giang phong một con sau nguyên một đám lập tức cũng là sợ hãi đến không nhẹ lục ly vì cái gì biến thành cái dạng này chẳng lẽ không phải nhân v i n g ư ờ i đi gặp phải quỷ hắn chỉ là đụng phải một cái thèm hắn thân thể người mà thôi ha ha nếu như hai mươi cũng coi như quỷ vậy hắn đúng là gặp phải quỷ chỉ có điều những lời này bọn hắn có thể không dám nói ra cho nên tại đối với giang phong lúng túng mà không mất đi lễ phép cười cười sau những n à y quan minh tế tự cũng là hoang mang dối loạn trường trương đi đối với cái này giang phong mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng lại cũng không có nghĩ lại dù sao lúc này còn có một cái ban thưởng đang chờ hắn nhận lấy đâu thế là giang phong cũng là trực tiếp hướng về hoàng c u n g phương hướng đi đến muốn muốn đi tìm vũ văn khắc nhận lấy phần thưởng của mình cùng lúc đó giang phong cũng là nhịn không được phỏng đoán lên sắp tới tay thiên diễn chi thạch đến tuột cùng là hiệu quả gì nhân v i đối với trong tay đã có nhìn rõ chi thạch rõ ràng chi thạch giang phong mà nói nhìn rõ chi thạch cho giang phong mang tới là các loại tình báo cùng bộ phận tin tức mà rõ ràng chi thạch thì là trực tiếp đem giang phong bạo kích xuất chồng tới hai trăm phần trăm trở lên từ đó đem hai lần bạo kích biến thành ba lần bạo kích có thể nói hai cái này tảng đã mang đến hiệu quả quả thực không thua bởi bất kỳ thật khí cho nên đối với cái này thiên diễn chi thạch hiệu quả giang phong vẫn là rất đáng để mong chờ chẳng lẽ là tiên đoán công năng làm ta nhìn thấy quái vật sau trực tiếp liền nói cho ta tỷ số thắng hoặc là dứt khoát nói cho ta phải làm gì khả năng thông quan thế giới nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được dưới chân tăng nhanh tốc độ chương 566, t h i ê n diễn tri thạch chương 566, t h i ê n diễn tri thạch lữ giả đại nhân ngài đã tới lần này may mắn mà có lữ giả đại nhân bằng không quang minh đế quốc coi như nguy hiểm đúng vậy a đúng vậy a ta liền nói tiên đoán sẽ không gặp người lữ g i đại nhân quả nhiên là đến cứu vớt chúng ta nhìn thấy giang phong đi tới hoàng cung qua n g minh đế quốc đám người cũng là hướng về phía giang phong liền dừng lại cảm tạ cùng cầu vồng cái dám đối với cái này giang phong chỉ cảm thấy những người này có chút ồn ào miệng cảm tạ có cái gì dùng đến điểm thực tế a thật là thế là giang phong cũng là nói thẳng ra mục đích của mình ta muốn gặp vũ văn khắc nghe được giang phong lời nói trong đó một tên binh sĩ cũng là liên mang chạy tới truyền lời sau đó cũng không để cho giang phong chờ đợi thời gian quá dài tên lính kia liền chạy trở về dẫn đầu giang phong hướng về cung trong đi vào lúc này nhân v i vũ văn t ư đã chết vũ văn tá nghiệp lại nhân v i kế hoạch bại lộ nhận l ấ nghiêm trị Cho n vậy bây giờ xuất hiện tại giang phong trước mặt cũng đã có vẻ hơi thành thục cùng trưng trạng liền liên giang phong đều không thể không thừa nhận cái này vũ văn khắc dường như xác thực có như vậy một chút quốc vương giáng vẻ đối với cái này giang phong mặc dù nghĩ mãi mà không rõ vũ văn khắc đến tột cùng là thế nào tại như thế ngắn ngủi thời gian liền hoàn thành chuyển biến nhưng là đối với mình mà nói những này cũng không phải là rất trọng yếu thế là tại đơn giản hàn huyên vài câu sau giang phong cũng là huyện chuyển nói đến chính mình mục đích của chuyến này mà vũ văn khắc nghe nói giang phong hỏi mình muốn thưởng lúc ấy cũng là hào sảng biểu thị giang phong nếu là cần gì lời nói cứ mở miệng nghe được vũ văn khắc lời nói sau giang phong cũng là nháy nháy ánh mắt tân ban thưởng thứ này còn có ta chủ động lớn không đều là chủ động cho a thế nào không thấy kịch bản a ta bên này thật là rõ rõ ràng g i n g viết thiên diễn chi t h ậ a hơn nữa muốn thật làm cho ta muốn ta muốn vương vị của n g ư ơ i ngươi có thể cho sao coi như đ ư ơ n g giang phong không muốn cùng vũ văn khắc dài dòng trực tiếp mở miệng thời điểm nhưng cũng là nổi lên do dự cũng không phải nói giang phong lại có cái khác mong muốn ban t h ư ở n g thiên diễn chi thạch hắn vẫn là nhất định phải được chỉ có điều liền trực tiếp như vậy mở miệng yêu cầu thiên diễn chi thạch giang phong có chút khó mở miệng dù sao thứ này có thể nói là quan g minh đế quốc lớn nhất bà bối thế là giang phong hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút cũng là rốt cục mở miệng à khắc điện hạ người giúp ta xem một chút ta nay thiên nhãn con người tốt nhất giống có khối rửa mắt giống như đá cứng như vậy nói xong còn làm bộ rủi rủi con mắt đối với cái này vũ văn khắc cũng là có chút im lặng giang phong y tứ hắn như thế nào lại không rõ kỳ thật hắn chính là nhân vi không muốn cho ra thiên diễn c h i thạch cho nên mới nhường giang phong chính mình mở miệng mục đích đúng là vì để cho giang phong mở không nổi miệng từ đó lựa chọn phần thưởng của hắn khả giang phong ngược lại tốt trực tiếp tới hải âm ngạnh còn nay thiên nhãn con người bên trên có rửa mắt giống như đá cứng như vậy có ngựa như thế dấu chấm còn giống như đá cứng như vậy thần đặc yêu rử mắt ta lúc này vũ văn khắc cũng là thấy rõ trốn mình khẳng định là tránh không khỏi nếu là không đem cái này tảng đá cho giang phong lời nói không chừng hắn sẽ còn nghĩ ra cái gì cái k h á c kỳ quái biện pháp đến thế là vũ văn khắc cũng là chỉ có thể kiên trì mở miệng nói ra cái kia lữ giả đại nhân xét thấy ngươi đ ố i quang minh đế quốc kiệt xuất cống hiến bản vương tử quyết định đem thiên diễn thạch ban thưởng cho ngươi cùng lúc đó vũ văn khắc vừa dứt lời trong điện những người k h á c liền tất cả đều kinh hô một tiếng thiên diễn thạch đây chính là chúng ta quang minh đế quốc truyền thừa trăm năm bảo vật a khắc điện h ạ không được a hơn nữa lần này nếu không phải lữ giả đại nhân hỗ trợ chúng ta chỗ nào còn có thể như thế an ổn ngồi ở chỗ này cho nên chuyện này quyết định như vậy đi đại gia cũng, cũng không cần nghị luận nhìn thấy vũ văn khắc thái độ kiên quyết trong điện đám người cuối cùng cũng là cái tốt công nhận kết quả này về phần giang phong tự nhiên cũng là đã được như nguyện chỉ có điều một cái vấn đề khác cũng là tùy theo xuất hiện cái kia chính là chừng một cái cái bàn lớn như vậy thiên diễn thạch chính mình đứng làm như thế nào trang bị cũng không thể treo trên cổ a may mắn chờ giang phong theo một tên i binh lính đi tới thiên diễn mặt đá trước sau vấn đề này cũng là giải quyết dễ dàng thì ra đương giang phong đi vào thiên diễn thạch bên cạnh sau t i u cái cự đại thiên diễn thạch cũng là phát ra một hồi cường quang ngay sau đó một cái hòn đá lớn chừng quả đấm cũng là từ ngày đó diễn trên đá bốc ra bay vào giang phong trong tay kể từ đó giang phong cũng là rốt cục có thể đưa nó cho trang bị tới trên thân về phần tên lính kia khi nhìn đến trước mắt cái này có chút quỷ dị cảnh tượng sau mặc dù có chút sửng sốt nhưng là rất nhanh cũng liền tiếp nhận x u ố n g dưới dù sao đối với cái này lữ giả đại nhân không thể lấy t h ư ở n g quy nhãn thần đi đối lãi cùng lúc đó giang phong cũng là bắt đầu đánh giá đến cái này t ả n g đá thiên diễn c h i thạch miêu tả trang bị bên trên sau có thể thu hoạch được không tưởng tượng được hiệu quả hiệu quả ba nhìn xem thiên diễn c h i thạch hiệu quả giang phong cũng là không còn gì để nói lại tới ba nghiện đúng không lúc trước nhìn rõ tri thạch cũng là như thế này hiệu quả không biết bây giờ lại tới một cái thiên diễn chi thạch vẫn là quen thuộc ba cái lớn dấu chấm hỏi đối với cái này giang phong mặc dù có chút tức giận nhưng lại cũng không có ti hào do dự lúc này liền cho trang bị bên trên hiệu quả không biết không tồn tại được chứ ta nhất định phải cho ngươi kiểm tra xong đến mà khi thiên diễn chi thạch bị giang phong trang bị bên trên một phút này giang phong trước mắt đột nhiên cũng là nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngươi thu được kỹ năng thiên diễn xin hỏi phải trang phát động nhìn xem cái này cái nhắc nhở giang phong lập tức cũng là nhất hỷ quả nhiên chính mình muốn trở thành nhà tiên chi sao ha ha, ha. chỗ nào sẽ không nhìn chỗ nào đây cũng quá mạnh a thế là giang phong cũng là không chút nào do dự lựa chọn phát động t i ê n diễn mà tại giang phong kỹ năng phát động sau trước mắt hắn sự vật cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa cũng tỉ như trước mắt binh sĩ tại chưa trang bị tiên diễn chi thạch thời điểm giang phong trước mắt nhắc nhở là như vậy nhìn rõ quang minh vệ binh lờ vờ tháng một mươi năm hp năm mươi nghìn năm mươi nghìn miêu tả một cái binh lính bình thường mà thôi thật là đương giang phong trang bị tiên diễn chi thạch sau trước mắt lại xuất hiện càng thêm kỹ càng tin tức nhìn rõ quang minh vệ binh lờ vờ tháng m ư ơ i năm hp Miêu trước ả mắt biến hóa cũng là nhường hắn lập tức bình tĩnh lại chương năm trăm sáu mươi bảy thiên diễn hiệu quả chương năm trăm sáu mươi bảy thiên diễn hiệu quả ta ni mã cái này cái gì tảng đá vụn liền có thêm một đoạn văn liền kêu trợ ờ diễn lẽ nào lại như vậy mở ra thiên diễn thu được hải lượng tin tức sau giang phong khí cũng là chuẩn bị mở ra miệng phun hương thơm hình thức có thể còn không đợi hắn lại nói xuất khẩu một cái hư ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn hướng về hắn đánh tới ngoại tảo mà liền tại kia hư ảnh sắp đụng trên người mình thời điểm giang phong cũng là đột nhiên hướng về sau vọt tới lữ giả đại nhân ngươi thế nào cùng lúc đó bên cạnh cái kia quang minh binh sĩ cũng là đã nhận ra giang phong động tác hướng về giang phong đi tới có thể thùy chi còn không đợi cái kia quang minh binh sĩ đi đưa tay đỡ dậy giang phong liền bị giang phong cho ngăn trở đợi lắm nữa dừng lại ngươi trước đừng tới đây tùy i cái kia、quang、minh binh sĩ về sau. Giang mại kia đánh giá đi qua ngươi vừa mới ê tên u quang sau, qua dừng vừa Phong cũng hướng lính đánh tính toán. Ngươi, cao sĩ về về là t tiện đi hai bước nghe được giang phong lời nói tên này quang minh binh sĩ lập tức cũng là có chút im lặng cảm tình ngươi đây là tại trượt ta chơi đâu một hồi để cho ta dừng lại một hồi lại để cho ta đi hai bước có thể trong lòng mặc dù nghĩ như vậy tên này quang minh binh sĩ vẫn là nghe lời di động mà khi nhìn đến quang minh binh sĩ động tác sau giang phong ánh mắt cũng là càng chừng càng lớn tựa hồ là nhìn thấy cái gì nhường hắn mượn phần giật mình chuyện đồng dạng thì ra tại lúc này giang phong thị giác bên trong trước mắt tên lính này không còn là đơn giản đi hai bước đơn giản như vậy mà là tại cái tên lính này trước người còn có một cái cùng cái tên lính này hình dáng hoàn toàn tương tự hư ảnh đồng thời cái này hư ảnh dường như có thể dự đoán cái tên lính này tất cả động tác đồng thời sớm làm được nhìn giống như là cái này hư ảnh đang chỉ huy lấy cái tên lính này tại di động v ề phần vừa mới hướng mình đụng tới cái hư ảnh này cũng đang tới từ cái tên lính này suy nghĩ minh bạch những ngày sau giang phong trong mắt c h ấ n kinh cũng là dần dần tiêu lui xuống ngược lại bị vui mừng như điên thay thế nhân vi tại hắn n h ạ cảm tư duy hạn hắn cũng rốt cuộc kịp phản ứng thế này sao lại là cái gì hư ảnh căn bản chính là đối tên lính kia động tác dự phan a đơn giản mà nói chính là cái này hư ảnh làm động tác chính là cái tên lính này sau đó phải làm động tác mà trải qua quan sát giang phong cũng là đại khái có chút hiểu biết kia chính là cái này hư ảnh động tác muốn so chân thực binh sĩ động tác nhanh lên không chấm năm giây tà h ư u đơn giản mà nói liền là thông qua cái này hư ảnh chính mình hoàn toàn có thể sớm không chấm năm giây thời gian dự đoán r a đ ị c h nhân động tác kế tiếp ngoa tạo quả thực là nhỏ trâu cái đi máy bay n g ư phê lên trời a lúc này giang phong cũng nhìn không được nữa trực tiếp liền tới một cái câu nói bỏ lửng nhân vi có kỹ năng này s a o về sau giang phong tại cùng địch nhân giao chiến thời điểm hoàn toàn có thể làm được phát sau mà đến trước thử nghĩ làm địch nhân mong muốn phát động công kích thời điểm m ư ợ n nhờ cái này không chấm năm giây t r ê n l ệ n h thời gian giang phong hoàn toàn có thể đánh giá ra địch nhân động tác theo mà tiến hành né tránh thậm chí nếu là giang phong mong muốn công kích địch nhân còn có thể đoán trước gia địch nhân mong muốn hướng bên nào tránh né có thể nói cái này gọi là thiên diễn kỹ năng quả thực chính là ngưu bức nhất vật lý học t này làm sao có thể không cho giang phong kích động quả thực địch thiên thật sao mà liền đương giang phong hưng phấn không biết vì sao thời điểm một hồi cảm giác hôn mê lại đột nhiên dâng lên nhường giang phong kém chút mới ngã xuống đất cùng lúc đó thiên diễn hiệu quả cũng đúng lúc biến mất hoạt tảo tình huống như thế nào chẳng lẽ kỹ năng này là chụp hp hoặc là mp g i a n g chống đỡ lấy để cho mình không có ngã s ắ p xuống chậm rãi ngồi trên mặt đất sau giang phong lúc này mới mở ra vạch trạng thái của mình nhưng tại trước trước sau sau kiểm tra một phen sau giang phong cũng là không nhìn ra chính mình chỗ đó có vấn đề mà lúc này cái kia quan minh binh sĩ cũng là đi tới muốn nhìn một chút giang phong thế nào lữ giả đại nhân ngươi không sao chứ dịu ta lên Ta c ân đây là cái gì giang phong lời còn chưa nói hết tại vạch trạng thái của mình không đáng chú ý một cái góc vắng vẻ bên trong một cái nho nhỏ thanh năng lượng hấp dẫn tới sự chú ý của hắn lúc này cái này thanh năng lượng bên trong giống t u y ế t nếu như m ì n h nhìn còn có thể phát hiện cái này thanh năng lượng đang lấy mười phần chậm rãi tốc độ bản thân bổ sung mà giang phong chi như vậy để ý kia là nhân v i hắn có thể một trăm phần trăm xác định cái này thanh năng lượng tuyệt đối là vừa mới xuất hiện hơn nữa cái này thanh năng lượng hình dạng cũng là cực kỳ mấu chốt nhìn qua vậy mà cùng mình vừa mới lấy được thiên diễn tri thạch có bảy tám phần tương tự lúc này giang phong cũng là phản ứng lại chẳng lẽ nói cái này thanh năng lượng là dùng đến tính toán thiên diễn kỹ năng này duy trì liên tục thời gian nghĩ tới đây giang phong cũng là lần nữa mở ra thiên diễn mà lần này mở ra thiên diễn sau vẹn vẹn duy trì không đến ba giây quen thuộc cảm giác hôn mê liền lần nữa đánh tới thiên diễn kỹ năng này hiệu quả cũng là lần nữa biến mất về phần giang phong lúc này cũng là căn bản không để ý tới cái khác cố nén cảm giác mê man liền nhìn về phía thanh trạng thái hướng về kia thanh năng lượng nhìn sang quả nhiên theo chính mình lần thứ hai phóng thích thiên diễn cái này thanh năng lượng bên trong thật vất vả mới khôi phục một điểm tiến độ lần nữa trực tiếp bị thanh không đến tận đây giang phong cũng là rốt cuộc xác định ra cái này thanh năng lượng đúng là dùng để tính toán thiên diễn kỹ năng này duy trì liên tục thời gian trừ cái đó ra giang phong cũng là biết rõ thiên diễn kỹ năng này mặc dù hiệu quả xuất chúng nhưng lại không thể bền bỉ hơn nữa một khi cái này thanh năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn vậy mình liền sẽ tiến vào mười phần bất lợi mặt trái trạng thái nói tóm lại chính là thiên diễn tuy tốt cũng không nên mê rượu、u. hiểu rõ đây hết tại sao giang phong cái này mới chậm rãi theo mặt đất đứng lên lúc này nói xong giang phong quen thuộc tính liền từ móc trong ba lô ra một bình sáu cái đạn hạt nhân ngửa đầu liền rót đi vào trải qua thời gian dài như vậy bổ sung giang phong lúc này đã hoàn toàn mê luyến cái này đồ uống có thể tên lính kia đang nghe giang phong lời nói sau một quan cũng là cuối cùng rơi vào giang phong trong tay đồ uống trên bình tiêu hao sáu cái đạn hạt nhân đề cao trí lực trong nháy mắt cái tên lính này dường như cũng là minh bạch cái gì nhìn về phía giang phong nhãn thần cũng là biến càng ngày càng tôn nặng thì ra lữ giả đại nhân vẫn luôn dựa vào loại vật này để duy trì a thật sự là quá khó khăn mà giang phong lúc này đương nhiên là bất chi đạo cái tên lính này trong lòng nghĩ chuyện tại đem cái tên lính này cho đổi đi về sau m ụ c quan g cũng là chậm rãi rơi vào thiên diễn thạch trước đó vị trí t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám đại biến người sống chương năm trăm sáu mươi tám đại biến người sống vừa mới nơi này dường như có cái gì nhắc nhở tới cái kêu quan minh binh sĩ sau khi rời đi giang phong cũng là hướng về kia khối to lớn thiên diễn thạch nhìn sang nhìn rõ thiên diễn thạch miêu tả tảng đá kia đã đã mất đi tiên đoán năng lực hiện tại vẹn vẹn một khối đá bình thường mà thôi nhìn trước mắt nhắc nhở giang phong không khỏi cũng là n h ư mày nhân v i n g a y tại vừa rồi tự mình mở ra thiên diễn thời điểm còn minh minh nhớ đến giống như bên này còn có chút nhắc nhở chỉ có điều hiện tại tại sao không có chẳng lẽ nhất định phải tại thiên diễn trạng thái khả năng nhìn thấy nhắc nhở a nghĩ tới đây giang phong cũng liền không cấm hồi t ư lại vừa mới tại thiên diễn trạng thái nhìn rõ chi thạch hiệu quả xác thực đạt được tăng cường ngay cả cho ra miêu tả đều càng thêm kỹ càng thế là giang phong cũng là cái tốt lại tâm l ợ i muốn phải chờ tới thiên diễn kỹ năng này thanh năng lượng hoàn toàn khôi phục tốt hắn cũng không muốn lần nữa nếm thử vừa mới loại kia cảm giác mê man trừ cái đó ra giang phong cũng là hạ quyết tâm kỹ năng này mặc dù có chút mạnh nhưng là trong chiến đấu chính mình nhất định phải dùng cẩn thận nhân v i một khi chính mình không có khống chế tốt sử dụng thời gian trong chiến đấu lâm vào mặt trái hiệu quả kia trên cơ bản liền có thể trực tiếp nguyên địa qua đời dù sao kỹ năng này mặt trái hiệu quả thật sự là quá mạnh một chút nếu như cứng rắn muốn hình dung cái kia chính là cảm giác thân thể của mình dường như bị móc giống sau đó giang phong đang đợi đại khái m ộ ư ơ i phút tả h ư u thời gian cũng là rốt c ụ c đợi đến cái k i a thanh năng lượng lần nữa biến tràn đầy thiên diễn mở ra kỹ năng sau giang phong cũng là không dám có ti hào lãng phí trực tiếp hướng về kia khối to lớn tiên h diễn thạch nhìn sang lúc này khối này thiên diễn trên đá trước đó mấy đầu tiên đoán đã phát sinh biến hóa bởi vì lúc này vĩnh giả quân chủ đã bị giang phong châu đánh bại cho nên trước đó châu ghi lại đầu thứ nhất làm quang minh đế quốc lâm vào hát cám thời điểm sẽ xuất hiện một nhóm đến từ phương xa lữ giả cứu vớt quang minh đế quốc đã từ nơi này trên tảng đá biến mất v ề phần điều thứ ba làm giải quyết thế giới này nan đề sau lữ giả sẽ thu hoạch được một cái siêu việt thần khí lực lượng trang bị lúc này cũng là ngay tại dần dần trở thành nạn xem ra khoảng cách tiêu thất cũng không xa cho nên chân chính còn giữ lại ở phía trên vẹn vẹn chỉ còn lại đầu thứ hai cùng đầu thứ tư đầu thứ hai trải qua chuyện này sau quan minh đế quốc cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ nên tới một cái chân chính kẻ thống trị đầu thứ tư chỉ có tại cái này trang bị trợ giúp hạng phương xa lữ giả mới có thể mở ra thông hướng chính mình sở tại thế giới thông đạo mà lúc này trải qua thiên diễn sau khi cường hóa nhìn rõ tri thạch cũng là trực tiếp tại cái này hai cái phía dưới đưa ra nhắc nhở đầu thứ hai phía dưới viết là đầu này là nguy tạo đầu thứ tư phía dưới viết là sử dụng theo vĩnh giả quân chủ kia lấy được pháp trượng có thể mở ra tiến về đời sau giới đại môn cùng lúc đó đương giang phong mục quan g khóa chặt tại đầu này nhắc nhở bên trên thời điểm trước mắt còn xuất hiện một cái cầm trong tay pháp trượng hư ảnh làm ra một cái cách dùng trượng đâm thiên diễn thạch động tác mà giang phong tự nhiên cũng là biết cái này hư ảnh hẳn là làm mẫu động tác cái này thiên diễn chi thạch không riêng gì tại phương diện chiến đấu phối hợp bên trên nhìn rõ chi thạch cũng có chút mạnh á lúc này giang phong trong lòng cũng là nhịn không được đối thiên diễn chi thạch càng thêm thích sau đó thật nhanh hướng về bốn phía lại nhìn lướt qua sau giang phong cũng là liên mang thối lui ra khỏi thiên diễn trạng thái đồng thời hướng về kia thanh năng lượng nhìn sang xem xét phía dưới giang phong lập tức cũng là n h ị n không được nuốt nước miếng cái này tảng đá vụn năng lượng tiêu hao cũng quá nhanh đi cái này ai chịu nổi a kỳ thật không trách giang phong nhả ránh nhân v i vừa mới giang phong đã tận khả năng nhường động tác của mình nhanh một chút theo mở ra thiên diễn tới quan sát xong nhắc nhở lui lại ra thiên diễn trạng thái trước sau đoán chừng hết thệ cũng liền dùng không cao hơn mười giây có thể coi là như thế cái này thiên diễn thanh năng lượng cũng là trực tiếp bị tiêu hao đi hơn nữa giang phong thậm chí hoài nghi mình nếu là lại chỉ hoãn trước hai ba giây rất có thể liền sẽ lần nữa lâm vào trong mê mội mười giây chân nam nhân đây cũng quá không bền bỉ ạ nhà danh qua đi giang phong cũng là móc ra băng chi báo thủ vĩnh d ạ pháp trượng hướng lên trước mắt thiên diễn thạch nhìn sang chỉ thấy tại vừa mới hư ảnh t r ô m nhắc nhở vị trí bên trên quả nhiên có một cái có thể cắm vào pháp trượng lỗ khảm xem ra hẳn là thiên diễn chi thạch trước đó vị trí lúc này nhân v i thiên diễn chi thạch đã rơi vào giang phong trong tay cho nên trước mắt khối này trên đá lớn tự nhiên cũng là nhiều hơn một cái lỗ k ả m coi như đương giang phong mong muốn đem pháp trượng cắm vào lỗ k ả m thời điểm giang phong cũng là đột nhiên ngừng lại cũng bất chi đạo âu dương tiệu bạch cùng đại nhãn manh thỏ bọn hắn lúc nào thời điểm tiến vào thứ tứ giới trước khi đi ta còn là hướng trương lích đạt bọn hắn thông báo một chút ta còn có cũng bất chi đạo hiện đang triệu hoán lâm em gái lời nói có thể hay không đem nàng trò kêu lên đến nghĩ tới đây giang phong cũng là thu hồi p h á p trượng rời đi hoàng cung sau giang phong cũng là tìm được trước thiệu địch nói với nàng một chút chính mình tức sắp rời đi chuyện mà nghe nói giang phong muốn đi thiệu địch lập tức cũng là có chút gấp láo bản vậy cái này cửa hàng làm sao bây giờ còn có người muốn đi đâu a nếu không ta và ngươi cùng nhau đi a nghe được thiệu địch lời nói giang phong mặc dù có chút cảm động nhưng vẫn là từ chối nàng ta muốn đi một chỗ rất xa có thể thùy chi giang phong lời còn chưa nói hết một bên thiệu cầm nhi liền đột nhiên chui ra chỗ rất xa a vậy ngươi hẳn là có thể đụng tới da da của ta à ông nội ta hắn cũng đi chỗ rất xa đâu giang phong nhìn thấy giang phong có chút kinh ngạc thiệu địch cũng là liên mang đem thiệu cầm nhi cho lôi đến bên cạnh mình cầm nhi đừng nói mỏ lão b ả n cùng da ra, ra đi cũng không phải là một chỗ mà giang phong thấy thế sắc mặt cũng là hòa hoan không b t nhưng vào lúc này thiệu địch nửa câu nói sau cũng là chuyển tới tối thiểu nhất lần này còn không phải giang phong ý hiể giang phong khá lắm ý của ngươi là ta lần sau chính là thôi cẩn thận ta chụp ngươi tiền lương a huy sau đó giang phong hơi hơi bình phục tâm tình xuống sau cũng là đem dùng quyền hạn của mình mở ra cái cửa hàng này hệ thống menu ở bên trong lật lên mà tại tìm kiếm sau khi giang phong trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc kích động nhân viên ở phía trên quả nhiên có triệu hoán lâm em gái tuyển hạng thế là giang phong cũng là không chút nào do dự nhân xuống triệu hoán ngay sau đó tại thiệu địch cùng thiệu cầm nhi hơi kinh ngạc mụ quắc hạ một cái h o ạ bát tú lệ nữ tử cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của các nàng bốn nhìn thấy một màn này thiệu cầm nhi cũng là giật mình há to miệng tỷ lão bản hắn dùng đây là ma pháp gì triệu h o a n a thật là t i ể u tỷ tỷ này nhìn cũng không giống là triệu h o a n thu a nghe được mội mội mình lời nói thiệu địch cũng là đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng đứa nhọn đốc nơi g ư đây liền không hiểu được a lão bản dùng không phải ma pháp mà là ma thuật chiêu này a gọi là đại biến người sống chương 569, t i ế n vào thư t ư giới đám người chương 569, t i ế n vào thư t ư giới đám người lão bản nhìn thấy giang phong sau lâm em gái cũng là mười phần kích động không lo được thiệu địch bọn người ở tại trận trực tiếp liền nào h vào giang phong trong ngực mà giang phong khi nhìn đến lâm em gái sau h i ệ n nhiên cũng là mười phần cao hứng trực tiếp liền đem lâm em gái đ ẩ y ra giang phong mau nói ta không có ở đây trong khoảng thời gian này lại kiếm bao nhiêu tiền lâm em gái s mắt nhìn trước mắt gái này một chút không thay đổi e gờ như cũng là không l á o bản lâm em gái cũng là thở dài thế là cũng là trực tiếp đem trong khoảng thời gian này thứ ba giới biến hóa cho giang phong nói ra từ khi l á o bản sau khi rời đi còn lại người chơi cũng là căn bản không dám nghỉ ngơi cũng bắt đầu điền cùng thăng cấp nghe lâm em gái giảng thuật giang phong cũng coi như biết thứ ba giới tình trạng trước mắt đầu tiên đại khái tại nửa tháng trước âu dương tiểu bạch vương dạ chờ số ít thay đổi thứ nhất người chơi rốt c ụ c cũng là thành công m ắ t cấp mà bọn hắn không có lựa chọn tiến vào thứ tứ giới nguyên nhân thì là nhân vi tự thân trang bị cùng kỹ năng còn có tăng lên rất nhiều không gian trừ cái đó ra còn có một cái tin tức không tốt lắm cái kia chính là làm chạm long người biết giang phong sau khi rời đi cũng bắt đầu dần dần biến không đứng yên đây cũng là tiểu bạch bọn người không có lựa chọn trước tiên tiến vào thứ tứ giới nguyên nhân chỉ có điều mặc dù giang phong rời đi nhưng là nương tựa theo trước đó giang phong thành lập hoa hạ tích lũy d ư ớ i ưu thế lại thêm âu dương tiểu bạch đám người chỉ huy cùng thương lang vệ tồn tại c h ả m lòng cũng là căn bản không có lấy được nửa phần ưu thế thậm chí còn bị thương lang vệ cho đẻ xuống đất mạnh mẽ ma sát dừng lại cái này mới rốt cục trung thực x u ố n g dưới nghe đến đó giang phong cũng là nhẹ gật đầu nhân viên lúc trước hắn cũng từng cân nhắc qua vấn đề này cho nên mới cố ý dặn dò âu dương tiểu bạch bọn người không nên quá tiến nhanh nhập thứ từ giới không nghĩ tới quả nhiên một lời thành sấm sau đó lâm em gái cũng là lời nói xoay chuyển nói đến tin tức tốt thì ra tại đánh bại c h ạ m long về sau âu dương tiểu bạch mấy người cũng là đem chính mình tổng kết r a thăng cấp lộ tuyến cùng một đấu pháp toàn bộ sửa sang lại đi ra đồng thời đem tin tức này cơ hồ truyền đạt cho mỗi một cái hoa hạ người chơi mà làm xong đây hết thể sau âu dương tiểu bạch mấy người cũng là bắt đầu hướng thứ t ư giới tiến quân chuẩn bị thời gian chính là mấy ngày nay nghe đến đó giang phong cũng là có chút hưng phấn thật là sau đó giang phong cũng là ý thức được một cái mười phần nghiêm trọng vấn đề cái kia chính là cái này thứ tứ giới giả quỹ cơ hồ đều để cho mình cho g i t sạch nhiệm vụ chính tuyến cũng cơ hồ thanh không âu dương tiểu bạch bọn hắn đi vào thứ tứ giới sau lấy cái gì th không khí sao nghĩ tới đây giang phong mồ hôi lạnh lập tức cũng liền chạy xuống t i ể u bạch thật không oán ta à ai bảo các ngươi chậm như vậy đâu lúc này giang phong đều đã nghĩ đến trực tiếp đi mở ra tiếp theo giới thông đạo dứt khoát rời đi thứ tứ giới tính toán nhưng sau đó giang phong cũng là nghĩ lại không đúng giá đặc miêu không phải vấn đề của ta a đây là trò chơi thiết kế lỗ thủng a nghĩ tới đây giang phong trong lòng cũng là an tâm nhiều nó trò chơi thiết kế lỗ thủng quan ta giang phong thí sự mà thời gian kế tiếp giang phong cũng là tại t i ệ u địch cửa hàng này trải bên cạnh lại mua một gian cửa hàng để dùng cho lâm em gái tại thứ tứ giới vận danh cái này ni mã chỉ là một cái giang phong thực lực liền mạnh như vậy cơ hồ đem quan g minh đế quốc cho làm cho long trời lở đất cái này nếu là vừa đưa ra là một đại bang lữ giả đại nhân quang minh đế quốc vương vị chẳng phải là muốn đội chủ nhìn thấy trương lích đặt trên mặt biểu lộ dường như khó coi giang phong không khỏi cũng là nghi hoặc nói trương tướng quân thế nào ngươi là có cái gì lo lắng a nghe được giang phong hỏi trương lích đạt cũng là hơi hơi do dự một chút nhân hậu lúc này mới lên tiếng hỏi cái kia ta muốn biết chính là tức sắp đến những cái kia lữ giả có phải hay không cũng giống như ngươi như thế biến thái nghe được trương lích đạt lời nói giang phong cũng là hồi tưởng lại đông phương minh cùng bang bang cho ngươi hai truy ô m cùng một chỗ tiến hành không chung quay người hình tượng thế là giang phong cũng biết tại n i t miệng sau t r ỉ n h trọng đưa ra đáp án của mình giang phong giang phong bọn hắn bọn hắn nhưng so với ta biến thái nhiều nói xong giang phong vừa xoay người rời đi lưu lại có chút mộng bức trương l í c đạt t ư nguyên Lích ngươi còn m ố n biến thái. Kia đến biến thái thành dạng Trương chẳng thái? thái cái Lích Kìa Đạt, à? gì lẽ, quang đế quốc? minh biến i h đế Sắp t sao? Mà thẳng đến hồi đến lai â u s u Trương Lích Đạt m ớ biết được. n giang u y ê n l a g i phong nói tới so với mình còn muốn biến thái chỉ cũng không phải là thực lực đường giang phong đem mọi thứ đều xử lý không sai biệt lắm sao âu dương tiểu bạch mấy người cũng là rốt c ụ c đi tới thứ tứ giới mà đã sớm phái người tìm kiếm khắp nơi giang phong cũng là trước tiên liền nhận được tin tức thế là ngay tại âu dương tiểu bạch bọn người còn không có thăm dò rõ ràng thứ tứ giới xáo lộ thời điểm giang phong liền cưỡi tiểu hát xuất hiện ở trước người của bọn hắn a các ngươi nhìn người kia có phải hay không cô thần làm sao ngoa tạo quả nhiên là cái kia nhược trí tại nhận ra giang phong về sau những người này cũng là lập tức hô lên yếu phi cô thần cô thần sa điêu chủ tịch đại nhân chúng ta tại cái này a ba nghe nhật liệt tiếng hô hoán giang phong cường chịu đựng quay đầu rời đi xúc động rốt cục xuất hiện ở mấy người trước mặt mà lúc này giang phong cũng là rốt cục thấy rõ lần này tiến vào thứ t ư giới người chơi vậy mà khoảng chừng gần hơn trăm người ngoại trừ chính mình tương đối quen thuộc câu dương tiểu bạch mộ dung tiểu hy đại nhãn mạnh thọ a i ỉa nữ vương vương giả bọn người còn có thật nhiều trong bang hội thực lực khá mạnh người chơi chỉ có điều nhường giang phong có chút hiếu kỳ chính là cùng là tứ đại thế gia h i ê n viên hãn cùng đ ô n g phương minh lại không ở tại bên trong đối mặt giang phong nghi vấn âu dương tiểu bạch cũng là đưa ra đáp án cái kia hãn mập m ạ p cùng tiểu minh đ á m tiếp theo tới thì ra vì p h o n g ngừa đỉnh tiêm cao thủ duy nhất một lần chuyển di quá nhiều bị chạm long bên kia thừa cơ tập kích bất ngờ âu dương tiểu bạch mấy người cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị mà giang phong nghe được về sau cũng là nhẹ gật đầu n h ư n hậu liền cùng đại gia ôn chuyển lên có thể cho chuyện một chút đám người tự nhiên mà vậy hướng giang phong hỏi tới thứ tứ giới chuyện mộ dung tiểu hy giang phong ca ca cái này thứ tứ giới thăng cấp độ khó thế nào a vương giả đúng a nhậm chí ngươi nhanh lên nói cho chúng ta một chút thứ tứ giới quái vật đều là cái gì chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị nghe được mấy người mồm năm miệng mười lời nói sau giang phong lập tức cũng là đau cả đầu nhưng cuối cùng giang phong cũng là cái tốt ăn ngay nói thật giang phong cái kia ta cho đại gia nói một cái tin xấu giang phong quái vật mất giáo chương năm trăm bảy mươi lưu tại thứ tứ giới thời khắc cuối cùng Trước năm lúc ư tư được Dương người xương người người u cuối Quái đâu? Âu Tiểu Điêu, quy tại thứ thời vật thể nhất thời Bạch giới Cái Giang lời nói, nói phải khắc không không không Nghe Phong không cùng gì cũng có. có? có có của đám sao sở A A. là là l này ngoại trừ âu dương tiểu bạch người còn lại cũng là nhao nhao nhìn về phía giang phong đối mặt với đám người trò chơi mong đợi một quang giang phong cũng là cái tốt hít một hơi thật sâu đem chuyện nói ra khi mọi người nghe nói giang phong lúc này đã mắc cấp đồng thời đem thư tứ giới cho thông quan về sau nguyên một đám miệng trực tiếp biến t h à nhó hình o o miệng ai u không tệ u không hổ là cô thần đây chính là trong truyền thuyết nằm cây ba ta liền biết giang phong ca ca là tuyệt nhất có thể đương giang phong nói đến tất cả dạ q u ỷ đều để cho mình tiêu diệt về sau miệng của những người này cũng là trực tiếp biến thành bánh chữ hình mánh mánh mánh nói cách khác thứ tứ giới chúng ta không chơi được cô thần ngươi nhất định là tại cùng chúng ta nói đùa đâu đúng không chúng ta tân tân khổ khổ đi vào thứ tứ giới kết quả ngươi nói cho chúng ta biết thứ tứ giới bị một mình ngươi thanh không cô thần văn cầu ngươi coi là người a ta chỉ nghe nói qua chính mình an t h ị cho người khác tán canh nhưng đến ngươi cái này thế nào đã ăn xong thịt còn đem cái bản cho s ố c nghe ta nói cảm ơn ngươi nhân vi có ngươi ấm áp bốn mùa mà có chút tính tình tương đối gấp đã đem vũ khí cho rút ra áo y hiện ữ vương chín căn chết ngươi bang bang cho ngươi hai t r u y mãnh ngươi cũng n g h ĩ thượng thiên a xoắn ốc loại kia có thể nhưng vào lúc này một đội quang minh đế quốc binh sĩ đột nhiên xuất hiện ở phương xa hướng về bên này thật nhanh tới gần một bên chạy trước còn vừa sắc mặt lo lắng hô lữ giả đại nhân lữ giả đại nhân việc lớn không tốt sau đó đợi đến những người này đi tới gần giang phong lúc này mới biết rõ trong miệng những người này nói đại sự là cái gì thì ra ngay tại vừa rồi những người này đột nhiên thu được tin tức nghe nói là tiêu thất biệt tích thật lâu thực quỷ bất chi đạo vì cái gì đột nhiên lại xông ra đồng thời bắt đầu đối quang minh đế quốc tiến công giang phong thật sao quang minh binh sĩ thiên c h â n vạn s á c trước hết nhất gặp địch b ă n g xuyên bảo đã nhanh muốn không chống nổi t h ú y chi nghe được quang minh binh sĩ miêu tả sau giang phong lại hưng phấn đập lên tay đến giang phong cái này có thể thật sự là quá tốt nghe được giang phong mà nói tên này quang minh binh sĩ cũng là x ư sở quang minh binh sĩ nạp nhi cái này tình huống như thế nào là ta không nói rõ bạch đi băng xuyên bảo đã nhanh muốn không chịu nổi a thế nào tới ngươi cái này quá tốt rồi cái này lữ giả đại nhân có phải hay không có chút không đúng a mà lúc này giang phong cũng là căn bản không có tiếp tục phản ứng những binh lính này mà là quay đầu nhìn về phía âu dương tiểu bạch bọn người cái kia kỳ thật ta vừa mới là cùng các ngươi mở trò đùa q u á i vật làm sao có thể giết hết nữa nha ngươi nhìn các ngươi thế nào còn tin đâu ha ha ha nói xong giang phong cũng là dương mắt hướng về đám người nhìn lại thật là âu dương tiểu bạch đám người trên mặt rõ ràng biết ta tin ngươi quỷ người lớn xa điều rất xấu thế là giang phong cũng là cái tốt làm ho khan vài tiếng rời đi chủ đề đã dặn này vậy các ngươi mo lên thăng cấp a cùng các ngươi đã gặp mặt sau ta cũng muốn một mình tiến về tiếp theo giới ai dù sao con đường thành cường giả đã định trước chính là muốn cô độc nghe được giang phong lời nói âu dương tiểu bạch mấy người cũng là có chút im lặng hợp lại ngươi ở chỗ này chờ chúng ta chính là muốn tại trước mặt chúng ta phản n h ĩ tái một chút à. mà l i ề n trước lúc rời đi giang phong đột nhiên cũng là giống như nhớ ra cái gì đó m ụ c q u a n g rơi vào trong đám người đại nhãn manh thỏ trên thân cái kia thọ con ệ ngươi đến một chút ta có lời muốn cùng ngươi nói nói xong còn đối với đại nhãn manh thọ nháy n h á y mắt nghe được giang phong đơn độc kêu gọi chính mình đại nhãn manh thọ tâm cũng là đột nhiên nhảy một cái cái này tình huống như thế nào nhiều người như vậy thế nào hết lần này tới lần khác gọi ta còn khiến cho như thế thần thần bị bí chẳng lẽ là cái gì không muốn để cho người khác biết bí mật nhỏ thật là kia có chút h è n mọn nhãn thần là có ý gì a chỉ có điều mặc dù bất c h i đạo giang phong trong hồ lô đến tột u cùng bán là thuốc gì đây đại nhãn manh thọ vẫn là hướng về giang phong đi tới mà vừa đi đại nhãn manh thọ cũng là nhịn không được xuất hiện rất nhiều suy đoán trên mặt thậm chí đều xuất hiện hai đoá đỏ h ư n g hẻn g ã bị ủi ngươi gọi gọi ta có chuyện gì a đi vào giang phong trước mặt sau nghĩ đến sau lưng có nhiều người như vậy đang nhìn mình dù là tính cách nóng bỏng đại nhãn manh thỏ cũng là có chút n h ă n nhó cố ý cùng giang phong giữ vững khoảng cách nhất định khả giang phong lại hiển nhiên có chút không cao hứng rời ta xa như vậy làm gì sợ hãi ta ăn người a ngươi nhanh lên đưa lỗ thai tới ta cho ngươi biết một một chuyện tốt tuyệt đối để ngươi cao hứng kêu thành tiếng mà ngươi cao hứng kêu thành tiếng mà ngươi gọi là có chút chuyện không đến đưa lỗ đi qua? Cái nào thai đi con để cho ta kêu thành tiếng cái này đây đều là cái gì cùng cái gì a nhưng lại tại đại nhãn manh thọ có chút choáng váng thời điểm một bên giang phong cũng là hơi không kiên nhẫn chỉ thấy hắn trực tiếp kéo lại đại nhãn manh thọ tay đưa nàng lôi đến trước người của mình n h â n hậu đem đầu tiến tới bên thai của nàng con thọ nhỏ ta vụ n trộm nói cho ngươi cái bí mật ngươi cũng đừng nói cho người khác biết ta bị giang phong cho giật một chút đồng thời cảm thụ giang phong ở bên thai mình phun ra nhiệt khí đại nhãn manh thọ lập tức cũng cảm g i á c trên mặt có chút phát sốt toàn bộ thân thể đều có chút tê dại đại nhãn manh thọ không nhìn ra cái này gã bị hổi bá đạo như vậy sao cùng lúc đó đại nhãn manh thọ cũng là đối giang phong cái gọi là bí mật cảm thấy tò mò đại nhãn manh thọ bí mật gì à mà giang phong đang trả lời đại nhãn manh thọ trước đó còn len lén hướng về sau lưng nhìn thẳng qua tựa hồ có chút trở dạng nhìn thấy giang phong động tác này đại nhãn manh thọ cũng là càng thêm kích động cuối cùng tại xác thực đã định chưa có nghe lên sau giang phong lúc này mới nói giang phong con thọ nhỏ ta nói cho ngươi ta tại thứ tứ giới mở mà pháp cửa hàng bằng vào ngươi lực hiệu triệu đến lúc đó ngươi nếu là người tiến cử đi tiêu phí ta cho ngươi tiền hoa hồng năm tiền thuê nghe được giang phong lời nói đại nhãn manh t h ỏ lập tức cũng là s ư n g sở l i ê n cái này l i ê n cái này liên, liên đạc mã điểm này phá sự ngươi đến mức khiến cho như thế thần thần b í b í a mà giang phong tại nhìn thấy đại nhãn manh t h ỏ kia rõ ràng có chút bất thiện biểu lộ sau cũng là liên mang tiếp tục bổ sung đến giang phong ngươi cũng biết tiểu bạch bọn hắn đều không phải là pháp hệ chức nghiệp mà ngươi là ma pháp công hội chủ tịch cho nên nghe đến đó đại nhãn manh t h ỏ rốt cục rốt cuộc nghe không vô xoay người rời đi mà giang phong thấy thế lập tức cũng là gấp giang phong ai ai ngươi đừng đi a ta trong tiệm đồ vật có thể toàn giang phong bảy bảy còn không được đi không thể cao hơn nữa đối mặt với giang phong giữ lại đại nhãn manh thọ cũng là cũng không quay đầu lại đại nhãn manh thọ thử giữ lại cho chính người bổ não a ts thứ tứ giới kịch bản c h ỉ n h thể đến nơi đây coi như hoàn tất liên quan tới quyển sách lao cô cũng dông dài vài câu ngày mai bắt đầu thứ năm giới mà thứ năm mươi bảy giới kịch bản cũng sẽ có biến hóa rất lớn nhưng là chắc chắn sẽ không qua loa phần cuối chính là điểm này đại gia yên tâm về phần đổi mới lao cô một cái dân đi làm đổi mới tốc độ có hạn mỗi ngày chỉ có thể bảo chứng đổi mới hai chương Mà hai chương hai h c ư ơ năm g nhìn, s trăm bảy mươi một sách, chỉ cần đừng quên ta tốt. 571. một buổi sáng sớm chương năm trăm bảy mươi một một buổi sáng sớm cũng là thời điểm rời đi nơi này cáo biệt âu dương t i ể u bạch chờ người về sau giang phong liền đi tới thiên diễn tri thạch bên cạnh xuất r a pháp trượng đem pháp trượng đâm vào trên tảng đá lỗ khảm sau giang phong trước mắt cũng là trống rỗng mở ra một cái truyền thống môn mà tại truyền thống môn sau khi xuất hiện g i a phong cũng là lưu lại một cái tâm nhãn c ũ n giang không có trước t ê n trong đi đó, vào mà là r mở t h i ê diễn chuẩn bị nhìn n có thể hay h bị xem k ô thu hoạch được tin tức hoạch được Giang gì. phong Giang p hh o n tất cả mọi người nói ta là n h ụ c trí kỳ thật ta phần lớn thời gian đều cơ t r í một nhóm lúc này thông qua thời gian dài như vậy tìm tòi đối với thiên diễn c h i thạch sử dụng giang phong cũng là càng ngày càng thuận buồn xuôi gió đầu tiên thiên diễn kỹ năng này là có thể tùy tiện quan bế như vậy giang phong liền có thể tại một trận chiến đấu bên trong nhiều lần mở ra cùng quan bế thậm chí thông qua huấn luyện giang phong hoàn toàn có thể làm được khoảng trừng cần dự phán thời điểm mở ra dùng cái này để đạt tới r i ê n thời gian dài mục đích cũng t h như tại địch nhân phát động công kích trong nháy mắt mở ra dự đoán vượt quá giới hạn dấu vết sau lập tức quán bế kể từ đó liên giảm b ấ t thật nhiều đối thiên diễn kỹ năng này thanh năng lượng tiêu hao từ đó có thể hoàn chỉnh chống đỡ lấy một trận chiến đấu chỉ có điều như vậy đối với giang phong tự thân chú ý lực tập trung độ yêu cầu cực cao nhân v i một khi sơ sẩy rất có thể chính là mười phần trí mạng kết quả nhưng là chuyện này đối với giang phong mà nói cũng không tính rất khó khăn mặc dù trí lực thuộc tính thấp một chút nhưng là cũng không có nghĩa là giang phong những phương diện khác không được tốt xấu cũng coi là cấp thế giới tuyển thủ điểm này thao tắc vẫn tương đối nhẹ nhõm trừ cái đó ra đối với thiên diễn cường hóa biết được hiệu quả giang phong cũng là phát hiện một cái quy luật cái tiêu chính là cũng không phải là chỗ có thể phát động nhìn rõ cảnh tượng đều có thể phát động thiên diễn chỉ có tương đối đặc biệt cảnh tượng khả năng phát động đồng thời nếu là muốn nhìn đến so khá tỉ mỉ tin tức vậy thì thế tất cần thời gian dài nhìn chăm chú có thể kể từ đó thanh năng lượng tiêu hao tự nhiên cũng liền tương đối nhiều cho nên cái này cũng liền đưa đến giang phong không có khả năng dùng thiên diễn kỹ năng này đem tất cả nhìn thấy cảnh tượng đều dò xét tin tưởng bởi vậy giang phong cũng chỉ phải tại đối đầu trọng yếu hơn tin tức lúc mới mở ra thiên diễn cũng tỉ như trước mắt cái này truyền tống môn giang phong cũng bất quá là ô m thử một lần tâm thái mới mở ra thiên diễn thế là đem tại thiên diễn hiệu quả hạ một cái mới nhắc nhở nhảy ra sau giang phong lập tức cũng là nhất hỉ có thể đương giang phong thấy được nhắc nhở sau lại có chút một b ư ớ c nhân v i cho ra nhắc nhở là như vậy nhìn rõ thông hương thứ nam giới truyền thông môn miêu tả trong ngộng không biết thân là khách tỉnh lại đã là trong mọi người nhìn thấy cái này cái nhắc nhở giang phong cũng là n h ữ chặt lông mày cái này viết là cái gì thưa cổ ta đặc mèo muốn là thứ nam giới tin tức cá uy không phải thi từ đọc diễn cảm trong n g ộ n không biết thân là khách đây coi là cái gì nhắc nhở a nắm lấy tóc nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra như thế về sau giang phong cũng là cái tốt hai tay một đám từ bỏ thăm dò tính toán hủy gì ệ t a nói xong giang phong cũng là trực tiếp đâm đầu thẳng vào truyền thống muôn bên trong thư nam giới ta tới nô đợi đến giang phong mở mắt lần nữa thời điểm phát phát hiện mình đang nằm tại trên giường của mình mà hoàn cảnh chung quanh thì là chính mình chỗ n g ư ỡ n g kia gian x u ấ t tô ốc đầu giường đồng hồ điện tử biểu hiện thời gian là chín giờ sáng chậm rãi ngồi dậy về sau giang phong lập tức cảm giác đầu chuyển đến một hồi nhói, nhói. ngay sau đó vô số kỷ quái hình tượng đột nhiên tràn ngập đầu góc của hắn trong đó có hắn cầm nhánh cây nhỏ cùng gà rừng liều chết quyết đấu có hắn tại phụ cận nhà hàng làm công có hắn theo một gã nhược trí tri vương thành công đánh bại một loại người chơi đoạt giải quán quân có hắn nhân v i tiền thuê nhà t ă n g giá cùng chủ thuê nhà đại xảo một khung có hắn một đường quá quan trọng tướng đánh bại các loại quái vật thủ lĩnh có hắn tại lúc làm việc bị mỹ nữ lao bản gọi vào trong phòng mà theo những hình ảnh này chậm rãi tiêu thất giang phong đầu cũng rốt cục dễ chịu một chút thế nhưng lại luôn cảm giác giống như có một số việc không nhớ nổi đợi đến hơi hơi thanh t ỉ n h một lát sau giang phong cũng là phát hiện bên người dị thường đây là gian phòng của ta ta không phải là tiến vào thứ nam giới sao vừa nói giang phong cũng là một bên c h u y ể n động đầu hướng về nhìn m ộ n phía chỉ thấy hoàn cảnh chung quanh đích đích xác s ắ c là hắn từng tại vùng ngoại thành mướn cái kia phòng ở ngay cả trong phòng vật phẩm bày ra đều cùng trước đó không có gì khác biệt chẳng lẽ ta trở lại thế giới hiện thực nghĩ tới đây giang phong cũng là đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên ta về thế giới hiện thực ha ha ha có thể còn không đợi giang phong cao hơn quá lâu hắn liền cũng là phát hiện không thích hợp địa phương cái kia chính là tại hắn vừa mới vừa d ậ y địa phương cũng không có cái kia nhường hắn lâm vào ngủ say mũ trò chơi ân mũ trò chơi đâu chẳng lẽ là ai giúp ta lấy xuống a hơn nữa ta không phải là tại cái thiện nhị phẩm trong biệt thự a trong viện còn có lớn xa điều cái kia tính toán mặc kệ chỉ cần trở lại thế giới hiện thực liền tốt nghĩ tới đây giang phong tâm tình cũng là tốt đẹp nhân v i hắn thấy rất có thể là ngoại giới tìm tới một loại nào đó chặt đứt người chơi cùng mũ trò chơi liên hệ kỹ thuật cho nên lúc này mới đem bọn hắn toàn bộ trò cứu ra v ề phần mình tại sao tới tới trước kia chỗ g ư ớ n món kia trong căn phòng đi thuê giang phong tới cũng không chút nào để ý dù sao ngủ say thời gian lâu như vậy đừng nói là tại chính mình trong căn phòng đi thuê tỉnh lại liền xem như tại phòng thí nghiệm dinh dưỡng bình bên trong tỉnh lại chính mình cũng sẽ không quá giật mình đoá ha ha ta giang đại xoáy so lại trở về tâm tình thật tốt giang phong cũng là đi thẳng tới tủ lạnh móc ra không ít nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho mình làm một phần phong phú bữa sáng cũng bất chi đạo âu dương tiểu bạch bọn hắn thế nào có phải hay không cũng theo trong trò chơi hiện ra hơn nữa một bên làm lấy cơm còn một vừa hát ca đến dương quang sán lạn quay về nhân gian mang theo thể xác t nhưng vào lúc này giang phong điện thoại cũng là đột nhiên vang lên dọn d ọ t nghe tới điện thoại di động đột nhiên vang lên giang phong lập tức cũng là s ứ n g sở thế nào chính mình vừa mới tỉnh lại liền có người gọi điện thoại cho mình đâu chẳng lẽ là tiểu bạch bọn hắn c ũ n g tỉnh nghĩ tới đây giang phong cũng là cái tốt đem trong tay cái nồi b u n g xuống quay người đem điện thoại cho cầm lên điện báo người trên trời vớt phong ă n chu tỷ nhìn xem phía trên biểu hiện điện báo tên người sưng giang phong lập tức lại là s ứ n g sở trên trời vớt chu tỷ cái này mẹ nó ai vậy mặc dù trong lúc nhất thời không muốn lên cái này cái gọi là chu tỷ đến tột cùng là ai nhưng là giang phong vẫn là n h ấ n x u ố n g nghe cái nút lệch ra nơi này là giang đại x o á y so điện thoại xin hỏi ngươi tìm ai chương 572, ngươi không phải là cự tt ca chương năm t r ư ơ i hai ngươi không phải là cự tt ca h đẻ xuống cái nút sau còn không đợi đối diện nói chuyện giang phong cũng làm ở m i ệ n g trước giang phong lệch ra nơi này là giang đại x o á y so điện thoại xin hỏi ngươi tìm ai thúy chi điện thoại đầu kia đang nghe giang phong lời nói sau cũng là trực tiếp phát ra một tiếng hít một hơi l ã n h khí thanh em đầu bên kia điện thoại chu t h t giang phong ân nghe khẩu âm ngươi không phải là ýn địa cự tt ca mời dùng ngôn ngữ của nhân loại khai thông chu tỷ giang phong không nói lời nào treo à, ta cái này đang chứng chắn đâu ta đối cự tích không có hứng thú chu tỷ chờ một chút giang phong nghe được đối diện gọi ra tên của mình giang phong cũng là cả kinh ngoa tạo than lăn nói chuyện không đúng cái này chu tỷ căn bản chính là cái nhân loại à, hơn nữa còn là một người q u â n à. thật là chính mình thế nào một chút cũng nghĩ không ra cái này chu tỷ đến tột cùng là cái nào chu tỷ nữa nha mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng là làm một trải qua sóng to gió lớn thậm chí có thể nói là người hai đ ờ i xã giao cản dỡ chứng người bệnh giang phong cũng là căn bản không hoảng hốt giang phong không tệ đang là tại hạ xin hỏi các hạ có hà quy cán có thể để giang phong không nghĩ tới chính là tiếng nói của mình vừa rất đối diện liền bạo phát liên tiếp gầm thét chu tỷ có hà quy cán giang phong đầu góc người nước vào đi cũng dám nói tỷ tỷ ta là cự tích chu tỷ còn có ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi không muốn tiền lương đúng không còn không mau một chút tới làm ngay trong điện thoại gào thét giang phong cũng là cảm thấy mình đại não có chút chẩm mạch thậm chí có như vậy một máy mắt giang phong đều có chút cảm thấy mình giống như xác thực hẳn là đi làm nhưng vào lúc này bên hai lại đột nhiên truyền đến ẩm ẩm thanh âm theo thanh âm nhìn lại giang phong lúc này mới nhìn đến hóa ra là chính mình chứng tráng bởi vì thời gian quá dài không có trở mặt lại nhưng đã khét nhìn thấy một màn này giang phong nhỏ tính tình lập tức cũng nổi lên thế là căn bản cũng không đi cân nhắc trong điện thoại cái này chu tỷ đến tột cùng là cái nào chu tỷ trực tiếp liền tức giận nói một câu đi làm bên trên em gái ngươi đi thôi lao tử chứng đều khét nói xong giang phong cũng là trực tiếp thở phì phò cúp điện thoại sau đó trải qua một phen cứu rút giang phong cũng rốt cục đem chính mình chứng cho cứu vãn trở về làm sau khi ăn xong giang phong cũng làm mỹ mỹ ngồi ở bàn trước mặt một bên ăn đ i ể m tâm một bên soát lên điện thoại di động có thể đương giang phong dự định soát soát thất giới diễn đàn nhìn xem có phải hay không tất cả mọi người tỉnh lại thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện trước đó địa chỉ internet vậy mà không mở được nhảy ra một cái cự đại bốn trăm linh bốn â n cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ thất giới sệ vợ đã con ngừng ngoa tạo vậy ta kim tệ đâu cái này nếu là không có ta chẳng phải là thua thiệt lớn nghĩ tới đây giang phong cũng là liên mang mở ra lục xoát mèo trình d u y ệ t thâu nhập thất giới hai chữ muốn nhìn một chút cùng thất giới có liên quan tin tức có thể lần nữa vượt qua giang phong dự kiến chính là toàn bộ lục xoát giao diện vậy mà tất cả đều là một chút cùng mình muốn lục xoát cái k i a thất giới không có chút nào dính dáng đồ vật ngoại trừ mấy cái thất giới đến t ộ n cùng là cái nào thất giới dạng này đặt câu hỏi cùng trả lời còn lại toàn bộ là mua sắm bảo vệ sức khỏe thuốc liên tuyến bác sĩ chờ một chút rác rưởi quảng cáo thậm chí còn có mấy cái mười phần dụ hoặc nhãn hiệu mong muốn duy nhất một lần lãnh hội bảy cái thế giới mỹ nữ a Đâm để đồ một mái miệng nơi này nhập khẩu để ngươi một lần trường. Nuốt trong miệng đồ ăn sau, Giang Phong thoải trời. vào khẩu Thử lật sau, cùng ũ n đóng lại trình duyệt, đồng thời thuận thủ dọn dẹp xem lịch sử tình huống như thế nào, tại sao không g là lại lịch đầu có tại thời duyệt, thủ thế một dẹp xem c sử sao thất giới có lúc i ê n quan. Cùng l đó giang phong cũng là nhịn không được suy đoán chẳng lẽ nói chỗ có quan hệ với thất giới tin tức đều bị phong sát nhưng là đây cũng quá cấp tốc một chút ta hơn nữa vậy mà một chút cũng không lục ra được không quá khoa học ca tính toán trước mặt kệ cái này thất giới đã đã trốn ra ngoài một hồi đi ra ngoài trước đi dạo a quyết định chủ ý sau giang phong cũng là thật nhanh thu thập hết rồi trước mắt đồ ăn tại u y mấy y tiện một trong một t đổi cái áo khoác sau. Giang cái. Phong cũng là hướng về phía mình trong gương chào một cái. Cảm bộ phục, chụp phía khoác chào vào về là áo sau. dung lưu tuấn ngữ như thế phong lưu phong khoáng, mạo Mà thế lịch tú l sự. n ngoài tại t đi ra r ư ớ chính đó, Giang p o n cũng g chú c là h ý tới. Tại chính mình chỗ chiếu trên gương phương bất chi đạo lúc nào thời điểm dán lên một cái dán giấy về phần dán giấy nội dung phía trên chỉ có một đoạn n h ư ờ n g giang phong có chút r ở khóc r ở cười lời nói n g ố c người tự có xóa phúc ba cái này ai dán a thật là bởi vì vội vã đi ra ngoài giang phong cũng không có quá để ý dán giấy sự tỉnh mà giang phong cương vừa ra khỏi cửa đối diện với hắn cũng là vừa vặn chạy ra một người nam tử chỉ thấy nam tử này đại khái hai mươi nhiều tuổi tóc thật dài nhìn có chút dầu mỡ đúng là mình hàng xóm sở nam đối với cái này sở nam giang phong coi như tương đối quen thuộc là một cái trầm mê trò chơi c h ạ c h nam đã từng còn nhân vi biết được chính mình thu được c ờ lò xét bệ tạ tư cách chưa một lúc lâu thế là giang phong cũng là chào hỏi h u lão sử nam đã lâu không gặp giang phong người hôm nay thế nào không có đi làm nghe được sở nam lời nói giang phong cũng là có chút im lặng thế nào đều để cho mình đi làm mình bây giờ thế nào nói cũng coi như ức vạn phu ông bên trên cái gì ban cho nên giang phong cũng liền tự động không để ý đến sở nam lời nói giang phong l ã o sử nam n g ư ơ i cũng theo thất giới bên trong hiện ra sở nam thất giới cái gì thất giới giang phong ân không phải đâu l ã o ca n g ư ơ i có phải hay không sông nhiều đầu góc sông xảy ra vấn đề thất giới n g ư ơ i bất c h i đạo đối với giang phong nghi vấn sở nam hiển nhiên cũng là có chút phẫn nộ sở nam sông nhiều n g ư ơ i mới sông nhiều đâu lao tử thật là có nghiêm khắc tiết chế giang phong cái gì tiết chế sở nam một ba năm mini đ t kích hai bốn sáu nghìn g ư i giang phong kia Chú h t i ê ngưu đâu? Sở Nam, chù Thiên. Chù thiên n Chú Chú h là p túng ngày, ợ c tức cũng cái sở Nam lời nói, Giang Phong lập tức cũng là dơ ngón tay cái lên. Giang Phong, dê. Mọi người tay Mọi lời lập là dơ dê. đ ề bất i loại cá lão ca ngươi đây là tại cực hạn biên giới điên cuồng t h a m d ọ a mà liền tại giang phong ngây người công phu sở nam cũng là cùng giang phong chào hỏi một tiếng sau hướng về phía dưới cầu thang đi xuống nhìn xem sở nam tiêu thất tại thang lầu chỗ rẽ bóng lưng giang phong cũng là n h ữ mày cuối cùng là chuyện gì xảy ra trên mạng không có thất giới tin tức coi như xong thế nào liền sở nam cũng bất chi đạo còn có cái k i a gọi là chu tỷ là ai đối mặt với vô số vấn đề giang phong chỉ cảm thấy đầu góc của mình một đoàn hỗn loạn mà càng làm cho giang phong có chút hoảng sợ là theo hắn hồi ức còn có hắn chưa từng trải qua hình tượng xuất hiện tại trong đầu của hắn những này lại là chuyện gì xảy ra sửng sốt một hồi lâu sau giang phong cũng là dùng sức lung lay đầu q u y ế theo đ ị n trước không muốn những thứ này tính toán, ta còn là trước còn không những muốn này là đi x m một chút tiểu bạch bọn hắn à, bất bạch hắn chi bọn ạ à, đ bọn hắn tỉnh lại không lại chính ó c ư Vương. Chương Vương. ơ n Tiến tiến g Theo về về Lâu Vương. 573, về Lâu c h mình chỗ ở đơn nguyên cửa sau khi ra ngoài giang phong liền đi tới bên ngoài Tắm rửa lấy bên ngoài dương quang cảm thụ được bên cạnh thổi qua gió nhẹ giang phong cũng là cảm thấy toàn thân một hồi sàng khoái quả nhiên liền xem như trò chơi làm lại chân thực cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn bằng được thế giới hiện thực mang tới cảm thụ có thể nhưng vào lúc này một cái cầm trong tay dép lê đứa nhỏ cũng là theo giang phong trước mặt chạy qua một bên chạy trước đứa trẻ này còn một bên la lên đáng chết tối mèo cũng dám trộm ta nuôi cá vàng ăn theo đứa nhỏ đuổi theo phương hướng nhìn lại giang phong cũng là thấy được hắn chỗ đuổi theo con mồi chính là một cái màu vàng nghèo hoang chỉ có điều khi nhìn đến kia con mèo hoang một nháy mắt giang phong lập tức cũng là toàn thân rung động cái kia nghèo hoang làm sao nhìn qua như vậy giống sùng vật của mình tiểu a m i u chẳng những hình thể nhan sắc cùng tiểu a m i u cực kỳ tương tự thậm chí liền ngay cả động tác đều cùng tiểu a m i u cơ hồ hoàn toàn tương tự xem như ở trong game đổi bạn chính mình đã lâu tiểu a m i u giang phong tự tin tuyệt đối sẽ không nhận lầm thế này giang phong cũng là nhịn không được than nhẹ lên tiếng tiểu a m i u nhưng lại tại giang phong c ư ờ n g vừa sững sờ công phu cái kia cầm trong tay dép l ê tiểu nam hải đã sớm cùng kia con mèo hoang bất chi đạo chạy đi nơi nào tính toán hẳn là ta thần kinh quá nhạy cảm tự d u lắc đầu sau giang phong cũng là bỏ đi truy đi lên xem một chút suy nghĩ một mặt là nhân v i kia tiểu nam hải cùng mèo hoang đã chạy xa coi như mình muốn đuổi theo cũng bất chi đạo hướng phương hướng nào đuổi còn mặt kia thì là giang phong cũng là kịp phản ứng lúc này chính mình thật là thân ở tại thế giới hiện thực tiểu a m i u chẳng qua là chính mình trong trò chơi s ù vật như thế nào lại xuất hiện tại thế giới hiện thực đâu húng hồ m g è o loại động vật này dáng dấp không sai biệt lắm cũng coi như hợp lý đều là hai con mắt một cái lỗ mũi không có gì khác biệt sau đó đi bộ r a cư xá đi tới đường đi bên cạnh sau giang phong cũng là lấy điện thoại cầm tay ra kêu một cái xe taxi mà l i ê n tại chờ đợi xe taxi công phu giang phong cũng là cảm thấy có chút khát nước nghĩ đến chính mình ăn điểm tâm thời điểm cũng không có uống thứ gì thế là liền nhấc chân hướng về một bên cửa hàng giá rẻ đi tới tiến vào cửa hàng giá rẻ bên trong giang phong cũng là đi tới đ ổ uống quầy hàng dự định mua một bình khang soái phó dinh dưỡng nhanh theo không kịp bổ sung một chút dinh dưỡng thật là khi hắn nhìn thấy trước mắt đồ uống sau lập tức cũng là cải biến chủ ý nhân vi tại quầy hàng nhất là chú mục vị trí bên trên trưng bày là một hàng sáu cái đạn hạt nhân nhìn xem cái này quen thuộc đóng gói giang phong nhịn không được cũng là nhét miệng cười một tiếng đưa tay cầm một bình xuống tới lá bản tính tiền làm dùng di động thanh toán sau khi thành công giang phong cũng là một bên đắc ý uống vào sáu cái đạn hạt nhân một bên đi tới nói bên đường tiếp tục chờ chính mình kêu xe taxi đốt ngươi có một đầu mới tin nhắn xin chú ý kiểm tra và nhận mặc dù sáng biết không phải là cái gì tin tức trọng yếu hẳn là đến từ ngân hàng số dư còn lại biến động nhắc nhở tin nhắn nhưng là giang phong vẫn là cầm lên điện thoại dự định đem cái tin tức này cho thiết chí đã thành đọc không có cách nào ép buộc chứng trên điện thoại di động không thể có bất kỳ chưa đọc nếu không khó chịu có thể đương giang phong mở ra về sau nhìn lướt qua liền chuẩn bị quan bế thời điểm lại bị nội dung phía trên cho giật này mình tôn kính tờ giờ ngân hàng hộ khách ngài tốt ngài số đôi là chín năm trăm hai mươi bảy ngân hàng tạm cưng vừa đã xảy ra một khoản tiêu phí kim ngạch một mươi mươi mươi m ư i làm trước mắt số dư còn lại là một năm trăm hai mươi bốn ba m ư ơ hai nguyên nếu không phải ngài bản nhân tiêu phí mời lập tức gọi chín hai ba ba ba ba một n ă m h a i bốn Nguyên. Mười, trăm, ngàn. trăm, Không cũng ó Thu được tin ngắn sau, giang Phong nhịn không sau, được được c Giang ngắn là lặp lặp lại cha xét nhiều lần, đi nhiều cha xác xét nhận cũng không phải mình hoa mắt. Nhân hậu lúc này mới Nhân này nhiên quỷ kêu lên. n hoa hậu đột quỷ lúc kêu giang o a tạo. Tà t ề n Cũng không đâu. g phải i phong kinh hãi tiểu khoái mà là giang phong minh minh nữa kỹ chính mình một lần cuối cùng tiến vào trò chơi trước đó chính mình nhưng vẫn là đưa ra tốt mấy ngàn vạn nhân dân tệ đâu coi như tại hôn mê thời gian bên trong mà ước mê âm nhạc yêu cới ư cơ video tất rồi tất rồi c h ờ một chút mấy người này đại hán vip ế liên tục bao nguyện nghiệp vụ không ngừng thủ săn chính mình t à i khoản số dư còn lại cũng không có khả năng sẽ đem mấy ngàn vạn chụp thành mấy ngàn khối tiền a nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp bấm ngân hàng đường dây nóng điện thoại tôn kính hộ khách ngài tốt xin hỏi ngươi cần gì phục vụ ngươi có thể nói thẳng ra lệnh ra ta cần muốn tìm người công phục vụ khách hàng ngay tại là n g à i bật xin chờ viễu viễu mà liên tại giang phong chờ đợi thời điểm chính mình kêu xe cũng là cuối cùng đã tới không kịp ngâm nghĩ nữa giang phong liền ngồi lên xe taxi nói cho sư phụ tiến về cái t h ệ nhị phẩm khu biệt thự cùng lúc đó điện thoại cũng là rốt cục được chuyển tới ngân hàng nhân công phục vụ khách hàng ngày tốt tiên sinh xin hỏi có gì có thể giúp ngài nghe điện thoại chính là một gã thanh âm dịu dàng tiểu tỷ tỷ có thể coi là như thế nhưng cũng không cách nào nhường giang phong tỉnh táo lại thế là cơ hội là bên kia âm vừa mới kết thúc giang phong liền mở miệng có ta hoài nghi tài khoản của ta tài chính bị trộm bên trong tốt mấy ngàn vạn đột nhiên không có mà điện thoại bên kia ngân hàng nhân viên công tác đang nghe giang phong lời nói sau cũng là nhường giang phong t r ư c không nên gấp áp chính mình giúp hắn xác minh một chút mặc dù gấp nhưng là giang phong cũng là tốt đ á ứng xuống giang phong tốt ta. Cùng lúc đó nghe được giang phong lời nói tài xế xe taxi sư phó cũng là nhịn không được theo kiến chiếu hậu liếc qua giang phong nghe được tuổi còn trẻ giang phong nói tài khoản của mình có tốt mấy ngàn vạn lái xe sư phó cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ cho nên cũng l i ề n dựng lên lỗ thai chuẩn bị nghe một chút giang phong đến t ộ t cùng là làm cái gì mua bán mà nhưng vào lúc này ngân hàng bên kia cũng là rốt cục thẩm tra hoàn tất ngân hành tiểu thư tỷ tôn kính giang tiên sinh ngài tốt chúng ta trải qua thẩm tra cũng không có phát hiện ngài tài khoản từng có khả nghi tài chính lưu động tỉnh hương a ngài có phải hay không nhớ lầm giang phong nhớ lầm không có khả năng đây chính là ta chơi game tân tân khổ khổ kiếm được ngân hành tiểu thư tỷ trò chơi giang phong đúng a ta còn có mấy vạn đức không có nói ra đến đâu ngân hành tiểu thư tỷ biểu biểu giang phong lệ ra lệ ra có lẽ là thực sự nghe không vô giang phong lời nói ngân hàng bên kia cũng là trực tiếp cúp điện thoại mà l i ê n tại giang phong muốn muốn lần nữa đánh tới thời điểm ngồi ở phía trước tài xế xe taxi cũng là nhịn không được mở miệng lái xe sư phó thiểu huynh đệ tính toán tính toán không phải liền là mấy ngàn vạn a lại kiếm về không được sao nghe được lái xe sư phó lời nói sau giang phong lập tức chính là xưng sở cái này tình huống như thế nào hiện tại tài xế xe taxi đều như thế c ũ n g sao chính mình chẳng qua là bị thất giới nuốt ở bên trong một hồi hiện tại thế giới bên ngoài kiếm tiền đã dễ dàng như vậy lại kiếm về mấy ngàn vạn cái nào dễ dàng như vậy a nhìn thấy giang phong dường như không tin tên tài xế kia sư phó cũng là liên mang nói bổ sung lái xe sư phó lần trước ta lên tay ba bộ nổ đem đối diện đều lập xuân này g một thanh liền thắng mấy ngàn vạn ngươi dám tin giang phong m n h giang phong ngươi nói là mẹ nó vui thích đậu a chương năm trăm bảy mươi b ố lẫn lộn ký ức chương năm trăm bảy mươi bốn lẫn lộn ký ức lúc này giang phong cũng là kịp phản ứng cảm tình người tài xế này sư phó là đem chính mình nói mấy ngàn vạn làm vui thích đấu địa chủ tiền tệ vui thích đâu c o n mẹ nó chính mình một thanh thắng mấy ngàn vạn có thể mấu chốt là lão tử mẹ nó không phải đấu địa chủ a mà nhìn thấy giang phong không nói lái xe sư phó cũng là tiếp tục nói cho nên nói tiểu hoa tử thua sạch không nên nản chí mấy ngàn vạn vui thích đậu cũng không tính là gì hơn nữa hiện tại mỗi ngày đánh dấu còn có thể lĩnh sáu trăm liền đánh dấu ba ngày còn có thể đối mặt với thao thao bất tuyệt lái xe sư phó giang phong lúc này cũng là tâm loạn như ma vô nại hạ đành phải dùng da ngươi nói đều đúng đại pháp giang phong a đúng đúng đúng lái xe sư phó năm đó hắn trần đao t ử dùng hai mươi khối được tới ba mươi bảy triệu giang phong a đúng đúng đúng nói chuyện công phu xe taxi cũng là đi tới cái t h i a n h ị phẩm khu biệt thự cổng dừng xe sau lái xe sư phó cũng là quay đầu nhìn về phía giang phong lái xe sư phó n g ư ợ c g địa nhi hết thảy hai mươi mốt thế nào thanh toán giang phong vui thích đậu thanh toán lái xe sư phó ân giang phong ngươi lợi ta trước ký tới a sau khi xuống xe giang phong cũng là đi bộ đi tới chính mình đã từng biệt thự trước đó sở dĩ sẽ tới đây kia là nhân v i giang phong nhớ ký tại chính mình một lần cuối cùng đ ă n g lục trò chơi trước đó âu dương tiểu bạch bọn hắn tứ đại thế g i a cũng sớm đã toàn bộ đem đến kể bên này tới cho nên muốn tìm được tiểu bạch không nghi ngờ gì là tới nơi này nhất là thuận tiện có thể đương giang phong đi vào ký ức bên trong âu dương nhà kia mấy ngôi biệt thự trước đó sau lại ngoài ý muốn phát hiện những n à y biệt thự vậy mà tất cả đều là t không, cũng không có, có người ở hơn nữa chẳng những âu dương nhà ngay cả mộ dung nhà hiên viên nhà thậm chí là chính mình trước đó lâu vương cũng đều là thậm chí có biệt thự nhìn còn giống như không có làm xong dáng vẻ lúc này trải qua liên tiếp chuyện sau giang phong đã là hoàn toàn mê mang mình bị khốn ở trong game trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì còn có âu dương tiểu bạch những người này đến cùng thế nào có phải hay không còn khốn ở trong game đâu tứ đ ạ i thế ra người đi đâu rồi đột nhiên giang phong trong đầu cũng là linh quang loại lên trước đó ký ức cũng là hồi phục chút ít đúng rồi ta thế nào đem việc này đem quên đi đập đầu của mình một chút sau giang phong cũng là móc điện thoại ra nhân v i hắn còn nhớ rõ lúc trước chính mình không chịu đưa mũ giáp bán cho âu dương tiểu bạch thời điểm hắn gái kêu áo đen thủ hạ đã từng thật là đã cho chính mình âu dương tiểu bạch phương thức liên lạc chỉ có điều đương giang phong đưa di động bên trong sổ truyền tin từ đầu tới đôi lật ra một lần sau nhưng căn bản không tìm được âu dương tiểu bạch điện thoại nhìn xem điện thoại di động của mình giang phong trong lúc nhất thời cũng có một chút một bức giang phong a cuối cùng là chuyện gì xảy ra nếu như nói chuyện lúc trước còn có thể dùng các loại nguyên nhân để giải thích điện thoại kêu bên trong điện thoại đột nhiên tiêu thất giang phong cũng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không gian nên giải thích như thế nào mà nhưng vào lúc này giang phong đầu cũng là đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi ngay sau đó lại là một đoạn ký ức đ á n h tới tại giang phong trước mắt hiện lên rất nhiều hình tượng hình tượng bên trong giang phong căn bản cũng không nhận biết cái gì âu dương t i ể u bạch cũng căn bản không có chơi qua cái gì thất giới càng không có bị nhốt ở trong game kinh lịch mà có chỉ là hắn cẩn trọng làm công kiếm tiền một người cô độc cố gắng sinh hoạt về phần cái kia cho mình gọi qua điện thoại c h ú tỷ cũng chính là hắn làm công chỗ cái kia nhà hàng l ã o bản có thể nói đoạn này ký ức rõ ràng càng phải phù hợp tình huống trước mắt thế là đương giang phong đại não không còn thống khổ như vậy về sau giang phong cũng là nhịn không được có chút trần trờ lên cái này mới là t a có thể thất giới là chuyện gì xảy ra còn có ta những kinh nghiệm kia chẳng lẽ đây đều là không tồn tại nhưng vừa vặn sinh ra ý nghĩ này liền bị giang phong chính mình hủy bỏ giới mất bởi vì dù sao thất giới ký ức thật sự là quá chân thực chân thực tới giang phong vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng đây hết thể chỉ là chính mình một giấc ngộng thế là giang phong cũng là lập tức có bước kế tiếp kế hoạch cái tiêu chính là trực tiếp đi âu dương tiểu bạch trong nhà đi tìm hắn hỏi rõ đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dù sao nhân vi trước đó tham gia qua âu dương tiểu bạch cử hành tối chính mình vẫn nhớ lộ tuyến lần nữa đón xe đi tới âu dương tiểu bạch trong nhà sau nhìn xem khí phái đ ì n h viện giang phong cũng là thở dài một hơi còn tốt hoàn cảnh nơi này cùng mình ký ức bên trong cũng không hề khác gì nhau ngay cả cổng k i a người mặc hộ vệ áo đen đều cùng lần trước chính mình tới thời điểm không có sai biệt xem ra trước đó tất cả cũng không phải là nằm mơ nghĩ tới đây giang phong cũng là nhấp chân hướng về âu dương tiểu bạch trụ sở đi đến có thể không đợi hắn tới gần hai cái đại hán áo đen liền bu lại đem hắn ngăn ở ngoài cửa phía trước là âu dương thế gia tư nhân lãnh địa không có mời không được đi vào đối mặt với hai tên hộ vệ áo đen giang phong cũng là mỉm cười giang phong thế nào mấy ngày không thấy không nhận ta nghe được giang phong lời nói hai tên hộ vệ áo đen cũng là liếc nhau một cái hộ vệ áo đen không biết giang phong khu khu ta cô thần mặc dù bị đương chúng đánh mặt nhưng là giang phong nhưng cũng không có sinh khí mà là đem danh hảo của mình nói ra có thể để hắn không nghĩ tới chính là coi như nghe được cô thần cái này vang dội chữ cũng không thể nhường hai tên hộ vệ áo đen nhường mở con đường nhìn thấy một màn này giang phong cũng là hoàn toàn có chút im lặng thế nào chẳng lẽ là mình thoát ly đại bộ đội quá lâu đã không có người nhớ ký cô thần sao nghĩ tới đây giang phong cũng là vô nại lắc đầu giang phong thật sự là bắt các ngươi không có cách nào a người đi trả mát lòng người không cổ a giang phong tính toán đã cô thần các ngươi không biết được nhưng là nhược trí chi vương các ngươi tóm lại nghe nói qua chứ giang phong không sai không cần hoài nghi đang là tại h ạ ha ha ha thúy chi đang nói ra thân phận của mình sau chẳng những trong dự liệu kết quả chưa từng xuất hiện kia hai tên bảo tiêu còn ngược lại đi về phía trước hai bước hoàn toàn chặn đường đi của mình bảo tiêu nhược trí ân ta nhìn ngươi xác thực rất nhược trí bảo tiêu đi nhanh một c h ú ta nếu không đừng trách chúng ta đậu thủ nhìn thấy một màn này giang phong cũng là r ố t của biết chính mình muốn vào xem tới là không có hy vọng vô l ạ i hạ giang phong cũng là cái tốt chính mình phương thức liên lạc lưu lại nhiên hậu liền rời đi về đến trong nhà sau giang phong cũng không có đem toàn bộ hy vọng toàn bộ ký thác tới âu dương tiểu bạch bên kia chính mình cũng là mở ra máy tính chuẩn bị tại trên mạng nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan tới thất giới tin tức có thể để giang phong tương đối thất vọng là bất luận hắn thế nào biến hóa từ mấu chốt vẫn là tìm không thấy bất kỳ dấu vết gì ghê tởm chẳng lẽ đây hết thể thật đều không tồn tại Mà liên tại Giang Phong có chút nản trí, không nhịn chút trí, có đây ư trước trường Trường ợ c cái chỗ muốn điểm. Một mặt xuất tiêu tiêu hiện hắn từ thời đột bỏ phá đi ô. 575, đi ở Sở sở n đ â là nhìn xem nhân v i chính mình lục soát đằng lý công tư mà nhảy ra một đống lớn kết quả trong đó một đầu cũng lập tức hấp dẫn giang phong chú ý lực là nhỏ aiga đầu ấm người blog ngay tại trực tiếp sở dĩ công cụ tìm kiếm bên trên sẽ nhảy ra đầu này cũng không phải là nhân v i là nhỏ aiga fan hâm mộ lượng lớn bao nhiêu tương phản là nhỏ aiga bởi vì ban bố tác phẩm đều là tương đối làm quái loại hình đồng thời coi như da kính cũng tất cả đều là dùng giả lập hình tượng xuất hiện tại ống kính phía trước cho nên cũng không thế nào h ú t phấn đồng thời lại thêm nàng cũng không có chủ động suy nghĩ muốn làm một cái v n g hồng cho nên nàng phan hâm mộ cũng vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn người mà thôi có thể nói là một cái mười phần phật hệ dẫn chương trình mà về phần nàng có thể xuất hiện tại lục soát kết quả bên trong vẫn là nhân vi một cái lời đồn nghe nói năm đó ở nàng tình cờ một lần trực tiếp quá trình bên trong không cẩn thận nói lỡ miệng nói mình là đảng lý công tư đại tiểu thư chỉ có điều bởi vì lúc ấy cũng không có mấy người tin tưởng cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì có thể nhân v i trước đó ở trong game ai ý n h ĩ nữ vương đã từng cùng giang phong nhắc qua thân phận của mình lại thêm rõ ràng như thế manh mối cho nên giang phong cũng là căn bản không chi phí lực liền xác định cái này là nhỏ ai ý h ĩ a thân phận giang phong giang phong đây không phải màu đen nửa tàu a ha ha ha giang phong đây thật là đi mòn giày s ắ t tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa giang phong nếu là nàng khẳng định sẽ biết chút gì nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp điểm tiến vào sở tựu đi ô mà tiến sở tiêu di ô giang phong liền bị giật này mình nhân v i ống kính trước mặt là nhỏ a i k a mở ra đặc hiệu sau sử dụng giả lập hình tượng lại là một cái n h n tinh mà nàng lúc này đang hưng phấn đối với ống kính không ngừng nghe răng dường như mong muốn dùng cái này đến dọa sợ sở, sở tiêu di ô bên trong người xem tê mô phỏng nôn chút thanh âm t ố t mấy người các ngươi đã bị ta dùng tơ n h ệ n trò cớ lên kế tiếp ta muốn đem toàn bộ các ngươi đặt vào mạng n h ệ n bên trên xem như ta buổi tối bữa ăn khuya be be ha, ha ha nhìn thấy là nhỏ a i k a này quái dị trực tiếp phong cách giang phong cũng là nhịn không được dùng tay bưng kín mặt giang phong giang phong khá lắm không hổ là người a a y h ĩ a nữ vương mà không biết có phải hay không là nhỏ a y h ĩ a trực tiếp phong cách quá mức hiếu kỳ mặc dù lúc này đang đứng ở buổi tối giờ cao điểm nhưng là nàng sở tiêu đi ô bên trong cũng chỉ có không đến năm mươi người xem khả nhiêu là như thế là nhỏ a y h ĩ a vẫn là chơi thật quá mức đang cùng một cái tên là hứa tiên dám nói rắn f a n hâm mộ hỗ động a y n g h a h a h a bị ta tơ n h ệ n cho cuốn lên không cách nào nhúc nít a hứa tiên dám nói rắn hử điêu c h u n g tiểu kỹ cũng dám mua dịu qua mắt t ợ a y a âu đây là không phục rồi xem ta n ệ n gào thét nói là nhỏ ai a còn phát ra ao bà thanh â m nhìn thấy một màn này sờ tiêu đi ố bên trong cái khác người xem lập tức cũng là cảm giác có chút im lặng tần thọ bờ lue ngươi quản cái này gọi n ệ n gào thét n ệ n là gọi như vậy ta ít đọc sách ngươi cũng không nên gạt ta tương đối thô kim trầm nấm có khả năng hay không dẫn chương trình nàng quên chính mình đóng vai là nhện xin vân tâm cái đồ chơi này nếu là làm một cái nuôi gia đình bên trong tuyệt đối lão có ý tứ đại thông minh cái này dẫn chương trình đầu góc tốt giống có chút không dùng được a mà nhìn xem phía dưới p a n hâm mộ nhẫn lại giang phong lúc này cũng là lung túng gãi gãi đầu của mình đồng thời cũng phát một đầu hồi phục đi lên dây lưới cuối cùng là xoáy bỉ trên lầu xin đem giống như bỏ đi cảm ơn cùng lúc đó giang phong chờ những này phan hâm mộ nhẫn lại tự nhiên cũng là hấp dẫn tới a y y ở nữ vương chú ý chỉ thấy nàng một vừa nhìn còn một bên nói ra tần thọ ngươi ít đọc sách không có việc gì ta đọc sách nhiều n ệ n chính là gọi như vậy tin ta không sai tương đối thô kim trâm nằm nói ta có khả năng hay không quên ta chính mình là n ệ n nói đùa ta siêu chăm chú thật sao xin vẫn tâm muốn đem ta nuôi gia đình bên trong ừ nằm mơ đi thôi đại thông minh nói ta đầu góc có chút không dùng được không có khả năng ta quy trọn vẹn hai trăm năm mươi ta nói cho ngươi nhân hậu là cái này gọi dây lưới cuối cùng là x o á bỉ danh tự này ông trời của ta cũng quá tự luyến a còn nói để cho ta đem giống như bỏ đi ân ta thế nào không hiểu được cái gì tốt giống bỏ đi nghe được cao y y hển nữ vương lời nói giang phong lập tức cũng là có chút bó tay rồi thế là cũng là lúc này lần nữa hồi phục dây lưới cuối cùng là x o á bỉ à thật xin lỗi ta vừa mới nói sai xin đem có chút cũng đi rơi cảm ơn mà lúc này trải qua cái k h ắ c nhiệt tâm dân mạng nhắc nhở a y y a nữ vương cũng là thấy rõ giang phong y tứ a y y a n h a thì ra ngươi đang nói ta đầu vóc không dùng được a nhìn xem hậu c h i hậu giác a y a nữ vương sợ tiêu đi âu người xem đều muốn cười nghiêng ngựa phía dưới một mực tại soát ha ha ha đây cũng quá manh a sáu trăm sáu mươi sáu sáu l ầ n ra chín trăm chín mươi chín có khả năng hay không cái này dẫn chương trình là trang không có khả năng là tuyệt đối không thể ngươi ngày đầu tiên nhìn nàng trực tiếp nàng đầu không dùng được cũng không phải một ngày hai ngày ha ha ha trên lầu nói rất đúng nhìn xem phía dưới những người này trào phúng a ý i a nữ vương cũng không tức giận vẫn ra sức đóng vai lấy nàng n ệ mà giang phong tại nhìn thấy một màn này cũng là quyết định không lãng phí thời gian nữa dù sao mình đã hấp dẫn tới a ý i a nữ vương chú ý lực nên bắt đầu làm chuyện chính thế là thừa dịp a ý i a nữ vương vẫn tại trực tiếp giang phong cũng là lần nữa gửi đi một cái tin tức tới công bình phong bên trên nhỏ a i ỉa ta là người tạm thời ca ca tạm thời liền gọi vương giả tốt nhìn thấy cái tin này mời thêm ta hảo hữu có thể đương giang phong đem phát đưa lên về sau a ý ỉa nữ vương lại không có ti hảo biểu thị giang phong ân chẳng lẽ không nhìn thấy lúc này nhân vi vừa mới kê hơi có chút bạo tạc trực tiếp hiệu quả nhường a i ỉa nữ vương sở t i ê u đi ô nhân số lại tăng mười mấy cái cho nên mưa đạn tự nhiên cũng liền nhiều hơn giang phong chỗ phát lên tin tức tự nhiên cũng liền chỉ dừng lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đối với cái này giang phong cũng là d ở khóc d ở cười đành phải một đầu lại một đầu soát nhỏ a i ỉa ta là n g ư ờ i tạm thời ca ca tạm thời liền cứ gọi vương giả tốt nhìn thấy cái tin này mời thêm ta h ả o hữu nhỏ a i ỉa ta là n g ư ờ i tạm thời ca ca nhỏ a ý ỉa ta là ngươi bốn mà tại đại khái lại soát hơn mười đầu sau trực tiếp bên trong aoi ý ở nữ vương cũng là rốt cục có hồi phục t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu danh tự này nghe xong chính là n h i ề c trí t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu danh tự này nghe xong chính là n h i ề c trí bất tri đạo có phải hay không nhân vì giang phong soát quá thường xuyên rốt cục cũng là đưa tới aoi ý ở nữ vương chú ý chỉ thấy nàng tại lại là một vòng n ệ n g ạ o thét qua đi cũng là rốt cục mở miệng cái kêu kêu cái gì dây lưới cuối cùng là xoáy bị ngươi có thể hay không đ ừ n g soát tạm thời liền gọi vương giả tốt danh tự này nghe xong chính là nhiều t í mà giang phong nghe được aoi ý ở nữ vương lời nói lập tức cũng là tinh thần vì đó rung động một cái quả nhiên cái này a y h a nữ vương còn nhớ rõ chính mình bằng không sao có thể liên xưng hào đều trả lời lên đâu nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được hưng phấn lên ha ha ha thất giới quả nhiên là thật có thể không đợi giang phong cao hứng bao lâu a y h a nữ vương câu nói tiếp theo cũng là trực tiếp nhường giang phong hóa đ á tại chỗ a y h a nữ vương lại nói ta căn bản cũng không nhận biết kia cái gì tạm thời k ka chỉ có điều tại hơi hơi do dự một chút sau giang phong cũng là kết luận cái này nhỏ a y ỉa hẳn là đang cùng mình nói đ ư ợ đâu thế là giang phong cũng là lần nữa bắt đầu hồi phục không biết ta h -h -h -h t a thật là n h ậ n b i ế t ngươi. Nói, giang phong c ũ n g l à ở t r ê n mà n ả n h b ắ t đầu h ì n h d u n g l ê n a i ố h í nữ vương bề ngoài anh đào miệng r ă n g n ẹ o cười một tiếng có hai cái lún đồng tiền nhỏ mắt to mắt hai mí khoe mắt một cái nốt rồi duyên xong đuôi ngựa có chút quyển thân k i ữ u thể tùy tiện đẩy ngã thân cao đại khái một trăm sáu mươi lăm thể trọng đại khái là năm mươi kg ba triệu nhìn ra tại ba lạp ba lạp nói một đống sau giang phong ngẩng đầu nhìn lên phát hiện sờ tiêu đi ô bên trong vậy mà yên t ĩ n h trở lại ngay cả nhìn thấy một màn này giang phong cũng là hơi xứng sờ cái này tại sao không ai nói chuyện thì ra giang phong c h ỗ bất chi đạo chính là bởi vì hắn miêu tả thực sự quá mức ký càng không chỉ có bề ngoài ngay cả thân cao thể trọng ba vòng loại chuyện này nói hết ra có thể nói còn kém n i ệ m giấy căn c ư ớ số cho nên s ở tiêu đi ố bên trong người cũng đều nhìn ngây người quên đi nói chuyện thằng đến giang phong đình chỉ miêu tả mấy người này mới ngao ngao bắt đầu xoát lên mưa đạn đến cái này tình huống như thế nào hai người kia là nhận biết ta ân hẳn là bằng không sao có thể nói cặn kẽ như vậy đâu cái này dẫn chương trình theo ngày đầu tiên trực tiếp ta liền bắt đầu nhìn tuyệt đối không có lộ ra mặt nếu là người này nói là sự thật vậy hắn tuyệt đối là nhận biết dẫn chương trình cùng lúc đó ngoại trừ những n à y người xem bên ngoài trong màn hình a i y y hẻ nữ vương hiển nhiên cũng là giật mình không nhỏ sững sờ nhìn màn ảnh không nói gì mà nhìn thấy một màn này sờ tiêu đi âu người xem cũng là càng chắc chắn g i a n g phong lời nói thế là cũng r ồ i dít tại sờ tiêu đi âu bắt đầu ồn ào dẫn chương trình còn nói ngươi không biết hắn người ta liền ngươi hình dạng thế nào nói hết ra đúng vậy a đúng vậy a cái này tuyệt bích dường như nhận biết còn rất quen loại kia dẫn chương trình chẳng lẽ đùa bỡn người ta tình cảm n h ư n hậu không dám thừa nhận a dẫn chương trình Hỏi hỏi mau nhưng g ư ơ i tạm t ờ i ca ca tìm n g ơ i làm gì, ta có ư ờ i bằng hưu muốn nghe. Đúng, ta liền là bằng hưu đối ú n liền bằng hắn, g ta ta của là hưu u m n nghe. Mà t ạ những n g ư ờ i n a y ồn ào h y a, a y, y, y, nữ vương lời nói những này người xem tự nhiên là không chịu tin tưởng trừ phi ngươi đóng lại đặc hiệu để chúng ta nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi nếu là cùng hắn nói không giống chúng ta liền tin tưởng ngươi chính là chính là nếu không ngươi liền phải cùng ngươi cái kia nhược trí ca ca nhận nhau mẹ a quá kích thích rồi vừa mới còn nói người ta là nhược trí kết quả một giây sau liền bị bóc nội tình Ha ha ha. lúc này nhân v i cái này sở tiêu đi ô tương đối sinh động người xem cũng là từ từ nhiều hơn mà khi những người này hiểu tiền căn hậu quả về sau cũng là nhao n h a u đi theo ồn ào nhường a i ý ả nữ vương nhất định phải tại lộ mặt cùng nhận nhau hai cái này tuyển hạ bên trong t r ọ n một về phần giang phong khi nhìn đến kết quả này sau cũng là hết sức hài lòng thậm chí giang phong lại tăng thêm cây b ố t dây lơi cuối cùng là xoáy bỉ nhỏ a ý i, -i ngươi nếu là còn không cho ta thông qua hảo hữu thỉnh cầu ta nhưng là muốn đem bí mật của ngươi nói ra nhìn thấy giang phong dường như còn có mấy l i ệ s ở tiêu đi ô khán giả lập tức cũng là s ô i trào lên bí mật mau nói nói toạc không độc làm nhanh lên ta hạt dưa chuẩn bị xong bí mật gì ức hhh sẽ không phải là xem như người trong cuộc a y y hẻ nữ vương lúc này dường như cũng là nghị t h ẩ m tính bướng bình bí mật của ta ừ nói đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể biết ta bí mật gì mà giang phong khi nhìn đến a y hẻ nữ vương cũng không chịu đi vào khuôn khổ về sau cũng là ở trong lòng cười lạnh một tiếng đây là ngươi b ư ớ ta nếu nói như vậy, vậy ngươi cũng đừng trách ta t r ọ n quyền đánh ra thiên không sinh ta bàn phí n h i ệ p p h u n đến vạn cổ như đêm g i i cùng lúc n niệm g mặc một c h đó ngoại trừ những ngày người xem bên ngoài ngay cả a y y ở nữ vương bản nhân cũng là phát ra hử lạnh một tiếng nói, hử nhàm chán có thể thụy chi những người này lời còn chưa nói hết trên màn hình liền lại nhảy ra một đầu đến từ dây lưới cuối cùng là xoáy bị phụ đề dây lưới cuối cùng là xoáy bị đồng thời nhất là ưa thích viên gen mang v i ê n hoa loại kia mà câu nói này qua đi sờ tiêu đi âu người xem thái độ cũng là lên biến hóa vi d ư ợ u u không tệ a có p h ẩ m vị viên gen còn mang v i ê n hoa hhhhhhhhhhhh có chút ý tứ không nghĩ tới ưa thích đóng vai quái vật nhỏ a y thì lại còn có một quả thiếu nữ tâm còn có cái gì bí mật không mau nói a tất cả mọi người chờ lấy đâu về phần lúc này a y y y y ể nữ vương thì là rơi vào trong trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì thế là s ở tiêu đi ô bên trong cũng là lần nữa lâm vào như chết trầm mặc dường như đại gia đều đang đợi lấy giang phong càng thêm bạo tạc bí mật mà giang phong hiển nhiên cũng là không để cho đại gia thất vọng giữ lại đủ đầy đủ thời gian dài c h ố n g không s a o cũng là đem nặng nhất tờ ó u nờ giờ liệu đạn ném đi đi ra dây lưới cuối cùng là xoáy bỉ nhất là s a mỏng hơi mở mở cửa sổ tiểu ẩn bốn câu nói này qua đi s ở tiêu đi ô cũng là trực tiếp sôi trào p h ố c như thế cụ thể đi xem bộ dáng là thật ta nếu không ai có thể nói cặn kẽ như vậy、Phi. ta không tin nhỏ ai cầu bác bỏ tin đồn mau đem ngươi sụ cụ mỹ dụ dò dỉ ra đến hung hăng đánh mặt của hắn ah hôm nay trực tiếp liền tới đây cắt bằng hưu ta trước hạn h ư n g vào lúc này trực tiếp hình tượng cũng là đột nhiên biến thành đen hóa ra là ai n h ĩ nữ vương đóng lại trực tiếp mà liền đương giang phong hơi có chút xứng sở thời điểm một cái đến từ bình đại tin tức cũng là bắn ra ngoài hệ thống nhắc nhở là nhỏ ai n h ĩ a hả, đã thông qua được hảo hữu của ngươi thỉnh cầu nhanh đi lên tiếng kêu gọi a chương năm trăm bảy mươi bảy ngoa tạo vô tình chương năm trăm bảy mươi bảy ngoa tạo vô tình hệ thống nhắc nhở là nhỏ ai h ĩ a đã thông qua được hảo hữu của ngươi t h ỉ n h cầu nhanh đi lên tiếng đ ề u gọi a nhìn thấy cái này cái nhắc nhở sau giang phong cũng là h ắ t h ắ t cười một tiếng quả nhiên cái này chẳng phải đ â m q u a sao thế là giang phong cũng là ấn mở là nhỏ a i g a ảnh chân dùng gửi đi một cái tin tức đi qua dây lưới cuối cùng là xoáy bỉ nhỏ a i gà ngươi cũng theo thất giới bên trong hiện ra là nhỏ a i g a cái gì thất giới tính toán kia không quan trọng ta muốn hỏi ngươi ngươi là làm sao biết bí mật của ta dây lưới cuối cùng là xoáy bỉ ngươi nói màu đen lửa tấu đương nhiên là ta tận mắt thấy a là nhỏ a i gà nhà ba người chết biến thái cùng nhìn lên ba dây lơi cuối cùng là xoáy bị người quên lần trước gửi đi thất bại hệ thống nhắc nhở đối phương đã đem ngươi theo hảo hữu bên trong xóa bỏ tin tức của ngươi gửi đi thất bại nhìn trước mắt nhắc nhở giang phong lập tức cũng là xứng sở đây là đem ta xóa ngoa tạo vô tình sau đó mặc kệ giang phong thế nào tăng thêm là nhỏ ai ai a hảo hữu làm thế nào cũng tăng thêm không lên xem ra căn bản chính là là nhỏ ai ai i a đã đem chính mình kéo hát đồng thời che giấu bốn đóng lại máy tính sau giang phong thất hồn lạc phách ngồi ở trên giường hồi tường đến hôm nay kinh nghiệm trong lúc nhất thời có chút mê v ó n g nhân vi cái này ngày kế giang phong bất luận là tại trên mạng vẫn là trong cuộc sống hiện thực vậy mà hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì cùng thất giới có liên quan tin tức hơn nữa nếu như âu dương tiểu bạch thủ hạ không biết mình còn có thể thông cảm được lời nói tiệc a i y hà nữ vương tuyệt đối không có lý do gì không biết mình a cho nên đương giang phong nếm thử đem những này tất cả manh mối đều cho liên hệ tới sau h ắ n đ ố i với mình ký ức cũng là nhịn không được sinh ra một vẻ hoài nghi thất giới đến tột cùng là chân thật tồn tại sao vẫn là đây hết thể vẹn vẹn chính mình một giấc mộng ước muốn đi ra hay là mình lúc này cũng không trở về tới thế giới hiện thực mà là bị vây ở trò chơi chỗ chế tạo trong ảo cảnh có thể nếu là như vậy chính mình phải làm thế nào mới có thể kiếm thoát hoàn cảnh này đâu mà liên tại giang phong ngồi ở trên giường không ngừng minh tư khổ tưởng thời điểm trong lúc bất chi bất giác giang phong cũng là chậm rãi ngủ thiết đi trong lúc ngủ mơ giang phong giống như lại về tới thế giới kia vô số người cùng hình tượng lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn hình tượng bên trong lâm đại ca nhàn nhã uống nước trà lao trưởng thôn như cũ mặt m u i hiền lành ở trong thành tàn bộ lâm em gái thì là đang cố gắng tại thứ tứ giới đem cửa hàng làm lớn là mạnh lại sáng tạo huy hoàng mà âu dương tiểu bạch cùng a y, y hiện nữ vương b ọ n người lại đang cố gắng đánh g i ế t lấy thực quỷ tăng lên đẳng cấp cùng tại chính mình bước vào truyền thống môn trước đó thiên diễn thạch trò ra nhắc nhở trong ngậm không biết thân là khách tỉnh lại đã là trong mọi người tích tích tích tích sáng sớm hôm sau giang phong vẫn chưa có tỉnh lại liền nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông reo còn chưa tỉnh ngủ giang phong cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua là một cái mã số xa lạ không có, có mơ tưởng liền nghe điện thoại lệch ra ngươi tốt ta là âu dương tiểu bạch điện thoại bên kia cũng là chuyển đến một cái giang phong mười phần thanh em quen thuộc mà nghe được âu dương tiểu bạch thanh â m giang phong lập tức cũng là từ trên giường ngồi dậy thật không nghĩ đến âu dương tiểu bạch thanh â m lại có vẻ hơi lãnh đạo ngươi là làm sao biết nhà ta vị trí hơn nữa ta nghe thủ hạ của ta nói ngươi biết ta nghe đến đó giang phong cũng là biết âu dương tiểu bạch bên này chỉ sợ cũng giống như những người khác căn bản sẽ không biết cái gì thất giới có thể mặc dù như thế giang phong nhưng cũng ôm một chút hy vọng mở miệng hỏi thăm về đến tiểu bạch ngươi biết thất giới a viễu viễu thúy chi trả lời giang phong lại là đối mặt cút điện thoại thanh â m mà giang phong tại theo điện báo dãy số gọi tới nhắc nhở lại là thật xin lỗi nên dãy số không tồn tại mời kiểm chứng sau lại truyền bá đối với kết quả này giang phong cũng không thế nào ngoài ý muốn dù sao đối với thế lực khổng lồ âu dương thế g i a mà nói điểm này đặc quyền vẫn phải có về phần âu dương tiểu bạch sở dĩ sẽ cố ý cho mình đánh tới chỉ sợ cũng chỉ là có chút hiếu kỳ chính mình là làm sao tìm được trong nhà hắn đi a cười khổ một cái đem điện thoại đặt ở một bên sau giang phong cũng là bắt đầu cân nhắc chính mình b ư ớ c kế tiếp dự định trải qua một đêm sau khi tự hỏi g từ từ i như, a nhưng g p là cái này cũng không thể giao động giang phong đối thất giới bộ phận này ký ức lòng tin nhất là đương giang phong ở trong giấc ngộng thấy được tiến vào truyền thống môn u trước thiên diễn thạch cho mình nhắc nhở sau giang phong trong đầu ký ức cũng là tất cả đều rõ ràng lên đồng thời cũng là mơ hồ có một cái suy đoán cái kia chính là mình bây giờ rất có thể liền người đã ở tại thứ nam giới chúng nói đơn giản cái này thứ nam giới quy tắc trò chơi rất có thể chính là vì để cho người ta mê thất tại cái này hư cấu trong hiện thực từ đó nhường người chơi hoàn toàn tin tưởng mình đã theo thất giới bên trong hiện ra thậm chí đem chính mình tại thất giới bên trong kinh lịch xem như là một cảnh đem trước mắt cái này thứ nam giới xem như hiện thực từ đó hoàn toàn châm luân nghĩ tới đây giang phong nhịn không được cũng là ra một thân mồ hôi lạnh cái này thứ nam giới Thật sự là thật là đáng sợ nhân vi từ khi tiến vào cái này thứ năm giới sau ký ức liền biến có chút mơ hồ cùng lẫn lộn có thể nói nếu không phải là mình h ô m qua mơ tới tiên h diễn trên đá mặt nhắc nhở mình bây giờ rất có thể đã bị trước mắt đủ loại này hiện thực cho đánh bại có thể mặc dù giang phong lúc này đã không còn mê v ó n g nhưng lại còn có một cái trọng yếu hơn vấn đề bày ở trước mặt của hắn cái kia chính là cái này thứ năm giới chính mình nên như thế nào thông quan a ba phải biết từ khi chính mình tiến vào cái này thứ năm giới về sau đừng nói là nhiệm vụ quái vật trang bị những trò chơi này bên trong g ắ t không thể thiếu nguyên tố ngay cả đặc meo tân thủ dẫn đạo đều không có chớ đừng nói chi là bốt nếu quả thật như chính mình suy nghĩ đây hết thể quả thật là thứ nam giới lời nói vậy mình căn bản liền hẳn là đi làm cái gì đều bất chi đạo a nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được có chút đáng b u ồ n b ự c tổng không có thể làm cho mình cầm nhánh cây đi tìm mấy cái gà rừng chặt một chặt thử một chút có thể hay không lấy được kinh nghiệm a không nói trước tại cái này độ cao phát đạt thành thị bên trong muốn tìm được gà rừng làm sao không dễ l i ê n đơn nói mình nếu là cầm nhánh cây chạy khắp nơi rất có thể liền sẽ thu hoạch được một đôi ngân quang lóng lánh tay nhỏ còn tại a đây cũng quá hình a chương 578, t h ử tìm kiếm manh mối chương 578, t h ử tìm kiếm manh mối trải qua mới vừa buổi sáng minh tư khổ tường sau giang phong cũng là rốt cục có một cái không quá thành thục kế hoạch cái kia chính là đi làm sở dĩ sẽ như thế quyết định giang phong vẫn là trải qua một phen nghị sâu tính k ỹ đầu tiên mặc kệ chính mình hiện tại có phải hay không ở trong game bay ở trước mặt mình một cái mười phần chân thực vấn đề là ví tiền của mình đã giống thuyết mà căn cứ chính mình trong đầu ký ức đến xem mình bây giờ ở cái này phòng thuê tiền thuê nhà vừa vạn tháng sau l i n kỳ nói cách khác mình nếu là không thể tại tháng sau trước thu hoạch được một món thu nhập lời nói vậy mình rất có thể liền sẽ bị cái kia c â y nghiệt chủ thuê nhà theo trong phòng c h o đổi ra ngoài nếu như dùng trò chơi góc độ đến lý giải lời nói dưới mắt vấn đề này thì tương đương với chính mình cái thứ nhất cần đánh hạ tiểu có thể mà vì mình tại cái này thứ nam giới trò chơi khâu bên trong thu hoạch được một cái tốt đẹp thể nghiệm một cái ổn định ở lại nơi trốn vẫn là mười phần cần thiết dù sao mình cũng không muốn lưu lạc đầu đường trừ cái đó ra giang phong còn cân nhắc tới đã cái này thứ nam giới trước mắt mà nói còn không có bất cứ nhiệm vụ nào nhắc nhở hoặc là cái gì cần phải giải quyết nguy cơ vậy mình cần phải làm hẳn là thuận theo tự nhiên chỉ cần mình theo cái này thứ năm giới chỗ cho ra kịch bản đi nhiệm vụ kia rất có thể sẽ xuất hiện trước mặt mình nếu nói như vậy k i a h ô m qua chu tỷ cho mình đánh tới điện thoại rất có thể chính là mình hẳn là hoàn thành kiện thứ nhất nhiệm vụ cho nên chính mình không nên cứ như vậy trò cự t kể rơi nhân v i chỉ có hoàn thành cấp thấp nhất nhiệm vụ mới có thể gặp phải kế tiếp nhiệm vụ hơn nữa coi như lui mười ngàn bước mà nói trước mắt chính mình căn bản không có đầu mối tất cả chính mình có thể nghĩ tới manh mối cũng đều toàn bộ gây mất chẳng những ai y yển nữ vương cho mình kéo đen ngay cả âu dương tiểu bạch bên kia chính mình cũng đã không cách nào lại lần có liên lạc cho nên mình bây giờ còn không bằng đi đánh một chút công thể nghiệm một chút trong thế giới này sinh hoạt coi như mình đoán sai cái này làm công căn bản không phải cái gì nhiệm vụ thứ nhất kia thu hoạch được một chút kim tiền đến giải quyết chính mình trước mắt tiền thuê nhà khẩn cấp cũng là cực tốt nghĩ thông suốt những mấu chốt này giang phong cũng là đưa điện thoại di động cho móc ra tìm tới hôm qua cho mình gọi qua điện thoại chu tỷ gọi lại mà nhồm giang phong không nghĩ tới chính là điện thoại của mình vừa mới lợi tới một giây sau liền đầu tiên là được kết nối thậm chí cũng không kịp phát ra biểu thanh âm chỉ có điều giang phong phản ứng cũng là cực nhanh điện thoại cương nhất kết nối hắn liền đoạt mở miệng trước giang phong cái kia chu tỷ a ta là tiểu giang a ha ha ha chu tỷ nhìn thấy điện thoại bên kia chu tỷ không có mở miệng giang phong cũng là liên mang đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra giang phong chu tỷ hôm qua thật sự là thật không t i ệ n trong cơ thể ta nhân cách thứ hai không biết thế nào đột nhiên chạy ra cho nên lúc này mới chu tỷ t nghe được giang phong giải thích điện thoại bên kia lại là chuyển đến một tiếng hít một hơi lanh khí thanh âm mà giang phong lúc này cũng là nhịn không được có chút tê cả ra đầu nếu không phải cái này chu thị tại chính mình ký ức bên trong là một cái không đến ba mươi tuổi xinh đẹp lớn tỷ tỷ chính mình cũng sắp nhịn không được hoài nghi đối diện nghe đến cùng phải hay không một cái tự tích cùng lúc đó bên đầu điện thoại kia chu thị tại lại trầm mặc sau một thời gian ngắn cũng là rốt cục mở miệng nói đến tiếng người chu thị người thứ hai ô ừ ngươi làm ta là tiểu h ả i tử đi giang phong đ ố i a chu thị trong mắt của ta ngươi chẳng phải là một cái siêu đáng yêu nữ hài tử đi trải qua đối với mình trong đầu ký ức thăm dò giang phong cũng là đối cái này chu tỷ có hiểu rõ nhất định chu tỷ tên là chu tiểu vũ hai mươi bảy tuổi một mình kinh doanh trên trời vớt phòng ăn bình thường đối đại giang phong tương đối không tệ thậm chí có thể nói là mười phần chiều cố mà xem như mặt khác một cái chính mình thế giới này giang phong nghiễm nhiên cùng chính mình có chỗ tương đồng cũng là một cái xã giao cản r ỡ chứng người bệnh có thể tính được là đồng bệnh tương liên đồng thời thế giới này giang phong cùng mình còn có một chút khác biệt chính là dường như khi hắn đối đầu nữ tính thời điểm xã giao cản r ỡ chứng bệnh tình có vẻ như sẽ còn tăng thêm lại thêm thế giới này giang phong đã từng còn cùng chu tiểu vũ ở giữa còn phát sinh qua một chút chuyện đặc biệt cho nên mặc dù chu tiểu vũ cùng giang phong là lao bản cùng nhân viên quan hệ nhưng là giang phong lại cùng chu tiểu vũ lẫn vào cùng nhau tới không tệ bình thường mở lên trò đùa đến cũng là không kiêng nệ gì cả thậm chí còn có một số mập mờ ở đây cũng là giang phong có thể có dũng khí gọi điện thoại cho nàng nguyên nhân bằng không mà nói nếu là bình thường lão b ả n bị chính mình hôn qua cho giận mắng một trận sau sớm đã đem chính mình khai trừ đâu còn sẽ chịu để cho mình về đi làm bên đầu điện thoại kia chu tiểu vũ thái độ cũng là hòa hoán xuống tới tha thứ giang phong ngày hôm qua vô lễ chu tiểu vũ xem ở ngươi nhận lầm thái độ như thế thành khẩn phân thượng lần này liền tha thứ ngươi tốt bất quá giang phong h ì h ì ta liền biết chu tỷ ngươi còn là ư a thích ta ta hiện tại liền đi làm chu tiểu vũ phi tối h tiểu quỷ giải quyết chuyện ngày hôm qua sau giang phong cũng là cúp điện thoại mà hồi tưởng lấy vừa mới dịu dàng chính mình giang phong một thời gian cũng là có chút không quá thích lưng thế giới này giang phong quá giàu mơ a sau đó giang phong cũng là liên mang mặc quần áo xong chuẩn bị đi ra ngoài bởi vì trên trời vớt phòng ăn cách mình nhà cũng không xa đi bộ cũng liền hơn mười phút thời gian cho nên giang phong cũng liền đi tới đi mà khi đi ngang qua cửa hàng giá rẻ thời điểm giang phong cũng là thuận thủ mua một bình sáu cái đạn hạt nhân cùng một túi v ũ lớn thọ trắng đường mặc dù biết cái này sau cái đạn hạt nhân hẳn là sẽ không mang đến cho mình thuộc tính bên trên tăng lên nhưng là giang phong cũng là không có ti hào do dự mua chủ yếu là nhân v i uống quen thuộc uống khác dễ dàng h ó k h a n trên trời vớt phòng ăn mặc dù danh tự lên có chút đại khí nhưng là trên thực tế lại vẹn vẹn một cái không có danh khí gì tam lưu tiệm cơm chỉ có điều bởi vì chu tiểu vũ vận doanh nhiều năm lại thêm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ giá cả lợi ích thực tế cho nên mỗi ngày lưu lượng khách lại cũng không thiếu thường thường kín người hết chỗ về phần giang phong ở chỗ này công tác cũng rất đơn giản chính là trụ cột nhất phục vụ viên phụ trách bưng thức ăn loại hình đơn giản công tác mà bởi vì giang phong tới thời gian tương đối sớm trong khoảng cách buổi trưa giờ c ơ m còn có gần hai giờ cho nên lúc này trên trời vớt phòng ăn cũng không có người nào chỉ có mấy cái tiệm của hắn bên trong nhân viên công tác ở chỗ này u giang phong sao ngươi lại tới đây người chứng đã tốt nhìn thấy giang phong tới một cái đồng dạng là phục vụ viên cao g ầ y nam tử cũng là hướng về giang phong chào hỏi mà sở dĩ sẽ nói như vậy hoàn toàn là nhân vi hôm qua chu tiểu vũ cho giang phong gọi điện thoại thời điểm giang phong câu kia ta chứng đều khét bị chu tiểu vũ cho hoàn chỉnh thuật lại cho trong tiệm những người khác cho nên khi bọn hắn cương nhất nhìn thấy giang phong tự nhiên cũng là mở lên trò đùa đến mà về phần tên này cùng mình nói đùa nam tử giang phong tự nhiên cũng là không xa lạ gì nhân vi tại ký ức bên trong hắn cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm tên là tô hà hai người lúc không có chuyện gì làm thường xuyên cùng một chỗ thội ngũ phê thế là giang phong cũng là hướng về phía tô hà lật ra một cái lướt mắt làm ra một cái khinh bị thủ thế sau đó không có tiếp tục phản ứng tiểu t ử này giang phong liền hướng về phòng ăn lầu hai đi đến nhân v i lúc này hắn chú ý tới toàn bộ tiệm cơm la bản chu tiểu vũ lúc này đang đứng tại thang lầu cuối cùng chờ đợi mình chương năm trăm bảy mươi chín tuần tiểu vũ chương năm trăm bảy mươi chín tuần tiểu vũ trên trời vứt phòng ăn chỗ nhà này thương phục hết thệ có hai tầng một tầng là phòng ăn tầng hai thì là bị chu tiểu vũ cải tạo thành một buồng xem như trụ sở của mình mà tại phòng ă n tất cả phục vụ viên bên trong ngoại trừ một gã nữ tính ngẫu nhiên bị chu tiểu vũ kêu lên đi bên ngoài cơ hồ không có những người khác đi qua lầu hai đương nhiên nói tới những người khác bên trong cũng không bao gồm giang phong là một cùng chu tiểu vũ quan hệ có chút mập mở giang phong thường xuyên sẽ bị chu tiểu vũ cho gọi đi lên lầu ít thì ba mươi lăm phút nhiều thì hai mươi ba giờ mới có thể xuống tới điều này cũng làm cho những người khác đều đúng giang phong rất có thành kiến thậm chí trong âm thầm còn vụn trộm nghị luận nói giang phong chẳng qua là chu tiểu vũ nuôi tiểu b ậ mặt về phần giang phong trên lầu g â y n ô lúc dài cũng cơ hồ có thể theo khía cạnh nghiệm chứng đám người phỏng đoán mà lần này cũng không ngoại lệ ngay tại giang phong hướng về đi lên lầu thời điểm giang phong phân minh nghe được một cái tên là chu khang phục vụ viên lại tại tiểu thanh nói thầm phi an bám giang hỏa nghe được câu này giang phong cũng biết theo thanh âm nhìn sang chỉ thấy chu khang đang đứng tại quầy thu ngân nơi hẻo lánh mục quang oán hận nhìn xem chính mình mà khi nhìn thấy giang phong nhìn về phía chính mình sau cái này gọi là chu khang mập mạ nhãn thần bên trong cũng là xuất hiện một tia tâm sự bị người xem tàu bối rối thật là sau đó hắn cũng là mạnh mẽ hướng về giang phong chừng trở về cùng lúc đó giang phong cũng là toàn thân r u n động thu hồi mục quang quay người hướng về lầu hai tiếp tục đi đến chu khang thấy thế cũng là mười phân đã ý coi là giang phong là bị chính mình hung ác mục quan g d ọ a sợ trong lòng lập tức cũng là cười lạnh hữ yếu gà nhìn xem ngươi kia sợ dạng coi như nghe được ta thì thế nào còn không phải bị ta một cái nhãn thần d ọ a sợ như ngươi loại này tiểu b ạ c h mặt cũng liền có thể dựa vào khuôn mặt đến ăn chút cơm ban bôi nếu là thật sự tới cần hiện ra ngươi nam tử khí khái thời điểm chỉ sợ ngươi chạy so với ai khác đều nhanh chỉ có điều đang cười nhạo giang phong đồng thời chu khang cũng là nhịn không được hơi nghi hoặc một chút cách xa như vậy hắn vừa mới chẳng lẽ nghe được ta c h lúc này không khả năng có l ắ mới à. là Nhưng nếu không nghe l được n phát n c hiện chính mình cùng chu khang ở giữa khoảng cách trọn vẹn cách mấy bản lớn hơn nữa ở giữa còn cách rất nhiều người nhưng lại tại loại này khoảng cách phía dưới chính mình vậy mà vẫn là đem chu khang lời nói cho một chữ không kém nghe vào trong thai đây đối với nhân loại tầm thường mà nói cơ hồ có thể nói là không thể nào điểm này giang phong cũng theo biểu tình của những người khác nơi đó đạt được n g h i ệ n chứng những người khác đối với chu khang lời nói căn bản chính là một chút phản ứng đều không có cho nên giang phong lập tức cũng là có một cái phỏng đoán cái k i a chính là cảm giác của mình được tăng cường hoặc là nói cảm giác của mình muốn so những người khác mạnh hơn nhiều nhiều về phần nguyên nhân giang phong lúc này cũng là có chút không quá vững tin chẳng lẽ nói là nhân v i chính mình trò chơi thuộc tính nguyên nhân thất giới thuộc tính bị chính mình đưa vào thế giới này tới mà có cái suy đoán này sau giang phong tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có quá mức ngoài ý mớn dù sao tại chính mình nhận biết bên trong trước mắt chính mình hẳn là đang đứng ở thất giới thứ nam giới bên trong có thể điều động chính mình nhân vật thuộc tính cũng là hợp lý nghĩ thông suốt điểm này giang phong lập tức cũng là hưng phấn không gì s á n h kịp nhân viên nếu như suy đoán này thành lập kia khốn nhiều chính mình vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng sao thế là giang phong đương tức cũng là bắt đầu chính mình thao tác mở ra ba lô ân không có phản ứng kia mở ra hệ thống giao diện tính toán thử một chút kỹ năng a mộ ẩn thuật lúc này giang phong chẳng những làm i ệ n g bên trong không ngừng đọc lấy các loại giọng nói chỉ l ệ n h tay cũng là căn bản không có nhàn r ố i đối lên trước mắt không khí chính là dừng lại luận điểm muốn nhìn một chút có thể không thể mở ra hệ thống menu có thể để giang phong có chút nhụt trí chí chính là bất luận chính mình sử dụng biện pháp gì nhưng cũng từ đầu đến cuối không có thành công mà liền đương giang phong rốt cục từ bỏ một lần nữa đem tư duy kéo về tới trước mắt thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện trước mắt đang đứng vẻ mặt có chút ngừng trọng chu tiểu vũ chu tiểu vũ chu tiểu vũ tiểu giang nếu không ngươi hôm nay vẫn là đường đi làm đi bệnh viện xem một chút đi treo người chuyên gia cái gì nhìn xem cái này nói chu tiểu vũ còn vươn tay ra chỉ chỉ đầu của mình chu tiểu vũ mà giang phong đang nghe được chu tiểu vũ lời nói sau cũng là liên mang biểu thị chính mình không có việc gì vừa mới chẳng qua là tâm huyết dâng trào đối với không khí luyện chiêu đâu đối mặt với giang phong giải thích chu tiểu vũ tại trầm m ặ t một hồi sau cuối cùng cũng là nhẹ gật đầu nhân viên nàng cũng hết sức rõ ràng đối với có chút nam hải t ử mà nói xác thực dễ dàng tại lúc không có người lao động mở rộng đột nhiên bắt đầu làm một chút kỳ quái động tác thì như cũng trong tưởng tượng địch nhân tác chiến cái gì hoặc là dứt khoát cầm cây côn gỗ hoặc là nhánh cây cái gì liền bắt đầu h u y ễ n tưởng chính mình là kiếm khách những chuyện này mặc dù nàng là một cái nữ hài tử nhưng lại cũng lòng dạ biết rõ chỉ có điều nhường chu tiểu vũ chân chính có chút bận tâm chính là vừa mới nói kêu mấy loại triệu chứng đồng dạng tại tiến vào tuổi dậy thì sau liền sẽ làm dịu hoặc là hoàn toàn biến mất hay là đem ảo ảnh bên trong địch nhân biến thành một loại khác hình thái tiến hành giao chiến cũng lại biến thành mặt khác một loại hình thức hiểu được đều hiểu không hiểu lời nói ta hy vọng ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu vậy phần giống giang phong lớn tuổi như vậy sẽ còn bảo trị như thế chất pháp giải trí phương thức chu tiểu vũ cũng chỉ là cười một tiếng không nói thêm gì đi nhanh lên theo ta lên lầu ta có việc nói cho ngươi thế là giang phong cũng là trực tiếp đi theo chu tiểu vũ phía sau c á i m ông hướng về đi lên lầu đi vào lầu hai sau chu tiểu vũ cũng là đ ặ t mông ngồi ở trên ghế salon có chút nghiền ngẫm hướng về giang phong xem ra bình tĩnh mà xem xét chu tiểu vũ mặc dù muốn so giang phong lớn hơn mấy tuổi nhưng là không biết nàng đến cùng là thế nào bảo dưỡng chẳng những làn da mười phần tinh tế tỉ mỉ màu da cũng là mười phần trắng nón nhìn không hề giống hai mươi bảy tám tuổi người ngược lại giống như là hai mươi hai ba tuổi còn chừng hơn nữa không biết có phải hay không lịch duyệt quan hệ tại chu tiểu vũ trên thân chẳng những có thiếu nữ như thế dung mạo còn có thành thục nữ nhân đặc l ư u khí chất nhất là tại nàng hóa đạm trang về sau vốn là nội tình không tệ khuôn mặt cũng là lộ ra mười phần tinh xảo toàn thân đều tản ra thành thục mị lực của nữ nhân đến mức trong âm thầm tô hà đều đã từng không chỉ một lần cùng giang phong nói qua chu tiểu vũ chính là tình nhân trong mộng của hắn cụ cụ tiểu vũ thị nhìn thấy chu tiểu vũ về sau giang phong cũng là lên tiếng chào hỏi mặc dù tại ký ức bên trong chu tiểu vũ tương đối chiếu cố chính mình nhưng là cân nhắc tới chính mình hôm qua vừa mới đưa nàng làm pháp vực chương o năm trăm tám mươi liên quan tới tuần tiểu vũ một chút ký ức chương năm trăm tám mươi liên quan tới tuần tiểu vũ một chút ký ức nghe được chu tiểu vũ lời nói giang phong cũng là cười hắc hắc cái này chu tiểu vũ quả nhiên còn đối chuyện ngày hôm qua canh cánh trong lòng nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp theo trong túi đem vũ lớn thọ trắng đường cho móc ra trực tiếp nhét vào chu tiểu vũ trong tay à tiểu vũ tị t r ư ớ cùng cục đường lão ngọt ở trước khác, chú chú chỉ có đường đối đổi người như người Nhưng người ngọt ngoài, Giang Phong giống những bọn giọng gọi gọi lão là làm họ mặt tiểu vũ tỉ. thì tiểu tỉ. ở Mà khi hai sau, vũ về vũ d Giang Phong lúc ờ người. i nói mà nói, dạng này gọi có thể kéo gần khoảng cách giữa hai dạng này gần khoảng Cùng có mà cách thể kéo l đó thông qua thăm dò thế giới này giang phong trong đầu ký ức giang phong lúc này cũng là thuần thục nắm giữ đối phó chu tỷ sáo lộ đơn giản mà nói chính là dùng hống tiểu nữ sinh phương thức h ố n g nàng một trăm linh hữu hiệu nhân v i mặc dù chu tiểu vũ nhìn lạnh băng băng không rất dễ dàng tiếp xúc nhưng là giang phong lại biết đây hết thể chẳng qua là nữ từ trước mắt này bảo vệ mình ngụy trang mà thôi đợi đến tháo bỏ xuống nàng ngụy trang nàng cũng chỉ bất quá vẫn là một cái cần muốn bảo vệ nữ hải từ mà thôi quả nhiên khi nhìn đến vũ lớn thỏ trắng đường sau chu tiểu vũ cũng là trực tiếp không chút nào khách khí tiếp tới trực tiếp mở ra một khối liền nhét miệng bên trong cùng lúc đó khỏe mắt cũng là mang tới ý cười chu tiểu vũ a n g ọ t như vậy đi giang phong tạm được so với tiểu vũ tỷ ngươi mà nói n g ọ t độ vẫn là t r ê n lệch không ít chu tiểu vũ ừ cái này còn tạm được thế nào tinh thần của ngươi trạng thái tốt một chút rồi có thể lên ban đối mặt chu tiểu vũ vấn đề giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong ân tinh thần của ta trạng thái hiện tại mười phần tốt đẹp nói xong giang phong cũng là nết miệng cười một tiếng giang phong nhìn thấy giang phong dáng vẻ chu tiểu vũ cũng là giật nảy mình chu tiểu vũ ý cái chu tiểu vũ cái kia tại sao ta cảm giác hôm nay ngươi cùng bình thường có chút không thái nhất dạng ngươi xác định n g ư ơ i n h â n cách thứ hai đã biến mất giang phong xác định a nếu không ta có thể tới làm a nghe được giang phong lời nói chu tiểu vũ cũng là đưa tay vô vô chính mình ẩm ẩm sống dậy bộ ngực chu tiểu vũ còn tốt còn tốt vừa mới trong nháy mắt đó đều cho là người đầu hóc hỏng có thể còn không đợi chu tiểu vũ hoàn toàn tỉnh táo lại giang phong lại lại bổ sung một câu giang phong chỉ có điều hiện tại ta là người thứ ba ô mà thôi đối với cái này giang phong cũng không có nói dối nếu như nói nguyên bản thế giới này giang phong thuộc về đệ nhất nhân ô mà theo t h ấ t giới bên trong đi ra chính mình thuộc về nhân cách thứ hai lời nói vậy bây giờ dung hợp hai bộ phận này ký ức giang phong thì hẳn là thuộc về người thứ ba ô có thể đây đối với chu tiểu vũ mà nói hiển nhiên không có thể hiểu được chu tiểu vũ t nhìn xem chu tiểu vũ lần nữa hóa thân thành người t h ầ n lằn giang phong cũng là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ khó trách có người sẽ đối với t h ầ n lằn cảm thấy hứng thú cái đồ chơi này xác thực thật có ý tứ động một chút lại sẽ hít sâu một hơi chắc hẳn hẳn là có thể mang đến một loại thể nghiệm hoàn toàn mới a nghĩ tới đây giang phong cũng là liên mang lắc đầu xua tán đi loại này kỳ quá ý nghĩa ân thuần khiết chính mình có thể loại suy nghĩ này hẳn là chính mình đệ nhất nhân ố đang tắc quái nhất định là mà nhìn thấy chính mình dường như lại đem chu tiểu vũ cho làm phát bực về sau giang phong cũng là liên mang hướng về dưới lầu đi đến cái kia tiểu vũ tị ta trước bận điệu đi a từ l ầ u hai sau khi xuống tới giang phong cũng là rất nhanh liền đối mặt tô hà kia có chút t h ấ hoán bù quang bởi vì chu tiểu vũ tại trong những người này đơn độc đối giang phong tương đối ưu ái cho nên mỗi lần nhìn thấy giang phong từ l ầ u hai xuống tới tô hà đều sắp nhịn không được đi vào giang phong bên cạnh a i hoán một phen đến rồi đến rồi hắn tới hắn mang theo chu tỷ khí vị xuống tới giang phong mau tới mau tới để cho ta nghe chu tỷ hương vị chỉ có điều hôm nay thế nào nhanh như vậy mà nghe được tô hà lời nói còn lại mấy cái phục vụ viên cũng là cùng nhau hướng về giang phong nhìn lại trong đó tự nhiên cũng có mập t r c hang chỉ thấy hắn tại liếc qua giang phong sau cũng là nhịn không được h ừ lạnh một tiếng bất quá lần này hắn lại không có nói giang phong cái gì mà là đang dùng lực l a u cái bản một bên xoa còn một bên nói thầm lấy ta sát ta sát mười phần một cái đoán loại bộ dáng đối với cái này giang phong cũng là không cảm thấy kinh ngạc dù sao lúc trước ký ức bên trong những người này liền vẫn luôn là cái dạng này mà chu tiểu vũ đối với mình tốt như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân thông qua điều lấy trước đó ký ức giang phong cũng là h i ể u rõ tới sớm tại chính mình vừa tới cái này phong ăn thời điểm thời điểm đó chu tiểu vũ đối với mình cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt cũng không có nhân vi chính mình là một cái xoáy bị liền đối với mình nhiều hơn chiều cố ngược lại nhân vi chính mình thường xuyên đến chế, công tác lúc thái độ không đứng đắn chờ một chút đủ loại này vấn đề đối thái độ mình mười phần không tốt thậm chí còn thường xuyên tuyên bố muốn xa thải chính mình có thể đây hết thể cơ hội xoay chuyển lại nhân vi một người xuất hiện mà thay đổi cái kia chính là tôn hổ tôn hổ có thể nói là phụ cận cái này một mảnh một cái áp bá cả ngày thích nhất chuyện chính là đánh nhau ẩu đả hơn nữa tôn hổ chẳng những người dáng dấp mười phần hung ác hình thể cũng là mười phần cường tráng một m chín thân cao gần hai trăm cân thể trọng thỏa thỏa một cái trọng lượng cấp tuyển thủ lại thêm g i a hỏa này lúc nhỏ đã từng học qua một đoạn thời gian q u y ề n kích cho nên đánh lên vô cùng hung ác cũng nguyên nhân chính là này chậm rãi liền tại cái này một mảnh kiếm ra một chút thành cựu thủ hạ thường xuyên đi theo tầm mười hào tiểu đ ệ nguyên bản tôn hồ mặc dù lưu manh một chút nhưng là trung thực bản phận chu tiểu vũ theo lý mà nói cũng hẳn là t r e o chọc không đến hắn có thể xấu chính là ở chỗ một cái vô tình tôn hồ tới này ở giữa phòng ngăn ă cơm đúng lúc xem ở, ở tại tròng tiệm chu tiểu vũ thế là tôn hồ liền trực tiếp bị chu tiểu vũ bề ngoài hấp dẫn diễn ra a cường yêu a chân tiết mục chỉ có điều loại cảm tình này đương nhiên chẳng qua là tôn hổ đơn phương tương tư mà tại bị chu tiểu vũ cho không chút nào lưu tình từ chối nhiều lần sau tôn hổ cũng là từ từ oán hận lên chu tiểu vũ đến thế là tại mấy ngày sau một buổi tối chu tiểu vũ đang chuẩn bị đóng cửa bế cửa hàng thời điểm tôn hổ mang theo mùi rượu đầy người lại đột nhiên xuất hiện nhìn xem gầy yếu chu tiểu vũ tôn hổ cũng là cười g ầ n cưỡng ép chen vào đem chu tiểu vũ cho ngăn ở trong tiệm dự định ép buộc chu tiểu vũ bằng lòng chính mình làm bạn gái của mình hơn nữa nhìn bộ dáng nếu là chu tiểu vũ không chịu bằng lòng lời nói rất có thể hắn liền sẽ làm ra càng thêm khác người chuyện. mà bởi vì kia trời cũng đã khuya lắm rồi trong tiệm nhân viên công tác đa số sớm đã đi ngoại trừ giang phong bên ngoài liền vẹn vẹn chỉ còn lại một cái đầu bếp ngay tại là ngày mai kinh doanh mà chuẩn bị đồ ăn nhưng khi cái kia đầu bếp khi nhìn đến tôn hổ về sau cũng là trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong phòng bếp làm bộ nghe không được động tĩnh bên ngoài thế là toàn bộ trong tiệm liền liền chỉ còn lại chu tiểu vũ cùng giang phong hai người t r ư ơ n g năm trăm tám mươi một tôn hổ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi một tôn hổ tiểu tử thức thời liền mau chóng rời đi nơi này nếu là quay dày chúng ta thế giới hai người lời nói cũng đừng trách ta ra tay ngon đậu đi vào trên trời vớt phòng ngăn sau t ô n hổ cũng là hướng về phía giang phong nết miệng cười một tiếng trong lời nói uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết mà lúc đó giang phong đang nghe được câu nói này sau cũng là căn bản không có chút do dự nào trực tiếp liền tại chu tiểu vũ kia có chút phẫn nộ m ộ c quang bên trong rời đi p h ò n g ăn tiêu thất tại tôn hổ cùng chu tiểu vũ trong tầm mắt nhìn thấy một màn này tôn hổ cũng là cười lạnh một tiếng tán thưởng lên chu tiểu vũ tuyển người ánh mắt thời khắc mấu chốt vậy mà không ai chịu đứng tại bên cạnh nàng tiểu vũ về sau ngươi liền làm nữ nhân của ta làm ta tôn hổ nữ nhân ta cam đoan sẽ không có người lại dám khi dễ ngươi đối với tôn hổ đề nghị chu tiểu vũ tự nhiên là cự tuy coi như làm tôn h ổ mong muốn đối chu t i ể u vũ động thủ động cướp thời điểm phòng ă n bên ngoài lại ngoài ý muốn chạy vào hai đầu đại lang c ầ u đối với tôn h ổ không nói lời gì chính là dừng lại căn xé mà cái này cũng chưa tính coi như tôn h ổ nhân vi chịu không được lang c ầ u công kích theo trong nhà ăn hoảng hốt chạy lúc đi ra lại trực tiếp dưới chân trượt đi thế theo thế chó đập cức thì ra bất chi đạo là ai vậy mà tại phòng ă n cổng ném đi mấy cái vỏ chối nhưng khi đó tôn h ổ cũng là căn bản không kịp n g ầ m nghĩ nữa nhân vi kêu hai đầu đại lang c ầ u thật sự là quá gác cho nên hắn cũng là cái tốt liên mang bỏ người lên chật vật chạy trốn nhìn trước mắt phát sinh tất cả chu tiểu vũ cũng là có chút mắt trận tròn âm thầm cảm thán vận khí của mình đây cũng quá tốt đi nguy cơ cái này giải quyết có thể đương giang phong đánh lấy ở một cái xuất hiện tại trước mắt của nàng về sau đặc biệt là trong tay còn mang theo một chuỗi không ăn xong chối tiêu thời điểm chu tiểu vũ cũng là rốt cuộc hiểu rõ tới đây hết thệ thì ra đều là giang phong làm thì ra khi hai cái đại lang cầu chính là bên cạnh một cái thương chủ tiệm n ô i chỉ có điều nhân viên giang phong thường xuyên theo trong nhà ăn mang ra xương cốt loại hình đồ vật uy bọc chúng cho nên cái này hai cái lang cầu đối với giang phong cũng là hết sức quen thuộc đang nghe giang phong mệnh lệnh sau cũng là trực tiếp đối tôn hộ phát động công kích mà đối với việc này sau khi phát sinh cái thiệu đem chính mình nuốt tại phòng bếp đầu bếp cũng là nhân v i chân trái trước bước vào tiệm cơm bị chu tiểu vũ cho nghỉ việc cho nên biết chuyện này cũng chỉ có giang phong cùng chu tiểu vũ hai người cũng chính là từ ngày đó bắt đầu chu tiểu vũ cũng là đối giang phong phá lệ chiều cố dù sao giang phong người này có thể chỗ có việc là thật lên a chỉ có điều chuyện này những người khác cũng không biết rõ tình hình cho nên khi bọn hắn nhìn thấy giang phong h ô m qua bỏ bê công việc cả ngày hôm nay lại còn cùng người không việc gì như thế sau khi vào sở nguyên một đám trong lòng cũng là mười phần không công bằng nhất là mập mạp chu khang một bên dùng khỏe mắt dư quang trừng mắt giang phong một bên dùng sức xoa lên trước mắt cái bàn h ử tiểu bạch mặt sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ hướng chu tỷ chứng minh loại người này căn bản là không đáng tin cậy thời khắc mấu chốt chỉ có ta chu khang mới có thể cấp cho nàng dựa vào đối với cái này chu khang nghĩ linh tinh giang phong mặc dù có phát giác nhưng lại cũng không có để ở trong lòng dù sao đối với mình mà nói chính mình xuất hiện ở đây duy nhất nguyên nhân chính là vì tìm tới thứ nam giới manh mối chỉ cần có thể nhận lấy đến nhận chức vụ hay là nghĩ đến trở lại thất giới phương pháp xử lý giang phong liền sẽ không chút nào do dự rời đi cùng lúc đó đợi sau một thời gian ngắn cũng c h ậ m chậm tới giờ cơm phòng ăn cũng là từ từ bận rộn nhưng lại tại sắp đạt tới lưu lượng khách cao phong thời điểm một đám dáng vẻ lưu manh người cũng là xuất hiện ở trong nhà ăn lao b ả n của các ngươi đâu nhanh lên bảo nàng đi ra cho ta đại ca xào mấy cái món ngon theo thanh â m nhìn lại giang phong cũng là thấy được một cái đầy đầu hoàng bao nam tử mà ở bên cạnh hắn thì là nhân cao mã đại tôn hổ nhìn thấy một màn này còn lại mấy cái phục vụ viên cũng là hơi s ư n g sờ nhân viên mấy người này hiển nhiên cũng không phải là tới ăn cơm chu tỷ hôm nay không tại trong tiệm các vị đại ca muốn ăn chút gì không ta đi cấp ngươi điểm Lúc này, khoảng cách cái kêu hoàng mao gần nhất tô hà cũng là đưa tới có thể còn không đợi hắn nói xong liền bị hoàng mao cho hung hăng trợn mắt nhìn một cái nhường hắn đem đến tiếp sau lời nói cho nuốt trở vào mà lúc này tôn hổ cũng là âm trầm cười một tiếng tiểu vũ không tại hắc hắc không sao cả chúng ta sẽ chờ ở đây n à n g tốt nói xong tôn hổ cũng là vung tay lên nhường thủ hạ của mình nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống chỉ có điều hắn mang tới những n à y thủ hạ lại cũng không là tất cả đều ngồi cùng nhau mà là mỗi người đều chiếm cứ một cái cái bản mà trong nhà ăn khách nhân của hắn tại nhìn thấy tôn hổ đám người bộ g i n g sau cũng là nhao nhao đứng dậy rời đi thế là chỉ chốc lát thời gian trên trời vớt trong nhà ăn liền chỉ còn lại tôn h ổ cái này một nhóm người cùng lúc đó ngồi xuống về sau những người này cũng không chọn món ăn tất cả đều ngã t r ồ n g vó ngồi xuống ghế lớn tiếng nói hạ lưu trò cười lúc này chu tiểu vũ cũng là rốt cục nhận được tin tức từ lầu hai đi xuống mà khi chu tiểu vũ nhìn thấy tôn h ổ về sau khuôn mặt cũng là trong nháy mắt biến có chút tái nhợt nhân viên nàng nhìn ra được lần này chu h ổ hiển nhiên là chọn ra vạn toàn chuẩn bị chẳng những trong phòng tất cả đều là của hắn tiểu lệ ngay cả phòng ăn bên ngoài đều có một người tại canh chừng mong muốn dựa vào lần trước biện pháp đến đuổi bọn hắn đi h i ể nghe được tôn hổ lời nói chu tiểu vũ cũng là cái tốt yên lặng đưa điện thoại di động lần nữa thả lại trong túi nhân viên nàng cũng tin tưởng trước mắt loại tình huống này Coi như mình báo cảnh sát đối phương không có thực tế hành động nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như trái với công cộng trật tự coi như bị cảnh sát mang đi cũng chẳng qua là tạm giữ mấy ngày mà thôi đây đối với tôn hổ những người này mà nói căn bản chính là không đau không nữa hơn nữa mình còn có khả năng bởi vậy hoàn toàn chọc giận tôn hổ những người này có thể nói được không bù mất cho nên dưới mắt làm kết quả tốt chỉ có thể chờ đợi tôn hổ có thể cùng hắn nói như thế vẹn vẹn đến ăn bữa cơm cơm nước xong xuôi thì rời đi thế là chu tiểu vũ tại thợ sâu ít mấy hơi về sau cũng làm ở miệng vậy ngươi nói muốn ăn cái gì đồ ăn a ta đi cấp ngươi làm nghe được chu tiểu vũ lời nói sau tôn hổ cũng là nết miệng cười một tiếng cái này là được rồi đi hắc hắc tiểu vũ ngươi cũng không cần quá k h á c h khí liền làm các ngươi trong tiệm sở chứng nhất cứng rắn nhất đồ ăn là được chỉ cần để cho ta ăn hài lòng ta lập tức đi ngay chương năm trăm tám mươi hai giang phong mang thức ăn lên chương năm trăm tám mươi hai giang phong mang thức ăn lên đối với tôn hổ rõ ràng có chút không quá yêu cầu hợp lý chu tiểu vũ nhưng lại không nói gì thêm quay người liền tiến vào trong phòng bếp là một chủ nhà hàng chu tiểu vũ chủ nghệ tự nhiên cũng là đem ra được thế là không bao lâu mấy bản xinh đẹp tinh xào thức ăn liền bị nặng cho làm đi ra nhưng khi chu tiểu vũ đem cái này mấy bản đồ ăn giao cho tô hà nhường tô hà đem những này đồ ăn cho tôn hổ những người kia bưng lên đi thời điểm tình trạng cũng là rốt cục không chút nào ngoài ý muốn đã xảy ra chỉ thấy tô hà bưng đồ ăn hướng về tôn hổ đi đến còn không đợi đưa trong tay đồ ăn bản bông xuống tiêu nhuộm hoàng mao nam tử liền đột nhiên rỗi cái l ư n g mệt mỏi trực tiếp đem tiêu mâm đồ ăn cho lần ngược cùng lúc đó hoàng mao cũng là trực tiếp đứng dậy đưa tay liền rút tô hà một cái miệng dậu tử hoàng mao cam ngươi thế nào bên trên đồ ăn ba nhìn thấy một màn này trong nhà ăn người cũng toàn giật này mình v ề phần cái khác mấy cái phục vụ viên thấy thế cũng tất cả đều là rụt cổ một cái trong mắt xuất hiện thần sắc kinh hoàng nhân viên trước mắt tình huống này quả thực lại rõ ràng bất quá những n à y hung thần ác s á t ra hỏa căn bản vậy thì không phải là tới ăn cơm phân minh là đến gây chuyện mà tại quạt tô hà một bàn tay sau tôn hổ bên kia cũng là căn bản không có cứ thế mà đi ý tứ chỉ thấy tôn hổ cả người hướng về đằng sau hướng lên trực tiếp đem chân khoác lên trên bàn cơm trong mắt tràn đầy treo tức vẻ mặt tiểu vũ n g ư ờ i đây cũng không phải là thành tâm mời tôn q a t a ăn cơm a lên một bản đồ ăn trả lại chụp trên mặt đất nghe được tôn hổ lời nói chu tiểu vũ gương mặt xinh đẹp cũng là khí màu đỏ bừng gắt gao c ắ n răng nhưng lại cũng không có lên tiếng sau đó chu tiểu vũ cũng là lần nữa độc thủ lại sao một bản đồ ăn đi ra nhưng lúc này đây có tô hà vết xe đồ sau những n à y phục vụ viên lại không có một cái nào dám đi tiếp mà lúc này chu tiểu vũ cũng là có chút không đành lòng đem cái c ủ khoai nóng bỏng tay này giao cho những người này cho nên vô nại phía dưới chu tiểu vũ cũng là cái tốt chính mình bưng đĩa đi ra dự định chính mình cho tôn hồ bưng lên đi có thể thủy chi nàng chưa kịp đi ra mấy bước một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt của nàng đưa nàng cho ngăn lại sông giang phong ngầm đầu hướng về bóng người nhìn lại về sau chu tiểu vũ cũng là nhận ra ngăn lại mình người chính là mang trên mặt ý cười giang phong nhìn thấy giang phong cản ở trước mặt mình chu tiểu vũ trong mắt cũng là xuất hiện cảm động vẻ mặt có thể vẹn vẹn một nháy mắt sau chu tiểu vũ cũng là cắn môi lắc đầu nhân viên nào biết tôn hổ bên kia sở dĩ khó xử tô hà vì chính là để cho mình ra ngoài nếu như mình đem cái này mâm đồ ăn giao cho giang phong na giang phong tuyệt đối tránh không được chịu một trận đánh đập có thể còn không đợi chu tiểu vũ vòng qua giang phong giang phong liền trực tiếp không nói lời gì đưa tay đem kêu mâm đồ ăn đoạt lấy chu tị loại sự tình này sao có thể để ngươi một cái nữ hải tử đi đâu muốn đi cũng hẳn là nhường có thể bảo hộ nam nhân của ngươi đi đi nói xong giang phong cũng là tại chu tiểu vũ mục q u a n hạ trực tiếp đem đồ ăn bản đưa tới một bên chu khang trong tay chu tiểu vũ về phần lúc này chu khang đột nhiên nhìn thấy đồ ăn bản vậy mà đi tới trong tay của mình trực tiếp dọa đến toàn thân phát run thể như run dày lên mà g i a phong thấy thế lúc này cũng là đưa tay đẩy chu khang g i a phong g i a phong lên a chu khang tới biểu hơn i ệ n n g ư i a m điểm. tử thời khí khái nữa h Chu Khang nghe Phong như. Chu Khang, còn, vẫn là thôi Chu Khang không Hơn ư được dường ngươi, ngươi được n này nào tiến lên, Giang nói củng trống còn. Vẫn cùng, tan ngày, vẫn n g lúc lời lúc lắc là là Cuối được à. sau, đầu dao Ta, ta, ta. ta ra. dám đi, đi đi có bởi vì hắn run thật sự là quá lợi hại cứ như vậy chỉ trong chốc lát trên tay hắn đồ ăn đã vung bảy tám phần giang phong thấy thế cũng là lắc đầu giang phong chật chật cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được a cái gì cũng không phải nói xong giang phong cũng là trực tiếp đưa tay lại đem â m thức ăn theo chu khang trên tay đ ặ t lại sau đó tại chu tiểu vũ bọn người thấp thỏm một quang phía dưới giang phong cũng là bưng đĩa hướng về tôn hổ đi đến mà nhìn thấy giang phong tới tôn hổ cũng là trực tiếp cho hoàng mao nháy mắt xem như tôn hổ nhất là thủ hạ đắc lực hoàng mao tự nhiên là ngầm hiểu thế là đương giang phong bưng đĩa lập tức sẽ đi vào tôn hổ trước mặt thời điểm hoàng mao cũng là đột nhiên v ư ơ n một chân đặt ở giang phong phải qua trên đường ai u chỉ thấy bưng đĩa giang phong thật giống như căn bản không có chú ý đồng dạng trực tiếp bị vấp cả người hướng về phía trước nga xuống ngay sau đó g ầ m lên giận dữ cũng là đột nhiên vang lên n g o ạ tảo theo cái này phương hướng của thanh â m nhìn lại mọi người nhất thời cũng là s ư ơ n g s ờ nhân v i phát ra tiếng giống giận này không là người khác chính là tôn hổ thì ra giang phong cương vừa bị hoàng mao cho đẩy ta về sau thật vừa đúng lúc trực tiếp đem một bản đồ an toàn chụp tôn hổ đầu ó c lên lúc này trong nhà ăn lập tức cũng là lâm vào yên tĩnh như chết chẳng những chu tiểu vũ bọn người sợ choáng ngay cả tôn hổ thủ h ạ hoàng ma bọn hắn cũng giống nhau sợ choáng váng coi như làm tất cả mọi người đều có chút lo lắng kế tiếp đem chuyện sẽ xảy ra thời điểm ý chuyện không nghĩ tới lần nữa xảy ra chỉ thấy còn không đợi tôn hổ thanh lý xong trên mặt nước cành một bên kẻ đầu sỏ giang phong lại đột nhiên quay đầu liền cho hoàng mao một cái lớn bức túi ba giang phong n g ư ơ i mù a không thấy được ta cho đại ca ngươi bưng tức h ăn đâu ngươi chen chân vào vất ta lần này tốt đi toàn chụp đại ca ngươi trên đầu nói xong giang phong cũng là liên mang lấy ra một cái khăn mặt làm bộ muốn cho tôn hổ lau một chút giang phong đại ca bất giận bất giận ta đã giúp ngươi giáo hấn qua hà án lúc này hoàng mao cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức cả người đều choáng cái này mẹ nó t ì n huống như thế nào a ta nếu là nhớ không lầm đem ta đại ca t r ụ một đầu món ăn người là ngươi đi kết quả ngươi mẹ nó trực tiếp q u ă n g ta một vả tử giúp ta đại ca giáo hơn ta mà càng làm cho hoàng mao có chút im lặng là nghe được giang phong lời nói sau phía bên mình mấy cái tiểu đ ệ vậy mà thật tự mình hướng về nhìn lại nhìn thấy một màn này hoàng mao cũng là cảm thấy mình bị thiên đại bị khuất trực tiếp liền hô lên hoàng mao hoàng mao đều mẹ nó nhìn ta làm gì kia là hổ ca để cho ta vấp có thể lúc này tôn hổ cũng rốt cục tại giang phong trợ giúp hạ đem đầu thanh lý sạch sẽ một chút mà khi hắn nghe được hoàng mao lời nói sau sắc mặt lập tức cũng là đem lại nhân v i hoàng mao câu nói này cũng là nhường hắn cảm thấy có chút phẫn nộ ta để ngươi vấp ta mẹ nó là để ngươi cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái ai mẹ nó để ngươi chen chân vào vấp hắn nhìn cho ta đầu góc chỉnh toàn mẹ nó là nước canh lại nói liền xem như ta nhường ngươi cũng không thể nói ra được ca hợp lại là ta mẹ nó chính mình hố chính mình ta đánh chính ta còn đi ta mẹ nó không muốn mặt sao thế là nghĩ tới chỗ này tôn hổ cũng là trực tiếp hướng về hoàng bao một c ư ớ c đạp tới đem hoàng bao cả người cho đạp nằm trên đất sau đó không có tiếp tục đi phản ứng hoàng bao tôn hổ kia dường như muốn ăn thịt người mực quang cũng là hướng về giang phong nhìn lại chương năm trăm tám mươi ba ta cho ngươi đại hồng bao chương năm trăm tám mươi ba ta cho ngươi đại hồng bao một cước đem hoàng bao cho đạp nằm xuống sau tôn hổ cũng là chậm dại đứng dậy ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía giang phong sở dĩ ra tay giáo hấn hoàng bao là nhân v i hoàng bao quá ngu nhưng là cái này cũng không biểu thị tôn hổ ngốc tới nhân v i giang phong m ộ t câu liền đem cửu hận cho rời đi chỉ thấy lúc này đứng dậy tôn hổ trên đầu gân xanh nổi lên hiển nhiên cũng là phẫn nộ tới cực điểm tôn hổ tiểu tử người tìm nhưng lại tại tôn hổ mong muốn đem lửa dẫn phát tiết tới giang phong trên người thời điểm một bên giang phong nhưng cũng là đoạt mở miệng trước giang phong đại ca ngươi trước đừng nóng giận loại này tiểu đệ không đáng ngươi tức giận nói xong giang phong quay người đối với vừa mới bỏ dậy hoàng mao lại là một cước sau đó lúc này mới xoay người nhìn về phía tôn hổ một tay lấy tôn hổ lại cho đặt tại trên thế giang phong đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn là hoàng mao ca một người vấn đề tiểu đệ ta cũng có chỗ không đúng ta cho tôn hổ đại ca ngải bồi không phải mà nhìn thấy một màn này chu tiểu vũ chờ người cũng đã thấy c h o n g giang phong đây là cái gì thần kỳ thao ta đem một mâm đồ ăn chụp tôn hổ đầu g ó c lên không nói còn tưởng là mặt giáo hấn tiểu đệ của hắn con mẹ nó hai lần đây cũng quá khoa chứng a chẳng lẽ lại giang phong hắn đem tôn hổ xem như ngốc phê phải không quả nhiên lúc này tôn hổ đang nghe giang phong lời nói sau cũng là cũng n h ị n không được nữa mạnh mẽ vô bàn một cái cả người cũng là cọ một chút đứng dậy hơn nữa nhân v i phẫn nộ quan hệ tôn hổ trên người cơ bắp cũng là theo chân căng cứng mắt thấy liền muốn động thủ nhìn thấy tôn hổ nổi giận đứng tại cách đó không xa chu tiểu vũ đám người nhất thời cũng là dọa đến sắc mặt tái n h u ậ nhất là chu khang khi nhìn đến tôn hổ kia dọa người bộ dáng sau cả người càng là dọa đến đặc m ô n g ngồi trên mặt đất chu khang kết thúc kết thúc giang phong gặp rắc rối lần này chúng ta đều muốn bị đánh có thể t h ù y chi còn không đợi tôn hổ độc thủ giang phong cũng làm mở miệng lần nữa giang phong như vậy đi tôn hổ đại ca ta nhìn ngươi y phục này cũng cho ta cho làm ô huế trong lòng ta cũng rất băn khoăn giang phong ta cho ngươi đ ạ i hồng bác a coi như tiểu đệ ta một chút tâm ý nghe được giang phong lời nói tôn hổ cũng là s ư ơ n g sở làm một lẫn vào không biết rõ tốc độ cũng không cao chợ bữa lưu manh nếu như nói thứ gì có thể đánh động tôn hổ lời nói đó nhất định là tiền bọn hắn loại này tiểu lưu manh đừng nhìn nguyên một đám hung t h ầ n đắc s á t một bộ thiên lao đại chính mình lão nhị phái đoàn nhưng trên thực tế thời gian qua đều rất kém cỏi thuộc về túi so mặt sạch sẽ ngay cả rút tí hơi khói đều muốn kiếm tiền mua loại kia hơn nữa nếu là có người không tin đại khái có thể tùy tiện bắt tới một cái đem trên cổ dây chuyển vàng hao xuống tới cẩn thận nhìn một cái tuyệt đối phiêu nhẹ thậm chí cũng có thể phai m à u l i ê n lấy tôn hổ mà nói dưới tay hắn tiểu đệ còn đã từng nhân vi phản nản đời sống vật chất quá kém thuật miệ biên đi ra một câu đồng dao đi theo hổ ca lan lộn nam thiên đói tám bỗng nhi Tiền đối vậy ớ i tiểu nói, nhiên, Giang tiền i những này manh trọng đến tình. nghe Phong muốn chủ động dùng tiền bình sự tình, tôn、hổ、trong thực chủ hổ g mà là yếu bất mắt lưu quả đâu quá Quả lửa được sự sự n cũng trong n là h á m ắ ta tiêu tán hơn phân n t ô ngược hổ, h n bao. ta Vậy n g lại muốn xem xem thành ý của ngươi có bao nhiêu nếu là không đủ hừ cũng đừng trách ta tôn hổ không nghệ tình mà nghe được tôn hổ lời nói giang phong cũng là liên mang căn đoan giang phong yên tâm ta cho ngươi cái này hừng bao chỉ định siêu cấp lớn nói xong không chờ tôn hổ kịp phản ứng giang phong liền một thanh nhặt lên bàn bên bên trên một bình khách nhân không uống xong chai bia mạnh mẽ đập vào tôn hổ đầu bên trên peng thế là theo một tiếng văng c h ậ m chai bia ứng thanh nổ tung cùng lúc đó tôn hổ cũng là bị thoáng qua một chút cho đập không nhẹ chẳng những làm cái đầu đều bị to lớn lực và đập cho đập ngựa về đằng sau đi thậm chí cả người đều từ trên ghế ngã rơi trên mặt đất mà cái này một cái kịch liệt biến hóa cũng là làm cho cả trong nhà ăn người toàn giật này mình chu tiểu vũ tô hà y về phần tôn hổ mang tới kia chút tiểu đệ tại hơi hơi chần chờ một chút sau cũng là rốt c u c phản ứng lại tôn hổ tiểu đệ tóc đỏ ngoa tạo đại đại ca tôn hổ tiểu đệ t ừ m a u tiểu tử này không chơi nổi làm tập kích bất ngờ tôn hổ tiểu đệ lông xanh dám đùa đại ca của chúng ta giết chết tiểu tử này mà nghe được những người này lời nói giang phong cũng là trực tiếp cầm trong tay đã vỡ vụn c h a i bịa con r a giang phong b ì n h có chút lý trực khí tráng hỏi ngược lại giang phong không chơi nổi ta cái nào không chơi nổi tôn hổ tiểu đệ tóc đỏ ngươi ngươi không nói muốn cho đại ca của chúng ta hồng b ha. ngươi thế nào mở cho hắn bầu đối mặt với tên này đỏ mao tiểu đệ chất vấn giang phong cũng làm i ệ n g nhỏ c o n g lên đưa tay chỉ trên đất tôn hổ mà theo giang phong ngón tay phương hướng nhìn lại những này tôn hổ tiểu đệ lập tức cũng là lấy làm kinh hãi c h ỉ thấy cứ như vậy chỉ trong chốc lát tôn hổ đầu góc phía trên quả n h i ê n sưng lên một cái đại hồng bao huyết hồng huyết hồng giang phong a hồng bao không ở chỗ này đây a tôn hổ tiểu đệ từ m a u a cái này có thể nhưng vào lúc này vừa mới chịu giang phong một cái lớn bức túi thêm một cước hoàng b a o cũng là cũng nhịn không được nữa c h ỉ thấy hắn trực tiếp đưa tay liền cho đồng bọn tử mao một cái lớn bức túi hoàng mao ngươi còn ở lại chỗ này cùng hắn lý luận n i mã xi phê a ngươi không thấy được đại ca đều mắt trận chẳng à. chơi hắn liền xong rồi nghe được hoàng mao lời nói tóc đỏ mấy cái tiểu đệ cũng là nhao nhao hướng trên mặt đất tôn hổ nhìn sang chỉ thấy lúc này tôn hổ hiển nhiên cũng là bị giang phong lần này cho đập đập không nhẹ thế là cái này chút tiểu đệ cũng là nhao nhao gào to hướng về giang phong đánh tới mà nhìn thấy một màn này chu tiểu vũ mấy người cũng là dọa đến quá sức nhân v i tôn hổ mang đến cái này chút tiểu đệ khoảng chừng tầm mười người hiển nhiên không phải giang phong một người có thể đối phó tới coi như làm chu tiểu vũ cùng tô hà chuẩn bị đi lên hỗ trợ thời điểm một cái để bọn hắn trận mắt hốc một hình tượng xuất hiện chỉ thấy ngay tại tôn hổ những cái kia thủ hạng d i ê n g phần mình theo trong túi móc ra suy côn xích sắt chờ công cụ thời điểm đứng ở trong đám người ở giữa giang phong cũng là đột nhiên động mà ngay sau đó chu tiểu vũ bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt căn bản không thấy rõ giang phong đến tột cùng là như thế nào đậu thủ khoảng cách giang phong gần nhất cái kia tôn hổ mang tới tiểu đệ ngã gục liền cùng lúc đó giang phong thân ảnh cũng là không chút nào dừng lại cả người như là báo săn đồng dạng nhanh chóng tại tôn hổ mang tới kia hơn mười tên tiểu đệ ở giữa xuyên thẳng qua lên mà mỗi đương giang phong tới gần một gã tôn hổ mang tới tiểu đệ cái kia tiểu đệ liền lập tức như là bị một mạnh mẽ bay rứt ra ngoài về phần những này tôn hổ mang tới tiểu đ ệ tại giang phong kia tốc độ khủng khiếp trước đó vậy mà liên giang phong góc áo đều không đụng tới chớ đừng nói chi là đối giang phong tạo thành tổn thương chương năm trăm tám mươi b ố thất giới thuộc tính chương năm trăm tám mươi b ố thất giới thuộc tính mấy phút sau ngoại trừ chu tiểu vũ b ọ n người toàn bộ trong nhà ăn đứng đấy liền vẹn vẹn chỉ còn lại giang phong chính mình cùng lúc đó đầu mang một cái đại hồng bao tôn hổ cũng là khoan thai t ỉ n h lại mà giang phong giải quyết dưới tay hắn mấy cái kia tiểu lệ cảnh tượng cũng là vừa lúc bị hắn cho nhìn sang nhìn thấy một màn này tôn hổ cũng là s ợ run cả người ra hòa này là ma quỷ a chính mình nhiều như vậy tiểu đệ lại còn không đủ một mình hắn đánh mặc dù mình đã từng học qua mấy năm quyền kích nhưng khi tôn hổ thấy được giang phong động tác sau cũng là minh bạch tên trước mắt này căn bản không phải mình có thể đối phó nhân v i bất luận là từ tốc độ vẫn là lực lượng hay là trên kỹ xảo mà nói cái này vừa mới đưa cho chính mình một cái đại hồng bao nam nhân đều quá kinh c ủ n g a có thể nói liền xem như chính mình đi lên đoán chừng kết quả cũng cùng mình mấy cái k i a đủ mọi màu sắc tiểu đệ không có gì khác biệt lúc này tôn hổ nhịn không được đều có chút hoài nghi gia hỏa này thật là người a Coi như làm tôn hổ muốn muốn lần nữa nằm trên mặt đất trang thời điểm chết lại nhìn thấy giang phong đã chú ý tới hắn hơn nữa đang mang theo mê người mỉm cười hướng mình đi tới tôn hổ t h ấ y thế cũng là biết chính mình tránh là tránh không khỏi thế là dứt khoát cũng liền không đứng lên đối với giang phong liền q u ì xuống tôn hổ đại ca ta sai rồi làm một lâu dài trà trộn tại chợ bữa đầu đường du côn lưu manh gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đánh không lại dây nhận sợ có thể nói là tôn hổ cơ bản tố dưỡng dù sao thường tại bờ sông đi nào có không bị đánh n ư u phê chỉ là tạm thời nhận sợ mới là trạng thái bình thường t h ú y chi giang phong đi tới tôn hổ trước mặt về sau đưa tay liền cho tôn hổ một cái lớn b ứ c túi giang phong ai mẹ nó là đại ca ngươi mà chịu giang phong cái này một cái lớn b ứ c túi về sau tôn hổ mặc dù có chút bị khuất nhưng là cũng liên mang cười làm lành tôn hổ ếch kia ba ba nhìn thấy lần này giang phong không có tiếp tục đánh chính mình tôn hổ cũng là rất nhanh tìm đúng định vị của mình tôn hổ ba ba Ta sai rồi đối với cái này giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu sau đó giang phong cũng là đưa tay đệ lên tôn hổ đầu bên trên đại h ồ bao giang phong ba ba cho ngươi cái này hồng bao kiểu gì đủ l ớ n không nghe được giang phong hỏi tôn hổ cũng là liên mang gật đầu tôn hổ lớn quá lớn giang phong hài lòng không tôn hổ hài lòng rất hài lòng sau đó giang phong cũng là chỉ chỉ vừa mới chụp tại tôn hổ trên đầu kia mâm đồ ăn giang phong thức ăn này kiểu gì đủ c ứ n g không tôn hổ cứng rắn quá cứng giang phong về sau còn tới dùng cưng không tôn hổ đến ách không không tới cũng không tới nữa nhìn thấy giang phong đem tôn hổ thu thập mất mãn chu tiểu vũ bọn người cũng ngây dại mắt nhân v i tại các nàng thế nào cũng không nghĩ tới bình thường nhìn không quá nghiêm chỉnh thậm chí có thể nói cực kỳ xa điều giang phong bản lĩnh vậy mà như thế cao minh chẳng những đem k i a chút tiểu đệ tất cả đều đánh gục còn đem tôn hổ giáo dục khéo léo như thế mà chu khang liền càng không cần phải nói mặc dù lúc này đã không đang phát run nhưng nhìn hướng giang phong nhãn thần cũng là đã xảy ra hoàn toàn cải biến đến mức đối tượng giang phong quét tới một con sau toàn bộ người thân thể cũng là lần nữa điên cuồng run lên như là mở chấn động hình thức đồng dạng cùng lúc đó tôn hổ nhìn giang phong giáo hấn chính mình giáo hấn cũng không xê xích gì nhiều nhưng lại không nói để cho mình rời đi thật là làm sao chính mình quỳ chân đều đã tê hơn nữa nhiều như vậy tiểu đệ nhìn xem quả thực có chút mất mặt cho nên cũng chỉ đành kiên trì mở miệng tôn hổ đại ca chúng ta có thể có thể nói được nửa câu bị giang phong trừng mắt liếc về sau tôn hổ cũng là đột nhiên ý thức được không đúng liên mang đ ổ i giọng tôn hổ cha cha chúng ta có thể đi sao mà nghe được tôn hổ lời nói giang phong cũng là đưa tay chỉ chu tiểu vũ ra hiệu tôn hổ đi hướng chu tiểu vũ xin lỗi dù sao nàng mới là người bị hại có thể tôn hổ hiển nhiên là hiệu lầm giang phong ý tứ trực tiếp quay đầu liền hướng về phía chu tiểu vũ hô lên tôn h ổ mẹ chúng ta có thể đi sao nghe được tôn h ổ lời nói chu tiểu vũ mặt lập tức cũng là đỏ lên mà giang phong cũng là trực tiếp vung mạnh tay chiếu vào tôn h ổ cái hót liền g ó tới giang phong mù hô cái gì đâu ta là để ngươi cho tiểu vũ t h chịu nhận lỗi chu tiểu vũ tính toán xin lỗi cũng không cần chỉ muốn các ngươi cam đoan không còn xuất hiện tại trước mắt ta liền tốt lúc này chu tiểu vũ sắc mặt cũng là khôi phục lại tùy tiện xem ra nàng y nguyên vẫn là tương đối sinh khí nhưng là dù sao cũng là một cái nữ hải tử cuối cùng không có làm quá tuyệt tính là cho tôn hổ giữ lại một chút thể diện mà lúc này tôn hổ tự nhiên cũng là liên tục căn đoan tuyệt đối sẽ không lại đến quấy dối chu tiểu vũ cuối cùng tại giang phong yêu cầu hạ tôn hổ mấy người cũng là lưu lại tiền trên người xem như trong phòng làm hỏng châu ngồi bồi thường tiền nhiên hậu lúc này mới cùng bọn thủ hạ của mình lẫn nhau n g â g rời đi trên trời vất phòng ngăn đợi đến tôn hổ bọn người sau khi rời đi giang phong tự nhiên cũng là thành chủ để tiêu điểm mà xem như cùng giang phong quan hệ tương đối tốt tô hạ cũng là liên mang xông tới tô hà ai giang phong nhìn không ra a thân ngươi tay lại lốt như vậy nhìn vẻ mặt định nọ tô hạ giang phong cũng là cười nói giang phong thế nào muốn học a ta dạy cho người a nghe được giang phong muốn dạy mình t ô hà lập tức cũng là vui vẻ bay lên đầu điểm cùng gà con mổ thóc dường như mà cái khác mấy cái phục vụ viên nghe được giang phong hai người đối thoại sau cũng là hiếu kỳ nhao nhao đem đầu b u lại muốn muốn nghe một chút giang phong truyền thụ cho bí tịch giang phong thấy thế cũng là mỉm cười em thay nói giang phong ta bí quyết chính là nhiều ít đọc sách xe m báo ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều đ á m người nghe được giang phong lời nói đ á m người cũng là mười phần im lặng còn có thể lại qua loa một chút không nhiều ít đọc sách sẽ báo cái này mẹ nó đọc sách bao nhiêu cũng không có khả năng manh thành dạng này à đọc sách thành thánh nho thánh còn thiếu ăn đồ ăn vặt ngủ nhiều chẳng lẽ lại ngươi luyện được là ngủ mơ la h á n quyền thế là đám người riêng phần mình liếc mắt sau cũng là nhao nhao tắn đi bắt đầu thu thập vừa mới nhân vi chiến đấu mà biến bừa bộn phong ăn mà lúc này giang phong cũng là có chút ảo nao vô đầu một cái ni mã vừa mới quên nhường tôn hổ đem k i a mấy bản món ăn tiền trao nghe được giang phong lời nói tô hà cũng là nhịn không được sợ dôn cả người đều cho người ta đánh thành như vậy còn băn khoăn để cho người ta trả tiền đâu lại nói người ta kia mấy bản đồ ăn một ngụm cũng không ăn được a đều chụp đầu lên đầu ăn cũng coi như ăn a kia không sao cùng lúc đó nhìn qua tôn hổ bọn người rời đi phương hướng giang phong cũng là nhịn không được có chút kích động nhân viên ngay tại vừa rồi hắn xác định một việc cái kia chính là thất giới bên trong thuộc tính bị hắn đưa đến trong thế giới này tới t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm tiểu nam hải t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm tiểu nam hải xem ra thất giới quả nhiên là chân thực tồn tại cũng không phải là t a m động nếu như nói chính mình cách thật xa nghe được chu khang nghĩ linh tình đã chứng minh cảm giác của mình viễn siêu người bình thường cái kia vừa mới cùng tôn hổ những người này một trận chiến đấu cũng là nhường giang phong càng thêm xác định cơ sở của mình thuộc tính lực lượng nhanh nhẹn hẳn là cũng đạt tới người bình thường tuyệt đối không cách nào với tới độ cao mà sở dĩ chính mình sẽ như thế cường hãn giang phong mặc dù không có biện pháp dùng lẽ thường giải thích nhưng là chắc hẳn cũng tuyệt đối là cùng thất giới có quan hệ vâng không thật đúng là có thể cùng nhiều ít đọc sách xe m báo ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều có quan hệ lời này lộ ra lại chính là lấy ra lừa gạt đồ đẩn nếu là thật dễ dàng như vậy ai mẹ nó còn học võ a nghĩ tới đây giang phong cũng là hướng về tô hà bọn người nhìn sang có thể để giang phong không nghĩ tới chính là tại hắn mục quang đi tới chỗ tô hà đang mặt mũi tràn đầy thịt đau đem chính mình chân giấu đi khoai tây c h i ê n theo trong tủ chén lấy ra ngoài ném tới trong t ù n g rác giang phong giang phong con mẹ nó thực sự có người tin a cái này tô hà sợ không phải người ngu a xem ra phải là giang phong lại nói ngươi không ăn cho ta a loại này hại người rất nặng đồ vật nhất định phải để cho ta tới tiếp nhận a sau đó giang phong đem nhìn đồ đần như thế mục quang theo tô hà trên thân thu hồi sau cũng là hướng về chu tiểu vũ đi tới mặc dù lúc này tôn hổ đám người đã bị giang phong cho đ u ổ i chạy nhưng là chu tiểu vũ trên mặt vẫn là một bộ chưa tình hồn bộ dáng cho nên đương giang phong đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm chu tiểu vũ cũng là bị giật nảy mình a giang phong người không sao chứ cùng lúc đó mặc dù mắt thấy giang phong hoàn toàn là lấy n g h i ề n ép dáng vẻ đánh bại tôn hổ bằng người nhưng là chu tiểu vũ nhìn về phía giang phong nhãn thần cũng là không khỏi có chút quan tâm đối với cái này giang phong cũng là mỉm cười ra hiệu chính mình không có việc gì đem theo tôn hổ nơi đó muốn tới tiền đưa tới mà trải qua cuộc phong ba này về sau Trên trời vậy ớ t tự phòng chuyện nhiên h ngăn ăn cũng làm là n l ấ ảnh hưởng. vậy ố n hẳn nên 10 phần b n rộn cơm chưa thời điểm, thời v ậ mà một người k h á chu nhân cũng không có, 10 phần có, q n cung Chu Bởi vậy, chu tiểu vũ cũng là quyết định đóng cửa một ngày thuận tiện sửa sang một chút đầy đất bờ bộn về phần gia phong theo đại gia bận rộn sau một ngày trước khi tan việc lại tới lầu hai tìm tới chu tiểu vũ nói chính mình muốn đi xử lý một ít chuyện muốn mời một đoạn thời gian giả đối với cái này chu tiểu vũ cũng là không có thi hào do dự liền đáp ứng xuống rời đi trên trời vất phòng ăn sau giang phong cũng là một lần nữa trải sửa lại một chút tình huống trước mắt đầu tiên có thể khẳng định là mình quả thật còn trong trò chơi bằng không mà nói trước mắt đây hết t h ể liền không có cách nào giải thích t ỷ như âu dương t i ệ u bạch a ii là nữ vương bọn người vì sao lại không biết mình lại t ỷ như trước mắt cái này chống giống thêm ra chu tiểu vũ bọn người lại là chuyện gì xảy ra còn có cảm giác của mình lực lượng nhắc nhẹn hoàn toàn không phải người bình thường trình độ chờ một chút đây hết t h ể đều tại hướng giang phong chứng minh một việc cái tia chính là trước mắt thế giới này cũng không phải là hắn quen thuộc thế giới kia cho nên giang phong trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu cũng chỉ có một cái kia chính là tìm tới rời đi cái này thế giới hiện thực phương pháp xử lý hoặc là thuyết phục q u a n cái này có chút k h á c loại thứ nam giới có thể tuy nói giang phong lúc này có cố gắng phương hướng rốt cuộc không còn mê mang nhưng là cục diện trước mắt nhưng cũng vẫn làm cho giang phong cảm thấy có chút đau đầu dù sao hết hạn đến trước mắt chính mình tiến vào cái này thứ nam giới đã trọn vẹn hai ngày nhưng vẫn là liền một điểm đầu mối đều không có thậm chí bất chi đạo chính mình hẳn là làm những thứ gì mà liền tại giang phong một bên suy nghĩ nên từ chỗ nào ra tay một bên tự mình hướng về chỗ ở phòng cho thuê đi đến thời điểm một hồi trói hai tiếng cõi đột nhiên tại cách đó không xa vang lên hơn nữa còn kèm theo không ít người thét lên cùng la lên đứa trẻ kia có xe đến đây nhanh chạy mau a a i đi mau cứu hắn a đến không còn kịp rồi cùng lúc đó dồn dập tiếng thắng xe cũng là chuyển tới chi theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại giang phong cũng là rất nhanh thấy rõ ràng tình hình trước mắt chỉ thấy tại cách đó không xa một chỗ người đi hoành đạo bên trên một thứ đại khái bảy mươi tám tuổi tiểu nam hải ngay tại băng qua đường trước mặt hắn một chiếc lộ ra nhưng đã mất khống chế xe c ò n đang thật nhanh hướng về hắn lai tới bất chi đạo có phải hay không bị sợ choáng c vẫn là nhân vi biết rõ về thời gian có lẽ không kịp những ngày đại nhân ngoại trừ phát ra trận trận kều to bên ngoài lại không ai đi chợ giúp tên này tiểu nam hải thoát ly càm ấy chỉ có thể trơ mắt ngó lấy xe con cùng tiểu nam hải ở giữa khoảng cách không ngừng rút vào nhưng vào lúc này rốt c ụ c thấy do trước mắt tình trạng giang phong thân thể cũng là đột nhiên động mà tại giang phong toàn lực chạy hạ tốc độ của hắn cũng là gần như sắp tới xuất hiện h u y ế n ảnh đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt kia cái đứng tại n ó i giữa đường tiểu nam hải liền không thấy tung tích sau đó đợi đến chiếc kia xe con đều đã gào thét lên rời khỏi nơi này đám người lúc này mới phát hiện một cái vóc người thon dài khuôn mặt sạch sẽ nam t ử đang ôm kia tiểu nam hải đứng ở v ầ n cuối người đi hoành đạo bên trên đến cứu được hắn là làm sao làm được đây là cái gì tốc độ a siêu nhân a ta vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thành h ắ nói xong giang phong vừa xoay người muốn rời khỏi nơi này đối với vừa mới cứu được một đứa bé tính mệnh loại chuyện này giang phong cũng không có để ở trong lòng mặc dù sáng biết mình trước mắt có thể là tại một cái giả lập thế giới bên trong nhưng là cái này cũng không đại biểu giang phong liền lại bởi vậy cải biến tự mình làm người d a n h giới cuối cùng đã bị chính mình gặp hơn nữa vừa lúc mình còn có năng lực vậy tại sao không cứu đâu bao quát vừa mới ở trên trời vất phòng ăn chuyện đã xảy ra như thế minh minh biết chu tiểu vũ cũng tốt tôn hổ cũng được hoàn toàn cùng mình không có nửa xu quan hệ nhưng là giang phong vẫn là xuất thủ mà liền đương giang phong quay người mong muốn rời đi thời điểm g ó cáo lại bị người cho kéo lại nhìn lại đúng là mình vừa mới cứu cái k i a tiểu nam hải đại ca ca, ngươi có thể hay không đưa ta về nhà a chương năm trăm tám mươi sáu lâm p ụ cho ra manh mối chương năm trăm tám mươi sáu lâm phụ cho ra manh mối đưa người về nhà nghe được tiểu nam hải lời nói giang phong cũng là hướng về tiểu nam hải nhìn lại chỉ thấy cái này tiểu nam hải x i n h trắng trắng mập mập thịt hồ hồ trên mặt còn có một đôi hai mắt thật to dáng dấp cực kỳ đáng yêu hơn nữa nhìn trang phục tựa hồ là phụ cận một chỗ tiểu học học sinh nhân viên ở trên người hắn đang có một cái to lớn túi sách mặt trên còn có lấy phim hoạt hình đồ án chỉ có điều bất chi đạo vì sao học sinh của hắn sau khi tan học đều có phụ mẫu tới đón chỉ có tên này tiểu nam hải cũng chỉ có lẽ loi trơ chọi một người trên mặt còn dường như có đã mới vừa khóc vết tích hơn nữa lúc này hiển nhiên cũng sớm đã qua bình thường tan học thời gian bất t r i đạo vì cái gì cái này tiểu nam hải lại còn bồi hồi ở trường học phụ cận chưa có về nhà cùng lúc đó nhìn xem tên này tiểu nam hải có chút thân ảnh cô đơn giang phong cũng là không khỏi nhớ tới chính mình làm một không cha không mẹ cô nhi giang phong bất t r i đạo trải qua nhiều ít sau khi tan học chính mình khi về nhà cho nên làm tên này tiểu nam hải kia có chút khẩn cầu mục quang nhìn mình sau giang phong cũng là không chút nào do dự nhẹ gật đầu phản chính mình lúc này cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối thế là đối với tiểu nam hải nhẹ gật đầu sau giang phong cũng là dẫn tiểu nam hải hướng về nhà hắn phương hướng đi đến thông qua nói chuyện t i ế m giang phong cũng là biết được tiểu nam hải tên là lâm tiểu phạm là phụ cận tiểu học học sinh mà khi hỏi phụ m ẫ u lúc lâm tiểu phạm trên mặt vẻ mặt cũng là trong nháy mắt phai n h ạ t xuống miệng nhọn một xẹp nhìn lập tức liền muốn khóc lên thì ra đối với lâm tiểu phạm mà nói hôm nay vốn phải là đặc biệt thời gian nhân v i một ngày này đúng lúc là sinh nhật của hắn mà tại đ ê m hắn đưa tới trường học trước đó cha mẹ của hắn còn đã từng bằng lòng hắn hôm nay tan học muốn tới đón hắn lĩnh hắn đi trong thương trường chơi Chỉ có nhường điều, lâm tiểu phạm có nội tâm khổ cũng là cảm thấy mười phần thất lạc lại thêm hôm nay khi đi học bạn học của mình vừa mới cho mình nhìn qua cùng cha mẹ mình cùng nhau du ngoạn anh chụp lâm tiểu phạm nhìn không được bởi vậy khóc lớn một hồi sau khi khóc chờ mình không được phụ mẫu lâm tiểu phạm cũng là cái tốt chính mình hướng về về nhà phương hướng đi đến thế nhưng đang nhân vi như thế này mới khiến hắn không có chú ý tới bên cạnh tình huống dị thường suýt nữa gặp hai nạn xe cộ mà nghe được những n à y sau giang phong cũng là nhịn không được đối lâm tiểu phạm phụ mẫu có mấy phần đoán trách đến tột cùng là công việc gì có thể khiến cho hai người này vong ngã tới đem con của mình sinh nhật đều quên hết có thể nói nếu như hôm nay không phải gặp chính mình k i a lâm tiểu phạm rất có thể liền đã mất mạng trên đường về nhà nghĩ tới đây giang phong cũng là rất muốn biết nếu là lâm tiểu phạm phụ mẫu biết sự tình hôm nay trên mặt nên sẽ là một loại như thế nào biểu lộ đại khái đi thời gian nửa tiếng giang phong cũng rốt cục đi theo lâm tiểu phạm đi tới nhà hắn dưới lầu mà nhường giang phong có chút không nghĩ tới chính là từ tiểu khu vị trí địa lý cùng hoàn cảnh đến xem lâm tiểu phạm nhà chỗ ở cái tiểu khu này vậy mà có chút cấp cao tối thiểu nhất muốn so với mình chỗ thuê kia khu cư xá mạnh hơn nhiều đối với cái này giang phong cũng là n h ị nhữ mày đã gia đình điều kiện đã tương đối ưu việt kia lâm tiểu phạm phụ mẫu vì sao còn cố chấp như thế tại công tác giấu trong lòng cái nghi vấn này giang phong cũng là một đường theo lâm tiểu phạm lên lầu đi tới nhà hắn cửa nhà đợi đến lâm tiểu p h ạ m trọn vẹn gõ hơn nửa ngày phía sau cửa giang phong lúc này mới được như nguyện thấy được lâm tiểu p h ạ m phụ thân chỉ thấy lâm tiểu p h ạ m phụ thân đại khái ba mươi lăm sáu tuổi trên mặt sợi dâu cùng tóc rõ ràng bỏ bê quản lý có vẻ hơi lôi thôi mà lâm tiểu p h ạ m phụ thân tại nhìn thấy lâm tiểu p h ạ m sau cũng đầu tiên là s ư ớ c sở nhiên hậu trong mắt liền toát ra thật sâu ấy nay a tiểu p h ạ m thật có l ỗ i ba ba đem ngươi đem quên đi ngày mai ngày mai ta nhất định dẫn ngươi đi cửa hàng mang chơi ngươi ham chơi nhấc máy chơi game nói xong nam tử này lúc này mới phát hiện đứng ở lâm tiểu phàm mà trải qua lâm tiểu p h ạ m g i ả n g thuật lâm tiểu p h ạ m phụ thân khi biết con trai mình có thể bình an trở về hoàn toàn là nhân v i giang phong về sau cũng là đối giang phong mọi loại c ả m tạng đồng thời nhiệt tình mời giang phong đi tới nhà của mình cùng lúc đó nghe được động tĩnh lâm tiểu p h ạ m mụ mụ cũng là đi tới nghe nói lâm tiểu p h ạ m chuyện sau ô m lâm tiểu p h ạ m liền khóc lên về phần giang phong nguyên bản cũng không định tiến vào lâm tiểu p h ạ m trong nhà có thể là do ở lâm phụ lâm mẫu nói cái gì cũng không cho hắn đi hắn cũng, cũng chỉ phải lưu lại mà tại lâm mẫu nấu cơm công phu giang phong cũng là rốt cục hiệu dọ tới lâm p ụ lâm mẫu công tác hóa ra là khai phát trò chơi nghe đến đó giang phong cũng là có chút kích động liên mang đem chính mình trước mắt chỗ đụng phải tình huống nói ra giang phong lâm thúc thúc nếu nói có một cái thế giới trò chơi là một cái mười phần rất thật thế giới trò chơi c a o mày nghe xong nửa ngày sau lâm phụ cũng là nghe rõ giang phong ý tứ lâm phụ ngươi nói là muốn tại một cái hoàn toàn tự do đồng thời không có bất kỳ cái gì nhắc nhở trong trò chơi tìm tới thông quan manh mối nhìn thấy lâm phụ một chút liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề giang phong không khỏi cũng là kéo căng trở mong chị đây là cái gì đây chính là chuyên nghiệp a chính mình lại ngại cả ngày nói hồi lâu kết quả người ta một câu liền trò khái quát thế là giang phong cũng là liên mang gật đầu đầy mắt mong đợi nhìn về phía lâm phụ mà lâm phụ quả nhiên cũng là không có nhường giang phong thất vọng sờ lên cằm sau khi suy nghĩ một chút cũng là đưa ra đề nghị của mình nếu quả thật như lời của ngươi nói vậy ngươi không ngại tại cái kia trong thế giới game nếm thử tìm kiếm cùng cái trò chơi này tự thân có liên quan tin tức nhân viên trong mắt của ta nếu như một cái trong trò chơi không có bất kỳ cái gì nhắc nhở lời nói kia rất có thể là tại hướng ngươi để lộ cái này một cái tin tức đó cũng không phải trò chơi hoặc là nói cái trò chơi này cũng không muốn để ngươi phát giác được cái này chân tướng Mà sau quả khi nói xong lâm phụ cũng là có chút lúng túng gãi gãi đầu mà lúc này giang phong đang nghe được lâm phụ lời nói sau cũng là cả người đều rơi vào trong trầm mặc tìm tới nó tìm tới thế giới chương năm trăm tám mươi bảy thật xin lỗi soái so xo là ta ranh giới cuối cùng trong ư thật xin lỗi, á so xo là ta a d h i i cuối、cùng. Tại、lâm、Tiểu Phạm trong nhà sau khi rời ớ cùng. sau trong nhà Phạm Lâm đầu i Giang tới Phong cũng là về tới chính mình phòng trò thuê bên trong. Trong chính mình bên thuê là về trò đ hồi tưởng đến lâm phụ lời nói giang phong mục q u ă n cũng là dần dần kiên định xác thực chính như lâm phụ nói tới nếu như thất giới cái này thứ nam giới mục đích chính là vì đem người chơi cho vây ở cái này trong thế giới giả lập k ê u muốn rời khỏi cái này thứ nam giới chỉ cần chứng minh thế giới này cũng không phải chân thực là được rồi có thể trước mắt bảy ở giang phong trước mặt khó khăn là bất luận chính mình là tại trên mạng vẫn là bất kỳ có thể thẩm tra tin tức mương trên đường đều hoàn toàn lục x o á t không đến cùng thất giới có liên quan tin tức đối với cái này giang phong cũng là chậm rãi nghĩ ra một cái đối sách nói cho cùng thất giới dù sao cũng là đ ẳ n g lý công tư chỗ khai phát ra tới một trò chơi nếu như nói trên thế giới này nếu như có chỗ nào có thể thu hoạch được cùng thất giới có liên quan tin tức vậy thì nhất định là đ ẳ n g lý công tư nhưng đối với giang phong như thế một cái không có thân phận gì người bình thường mà nói mong muốn đi đ ẳ n g lý công tư thu hoạch được nội bộ tin tức nói nghe thì dễ thế là giang phong tự nhiên cũng là nghĩ đến một người màu đen lửa t ấ u xem như đằng lý công tư thiên kim đại tiểu thư nếu như nàng chịu giúp mình lời nói vậy tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả nghĩ tới đây giang phong cũng là liên mang mở ra trên điện thoại di động đầu ấm tìm tới là nhỏ aiea có thể đương giang phong cho là nhỏ aiea phát đưa qua một cái tin sau cái kia trướng mắt màu đỏ than thở cũng là lần nữa bán ra quả nhiên chính mình vẫn còn bị nàng kéo h ắ t trạng thái chỉ có điều giang phong cũng tịnh không n ó n g nảy nhân v i tại ảnh chân dung của nàng cách ngoài đang có một vòng đồ án màu đỏ là nhỏ aiea ngay tại trực tiếp bên trong hh người tránh ta người tránh rơi đi nghĩ tới đây giang phong cũng là trực tiếp dùng tay điểm kích là nhỏ aiga ảnh chân dùng tiến vào nàng sở tiêu dio bên trong mà lúc này bởi vì thời gian đã qua trực tiếp hoàng kim thời đoạn lại thêm là nhỏ aiga fan hâm mộ thể lượng cũng không nhiều lắm cho nên là nhỏ aiga sở tiêu dio bên trong người xem số lượng cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ có năm mươi nhiều người mà cái này cũng liền đưa đến giang phong tiến vào sở tiêu dio nhắc nhở trực tiếp bị là nhỏ aiga cho lưu ý tới hoan nghênh dây lưới cuối cùng là xoáy bị gia nhập sở tiêu dio mà nhìn thấy một màn này giang phong cũng rõ ràng nhất phát giác được đang đang đóng vai một cái nhỏ khủng long là nhỏ a i a nhìn thấy quy tắc này hoan nghênh lời nói sau cũng là đột nhiên sửng sốt một chút ngay sau đó giang phong liền bị đá ra sở tiệu đi ô nhắc nhở ngài đã không cách nào quan sát nên dẫn chương trình trực tiếp giang phong s nhìn thấy một màn này giang phong cũng là suýt nữa đem tức đến nhóm núi giá đặc miêu không phải không chơi nổi a ước hiếp người thành thật có thể mặc dù bị đá ra sở tiệu đi ô cố chấp giang phong lại cũng không có vì vậy liền từ bỏ liền cái này cái này muốn làm có ta ừ màu đen lựa t ấ u ngươi không khỏi quá xem thường ta giang phong đi người lạnh một phen sau giang phong cũng là trực tiếp thối lui ra khỏi đ ă n g l ụ c dự định lại đăng ký một cái nợ mới hảo chỉ có điều bởi vì đăng ký nợ mới hảo cần thực t ê n nghiệm chứng số điện thoại di động cho nên giang phong cũng chỉ đành mở ra l i ề u tịch tịch trực tiếp dùng người mặt phân biệt khai thông một cái giả lập số điện thoại nhiên hậu dùng dãy số mới một lần nữa đăng ký một cái đầu ấm lần nữa điểm vào là nhỏ a i gà sở tiêu di ô nhắc nhở dây lời bến bờ là xoáy bỉ gia nhập sở tiêu di ô dây lời bến bờ là xoáy bỉ ha, ha không nghĩ tới a bản xoáy so lại trở về thật là giang phong cương vừa tới kịp gửi đi một đầu mưa đạn h ã n điện thoại di động bên trên hình tượng liền lần nữa biến mất nhắc nhở ngài đã không cách nào quan sát nên dẫn chương trình trực tiếp giang phong giang phong tani mã liên tục bị đá hai lần sau giang phong lập tức cũng là có chút cấp trên thế là không chịu hướng khó khăn túi đầu giang phong liền lần nữa mở ra l i ề u tịch tịch mặt người phân biệt xử lý giả lập số điện thoại di động đăng ký đầu ấm tiến bảo sờ tiêu đi ô thuần thục làm cho đau lòng người nhắc nhở một cái thuần đi ngang qua xoáy bị g a nhập sờ tiêu đi ô nhắc nhở ngài đã không cách nào quan sát nên dẫn chương trình trực tiếp giang phong nhìn xem trọn vẹn quá trình xuống tới còn không có kiên trì qua năm giây nợ mới hảo giang phong n h ị n không được cũng là vẻ mặt m ộ t b ư ớ c giang phong n à n g đến tột cùng là thế nào nhận ra ta tới cái này không khoa học ca giang phong vì phòng ngựa bị nhận ra ta còn cố ý tăng thêm ngụy t r a n g a thuần đi ngang qua cũng không được ai không biết lúc này a y y n ữ vương tại liên tục bị giang phong lẫn vào nhiều lần sở tiệu đi ô sơ đã nắm giữ quy luật chỉ cần thấy được ai đi bên trong mang theo xoáy bị chữ không quan tâm là thật xoáy bị hay là giả xoáy bị cũng bất kể có phải hay không là giang phong tiểu hảo đã liền xong rồi Phản chính chính mình trực tiếp cũng không phải là vì tiền chẳng qua là vì chơi vui cho nên cũng liền không lo lắng giết lầm vô tội chỉ cần có thể ngăn chặn giang phong lần nữa lăn lộn tới sở tiệu đi ô bên trong liền tốt mà giang phong tại tỉnh táo một lúc sau cũng là tổng kết một chút chính mình thất bại kinh nghiệm xem ra c h u n g pin là ta ai đi bại lộ a thật là chữ của hắn có thể thay đổi xoáy bị hai chữ này lại là ta vạn vạn không cách nào bỏ qua danh giới cuối cùng dù sao thân rơi vào thế giới khác ta ngoại trừ này tấm kinh động như gặp thiên nhân xoáy bị tối ra đã không có gì cả đã ta hôm nay ta hết lần này, tới lần khác phải dùng cái này ai đi tiến vào người sở t i đ ô dũng cảm xoáy bị không sợ khó khăn xoáy bị không dễ giang phong thở dài một lần nữa đăng ký trọng quyền xuất kích cho mình đánh động viên sau giang phong cũng là lần nữa mở ra liệu tịch tịch xin giả lập d â y số chỉ có điều từ vào hôm nay giang phong đã đăng ký quá nhiều giả lập d â y số liệu tịch tịch cũng là đưa ra nhắc nhở cái số này đã là giang phong sáu tháng bên trong có thể xin cái cuối cùng giả lập d â y số nếu như muốn tiếp tục mở thông nhất định phải cung cấp hợp lý công dụng giải thích rõ đồng thời trải qua xét duyệt sau mới có thể thế là nhìn xem xin xuống tới cái cuối cùng dãy số giang phong cũng là rơi vào trầm tư lúc này một cái to lớn trong biệt thự ielilit h áo i e l i nữ vương đang tiến hành trực tiếp một bên đóng vai lấy nhỏ khủng long một bên đem chỗ có danh tự bên trong mang theo xoáy bị chữ người xem toàn bộ đá sau khi rời khỏi đây ielilit h thời gian dần trôi qua cũng là cảm giác có chút nhàm chán thế là cuối cùng đối với ống kính thi triển một đợt tác long gào thét về sau ielilit h cũng là chuẩn bị hạ truyền bá đi ngủ có thể nhưng vào lúc này một cái id tương đối đặc biệt người xem đột nhiên tiến vào sở tự do nhìn xem người này id y lý lịch cũng là nhịn không được đọc lên âm thanh đến bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này đây là cái q u ỷ gì danh tự a ân không thích hợp cái này ai đi không thích hợp có huyền cơ khác đem cái này đoạn lời nói ngược qua đến đọc là xoáy so lại là hắn nhưng lại tại y lý lịch mong muốn đem cái này mới người xem đã ra sở tiệu đi ô thời điểm cái này ai đi gọi là bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này cũng là gửi đi một đầu mưa đạn đi ra mà chính là đầu này mưa đạn cũng là nhường y lì l ị t bỏ đi đem hắn đá đi ra suy nghĩ chương năm trăm tám mươi tám cơ chí như t à sông xoáy so chương năm trăm tám mươi tám cơ chí như t à sông xoáy soa tốt kích manh nhỏ khủng long a nhỏ khủng long như thế manh đóng vai tiểu tỉ tỉ nhất định cũng mười phần đáng yêu a bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này cương nhất tiến vào sở tiểu đi ô liền gửi đi hai cái mưa đạn đi ra cũng chính là nhân vi cái này hai cái mưa đạn nhường hắn miễn ở bị đá ra sở tiểu đi ô nhìn xem bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này cái này hai cái mưa đạn y lì lì l trong lúc nhất thời cũng là có chút hoảng hốt cái này gọi là bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này nói chuyện dễ nghe như vậy hẳn là sẽ không là tên biến thái kia cùng nhìn l ê n a lúc này cầm điện thoại di động giang phong nhân v i kích động hai tay ngay tại có chút phát r u n nhân v i cái kia vừa mới gửi đi hai cái cầu vồng cái rắm bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này không là người khác đúng là hắn giang phong mà sở dĩ xảy ra hạ sách này hoàn toàn là nhân v i danh tự bên trong mang xoáy bị hai chữ là chính mình tuyệt sẽ không thỏa hiệp danh giới cuối cùng nhưng là như mang lên hai chữ này lời nói lại tuyệt đối sẽ bị đá ra sở tựu đi ô cho nên trải qua tỉ mỉ sau khi tự hỏi cùng hoàn toàn kích phát chính mình thân làm một cái mệnh danh đạt nhân toàn bộ tiềm năng về sau giang phong cũng là nghĩ ra như thế một cái đã có thể bảo trụ chính mình xoáy bị danh giới cuối cùng lại có thể tránh khỏi mình bị là nhỏ ai g a đã ra sở tiêu đ i o i d bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này có thể nói đây là một trận đánh cực về phần giang phong chỗ đánh cực thì là làm là nhỏ ai g a nhìn thấy chính mình ai đi sau tuyệt đối sẽ phản lấy đọc một lần mà một khi là nhỏ ai a đã rơi vào cái bẫy không có trước tiên đem chính mình đã ra đi na giang phong cũng là có đầy đủ tự tin có thể dựa vào chính mình cầu vồng cái dắm đà động nàng đồng thời lưu lại cực thắng điểm mấu chốt của mình bảo vệ còn có thể lưu tại sở tiệu đi ô bên trong cá cùng tay gấu đều chiếm được cực thua giang phong nói đùa ta làm sao có thể thua giang phong thử giang phong cơ t r í như ta coi như bại bởi a i đều sẽ không thua cho màu đen nửa thấu sở dĩ sẽ tự tin như vậy kia là nhân v i giang phong căn cứ chính mình đối màu đen nửa thấu khắc sâu lý giải nàng đâu góp phản ứng tuyệt đối không có nhanh như vậy dù sao nàng thật là một cái coi như bắt đầu chuyển sinh thành đầy thần trang đại bốt như cũ thua ở người dưới tay mình hơn nữa còn là hai lần quả nhiên ngay tại giang phong hai cái tin gửi tới không lâu sở tiêu đi ô bên trong a i i -H nữ vương cũng là bắt đầu hoan nghênh từ bản thân đến hoan nghênh bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này tiến vào sở tiêu đi ô kỳ thật người ta cũng không có cây a đáng yêu rồi anh anh anh đối mặt với bị chính mình vô cùng đơn giản mười phần giản dị hai câu nói cho khen đã mất phương hướng chính mình a i i -H nữ vương giang phong cũng là nhịn không được toàn thân lên một thân nổi da gà xem ra chính mình đối nàng trí lực trình độ vẫn là có chút đánh giá cao có thể là nghĩ đến mình còn có chưa hoàn thành sứ mệnh cùng cái này tài khoản có thể nói là chính mình cơ hội cuối cùng giang phong cũng, cũng chỉ phải cố nén trong lòng khó chịu tiếp tục dùng cầu vồng cái r á m oanh tạc lên phát thanh viên tỷ thanh âm của ngươi thật đáng yêu a yêu, yêu yêu chú ý đã điểm thậm chí giang phong còn chịu đựng đau lòng cho màu đen n ử a thấu soát hai cái một run so t i ể u tâm tâm giang phong giang phong ta trái tim đều đang chảy máu mà nhường giang phong tương đối vui mừng là trải qua chính mình mấy vòng cầu vồng cái r á m thế công là nhỏ a ia cũng là rốt c u c thuận lợi vào cuộc thông qua được hảo hữu của mình tình cầu chỉ có điều mặc dù là lừa gạt tới màu đen nửa thấu tín nhiệm nhưng là giang phong lúc này lại một chút cũng không vui nhân vi là thật có chút được t dù sao hành hạ người mới lời nói là thật không có có ý gì giang phong kỳ quái thế nào một chút cảm giác thành t i h u cũng không có chứ có thể mặc dù như thế giang phong nhưng cũng không có đến đây dừng tay mà là thông qua pm cùng màu đen nửa thấu hàn huyên ai thì tiểu tỷ tỷ người tốt trong lúc nói chuyện với nhau giang phong cũng là đem chính mình cho miêu tả thành một cái vừa mới tốt nghiệp trò chơi thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh mà chính mình cần nhất ngay tại nhân vi thực tập chuyện dầu dỉ giang phong công việc bây giờ cạnh tranh áp lực quá lớn nếu là không có lớn công ty thực tập kinh nghiệm lời nói mong muốn tìm một công việc tốt quả thực là quá khó khăn giang phong có thể là tiểu tỷ tỷ ngươi cũng biết là một không có bất kỳ cái gì bối cảnh vẹn vẹn bề ngoài tương đối xuất chúng xoáy bị mà nói muốn đi vào một cái lớn công ty thực tập quả thực quá khó khăn vừa nói giang phong còn một bên đầy đặt lấy chính mình bi tình người thiết lập giang phong không nói là ngươi lúc đầu ta đều dự định từ bỏ c ù n g đường m ặ t lộ đồng thời người không có đồng nào ta vừa mới đều đã đứng ở sân thượng đỉnh mà theo giang phong g i ả n g thuật một bên khác áo y nghỉa nữ vương lúc này cảm xúc cũng là theo chân kịch liệt chập t r ù n g lên áo y nghỉa nữ vương áo y nghỉa nữ vương không không cần a giang phong thật là ngay tại ta chuẩn bị theo trên sân thượng kết thúc ta cái này bình thường cả đ ờ i thời điểm ta lại tại đầu ấm bên trên soát tới ngươi giang phong mà ngươi giống như là một trùng sáng trực tiếp chiếu vào cuộc đời của ta áo y nghỉa nữ vương áo y nghỉa nữ vương thì ra ta ưu tú như vậy đi giang phong đặc biệt là ngươi học khủng long phát ra nga ô gầm rú thời điểm ta ta cảm giác trong lòng vẻ lo lắng đều bị đổi tàn ra giang phong có thể nói a y tiểu t ỷ tỷ là ngươi cho ta tiếp tục dũng khí tiếp tục sống sót giang phong cho nên ta đem trên người của ta chỉ có hai khối tiền khen thưởng cho ngươi ta sinh mệnh quang a y y yển nữ vương a y y yển ữ vương ngươi dạng này để cho ta rất ngày n ấ y a ồ ồ nói đến đây nhìn thấy a y y ể ẻ nữ vương dường như có lẽ đã bị chính mình cho lừa dối không sai bị lắm giang phong cũng là cũng là mỉm cười làm nên lâu như vậy cũng nên kiềm chế lưới thế là giang phong cũng là lời nói xoay chuyển bắt đầu cố ý đem chủ đề hướng đẳng lý dẫn đạo giang phong ngày mai Ta chuẩn bị muốn đi đằng lý công tư thử một lần bất chi đạo có thể hay không thuận lợi thu hoạch được thực tập cơ hội áo y ghẻ nữ vương ân đ ằ n g lý giang phong đúng vậy à xem như trong nước lớn nhất trò chơi công ty đ ằ n g lý quả thực là giấc mộng của ta áo y ghẻ nữ vương ách nhìn thấy áo y ghẻ nữ vương rơi vào trầm mặc giang phong cũng là quyết định thêm ít sức mạnh giang phong có được hay không liền nhìn lần này nếu như còn không được vậy ta cũng thật nên cùng thế giới này nói tạm biệt nói xong giang phong còn phát một cái chắp tay trước ngực cầu phúc biểu tình qua mà nhìn thấy giang phong gửi đi tin tức sau ai yển nữ vương dường như cũng là lâm vào trong lúc bối rối một mạch phát tới mấy đầu tin tức đ ư ờ n g ngươi đừng từ bỏ tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ ngày mai tiến đẳng lý chuyện ta đi giúp ngươi nghĩ biện pháp đem tên của ngươi nói cho ta ai nha tính toán ngày mai ngươi tới đẳng lý công tư người phía trước dân công viên đến ta ở nơi đó chờ ngươi ta cam đoan có thể để ngươi thuận lợi tiến vào đẳng lý công tư chương 589, t i ế n vào dọn bên trong chương 589, t i ế n vào dọn bên trong cùng giang phong ước định một chút ngày thứ hai thời gian gặp mặt cùng địa điểm về sau ai yển ữ vương lúc này mới lọt mà nhìn xem ảnh chân rung s á m xuống dưới a i y i ể n ữ vương giang phong cũng là nhịn không được có chút tay náy như thế l ừ a gạt màu đen n ử a tấu thật được chứ có thể lập tức giang phong cũng là đem ý nghĩ thế này bỏ đi dù sao mình làm như vậy cũng là vì sớm ngày thông quan t h ế giới cũng chỉ có dạng này mới có thể đem chân chính a i y i ể n ữ vương bọn người theo trong trò chơi giải cứu ra cho nên chính mình làm như vậy cũng không gì đáng trách lại nói l ừ a hắn a i y i ể n ữ vương chính là bị xoáy là đọc tới qua ngược lời nói đoạn thanh này yên tâm thoải mái nằm ở trên giường ngủ thiết đi ngày thứ hai giang phong sau khi rời giường cũng là thật sớm liền rời khỏi cửa nhà hướng về công viên nhân dân đi đến tâm tình không tệ giang phong khẽ hát liền đi tới quảng trường nhân dân hơn nữa cái này có chút trùng hợp chính là bài hát này ca từ cũng là cùng tâm cảnh của mình không h i ể u chuẩn xác gần nhất người biến rất lạnh lùng để cho ta có chút không biết làm sao kỳ thật ta không có chờ mong quá nhiều ngươi có thể giống như trước giống như yêu ta, ta tại a t quảng trường nhân dân ăn gà rán mà giờ này phút này ngươi ở đâu à ngươi ở nơi đó đi tới quảng trường nhân dân sau giang phong cũng là liếc mắt liền thấy được thanh tú động lòng người đứng ở đó a i i nữ vương chỉ thấy trong cuộc sống hiện thực a i i nữ vương cùng trong trò chơi dáng vẻ cũng không hề khác gì nhau thậm chí nhìn qua so trong trò chơi nàng còn dễ nhìn hơn một chút lúc này a i i nữ vương dường như cũng là đã nhận ra giang phong một quang hướng về bên này nhìn lại xin hỏi ngươi là nhỏ a i i a mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng là giang phong vẫn là đem diễn kỹ phát vung tới cực hạn đối với cái này a ý ý nữ vương đương nhiên là không chút nào hoài nghi hai người hàn huyên sau khi a ý ý nữ vương cũng là lão x ư n g chính mình là đảng lý công Tư một chỉ có điều nhân vi tại đàng lý công tư bên trong dạo chơi một thời gian tương đối lâu cũng rất nhiều người đều tương đối quen thuộc cho nên khi nàng nghe nói giang phong mong muốn đến đàng lý tiến hành thực tập về sau lúc này mới dám đánh cược nói có thể đến giúp giang phong mà lúc này giang phong tại nghe xong á y yển nữ vương lời nói sau trên mặt cũng là lộ ra lung túng mà không mất đi lễ phép đủ cười giang phong chỉ có điều nhưng trong lòng lại nghĩ ra hỏa này là chăm chú loại lý do này cũng quá gượng ép đi có thể mặc dù như thế giang phong nhưng cũng chưa hề nói phá nhân vi trong lòng của hắn tin tưởng mong muốn nhường a y y hẻ nữ vương giá hỏa này nghĩ ra càng thêm hợp lý một chút lấy cớ dường như cũng là có chút khó cho nàng thế là biểu đạt c ả m ơn của mình sau giang phong cũng là theo chân a y hẻ nữ vương hướng về cách đó không xa đảng lý công tư đi đến mà lúc này a y hẻ nữ vương h i ệ n nhiên cũng là đã sớm cùng đảng lý công tư từ trên xuống dưới người chào hỏi cho nên tại nàng đi vào công ty thời điểm cổng bảo an mặc dù nhìn về phía nàng mục quan cực kỳ tôn thính nhưng là cũng không có chủ động mở miệng hỏi tốt cái gì chỉ có điều giang phong lại bởi vậy không ít bị người nhìn chăm chú dù sao xem như đằng lý công tư tổng giám đốc đầu hóa mã thiên k i m đột nhiên lĩnh một người xa lạ tiến vào nhà mình công ty tránh không được những người khác lại bởi vậy suy nghĩ nhiều hơn nữa nhân v i cảm giác tương đối cao nguyên nhân những người này nghị luận cũng là không thể trốn qua giang phong lỗ thai nam nhân kia chính là ai vậy là tại sao biết đại tiểu thư bất chi đạo cũng chưa hề gặp qua xem ra tựa hồ là một cái dựa vào mặt kiếm cơm g i a hỏa nghe đến đó giang phong cũng là nhịn không được ở trong lòng điên cuồng gật đầu không sai không sai người nói quá đúng ai bảo ta là x o á bị đâu ta chính là dựa vào mặt tăng cơm nhưng trừ một chút tương đối bình thường nghị luận bên ngoài giang phong cũng nghe tới không ít tương đối bắt quái tin tức t ỷ như hắn cùng a i ý ở nữ vương chân trước vừa đi sân khấu phụ trách tiếp đại hai tên nữ tử liền bắt đầu l i ễ u dữ lên ai cái này sẽ không phải là cái nào công ty tổng giám đốc nhà công tử ka ta thật là nghe nói lục x o á t dịch lao tổng nhà nhi tử đối chúng ta cái này đầu góc không ra thế nào dễ dùng đại tiểu thư có ý tứ chứ ân ngươi t i ể u nói này thật là có khả năng chỉ bất quá đối với những này giang phong cũng là không có để ở trong lòng hắn thật đang tương đối chú ý là đến tội cùng có thể hay không tại đẳng lý cái này lấy được cùng thất giới có liên quan tin tức mà khi theo ai h i n nữ vương một đường đi tới hai mươi ba tầng toàn bộ đẳng lý công tư trò chơi bộ môn về sau giang phong cũng là hơi có chút thất vọng nhân viên căn cứ hắn chỗ quan sát được tin tức mặc dù cái trò chơi này bộ môn nhân khẩu thịnh vượng cơ hồ mỗi cái đơn độc trò chơi đều có một cái chính mình khu vực làm việc thật là phóng tầm mắt nhìn tới trên bảng hiệu mặt viết đều là một chút cùng thất giới không có cái gì liên quan quá nhiều tác phẩm tỉ như anh hùng liên hợp ba xuyên việt đám cháy năm hạch bình tinh anh không ai bản rơi dây thành cùng suy yếu dũng sĩ game điện thoại cỡ l ỏ xẹt bệ tạ bên trong cùng m ấy cái gì thường bận rộn bộ môn vương giả vinh quang làn ra bộ phận thiết kế cửa ngày nghỉ lễ gói quả bộ phận thiết kế cửa c h ờ một chút nhưng là duy chỉ có không có bất kỳ cái gì cùng thất giới có liên quan tin tức mà l i ê n tại giang phong có chút ảo nào thời điểm a i i ý nữ vương cũng là dẫn một cái mang theo nặng nghề kính mắt phía nam tử đi tới giang phong giới thiệu một chút vị này chính là đ ẳ n g lý trò chơi bộ môn người phụ trách lưu năng a ý ả nữ vương giới thiệu xong xuôi sau cái kia gọi là lưu năng cũng là hướng về phía giang phong nhẹ gật đầu sau đó đem giang phong giao cho lưu năng về sau ai ở nữ vương cũng là công bố chính mình muốn đi làm việc liền rời khỏi nơi này mà giang phong tự nhiên cũng đi theo lưu năng sau lưng bắt đầu hiểu rõ này trước mắt cái ngành này cùng lúc đó bởi vì giang phong là ngày đầu tiên đến đẳng lý công tư lại thêm là đại tiểu thư tự mình giới thiệu tới cho nên lưu năng cũng là rất nhanh cho giang phong làm tốt thực tập thủ tục mang theo hắn tại công ty bên trong bắt đầu đi loanh quanh vừa đi lưu năng còn một bên thuận miệng cùng giang phong hàn huyên lưu năng làm một trò chơi chuyên nghiệp tốt nghiệp chắc hẳn ngươi cũng đối bọn ta công ty trò chơi lý niệm hết sức rõ ràng a lúc này giang phong đang nhìn anh hùng liên hợp phía trên suy yếu đao mọi đổi mới báo trước có chút im lặng cái này đều niên đại gì còn g ọ t đao mọi đâu mà nghe được lưu năng tuân hỏi mình giang phong cũng là thu hồi một quang mười phần tự nhiên hồi đáp giang phong đương nhiên dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt đi cái này a i bất chi đạo a nói xong giang phong còn bổ sung một câu giang phong a ta nói cái này tuổi là tuổi táng trái tim tuổi nói cũng không phải tâm nước tiền lương cái tiết tâm mà đối mặt với giang phong trả lời lưu năng cũng là cười hắc hắc lưu năng cái nào tâm cũng không sao cả cái này chẳng qua là khẩu hiệu mà thôi ở bên ngoài hô hô là được rồi lưu năng tới đằng lý chúng ta chính là người một nhà người một nhà không nói hai nhà lời nói ta hỏi là chúng ta đẳng lý công tư lý niệm ngươi cũng đã biết lưu năng nói xong giang phong vẻ mặt cũng là n g ư ờ ra giang phong lý niệm ân giang phong không có tiền ngươi chơi căn c h ố i t r ư ơ n g năm trăm chín mươi dọn bên trong công ty lý tưởng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi dọn bên trong công ty lý tưởng nghe được giang phong lời nói lưu năng lập tức cũng là bị sặc quá sức mặt đều đỏ lên khụ dùng sức ho khan hai lần sau lưu năng cũng là lặng lẽ dùng dư q u a n quan sát một chút m ộ n phía nhìn thấy không có người chú ý tới nơi này lưu năng sắc mặt lúc này mới hỏa hoan xuống tới sau đó cũng là chứng t r c đảng hoàng hướng giang phong bốn năm tới lưu năng lưu năng ngươi nói đều là lộn xộn cái gì ta hỏi là lý niệm không phải tôn chỉ mà giang phong lúc này cũng là gãi gãi đầu dường như bắt lấy trọng điểm cho nên nói ta vừa mới nói nhưng thật ra là chúng ta công ty tôn chỉ rồi thật là lý niệm cái gì ta thật bất chi đạo a thế là giang phong cũng là cái tốt lắc đầu biểu thị chính mình đắp không được đối với cái này lưu năng cũng không nói gì thêm chỉ là mỉm cười đem một quang nhìn về phía phương xa kỳ thật đắp không được cũng không trách n g ư ờ i nhân vi cái này lý niệm đ ẳ n g lý công tư cũng không có cùng những người khác nói qua nói xong lưu năng cũng là dẫn giang phong đi tới một cái to lớn cửa sổ sát đất phía trước đưa tay hướng bầu trời bên ngoài chỉ qua cùng lúc đó lưu năng biểu lộ cũng là biến có chút hướng tới cùng c ù n g nhiệt đến từ nơi này hướng ra phía ngoài nhìn nói cho ta ngươi có thể thấy cái gì mà dựa theo lưu năng yêu cầu giang phong cũng là đi tới cửa sổ sát đất trước g ư ơ n g mắt hướng ra phía ngoài nhìn sang n ta nhìn thấy cái này thủy tinh không có lau sạch sẽ mặt trên còn có thủ đơn tử các ngươi cái này nhân viên quét dọn lửa biếng có thể ca ngươi sẽ không phải là để cho ta tới xoa thủy tinh a ta thật là đứng đắn trò chơi tốt nghiệp chuyên nghiệp nghe được giang phong lời nói lưu năng trên đầu gân xanh đều nhanh đụng tới cái này ở đâu ra xa điêu lộ tính kém như vậy sao lúc này nếu không phải cân nhắc tới giang phong là đại tiểu thư tự mình cho mang tới lưu năng h ậ n không thể trực tiếp đem giang phong theo cửa sổ ném ra vô lại hạ lưu năng cũng là cái tốt chủ động mở miệng nói theo nơi này nhìn lại nhìn thấy chính là thế giới bên ngoài một cái ngũ thải ba lan tràn đầy vô tận khả năng thế giới mà chúng ta đằng lý công tư trò chơi bộ lý niệm là đánh vỡ trò chơi cùng hiện thực thứ nguyên b í c h chân chính nhường người chơi đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong nghe được lưu năng lời nói giang phong cũng là nhịn không được có chút tim đập rộn lên đánh vỡ thứ nguyên b í c h nhường người chơi đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong ngoa tạo ta hiện tại chính là bị nhốt ở trong game a cái này nói không phải liền là tất h giới a ta muốn tìm manh mối cái này không liền đến sao đến đằng lý quyết định này quả nhiên là chính xác a nghĩ tới đây giang phong cũng là không chờ lưu năng nói hết lời liền m ụ quang lấp lánh đứng ở lưu năng trước mặt giang phong có thể ca ta cảm thấy cái lý tưởng này đặc biệt tốt thật ngay sau ngươi lời nói ta trong nháy mắt tìm được cuộc sống ý nghĩa cùng lúc đó giang phong thậm chí còn dùng tay phải nắm tay đặt ở bộ ngực của mình phía trước cho nên nhất định phải để cho ta gia nhập các ngươi ta bằng lòng vì cái lý tưởng này dâng ra trái tim của ta giang phong đột nhiên biến hóa cũng là nhường lưu năng cũng cảm nhận được có chút vui mừng lưu năng ha ha lớn ân nhỏ a y y nhìn chúng người trẻ tuổi quả nhiên ánh mắt độc đáo không tệ nói xong lưu năng cũng là vươn tay ra vỗ vỗ giang phong bà vai thật là giang phong ngay sau đó một câu liền nhường lưu năng tay cứng lại ở giữa không trung bên trong giang phong cho nên hạng mục này ở chỗ nào lúc này lưu năng cũng là có chút lúng túng tiểu tử này vội vã như vậy đi lý tưởng không hiểu cái gì ý tứ a chỉ có điều giang phong đã hỏi lưu năng cũng là cái tốt kiên trì trả lời lưu năng khu khu, cái này ngươi cũng biết loại chuyện này không vội vàng được đi thùy chi lưu năng lời nói cương nhất nói xong giang phong liền h ộ i giang phong sao không gấp để lại cho ta thời gian cũng không nhiều mà nghe được giang phong lời nói lưu năng cũng là xứng sở hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giang phong cái này tình huống như thế nào nào có chính mình nói chính mình thời gian không nhiều chẳng lẽ tiểu tử này biết mình đại nạn sắp tới có chút cái gì bệnh nặng nhưng là nhìn lấy không g i ố n g à mặc dù đầu góc không quá bình thường có thể nhìn còn nhảy n h ó t tương bừng đây này mà lưu năng trầm mặc cũng là nhường giang phong càng thêm bối rối nhân vi nhược là không nhanh chút thông quan cái này thứ nam giới lời nói k i a tình cảnh của mình coi như thật nguy hiểm mặc dù nói khoảng cách năm năm trước mắt cũng mới khó khăn lắm đi qua chừng nửa năm nhưng là không chịu nổi ngoại trừ cái này thứ nam giới bên ngoài đằng sau còn có trọn vẹn hai cái giới chờ đợi mình đâu hơn nữa theo chính mình kinh nghiệm trước đây ngũ giới đến xem sau lượng giới không chừng sẽ kỷ quái thành bộ dáng gì đâu có thể nói lấy thất giới trước mắt biểu diễn ra quy luật đến xem coi như thứ sáu giới nhường giang phong đi đánh người ngoài hành tinh giới thứ bảy liên thông vạn giới thí thần diết ma giang phong chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn cho nên giang phong cũng là căn bản không dám lãng phí ti hào thời gian nếu không một khi đằng sau lưỡng giới độ khó quá lớn vậy mình khả năng thật liền phải gờ gờ lành lạnh thế là giang phong cũng là mười phần nóng này thúc giục lên lưu năng đến giang phong có thể ca ngươi nói thực cho ngươi biết ta hạng mục này đến tột cùng còn kém bao nhiêu ta muốn biết tại sinh thời đến tột cùng có thể không thể nhìn thấy hạng mục rơi xuống đất nhìn thấy giang phong hỏi lưu năng cũng là nháy máy mắt vươn năm ngón tay lưu năng năm mươi tả hưu a mà nghe được lưu năng trả lời giang phong hiển nhiên cũng là thở dài một hơi còn tốt tối thiểu nhất đã hoàn thành một nửa còn không tính quá bất hợp lý có thể không biết sao giang phong luôn cảm thấy lưu năng tại s a u khi nói xong trên mặt dường như cũng là có chút trọt dạng thế là giang phong để cho an toàn tuyệt đối truy vấn ngọn nguồn giang phong cho nên nói hiện đang nghiên cứu đến bước nào đối mặt với giang phong cắn chặt không thả lưu năng cũng là cái tốt nói thật lưu năng ngươi cũng biết một cái trò chơi sinh ra nói chung phải đi qua hai cái giai đoạn giang phong ừ lưu năng trước có ý tưởng nhiên hậu lại đi thực hiện giang phong ân ngài nói tiếp đi lưu năng mà hết hạn đến trước mắt ý nghĩ đã có còn kém thực hiện sau khi nói xong lưu năng cũng là có chút không tốt làm ý tứ không cho ngươi hỏi không cho ngươi hỏi ngươi không phải hỏi lý tưởng bất c h i đạo ý gì a lý tưởng r ờ i muốn đã danh tự bên trong mang một cái môn chữ vậy đã nói rõ khoảng cách trở thành hiện thực trước mắt còn chẳng qua là nghĩa viển vông dài đoạn a mà nghe được lưu năng lời nói sau giang phong lập tức liền nổ giang phong ngươi quản cái này gọi năm mươi cái này mẹ nó tối đa cũng liền mười được chứ nếu không phải lúc này trong tay không có khuất đ ụ c đồng giang phong đều muốn cho tên trước mắt này một vậy mà lưu năng khi nhìn đến giang phong sắc mặt có chút không khắc phục hậu quả cũng là liên mang ngồn n ắ n lưu năng cái kia huynh đệ người trước đừng có gấp kỳ thật ngoại trừ ý nghĩ bên ngoài chúng ta vẫn có một ít hành động thực tế giang phong ân lấy một thí dụ lưu năng chính là cái này trò chơi chúng ta đã lấy tên rất hay t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt thất giới tin tức t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt thất giới tin tức chính là cái này trò chơi chúng ta đã lấy tên rất hay lưu năng nói xong giang phong cũng là nhịn không được gâm dương q u á i khí trả lời khá lắm tiến triển lớn a tiến độ theo mười phần trăm g i n tăng tới mười một năm trò chơi không làm ra đến danh tự trước nghị kỹ còn đi các ngươi chính là như thế đối đ ạ i lý tưởng của mình có thể lời vừa ra khỏi miệng giang phong cũng là giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì chờ một chút Y. các ngươi cái trò chơi này danh tự sẽ không phải là thất giới a mà nghe được giang phong lời nói lưu năng cũng là vẻ mặt c h ấ n kinh ngươi làm sao ngươi biết ta cho tới bây giờ không có nói người khác đâu lúc này đem lưu năng biểu lộ thu hết vào mắt về sau giang phong cũng là biến hương phấn lên quả nhiên thất giới tin tức ngay ở chỗ này đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a ha ha ha thế là giang phong cũng là kéo lại lưu năng tay có thể ca cái trò chơi này còn kém cái gì xin ngươi nói cho ta ta đi nghĩ biện pháp lúc này giang phong suy nghĩ chính là nếu như thất giới chưa bắt đầu khai thác nguyên nhân là thiếu khuyết tài nguyên lợi vậy mình cùng lắm thì lại đi lừa một chút a không cầu một cầu màu đen n ự a thấu bằng vào tài ăn nói của mình nhường đại tiểu thư này phê chuẩn chuyện này hẳn là cũng không khó mà lưu năng đang nghe giang phong lời nói sau cũng là gãi đầu một cái kỳ thật chúng ta nguyên bản đều muốn bắt đầu chế tác nhưng là đoàn đội hạch tâm vân ca gần nhất lại đột nhiên mời n g h ỉ dài hạn hơn nữa công ty đối hạng mục này cũng không phải đặc biệt coi trọng cho nên đây hết thể mới không được đã ngừng lại đối mặt với tin tức này giang phong trong lúc nhất thời cũng dợ khóc dợi tình huống như thế nào làm ta cái này thư nam giới tuyệt đối là đang làm ta thế là g i a n g p h o n g cũng là cái tốt nếm thử đường con cứu quốc giang phong cái kia vân ca không tại kia những người khác không thể bắt đầu trước chế ta ca lúc này lưu năng cũng là đã nhìn ra trước mắt đại tiểu thư này mang tới g i a hỏa tuyệt đối là một người n n g tính cho nên cũng là không còn nói nhảm trực tiếp đem tự mình biết toàn bộ nói ra lưu năng không được nhân v i thất giới cái trò chơi này là thế giới trong lĩnh vực thứ nhất hoàn toàn mô phỏng thực tế h ảo loại trò chơi lưu năng cái trò chơi này hạch tâm kỹ thuật chỉ có vân ca một người năm giữ nếu là không có hắn chúng ta căn bản là không có cách khởi công nghe được lưu năng lời nói giang phong cũng là nhịn không được có chút nóng n ả y giang phong vậy cái này cái gì vân ca hắn mời bao lâu thời gian giả a lưu năng ếch vân ca nói là phải thật tốt bồi bồi hải tử cho nên một mạch mời nửa năm giả vừa nghe nói vân ca mời nửa năm giả giang phong lập tức cũng là hóa thân thành chu tiểu vũ hít vào một n g ụ m khí lạnh giang phong t ê giang phong nửa năm các ngươi đẳng lý đ ạ i ngộ tốt như vậy sao giang phong không phải đã nói chín trăm chín mươi sáu a mau để cho hắn trở về hưởng thụ phúc báo a giang phong cái này nếu như chờ kia cái gì vân ca nửa năm sau trở về Nhân hậu lưu ạ i bắt đ năng kỳ thật cái trò chơi này hạch o tâm dấu hiệu đã không sai bị lắm chỉ có điều nội dung trò chơi còn chưa hoàn chỉnh có thể nói còn kém sau cùng thí nghiệm cùng nội dung trò chơi bỏ thêm vào lưu năng cho nên tiểu huynh đệ ngươi cũng không cần quá gấp chấm nhất hai năm sau Cũng thật í là lập tức giang phong cũng là đột nhiên xương sở nhân viên hắn tại lưu năng trong lời nói giang phong cũng là bắt được một cái trọng yếu tin tức giang phong ngươi nói hai năm sau là hai nghìn bảy mươi sáu năm nhìn xem giang phong mặt kêu bên trên như là gặp ma biểu lộ lưu năng cũng là có chút không hiểu lưu năng đúng à, năm nay là 2074 n ă m hai năm sau chẳng phải là 2076 n ă m à. nói xong lưu năng còn đem điện thoại di động của mình lấy ra mở ra lịch này g đưa tới giang phong trước mặt mà lúc này giang phong nhìn xem lưu năng trên điện thoại di động này cũng là mở to hai mắt nhìn 2074 n ă m ngày 12 t h á n g 4, thứ năm thời tiết tinh bản ghi nhớ tan tầm đi cờ ép cờ điên cuồng thứ năm âu ra Gia. giang phong sở dĩ mở to hai mắt nhìn dĩ nhiên không phải nhân vi lưu năng vậy mà tại điện thoại bản ghi nhớ bên trên thiết chí điên cuồng thứ năm nhắc nhở mà là nhân vi hắn phân minh nhớ kỹ chính mình tại trong thế giới hiện thực tiến vào thất giới thời gian là hai nghìn bảy mươi bảy năm biết tin tức này sau giang phong đại não cũng là điên cuồng vận chuyển lại chẳng lẽ nói thế giới này thời gian kỳ thật muốn so thế giới hiện thực sách ba năm trước như vậy vậy ta năm nay chẳng phải là còn chưa trưởng thành kia tiểu vũ tỷ chẳng phải là thuê lao động trẻ em cái này có thể quá hình a a p h i đó căn bản không quan trọng a trọng yếu là ta mẹ nó xuyên việt ta nếu quả như thật là ba năm trước đây đây chẳng phải là nói thất giới muốn tại ba năm sau cũng chính là hai nghìn bảy mươi bảy năm khả năng chính thức t h tiến nếu là như vậy vậy ta ít nhất còn muốn tại cái này thứ năm giới bên trong nghỉ ngơi ba năm a cái này sao có thể được lúc này giang phong cũng là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch vì cái gì bất luận là trên mạng còn là sinh hoạt bên trong chính mình n h ắ c lên thất giới cái trò chơi này vậy mà từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua làm lửa này g thì ra cái trò chơi này còn không có chế tác được về phần mình nhân v i đi vào thế giới này sau cơ hồ đem tất cả tâm tư đều đặt ở như thế nào thông quan thứ năm giới cái vấn đề này bên trên cho nên cũng không có chú ý tới thời gian vậy mà cùng thế giới hiện thực không đồng bộ càng không có chú ý tới mình vị trí cái thời không này là 2074 n ă m cái này cũng có trách đối với một cái trạch nam mà nói người đứng đắn ai hàng ngày nhìn năm a nếu không phải lưu năng cho mình nhìn được ngày giang phong thậm chí đều không để ý lập tức làm ấ y tháng mấy ngày nghĩ tới đây giang phong cũng là quyết định chính mình nhất định phải làm một chút gì nhân v i theo chính mình đối cái này thứ năm giới hiệu rõ dần dần làm sâu thêm chuyện quỷ dị cũng là càng ngày càng nhiều ký ức hỗn loạn gì gì đó thì cũng thôi đi vậy mà xuyên việt đều xuất hiện nếu như mình không còn làm chút gì giang phong thậm chí đều lo lắng thất giới cái trò chơi này đến t ộ n cùng có thể hay không tại 2077 n ă m đúng hẹn tuyên bố cho nên giang phong cũng là quyết định không tiếp tất cả thủ đoạn cũng muốn nhường thế giới này thất giới sớm tuyên bố hơn nữa còn là càng sớm càng tốt chỉ có điều là một ngày đầu tiên tiến vào đàng lý công tư thực tập sinh giang phong hiển nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì năng lực cho nên giang phong cũng chỉ đành quyết định trước trung thực tầm vài ngày niên hậu tìm một cơ hội đi liên lạc một chút màu đen nửa thấu nhường màu đen nửa thấu giúp tự mình giải quyết chuyện này chương năm c ô n g việc thực tập chương năm công việc thực tập có kế hoạch sau giang phong cũng là thành thành thật thật tại đàng lý công tư bắt đầu công việc thực tập chỉ có điều nhân viên ai n h ệ nữ vương mang giang phong tiến vào công ty thời điểm cũng không có cụ thể chỉ định nhường giang phong làm công việc gì chỉ là đem hắn giao cho lưu năng hơn nữa còn cố ý dặn dò lưu năng có thể thúc tiểu tử này dễ dàng nghĩ quẩn thích sân thượng cho nên lưu năng đối giang phong cũng là không có an bài công việc gì chỉ là nhường chính hắn tìm một chút đủ khả năng chuyện làm lan lộn đầy ba tháng thực tập kỷ còn chưa tính có thể cứ như vậy giang phong liền biến không có việc gì lên cho nên cũng, cũng chỉ phải đầy đủ phát huy chính mình xã giao cản dỡ chứng hàng ngày tại đẳng lý công tư trò chơi bộ du đãng lên ai ta nói chứng ca lúc nào ta đến solo một chút ta ta á t ắ c tạc sáu phụ từ cục cái gì ngươi nói ngươi am hiểu nhất anh hùng là cá s ấ u ha ha thật xin lỗi quái dậy vị kế tiếp liệu tỷ thương lượng với ngươi chuyện gì thôi ta mời ngươi uống cà phê ngươi đem ta vương giả hào làn ra soát đây thôi ai nha đ ừ n g nhỏ mọn như vậy đi chẳng phải một nhóm dấu hiệu chuyện a thực sự không được ta ăn chút t h i t t h i hai chén hai chén còn không được a ai ngươi đừng đi a l i u tỷ tại toàn bộ trò chơi bộ du đãng một vòng sau giang phong liền ngừng chân tại một cái chính mình không quá quen thuộc lập trình viên tiểu ca đằng sau nhìn trước mắt cái chương trình này viên tiểu ca thao tác một cái cao đạn đang cùng một chút cầm trong tay súng máy người vừa thương giang phong cũng là hứng thú vừa thương việc cần kỹ thuật ta chỉ có điều chỉ nhìn một hồi giang phong liền phát hiện chỗ không đúng bởi vì địch quân vũ khí tương đối đồng dạng đánh vào phe mình cao đạt bên trên tạo thành tổn thương cơ hồ có thể không cần tính mà cái chương trình này viên chỗ thao tác cao đạt liền tương đối đáng sợ chẳng những cái gì bạch kim khảm kim cương avm hai mươi m có thể có dối kiếm ánh sáng thậm chí miễn đổi đạn giờ vợ g liền phát h ỏ a tiện ống đều có thế là liên tiếp súng phóng tên lửa xuống dưới đối diện trực tiếp liền bị đoàn gì hay lao ca ngươi cái trò chơi này nhìn rất giải tỏa à, là trò chơi gì à? nhất định là cái gì mới ra game họ phờ lìn a bằng không cái này cũng quá không công bằng thúy chi cái kết lập trình viên đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là đưa ngón tay d ự a ra đẩy một chút k í n h mắt không lạnh không nhạt phun ra một câu à. đây là xuyên việt đám cháy năm ta ngay tại khảo thí mới x u n g ống cùng nhân vật làn a nghe được tên này lập trình viên lời nói giang phong cũng là nhịn không được có chút ngạc nhiên người mẹ nó quản cái này gọi làn、da. đều mẹ nó chất biến thật sao lại nói dạng này thật công bằng a bình dân người chơi không nhân quyền a cao đạt pháo hỏa tiễn ngươi chăm chú cái này mẹ nó đâu còn giống xuyên việt đám cháy a ngươi nói là xuyên việt hỏa táng chàng ta đều tin a có thể đương giang phong đưa ra nghi vấn của mình sau tên này lập trình viên cũng là lần nữa dùng ngón giữa đ ẩ y một chút k í n h mắt nhân hậu vẻ mặt đạm mạc nói công bằng đương nhiên công bình đợi đến kế tiếp phiên bản đổi mới sau ngươi chỉ cần nạp tiền sau tại trong thương thành rút thưởng ngươi cũng có khả năng giống như ta mạnh như vậy tất cả mọi người có thể trang bị bên trên liền không có công bình hay không cái này nói chuyện t i ê n lặng rời đi xuyên việt đám cháy công tác tiểu tổ sau giang phong cũng là đi tới khu nghỉ ngơi trên ghế salon lấy ra điện thoại mấy ngày gần đây nhất giang phong ngoại trừ du t ẩ u cùng từng cái trò chơi công tác tiểu tổ bên trong cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi lưu năng nơi đó đi một vòng thuận tiện tuân hỏi một chút cái kia phụ trách thất giới hạng mục vân ca lúc nào thời điểm trở về có thể để giang phong có chút thất vọng là bất luận chính mình hỏi bao nhiêu lần đạt được trả lời đều là vân ca vẫn đang nghỉ phép bên trong tạm thời chưa có trở về dự định đối với cái này giang phong cũng là chỉ có lo lắng xuông hơn nữa từ khi đem giang phong cho đưa đến nơi này về sau a ý n h ỉ nữ vương liền rốt cuộc không có trước mặt mình xuất hiện qua điều này cũng làm cho giang phong không có cơ hội mở miệng mời a ý n h ỉ nữ vương hỗ trợ thế là không có biện pháp giang phong cũng là cái tốt lấy điện thoại di động ra thử nghiệm cho a ý n h ỉ nữ vương gửi đi một cái tin nhỏ a ý n h ỉ gần nhất đang bận cái gì tin tức gửi đi trôi qua về sau đợi chừng gần nửa giờ giang phong mới nhận được a ý n h ỉ nữ vương hồi phục hơn nữa vẹn vẹn chỉ có hai chữ cùng một cái biểu l ộ bao a ý n h ỉ nữ vương làm gì a ý h ỉ nữ vương hè nhìn xem a ý h ỉ nữ vương tin tức giang phong cũng rõ ràng nhất cảm giác được hôm nay a y y a nữ vương tâm tình dường như cũng không tốt lắm chỉ có điều bởi vì mình quả thật thời gian cấp bách cho nên giang phong cũng, cũng chỉ phải kiên trì tiếp tục hàn huyên giang phong người giúp ta ân tình lớn như vậy ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đâu cho nên ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm hơi tỏ lòng biết ơn có thể để giang phong có chút không nghĩ tới chính là a y y a nữ vương vậy mà trực tiếp từ chối hắn a y a nữ vương rất không cần phải nhìn xem a y a nữ vương tin tức giang phong trong lúc nhất thời cũng là có chút thất lạc ta đây là bị tự tuyệt có thể còn không đợi giang phong có bước kế tiếp hành động trước mắt k h u n g c h ặ t cũng là đã xảy ra có chút biến hóa a y yển nữ vương lại đem bên trên một cái tin tức cho giúp về cùng lúc đó tại giang phong hơi kinh ngạc mục quang hạ a y yển nữ vương ngay sau đó lại phát một cái tin tới a y yển nữ vương tốt tốt chọn ngày không bằng đụng này liền hôm nay a nhìn xem trước sau tưởng như hai người a y yển nữ vương giang phong trong lúc nhất thời cũng là có chút t r ò n váng tình huống như thế nào hôm nay như thế đột nhiên sao hơn nữa vừa mới cự tuyệt như vậy dứt khoát thế nào đột nhiên liền đổi giọng có vấn đề tuyệt đối có vấn đề có thể mặc dù giang phong một cái liền nhìn ra a y y a nữ vương không thích hợp nhưng là do ở mình quả thật cũng có chuyện cầu a y y a nữ vương cho nên giang phong cũng là cái tốt mang tính lựa chọn làm như không thấy trực tiếp đem thời gian cùng địa điểm quyết định xuống tới giang phong t ố t vậy thì hôm nay tan tầm về sau công ty bên cạnh nhà hàng tây tan tầm về sau giang phong cũng là đúng giờ đi tới nhà hàng tây mà đợi một lúc sau a y y a nữ vương cũng là đúng hẹn mà tới chỉ thấy hôm nay a y y a nữ vương cũng không có g i m bình thường song đ ô i n g a mà là hiếm thấy đem đầu tóc cho tạt ra khiến cho cả người nàng nhìn qua thành thục không ít điều này cũng làm cho nhìn quen thuộc s o n g đôi ngựa giang phong có hơi hơi n ố c thâm than thì ra liền xem như a i y a nữ vương cô gái như vậy cũng có được tương đối dịu dàng một mặt có thể còn không đợi giang phong cảm khái quá nhiều vừa mới ngồi xuống a i y a nữ vương cũng làm ở miệng mời ta ăn cơm ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao ta thật là rất có thể ăn nghe được a i y a nữ vương lời nói giang phong cũng làm mỉm cười có thể ăn liền ngươi c á i này thân thể nhỏ bé cùng có thể so với sân bay mang trong lòng ngươi lại có thể ăn bao nhiêu nghĩ tới đây giang phong cũng là m ộ ư ơ i phần y ê u nhã đem menu đưa cho a uy h i n ữ vương đồng thời m ộ ư ơ i phần hào phóng biểu thị tùy t i ệ n điểm hôm nay tiêu phí từ giang công tử tính tiền đối với cái này a uy h i n ữ vương cũng là không chút nào k h á c h khí cầm lên menu liền nhìn lại không bao lâu liền chọn lựa ba dạng món ăn mà giang phong khi nhìn đến a uy h i n ữ vương lựa chọn ba dạng món ăn sau trong lòng cũng là nhịn không được có chút cảm động không nghĩ tới nữ hải tử này nhìn cổ quái tinh linh giống như không tim không phổi dường như có thể trong âm thầm lại là một cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu h ữ người minh minh nói chính mình rất có thể ăn sau lưng lại chỉ chọn ba khá là rẻ món ăn này làm sao có thể khiến cho giang phong không cảm động có thể không đợi giang phong cảm động xong a yi nữ vương cũng là nét miệng cười một tiếng ngoại trừ cái này ba còn lại ta tất cả đều mớn gờ tờ chương năm trăm chín mươi ba trao đổi điều kiện t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba trao đổi điều kiện gọi nhiều như vậy người ăn xong a ai cần ngươi lo nếu là đối bản tiểu thư biểu thị c ả m t ạ n g ta đương nhiên muốn để ngươi lộ ra có thành ý một chút ế c h cuối cùng giang phong cũng là không thể bướng bình qua a i y, y h ệ nữ vương đành phải nhường phục vụ viên đưa nàng điểm món ăn toàn bộ đã bưng lên đây đều là g i ả lập là trò chơi là trò chơi t h ậ t vất v ả đem chính mình cho an ủi chẳng phải thì đ â u giang phong cũng là không có quên mục đích của mình hai người hàn huyên một hồi sau giang phong cũng là giả bộ như trong lúc lơ đãng đem chính mình khó khăn nói ra mà nghe được giang phong lời nói sau a y, y h ệ nữ vương cũng là nhịu nhữ m ả y n g ư ờ i nói là có một cái hạng mục gặp phải khó khăn đúng ngươi cũng biết ta thực tập thời gian có hạn mong muốn tại thực tập kỳ kết thúc nhìn đằng trước đến giờ thành quả nói thật đối với a Y i à nữ vương có thể hay không giải quyết chính mình vấn đề lúc này giang phong trong lòng cũng là có chút không chắc dù sao a Y i à nữ vương mặc dù thân phận đặc thù là đằng lý công tư tổng giám đốc thiên kim nhưng lại cũng chỉ thế thôi có lẽ một chút nhỏ đến nhỏ đi chuyện bên trên nàng còn có thể giúp đỡ chính mình nhưng là thật tới dính đến công ty trọng đại quyết sách đoán chừng nàng cũng rất khó nói bên trên lời nói dù sao chân chính lời nói có trọng lượng chính là nàng phụ thân cũng không phải nàng có thể mặc dù dạng này giang phong nhưng cũng không có biện pháp khác ai bảo mình lúc này chân chính có thể tìm tới giúp đỡ chỉ có nàng một cái nữa nha nghĩ tới đây giang phong cũng là nhịn không được ở trong lòng mạnh mẽ mang âu dương tiểu bạch một câu phi tiểu bạch cái này đàn ông phụ l ò n g mang song sau giang phong cũng là đem mong đợi ánh mắt bỏ vào a y ỉa nữ vương trên thân mà a y ỉa nữ vương đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc đồng thời một đôi mắt to cũng là quay tròn c h u y ể n không ngừng nhìn thấy một màn này giang phong cũng là biết việc này có hy vọng nhưng là dường như không có đơn giản như vậy nhân vì theo a y ỉa nữ vương dáng vẻ liền có thể nói được gia hỏa này tuyệt đối không có đánh cái gì tốt chủ ý quả nhiên tại một n g ụ n đem trước mắt món điểm tâm ngọt tiêu diệt hết về sau a y ỉa nữ vương cũng là nói lên điều kiện ngươi chuyện này ta quả thật có thể đến giúp ngươi bất quá xem như trao đổi tại cần ngươi thời điểm ngươi cũng phải giúp ta một chuyện nghe được a y ỉa nữ vương điều kiện giang phong không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dù sao nếu là thật sự như lâm phụ nói tới tìm tới thất giới chính mình liền có khả năng tìm tới thông quan thứ nam giới phương pháp kia rất có thể còn không có đến phiên chính mình thực hiện lời hứa chính mình liền rời đi nơi này đến lúc đó thế giới này vẫn sẽ hay không tồn tại đều vẫn là không thể biết được cần chính mình thời điểm để cho mình hỗ trợ chuyện này tự nhiên cũng là thành g i n g tuyết cái này rất giống là ý tiên đồ long ký bên trong Triệu xuất ra mận hơn ắ g nữa coi c a g như n n cấp, h mình không cách nào trong khoảng thời gian ngắn rời đi thế giới này liên quan tới cái này ước định giang phong cũng là nghĩ tốt đối sách nếu là bình thường bận điệu trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể giải quyết loại kia có thể giúp lời nói mình đương nhiên là tận được rút giang phong mặc dù không có khoác l á c là cái gì chính nhân quân tử nhưng là tại phạm vi năng lực bên trong lời nói n h ư n g hắn lựa chọn làm người hay là không làm người hắn vẫn là càng có khuynh hướng làm một người nhưng là nếu như ai yi l nữ vương tình cầu là loại kia mười phần cầu hết chuyện tỷ như để cho mình làm bộ bạn trai hắn trợ giúp nàng đào thoát trong nhà an bài cùng cái khác phú nhị đại g i a mắt kéo tỷ như sản nghiệp của nhà mình đột nhiên đứng trước nguy cơ cần một người đến giúp các nàng vượt qua nan con kéo loại này nát tục kịch bản na giang phong là tuyệt đối sẽ không bằng lòng dù sao loại này kịch bản đã nhanh nát đường cái nếu để cho chính mình gặp phải lời nói buồn nôn còn đến không đ ư ợ đâu như thế nào lại xuất thủ tương trợ lại nói cho dù là lui mười ngàn bước tới nói bằng lòng hỗ trợ lại không có nghĩa là chính mình nhất định có thể giúp được bận điệu còn có một loại có thể là thân thiếp làm không được a cũng tỉ như nếu là a y y y a nữ vương nhà các nàng đ ẳ n g lý công tư thật tại trên buôn bán đụng phải cái gì đúng tay chính mình một cái dân bình thường thật đúng là có thể nhấc lên thao thiên cự lãng phải không xin nhờ cái này cũng không phải phi bộ đó căn bản không thực tế a cho nên từ trên tổng hợp lại giao dịch này giang phong bất luận nhìn thế nào chính mình hẳn là đều sẽ không lỗ tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý giang phong ân phù hợp ta tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi định luật b à nó mà khi a y vỉa nữ vương nhìn thấy giang phong không chút suy nghĩ đáp ứng về sau một thời gian cũng là có chút ngạc nhiên a y vỉa nữ vương gia hỏa này chuyện gì xảy ra bằng lòng như vậy dứt khoát cũng không hỏi một chút là gấp cái gì đi a y vỉa nữ vương chẳng lẽ lại gia hỏa này đối ta a y v nữ vương ân rất có thể không hổ là ta ạ a y v nữ vương vẹn vẹn đã gặp mặt hai lần liền đã nhường hắn q u ỷ ta di ca d ư ớ i váy lúc này giang phong tự nhiên là bất c h i đạo đối diện a i ý ý ở nữ vương đã nghĩ sai nhìn xem a ý h ở nữ vương nhân vi đắc ý mà lộ ra giang nghèo giang phong cũng là cười hắc hắc giang phong trong thế giới này người quả nhiên cùng thế giới hiện thực không sai biệt lắm đâu chuyện này theo màu đen nửa thấu trí chí lực trình độ bên trên giang phong liền đã có đầy đủ chứng cứ sau khi cười xong giang phong cũng là hỏi a ý ý ý nữ vương chuẩn bị giúp thế nào chính mình ân chuyện này dễ làm ta đi tìm ta cha cái kia ta nói là chuyện này liền giao cho t a nghe được a y yển nữ vương lời nói sau giang phong cũng là nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều dù sao a y yển nữ vương ra hỏa này quán g u vạn nhất nói lỡ miệng lời nói mình ngược lại là không quan trọng sợ nàng có chút lúng túng hơn nữa liền xem như đoán giang phong đại khái cũng có thể đoán được đảng lý công tư thủ đoạn vô phi chính là nện chút tiền đi vào mở rộng một chút b ằ n đội thuận tiện lại đem nghỉ ngơi bên trong hạch tâm thành viên vân ca cho triệu hồi đến nếu là vân ca không chịu liền khởi tố vân ca tìm các loại lý do thôi giữ chức vụ hắn thuận tiện lại đem trong tay hắn hạch tâm tư liệu chiếm lấy có lương nghỉ ngơi không tồn tại thật sao Tại nhưng à t b ả trước mặt, dù là n ư i liền à có lương đ ị đ không có đặt vào trong lòng thậm chí còn cân nhắc muốn hay không trong thế giới này độc đánh hắn một trận nhìn xem có thể hay không hỏi ra nhanh chóng thông quan phương pháp xử lý mà l i ê n tại giang phong cân nhắc là phải làm thế nào ra tay đánh đập vân ca thời điểm a y ỉa nữ vương cũng làm mở miệng được rồi chuyện của ngươi ta đã viên mãn giải quyết vậy bây giờ nên nói một câu ngươi ứ n g làm như thế nào giúp ta chương năm trăm chín mươi bốn ó i ra thỉnh cầu của ngươi chương năm trăm chín mươi bốn ó i ra thỉnh cầu của ngươi nghe được a y ỉa nữ vương lời nói giang phong lập tức cũng là s ư ơ n g sở t a đi mã muốn hay không nhanh như vậy a cảm tình ngươi đặc m e o chính là mang theo khó khăn đến phó ơ ca ngươi cái này triệu mẫn không nói võ đ ư ợ ca tại chỗ liền phải thực hiện đi cái này khiến ta sông vô kỵ có chút khó làm a mặc dù trong lòng có rất nhiều dê còn lao nhanh mà qua nhưng là giang phong nhưng cũng không có từ chối trực tiếp mở miệng nói ra tốt ta ố t t nói ra thỉnh cầu của ngươi chỉ có điều ta muốn đem lời nói nói trước ngươi nhường ta giúp ngươi làm sự tỉnh không thể vi phạm ba cái nguyên tắc một không thể vi phạm hiệp nghĩa đạo đức hai ta chỉ giúp ngươi làm việc không giúp đằng lý làm việc ba ta hai vị tẩu tẩu ách tính toán trước hai cái liền tốt lúc này nhìn xem giang phong đếm trên đầu ngón tay cùng chính mình bàn điều kiện a ii ở nữ vương cũng là khí quá sức còn không vi phạm hiệp nghĩa đạo thế nào ngươi đem mình làm chương vô kỵ thần đặc yêu chỉ giúp ta không giúp đằng lý a trả lại ngươi hai vị tẩu tẩu đây là quan vân trường đồn thổ sơ nước ba sự tình điều kiện a ngươi có phải hay không cầm n h ầ m kịch bản uy ỷ thiên đồ long kỳ đội thành tam quốc d i ệ n nghĩa a mà tại a u i Hẻ nữ vương kêu phảng phất muốn ăn người m ụ c quang hạ n giang g phong cũng là trong nháy mắt ngậm miệng đồng thời ở trên mặt làm ra một cái nguyện nghe tường biểu lộ giang phong để cho ta nghe nhìn thấy một màn này a u i Hẻ nữ vương sắc mặt lúc này mới trở nên khá hơn không ít thế là hướng về phía giang phong dương lên nắm tay nhỏ sau a uy ỉa nữ vương cũng là nói ra điều kiện của mình mà điều kiện của nàng cũng là hết sức đơn giản chỉ cần giang phong ngày mai theo nàng đi một chỗ là được dùng nàng lời nói của mình cái kia chính là tuyệt đối không vi phạm hiệp nghĩa l ạ o đức hơn nữa còn là một cái đối với xã hội mười phần có c ô n g hiến chuyện đối với cái này giang phong cũng là khắc sâu bày tỏ hoài nghi đồng thời thiên hàn huyên tới loại trình độ này trên cơ bản cũng liền trò chuyện chết cho nên tại ăn cơm x o n g sau hai người cũng là mỗi người đi một ngả chỉ có điều tại kết song sổ sách sau giang phong cũng là có chút thấu hoán nhìn thoáng qua ai i nữ vương cái kia bị chính mình làm lớn bụng nhân v i ở nơi đó chứa chính mình cơ hồ tất cả số dư còn lại bữa cơm này qua đi giang phong thẻ ngân hàng bên trong tài chính vẹn vẹn chỉ còn lại ba mươi ba hai nguyên mặc dù không thể nói là nghèo rất m n g tơi nhưng lại cũng được xưng tụng là hết đạn cạn lương đối với cái này ai y i h i n nữ vương cũng là hì hì cười một tiếng phủi mông một cái liền đi ngày thứ hai giang phong như thường lệ đi tới đẳng lý công tư mà hắn cương nhất tiến vào hai mươi ba tầng liền thấy một cái có chút hẹn m ọ n mập m ạ p ngay tại hương phấn trên nhảy giới tránh có thể nói lúc này lưu năng dường như bị ni h cô lát triệu tứ cho phụ thể nhảy ra nguyên bản cũng không thuộc về hắn vũ bộ nhìn thấy giang phong tới lưu năng cũng là vẻ mặt hương phấn chạy tới lưu năng giang phong lưu năng nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi tuyệt đối đoán không được giang phong ân ta tuyệt đối nghĩ không ra công ty quyết định đem thất giới xem như trọng điểm hạng m ụ lưu năng đúng vậy a đúng vậy a không nghĩ tới sao a làm sao người biết giang phong không có việc gì không cần cảm ơn lưu năng ân ba không để ý đến vẻ mặt m n g bức lưu năng giang phong cũng là trực tiếp tại hai mươi ba tầng bên trong tìm kiếm mà tại tỉnh táo lại về sau lưu năng cũng là suy nghĩ minh bạch đây hết thảy chỉ sợ đều là giang phong mang tới dù sao tiến vào đẳng lý công tư thực tập đều là đại tiểu thư một tay tổ chức nếu như nói còn có ai có thể tả hữu đẳng lý công tư đối thất giới thái độ lời nói kia toàn bộ trò chơi bộ môn chỉ sợ có khả năng nhất liền chính là giang phong thế là lưu năng cũng là vội vàng tiến tới giang phong bên cạnh mặt mũi tràn đầy lấy lòng vẻ mặt cái kia giang l ã o đệ n g ư ơ i đang tìm cái gì ta giúp n g ư ơ i a đối với lưu năng hỏi thăm giang phong cũng là thành thật trả lời a ta suy nghĩ nhìn xem cái kia vân c a ở chỗ nào ta có một cái bổng tử muốn cho hắn m i ế n thử nghe được câu này lưu năng lập tức cũng là dùng mình một cái đây cũng quá mức đi coi như ngươi có đại tiểu thư vì ngươi chỗ dựa ngươi cũng không thể làm ra như thế chuyện quá đáng a mà liên tại lưu năng chuẩn bị khuyên mấy câu thời điểm lại đột nhiên thấy được giang phong trong tay cái kia không biết từ chỗ nào móc ra cây gỗ lúc này ngay tại giang phong trong tay không ngừng ước lượng lấy thấy thế lưu năng cũng là nhẹ nhàng thở ra a là cái này bỗng tử a nói sớm a lần sau sớm một chút lấy ra nếu không rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai có thể lập tức lưu năng lại là s ư n g sở không đúng cái này bỗng tử cũng không được a cái kia nhiều nhất chính là trên tinh thần bị tàn phá một chút cái này làm không cẩn thận thật là dễ dàng chết người a nghĩ tới đây lưu năng cũng là liên mang kéo lại giang phong vân ca hán còn chưa có Câu có ca xác thực còn chưa có nói này, Năng không nói vâng hiện Lưu sai, trở tới xuất tại lại. đối ả n công tư. Mà Giang Phong đang nghe hắn này, cũng là nhíu nhíu mày còn g giới giờ? lý là lại. làm chưa có tư. trở lại. thất Mà mày Khi sao đáp đ bây giờ? Đối với giang phong vấn đề này lưu năng cũng là chỉ có c ư ờ i khổ dù sao ngay cả chính hắn cũng không có dự liệu được trước mắt loại tình huống này nghe nói công ty bên này đã tại liên hệ hắn đoán chừng mấy ngày nay hẳn là có thể trở về nếu không ta chờ một chút vậy được rồi cũng chỉ có dạng này nói xong giang phong cũng là hướng về phía lưu năng phất phất tay nhường hắn bận điệu chính mình đi về phần giang phong chính mình thì là khắp nơi du đ ắ n g lên muốn nhìn một chút có thể không thể nhìn thấy chút manh mối gì gì đó tiếc n ố i là một mực du đ ắ n g tới tan tầm giang phong cũng không thể tìm tới cái gì có quan hệ thất giới tin tức xem ra chỉ có thể chờ kia cái gì vân cả trở về mà tại trước khi tan sở giang phong còn tìm tới lưu năng nói với hắn một chút ngày thứ hai chính mình phải bồi a y y y yển ữ vương đi ra ngoài một chuyến muốn xin phép nghỉ một ngày đối với cái này lưu năng cũng là giả ra vẻ khó khăn ngươi cũng biết thực tập giai đoạn bình thường là không cho phép xin nghỉ phép nhìn thấy lưu năng kia giả mù sa mưa dáng vẻ g i a phong cũng là lúc này liền móc ra điện thoại di động a vậy ta nói với nàng một tiếng a liền nói ta cái này đi không được mà lưu năng xem xét giang phong muốn cho a y ỉa n ữ vương phát tin tức cũng là liên mang nói bổ sung a chớ nóng vội ta cái này không còn chưa nói xong đâu đi ha ha ha ý tứ của ta đó là lần này coi như xong lần sau chú ý rời đi đằng lý công tư về sau về nhà trước đó giang phong cũng là đi vào nhà mình phụ cận một nhà thiệp mỹ định đem cơm tối giải quyết nhìn xem trong t r ư ơ n g mục thạc quả cận tồn ba mươi nguyên giang phong cuối cùng cũng là điểm một bát mười tám nguyên mỹ thịt bò mà đang phục vụ sinh tiểu ca đem mặt cho giang phong bưng lên về phía sau cũng là thuận miệng hỏi một câu tiên sinh thêm chứng mặn à, v ố n nguyên nghe được nhân viên phục vụ nhỏ ca giang phong cũng là không chút do dự thống khoái gật đầu nói thêm vì cái gì không thêm ta đang sợ hai chính mình dinh dưỡng theo không kịp đâu chi như vậy hảo khí cũng không phải giang phong mong muốn khoe khoang cái gì dù sao thực lực kinh tế cho phép mười tám bốn cũng bất quá là hai mươi hai khối tiền mà thôi đối với mình ba mươi nguyên khoản tiền lớn mà nói không đáng giá nhắc tới thậm chí chính mình dư đi ra tiền còn đủ chính mình tiếp tục lại ăn một cái tám nguyên lần định phối tay bắt bánh hơn nữa chính mình cũng không quá lo lắng không có tiền cùng lắm thì đi tìm tiểu vũ tỷ đi dự chi mấy tháng tiền lương tới điểm này bận hiệu chắc hẳn chu tiểu vũ vẫn làm mười phần bằng lòng giúp mình v â phần trả tiền ha ha chờ mình trở lại thất giới liên đ ể thế giới này giang phong từ từ trả đi thôi không liên quan tới mình món nợ này giang phong tính toán hết sức rõ ràng coi như đương giang phong gần như sắp đem m ì thịt bò cùng chứng mặn tiêu diệt sạch sẽ thời điểm điện thoại lại đột nhiên tới một cái tin tôn kính tờ giờ ngân hàng hộ khách ngài tốt ngài số đôi là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy ngân hàng tạp cương vừa đã xảy ra một khoản tiêu phí kim lạch mười chín trăm chín tám mươi làm trước mắt số dư còn lại là mười h nhìn g này, này, o trước mắt còn mang theo chính mình dấu răng chứng mặn giang phong do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không có, có ý tốt mở miệng thật là mặt quay về phía mình mười nguyên số dư còn lại cùng hai mươi hai nguyên giấy tờ giang phong trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng ngàn vạn lần không nên liền không nên thêm cái này chứng mặn không đúng kẻ đầu sọ căn bản không phải viên này chứng mặn a là cái kêu vạn ác đằng lý âm nhạc liên tục bao người ta nghĩ tới đây giang phong thậm chí đều muốn cho ai yi ở nữ vương trực tiếp truy một chiếc điện thoại đi qua nhường nàng cho mình chuyển hai mươi khối tiền tới ai bảo đằng lý là nhà nàng sản nghiệp đâu có thể còn sót lại lý trí cũng là nhường giang phong cuối cùng không thể bấm cú điện thoại này sau khi để điện thoại xuống giang phong cũng là ngầm đầu đánh giá trung quân lên muốn nhìn một chút có cái gì phá mất trước mắt cái này cục diện bế tắc mà lúc này một cái trên đó viết thải sắc kiểu chữ nhỏ b ằ n g hiệu cũng là hấp dẫn giang phong chú ý lực thì ra ngay tại giang phong ăn cơm căn này tiệm m ì sắt l á c h là một cái sổ số đứng trên đó viết hoa hạ v ẽ số t ừ thiện nhìn xem cái này tấm bảng giang phong lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng đã cảm giác của ta cùng lực lượng những này thuộc tính có thể đưa đến thế giới này đến đây chẳng phải là nói rõ may mắn cũng có thể nghĩ tới đây giang phong cũng là có kế hoạch cái kia chính là dùng chính mình cái này còn sót lại mười nguyên khải động tài chính đi liệu một phen xe đạp biến m o t o coi như đương giang phong đứng dậy mong muốn đi sổ số đứng mua hai tấm vé vào thời điểm tiệm mì lao bản lại đột nhiên xuất hiện ở hắn phải qua trên đường vị bằng hữu này ta nếu là nhớ không lầm ngươi thật giống như còn không đưa tiền đ â u à. nói xong tiệm mì lao bản cũng là ôm cánh tay nhìn về phía giang phong nhân viên từ khi vừa mới giang phong tặc mi thử nhãn khắp nơi dò xét thời điểm hắn liền chú ý tới giang phong dù sao đầu năm nay mong muốn tìm kiếm kích thích gì gì đó mà chạy đơn quá nhiều người không thể không phòng hắn thấy giang phong đủ loại hành vi hiển nhiên là tương đối phù hợp loại người này đặc thù mà lúc này giang phong nghe được tiệm mì lao bản lời nói sau lập tức cũng là có chút lung tung ách cái kia ta đi sát vách mua hai tấm sổ số liền trở lại thúy chi nghe được giang phong lời nói sau đặc biệt là chú ý tới giang phong trên mặt kia có chút mất tự nhiên biểu lộ sau tiệm mì lao bản cũng là càng chắc chắn chính mình suy đoán tên trước mắt này tuyệt đối là muốn trốn đơn thế là tiệm mì lao bản cũng là nhịn không được hừ lạnh một tiếng ngựa khí cũng là lạnh xuống đi mua sổ số, số có thể nhưng là người muốn trước đem tiền mì cho ta thanh toán mà theo tiệm mì lao bản vừa dứt tiếng cái kia phục vụ viên tiểu ca cũng là đi tới đứng ở tiệm mì lao bản sau lưng ý tứ không cần nói cũng biết nhìn thấy một màn này giang phong cũng là có chút im lặng ta cứ như vậy giống ăn cơm chùa ngươi gặp qua cái nào ăn cơm chùa như ta đẹp trai như vậy a hơn nữa không phải liền làm ộ t tô mì thêm một cái trứng tiền a ai cấp không nổi a cái gì chính mình liền trả không nổi tiệc không sao thế là giang phong tại gãi gãi đầu sau có chút khó khăn mở miệng giang phong giang phong t h ự c không d á a m d ấ u dếm ta đi mua s ố số chính là vì đem mặt của ngươi tiền cho kết nghe được giang phong lời nói tiệm mì lao bản cũng là hơi sững ư sờ trong lúc nhất thời lại có chút không có kịp phản ứng tiệm mì lao bản a cái này còn t ặ n được có thể trước mặt quán lão bản kịp phản ứng về sau lập tức cũng là lúc này thay đổi mặt tiệm mì lão bản cái gì người mẹ nó là đang đùa ta a mua sổ số tới đỡ khoản cái này không nói đùa thế này thiên hạ này ai bất chi đạo hoa hạ vẽ số từ thiện chính là chuyện tiếu lâm a hơn nữa coi như sổ số không phải trò cười cũng chưa nghe nói qua ai chỉ vào sổ số chúng t h ư ờ n g tới trả tiền a chỉ có điều ngay tại tiệm mì lão bản cùng phục vụ viên tiểu ca ngây người công phu giang phong cũng là trực tiếp một cái lắp mình vòng qua hai người liền đi vào sổ số đứng ở giữa sau đó căn bản cũng là không cho tiệm mì lao bản cùng phục vụ viên t i ể u ca kịp phản ứng cơ hội trực tiếp quét mã trả tiền một mạch m à t h à n h đợi đến tiệm mì lão bản cùng phục vụ viên t i ể u ca đổi tới thời điểm giang phong trong tay đã nhiều một chương giá trị m ộ ư ơ i nguyên tay tám trăm tám mươi tám vé c ả o v ẽ số đồng thời ánh vào tiệm mì lao bản hai trong mắt người còn có giang phong trong điện thoại di động biểu hiện số dư còn lại ba hai nguyên nhìn thấy một màn này tiệm mì lao bản tức đến méo m ú i nhân viên hắn cũng là thấy rõ giang phong tiểu tử này xác thực không có tiền đồng thời cũng là hiểu rõ giang phong làm như thế ý nghĩa dù sao coi như không mua chương này vé cào tiền trong tay của hắn cũng không đủ giao chính mình dừng lại tiền mì nhưng chân chính nhường tiệm mì lão bản sinh khí cũng không phải là một trận này tiền mì mà là giang phong phen này thao tác cái này mẹ nó là cái gì thao tác cơm chùa cũng không có ngươi như thế ă n a ngươi nếu là không đủ tiền ngươi nói với ta à ta cho ngươi xóa số không giảm giá cũng không phải là không thể thương lượng có thể ngươi ở ngay trước mặt ta đem tiêu sạch còn mua một t r ư ơ n g vẽ cạo còn đi thế là tiệm mì lão bản lúc này sắc mặt cũng là đem lại tiểu tử ngươi gây chuyện đúng không nói tiệm mì lão bản cũng là cho bên cạnh phục vụ viên tiểu ca một cái ánh mắt hai người hướng về giang phong liền vây quanh lúc này phục vụ viên tiểu ca cũng là nhéo nhéo chính mình c ấ p đối phát ra vài tiếng giòn vang không có tiền n g ư ờ i thêm cái gì chứng mặn ta nhìn tiểu tử ngươi chính là đến gây chuyện mà đối mặt với tự mình hướng về vây quanh tới hai người giang phong cũng là tà mị cười một tiếng gấp cái gì ta lại không nói không cho các ngươi tiền nói còn đưa trong tay sổ số hướng về hai người dương lên trong tay của ta t r ư ơ n g này sổ số giá trị năm triệu hôm nay ta cho các ngươi một cơ hội dùng t r ư ơ n g này sổ số đến chống đỡ tiền cơn của ta như thế nào nghe được giang phong lời nói tiệm mị lao bản sắc mặt càng đen hơn nhân v i h ẳ n thấy giang phong cái này rõ ràng đem mình làm ngốc phê giá trị năm triệu ngươi nói cái t i n là t r ư ơ n g này sổ số tối cao tiền t h ư ờ n g a con mẹ nó chống đỡ tiền cơm cái này không nói đùa thế này lao tử nếu là tin ngươi tả chẳng phải là thua thiệt lớn thế là tiệm mì lao bản lúc này cũng là hừ lạnh một tiếng chuẩn bị trước tiên đem giang phong cho chế phục n h ư n hậu lại nghĩ biện pháp khác nhường hắn trả tiền tiểu lưu đừng nghe hắn nói nhảm nhưng lại tại tiệm mì lão bản cùng phục vụ viên tiểu ca lập tức liền muốn tới tới giang phong bên người thời điểm động tác nhanh chóng giang phong lúc này cũng là trực tiếp đưa trong tay vẽ c ả o trước hai cái ngăn chứa cho phá mở đồng thời trực tiếp đem sổ số phía trên lộ ra đồ án n g â n tại trước người của mình ba năm lúc này chương này sổ số phía trên bị phá mở hai cái ngăn chứa lộ ra là hai cái đoá hoa đồ án đại biểu là trúng thưởng mà dựa theo t cây tám trăm tám mươi tám quy tắc chương này vẽ c ả o tiền thưởng cũng là đạt đến năm mươi nguyên nhìn thấy một màn này tiệm mì lao bản cùng phục vụ viên tiểu ca tay lập tức cũng là dừng ở không trung chương năm trăm chín mươi sáu muốn phát tại a hôm nay nó đến rồi chương năm trăm chín mươi sáu muốn phát t à i a hôm nay nó đến rồi lắp bản tiểu tử này trúng thưởng ân thấy được hơn nữa đã đủ giao chúng ta tiền cơm ân ta biết kia chúng ta còn động thủ a nhìn thấy giang phong trong tay sổ số trúng thưởng t i ệ m mì lao bản cùng phục vụ viên tiểu ca cũng là ngừng động tác trong tay dù sao hai người cùng giang phong ở giữa cũng không thâm cựu đại h ợ n gì chẳng qua là một tô mì ân oán mà thôi ân lại thêm một cái trước m ặ t lúc này giang phong nhìn thấy hai người không đang vì khó chính mình cũng liền không tại dông giải trực tiếp lại bắt đầu p h á đích cắt cắt mà lần này giang phong cũng là trực tiếp đem phía trên còn lại ba ngăn chứa đưa hết cho phá mở lần nữa thu hoạch ba cái diễm lệ đoá hoa nhỏ năm năm căn cứ tê cây tám trăm tám mươi tám quy tắc g ử i ra hoa càng nhiều chúng thưởng tiền thưởng tự nhiên cũng là càng phong phú mà g ử i ra năm sau giang phong lúc này tiền thưởng đã trọn vẹn cao đạt hai nguyên húng hồ cái này còn không có tính cả phía dưới năm không có phá mở địa phương đâu cho nên khi nhìn đến kết quả ngày sau chẳng những tiệm mì lao bản cùng phục vụ sinh tiểu ca tất cả đều mất bức ngay cả bán cho giang phong sổ số, số trung niên đại tỷ đều có chút không thể tin rủi, rủi con mắt mặc dù người trung niên này đại tỷ làm vì cái này sổ số đứng láo bản có thể nói to to nhỏ nhỏ cảnh tượng đã gặp qua không í t nhưng là giống giang phong loại này thiếu tiền cơm không trốn thoát đến phá v ẽ c ạ o đằng sau còn đi theo tiệm m ì láo bản nàng nhưng vẫn là lần đầu thấy dù sao đối với đ a n g người thường mà nói bình thường sẽ không làm ra loại này tào thao tắt đến mấu chốt nhất là thật đúng là nhường giang phong cho c h ú n g thưởng đồng thời tiền thưởng còn không nhỏ cho nên bán sổ số đại tỷ cũng là có chút hăng hái đi tới dự định nhìn xem chương này sổ số đ ế tội cùng có thể gậy ra bao lớn thưởng mà đối mặt với chung quanh ba người có chút bức thiết m ộ quáng giang phong lại đột nhiên ngừng động tắt trong tay thế nào hiện tại tin tưởng lời ta nói đi nghe được giang phong lời nói tiệm mì lao bản ba người cũng là hơi s ư ơ n g sờ nhân vi tại vừa mới giang phong đúng là đã nói một câu tương đối kinh người lời nói hắn nói trong tay hắn chương này sổ số giá trị năm triệu chỉ bất quá đơn ư g sơ mấy người kia căn bản là không có tin hoàn toàn xem như giang phong là tại thổi n g ư phê có thể hiện tại xem ra mặc dù như cũng giống như là thổi n g ư phê nhưng là nhiều ít có như vậy một chút có độ tin cậy đối với cái này tiệm mì lao bản ba người tại liếc nhau một cái sau cũng là phát biểu cái nhìn của mình tiệm mì lao bản không tin đánh chết ta ta đều không tin phục vụ viên tiểu ca vài món thức ăn a u ố n g tới như vậy ngươi nếu có thể bên trong năm triệu t r ư ơ n g này sổ số, số ta tại chỗ liền ăn hết mà nghe được vị này phục vụ viên lời nói sau giang phong lập tức cũng là chừng hai mắt giang phong tại chỗ ăn hết ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn tiểu tử ngươi là dự định ăn hết sau tìm một chỗ không người lôi ra đến chính mình chạy tới đ ổ i tặng phẩm a đối với giang phong suy đoán phục vụ viên tiểu ca lúc này cũng đã tới không thừa nhận t ă m liên phục vụ viên tiểu ca cái này ta không có mới không phải chớ nói lung tung lúc này một bên sổ số đứng đại tỷ cũng là mở miệng tiểu h o a tử không phải đại tỷ ta đã kích ngươi ha ha ngươi muốn nói địa cầu l à phương đại tỷ ta không có đọc mấy năm sách có lẽ sẽ tin tưởng nhưng là liền loại này vẽ c ả o ngươi muốn g ử i ra năm triệu ta là vạn vạn sẽ không tin nói xong sổ số đứng đại tỷ cũng là lắc đầu có thể nàng vừa mới dứt lời giang phong cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp lần nữa động thủ hướng về sổ số phá đi c ắ t cắt mà lần này giang phong cũng là người hung ác không nói nhiều trực tiếp lần nữa phá mở ba cái trước đó chưa từng phá mở khu vực kết quả tự nhiên là sổ số bên trên lại nhiều ba đoá hoa năm ba đoá hoa biến thành tám sau tiền thưởng cũng là lần nữa tăng gọn theo nguyên bản hai nghìn nguyên cũng là một đường biến thành một vạn nguyên ba vạn nguyên cuối cùng biến thành m ộ ư ơ i vạn nguyên mà căn cứ t cây tám trăm tám mươi tám quy tắc phía sau mấy đoá hoa tiền thưởng tăng phúc cũng là càng ngày càng cách xa lấy giang phong trước mắt tám đoá hoa làm thí dụ lúc này tiền thưởng so bảy đoá hoa thời điểm nhiều trọn vẹn bảy mươi nguyên nhưng nếu là lại gầy ra một đoá hoa đến biến thành chín đoá tiền thưởng thì là trực tiếp lật gấp năm lần biến thành năm mươi vạn nguyên về phần gầy ra m ư ơ i đoá liền có thể thu được tê cây tám trăm tám mươi tám tối cao tiền thưởng năm triệu nguyên nhìn thấy một màn này tiệm mì lão bản ba người cũng là có chút mắt t r ò n tròn cái này mẹ nó cái gì vận khí a pha tám kết quả tám đ i u t r ú n g dù là ngươi không một cái cũng được a thế này thì quá mất rồi khó trách tiểu t ử này dám ăn mì xong không trả tiền còn dám không chút kiên kỵ tăng thêm chứng mặn hóa ra là cả người vác người có đại khí vận a thiên tuyển c h i tử tuyệt đối mẹ nó thiên tuyển c h i tử a mà nhìn thấy tiệm mì lão bản ba người bị vận khí của mình làm chân kinh giang phong cũng là mỉm cười mở miệng hiện tại các ngươi tin a nghe được giang phong lời nói tiệm mì lao bản cùng phục vụ viên tiểu ca tại chỗ liền gật đầu về phần sổ số đứng đại tỷ lại như cũ có chút chần chờ nhưng là dựa vào nét mặt của nàng nhìn lại giang phong lần này biểu hiện dường như có lẽ đã nghiêm trọng đánh sâu vào thế giới quan của nàng thì ra loại này vẽ cạo thật có thể gây ra thưởng lớn đến a vẽ số từ thiện thật sự có phúc lợi cũng khó trách sổ số đứng đại tỷ sẽ kinh ngạc như thế nhân v i n nhiều năm bán kinh nghiệm nhường nàng tổng kết ra một cái kinh nghiệm cái kia chính là cái gọi là vẽ số từ thiện có phúc lợi cơ bản liền cùng lao bà bánh bên trong có lao bà như thế hoang đường mà nhìn xem m ấ y người có chút ngẩn người vẻ mặt giang phong cũng là hài lòng nhẹ gật đầu cùng lúc đó giang phong còn ném ra một cái mãnh liệu hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội chuyển cho ta hai trăm linh c ư ơ n này sổ số, số liền là của các ngươi nghe được giang phong lời nói t i ệ m m ì lão bản ba người nhất thời cũng là s ư ơ n g s ờ chuyển nhượng có thể g â y ra năm triệu sổ số hai trăm l i n chuyển nhượng còn có loại chuyển tốt này có thể lập tức ba người chậm rãi cũng là bình tĩnh lại dù sao lấy trước mắt mệnh giá mà nói tám đoá hoa tiền thưởng cũng bất quá là mười vạn nguyên mà thôi bán hai trăm l i n ha ha coi chúng ta ngốc phải không mà tại nhìn thấy mấy người vẻ mặt sau giang phong tự nhiên cũng là đoán được ba người suy nghĩ trong lòng thế là giang phong cũng không dài dòng đưa tay liền lại phá mở một ô chín đoá hoa năm mươi vạn nhìn thấy một màn này nhân viên phục vụ tiểu ca lúc này cũng là trở tay rút chính mình một vả mà sổ số lao bản cũng là hai mắt chừng đến căng t r ọ n miệng há thật to nhìn cực kỳ h à o n ã o v ề phần cái kia sổ số đứng đại t ỷ đã mười phần cơ t r í đem vừa mới còn sót lại gần trăm mười chương tê cây tám trăm tám mươi tám len lén khóa tại trong tủ chén tỉnh táo nhìn trước mắt ba người đem tâm tình trong lòng phát tiết kết thúc giang phong cũng là lần nữa mỉm đem sổ số lấy được mấy người trước mắt run lên một cơ hội cuối cùng chương này sổ số một triệu mua định rời tay khái không trả giá mong muốn thực hiện trong lòng người kia không thiết thực ngậm phát tài a hôm nay nó đến rồi không cần do dự cơ hội bỏ lỡ liền không tại mua nó chương năm trăm chín mươi bảy bức cách cũng là trong nháy mắt kéo căng chương năm trăm chín mươi bảy bức cách cũng là trong nháy mắt kéo căng một triệu mua vẫn là không mua là một vấn đề đối mặt với giang phong mê hoặc tiệm mì lao bản cùng sổ số đứng bác gái nội tâm hiển nhiên cũng là có chút lung lay kỳ thật loại chuyện này nếu là đặt ở bình thường nếu là có người nói để bọn hắn hoa một triệu mua một chương có thể trúng năm triệu sổ số, số hai người bọn họ là tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới càng không được sách động tâm thật là trước mắt loại tình huống này lại có chút không thái nhất dạng tiệm m ì l ã o bản suy nghĩ chính là giang phong đủ loại thao tác xuống tới mang mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có một cái cái kia chính là tà môn tiểu t ử này q u á tà môn thậm chí vừa mới tiệm m ì lão bản còn cố ý trở về nhìn thoáng qua ngay cả hắn đến qua cái kia chứng mặn đều mẹ nó là song hoàng chứng xác định là thiên tuyển tri tử không thể nghi ngờ cho nên trong tay hắn chương này sổ số, số. có lẽ thật sự có khả năng có thể trúng thưởng mà sổ số đứng đại tỷ cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt xem như sổ số ngành người này hay người người sổ số đứng đại tỷ tự nhiên tin tưởng giống giang phong trong tay loại này vẽ cào sổ số nói chung có thể trúng giải thưởng lớn sẽ chỉ xuất hiện tại tin tức bên trên người bình thường căn bản không có cơ hội về phần tại sao nàng chỉ có thể nói hiểu được đ ề u hiểu nhưng là do ở sổ số công tín lực từng năm hạ xuống nàng đã từng nghe đồng hành nhắc qua tại nàng rất nhiều đồng hành cửa hàng bên trong gần nhất đều liên tiếp có bình thường màu dân trúng giải đặc biệt cho nên nhìn thấy một màn này sổ số đứng đại tỷ cũng là trong lòng kích động lên chẳng lẽ trước mắt t r ư ơ n g này sổ số, số cũng là có thể bên trong giải đặc biệt sổ số, số thường lớn mỗi năm có năm nay tới nhà ta thế là nghĩ tới chỗ này sổ số, số đứng đại tỷ cũng là biến dục dịch ngóc đầu dậy về phần phục vụ viên tiểu ca nhìn xem ma quyền sát trưởng l ã o bản cùng sổ số, số đứng đại tỷ thì là lộ ra mười phần tỉnh táo mà sở dĩ có thể bảo trì như thế khỏe mạnh tâm tính nguyên nhân căn bản nhất là hắn không có tiền hắn căn bản móc không ra một triệu đến mua giang phong trong tay sổ số, số cũng đang nhân vi như thế cũng là miễn đi rất nhiều bồn dầu cho nên hắn giờ phút này lộ ra phá lệ thong d o n g dù sao xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn thậm chí hắn còn đang l i ề u mạng mê hoặc lão bản mình nhanh lên ra tay mua nó a lão bản một triệu đổi năm triệu a coi như t r ụ p thuế còn có thể kiếm ba triệu đâu ngươi nếu là lại do dự lời nói coi như bị trương tỷ đ u ậ t đi mà đang phục vụ viên tiểu ca giật dây hạn tiệm mì lao bản cũng là nhìn về phía bên cạnh sổ số, số đứng đại tỷ mặc dù hai người nhân vi làm ăn quan hệ đã làm rất nhiều năm hàng xóm nhưng là đối mặt với trước mắt cái này cái trọng yếu lựa chọn tiệm mì lao bản cũng là không thể không bao dài một cái tâm nhãn tiệm mì lao bản tiểu tử này sẽ không phải là cùng trương tỷ thông đồng tốt đến lửa ta a nghĩ tới đây tiệm mì lao bản thậm chí đều muốn mở ra quốc gia phản lửa dối áp tiến hành một chút nhờ giúp đỡ có thể nghĩ lại tiệm mì lao bản cũng liền từ bỏ một phương diện là nhân vi đối với trương tỷ mà nói tiệm mì lao bản cũng coi là hiểu rõ nói câu tương đối thông tục điểm lời nói nàng biết đến chính mình dành ngắn tự mình biết nàng sâu cạn cho nên nói nàng hẳn là sẽ không lừa gạt mình mới đúng con mắt kia trải qua nhiều năm phát triển bây giờ sổ số bên trên phòng n g kỹ thuật đã mười phần trước vào chỉ cần dùng điện thoại quét một chút phía trên số id lập tức liền có thể giám định ra là thật hay giả có thể nói giả sổ số, số loại c h u y ệ n này cũng sớm đã hoàn toàn ngăn cản sạch quả nhiên ngay tại tiệm mì lão bản thời điểm do dự bên cạnh sổ số, số đứng đại tỷ đã mở miệng tiểu h o a tử ta có cái nghi vấn nếu như nói ngươi cái này thật có thể khai ra năm triệu đến ngươi tại sao phải bán đâu nghe được trương tỷ lời nói tiệm mì lão bản cũng là tùy theo nhìn về phía giang phong nhân v i vấn đề này cũng chính là hắn muốn hỏi mà giang phong nhìn thấy bộ dáng của hai người sau cũng là mỉm cười cấp ra giải thích đối với ta mà nói tiền tài chính là vật ngoại thân câu này giang phong nói nói c ũ、so、ngược không có nói sai nhân viên cân nhắc tới mình bây giờ vị trí thế giới này cũng không phải chân thực vẹn vẹn thất giới bên trong một cái thế giới giả tưởng cho nên trong thế giới này có bao nhiêu tiền đối với giang phong mà nói cũng không trọng yếu h u ố n hồ nếu như chương này sổ số thật trúng dài đặc biệt vậy mình khẳng định còn cần phí tâm phí lực đi đổi tạng phẩm không nói tất nhiên còn sẽ đối mặt các loại truyền thông phỏng vấn a gái tâm hội ngân sách chủ quyền a chờ một chút một loạt phức tạp quá trình như vậy chính mình tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cho nên so với những n à y giả lập tài sản mà nói sớm một chút tìm tới thông quan thứ nam giới manh mối h i ệ n nhiên mới là giang phong trước mắt quan trọng nhất mà một triệu nguyên mặc dù cũng không nhiều lắm nhưng lại đã hoàn toàn đầy đủ trèo trống chính mình rời đi thế giới này thậm chí mỗi ngày m ì thịt b ò bên trong thêm chứng mặn đối với mình mà nói cũng có thể nói dư x à i làm như thế nào tuyển giang phong trong lòng rất rõ ràng mà nghe được giang phong sau khi giải thích tiệm m ì lao bản cùng trường tỷ cũng là rơi vào trầm mặc không thể không nói chính là giang phong nói hai câu này mặc dù không tính là cái gì lời nói thật nhưng là bức cách lại tương đối cao nhất là đương giang phong sau khi nói xong nhìn thấy hai người vẫn có chút thần sắc hầu nghi sau lại bổ sung hai câu thế nhân hoang mang dối loạn trường trường bất quá là đ ổ bạc vụn mấy lượng cái này cùng cuộc sống của ta lý niệm không tương xứng ta chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ năng tử rời xa thế gian tất cả h u y n áo nói xong giang phong mục quăng cũng là vượt qua hai người nhìn về phía phương xa mà đương giang phong hai câu này nói xong bức cách cũng là trong nháy mắt kéo căng thậm chí trực tiếp nhường chủ quán cơm cùng sổ số, số đứng chứng tỉ cảm nhận được một loại thoát ly cấp thấp thú vị ý vị ở bên trong cho nên trải qua hai người một phen não bổ qua đi tại bọn hắn trong mắt của hai người giang phong hình tượng cũng là đột nhiên cao lớn cùng lúc đó hai người trong mắt càng là nhiều một tia minh ngộ đúng vậy a thế nhân hoang mang rối loạn c h ư n g c h ư n g bất quá là đồ bạc vụn mấy lượng đây hết thảy đang ra a vượt ư ờ i thật đáng buồn đáng tiếc chỉ có điều loại này tâm cảnh vẹn vẹn kéo dài ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau hai người cũng là nhao nhao tỉnh táo lại đồng thời làm ra một cái quyết định phần này bối rối phần này huyên áo phải tất yếu từ chính mình đến tiếp nhận thế là trải qua ngắn ngủi tâm lý đấu tranh sau tiệm mì lao bản cũng là làm ra quyết định liều một phen xe đạp biến m ô t o đánh cược một keo mô tờ biến dịp chương này sổ số, số ta mua sở dĩ quyết định như vậy cũng không phải tiệm mì lao bản bị giang phong hai câu nói liền cho lắc l ư n g đ n g mà là nhân v i chương này sổ số, số bản thân liền đã trúng năm mươi vạn tiền thường liên xếp như cuối cùng một cột không có gậy ra h o a đến chính mình cũng chỉ có điều mới thua thiệt năm mươi vạn nguyên mà thôi đối với hắn mà nói cũng không phải là không có biện pháp tiếp nhận thiệt thòi nhỏ năm mươi vạn mà thôi nhưng là nếu là chúng thật là trực tiếp có thể c h ú n g gần năm triệu đâu thúy chi tiệm mì lao bản thanh âm vừa mới rơi xuống không đợi hắn cùng giang phong một tay giao tiền một tay giao phiếu đâu bên cạnh trương tỷ nhưng cũng là đột nhiên mở miệng c h â m rãi t r ư ơ n g này sổ số, số ta ra một trăm linh một vạn hai người vậy mà xông về phía trước chương năm trăm chín mươi tám người tàn tật khôi phủ c an dưỡng trung tâm chương năm trăm chín mươi tám người tàn tật khôi phục an dưỡng trung tâm ta ra tháng m ộ ư ơ i năm hai nghìn chứng tỷ nhường cho ta ai nhà ta còn có đứa nhỏ muốn lên học một trăm linh ba vạn tiểu tôn a chương này phiếu là ở ta nơi này cửa hàng bán đi lẽ ra nên bán cho ta ngươi cũng đừng đoạt ừ ta ra một trăm linh bốn vạn ngươi nếu là lại dành với ta về sau ta coi như không hàng ngày đi nhà ngươi giúp ngươi thông xuống nước、Tốt. tiểu ố t t tôn ngươi cái này đàn ông phụ lòng ngươi thật coi ta tìm không thấy những người khác đến thông xuống nước ta ra một trăm mười vạn nhìn xem cướp mặt đỏ tía hai hai người một bên phục vụ viên tiểu ca cũng là có chút một bức hai người kia có phải hay không bại lộ thứ gì thông xuống nước cái đồ chơi này còn cần hàng ngày thông sao thế nào tổng c h ắ n đâu mà mắt nhìn thấy hai người liền phải đàm phán không thành thời điểm giang phong cũng là đột nhiên mở miệng ta nói dừng lại nghe được giang phong lời nói tiệm mì lao bản cùng trương tỷ hai người cũng là rốt cục đã ngừng lại cái lộn hướng về giang phong nhìn sang chỉ thấy giang phong tại đã ngừng lại hai người sau cũng là đưa ra một cái song phương đều không thể cự tuyệt đề nghị giang phong như vậy đi ta đem t r ư ơ n g này sổ số đồng thời bán cho hai người các ngươi nói xong giang phong cũng là đem ý nghĩ của mình nói một lần đơn giản mà nói chính là tiệm mì lao bản cùng t r ư ơ n g tỷ một người xuất r a năm mươi và đến góp đủ một triệu cho giang phong nhân hậu t r ư ơ n g này sổ số nếu là trúng thưởng hai người lại đi chia đều tiền thưởng liền tốt mà nghe được giang phong đề nghị tiệm mì lao bản hai người cũng là hai mắt nhìn nhau một cái chia đều tiền thưởng đi ngược cũng không phải không được dù sao nếu là không trúng thưởng lời nói mỗi người cũng mới thua thiệt thắng hai năm năm không n h ì n kia về sau còn tới nhà của ta thông xuống nước ta thông vì cái gì không、thông. vừa mới chẳng qua là nói nhảm thế là tại giang phong kết hợp một chút hai người cũng là gương vỡ lại lành một lần nữa thành lập nên kiên cố vận động hữu nghị mà tại trả tiền trước đó giang phong cũng là ngoài định mức hướng hai người nói ra một điểm nhỏ yêu cầu chính mình ăn bữa cơm kia tiền miễn đi đồng thời lại ngoài định mức đưa tặng chính mình một bản t ê cây 888. bởi vì giang phong chủ động đem sổ số giá cả hạ xuống một triệu cho nên đối với tiệm m ì lão bản hai người mà nói yêu cầu này cũng không quá phận dù sao một tô m ì tiền bất quá cũng mới 22 nguyên về phần một bản 50 c h ư ơ n g t ê cây 888 m ặ c dù đắt một chút chừng năm nguyên nhưng là đối với hai người mà nói lại cũng không phải là không thể tiếp nhận thế là vui sướng giao dịch cứ như vậy cả thành hai người phân biệt cho giang phong xoay qua chỗ khác năm mươi và nguyên góp đủ một triệu mà giang phong cũng là hài lòng cầm một bản tê cây tám trăm tám mươi tám cấp tốc rời khỏi nơi này về phần tại sao không có chờ tới hai người đem sổ số phá mở kia là nhân viên giang phong trong lòng cũng là có chút không chắc tốt về sau giang phong cũng là cho á y yển nữ vương phát một cái tin đi qua hỏi thăm nàng ngày mai hẳn là đi nơi nào tìm nàng đã chính mình đáp ứng giúp nàng một việc giang phong vẫn cảm thấy chăm chú đối đãi một chút tương đối tốt dù sao người ta cũng giúp mình không ít mà tại tin tức phát ra sau Ai yển nữ vương cũng là rất nhanh liền gửi đi một vị trí tới mở ra hướng dẫn giang phong cũng là thấy được phía trên định vị địa phương giang thị người tàn tật khôi phục a n dưỡng trung tâm nhìn thấy vị trí này giang phong trên đầu cũng là xuất hiện mấy cái dấu hỏi cái này cái gì người tàn tật khôi phục a n dưỡng trung tâm chẳng lẽ ai yển nữ vương nhưng thật ra là một cái người tàn tật nàng muốn để cho mình theo nàng đi làm khôi phục huấn luyện thật là tiểu cô nương này cũng không nhìn ra thiếu cánh tay thiếu c h â n a sau đó giang phong cũng là nghĩ đến một đáp án ai yển nữ vương rất có thể tàn chính là đầu nhưng là cái này không nên đi bệnh viện tâm thần loại hình sao thuận tiện học một chút c h ạ g thần gì gì đó sao có thể đi cái này một nhìn cũng không phải là cái gì chính quy địa phương giang thị người tàn tật khôi phục an dưỡng trung tâm đâu chi cho nên sẽ có những nghi vấn này là nhân vi làm một sinh trưởng ở địa phương giang thị người giang phong đối với cái này giang thị người tàn tật khôi phục an dưỡng trung tâm vẫn còn có chút ấn tượng tại giang phong trong ấn tượng cái này khôi phục an dưỡng trung tâm đã tồn tại rất nhiều năm hơn nữa hắn còn nhớ rõ mấy năm trước tin tức có vẻ như báo đáp nói qua nói cái này khôi phục an dưỡng trung tâm nhân vì thiết bị cũ kỹ nhân viên y tế thiếu khuyết lập tức liền phải đóng cửa bởi vậy p h ạ m là gia đình điều kiện tốt một điểm g i a thuộc cũng liền sớm đã đem nhà mình bệnh hoạn cho rời đi cho nên lưu lại cơ bản đều là một chút không chỗ n ư ơ n g tựa hay là sinh hoạt khó khăn tàn tật nhân sĩ có thể nói cái này khôi phục a n dưỡng trung tâm quả thực chính là một cái cha không thương mẹ không yêu địa phương nếu không phải a y y y a nữ vương nhấc lên liền liên giang phong cái này sinh trưởng ở địa phương người địa phương cơ hồ đều muốn đem nơi đó cho hoàn toàn quên lãng đăng nhân vì biết những tin tức này cho nên giang phong đối a y y a nữ vương hẹn mình nơi đó đến tột cùng phải làm những gì cảm thấy mười phần buồn bực nơi này sẽ không phải là cùng loại không nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu dường như là một cái tổ chức thần bia chẳng lẽ tìm ta đi mục đích là vì cứu vất hỏa vân tà thần nghĩ tới đây giang phong cũng là lắc đầu hẳn là sẽ không l ạ i như thế không hợp thói thường chuyện nhưng tại phát tới vị trí này cùng ngày mai thời gian gặp mặt sau giang phong lại cho a i i nữ vương gửi đi mấy cái tin mong muốn hỏi một chút ngày mai chính mình có cần hay không mang thứ gì hoặc là chú ý thứ gì lại đều bị a i i nữ vương làm như không thấy đã đọc không trở về hừ nhìn ta ngày mai thế nào g i o hơn ngươi đã theo a y a nữ vương nơi đó không chiếm được đáp án giang phong dứt khoát cũng liền không nghĩ bất kể nói thế nào nương tựa theo thực lực của mình cùng t r í thông minh coi như a y y a nữ vương thật muốn hô chính mình chính mình cũng hoàn toàn không cần lo lắng thế là đóng lại điện thoại sau giang phong cũng là nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp sáng sớm hôm sau giang phong thật sớm liền đi tới giang thị người tàn tật khôi phục an dưỡng trung tâm có thể để giang phong không nghĩ tới chính là mặc dù mình đã tới đủ sớm nhưng là a y y a nữ vương lại cũng sớm đã tới đợi đến giang phong đi vào an dưỡng trung tâm thời điểm khi thấy a y y a nữ vương tại cùng bên trong bệnh nhân nói chuyện phiếm hơn nữa nhìn bộ dáng những bệnh nhân này đối với aili ở nữ vương cũng không xa lạ gì aili tiểu tỉ tỉ ngươi nhìn ta bác sĩ nói ta đã có thể tự mình đi bộ lúc này một cái hai chân tàn tật tiểu nữ hải mượn nhờ tay chân giả trợ giúp đang đứng tại aili ở nữ vương trước mặt hương phấn dục dịch mà nhìn thấy tiểu nữ hài này dáng vẻ, hải này d á n g vẻ aili ở nữ vương hiển nhiên cũng là mười phần cao hứng lôi kéo tay của nàng hương phấn khoa tay một chân nhìn thấy một mặt này giang phong cũng là nhịn không được đối aili ở nữ vương có một k i a đổi mới không có nghĩ đến cái này có chút tùy hứng có chút xa yêu nữ hải nhưng lại có mười phần hiền lành một mặt mà nhìn thấy giang phong về sau a ý ý ý ý nữ vương cũng là hướng về phía hắn phất phất tay bi giang phong nghe được a y ý ý ý ý ý nữ vương lời nói sau giang phong cũng là đi tới cùng lúc đó đối với a y ý ý ý ý ý ý nữ vương gọi mình tới đây mục đích giang phong cũng là nhịn không được tò mò tờ s liên quan tới thứ nam giới kịch bản đại gia đừng có gấp mới không phải là vì nước kịch bản mới viết đâu điểm này đại gia yên tâm chương năm trăm chín mươi chín a ý nữ vương mục đích chương năm trăm chín mươi chín a ý nữ vương mục đích trải qua a y y hẻ nữ vương ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hơn nữa nhân viên giang phong tính cách hài hước nói chuyện thú vị cho nên giang phong chỉ là bản sắc phát huy cũng đã đem những bệnh nhân này đùa thỉnh thoảng liền cười ha h a nhìn thấy một màn này a ý ý ở nữ vương dường như cũng là m ư ờ i phần cao hứng ngay cả nhìn về phía giang phong mục quang cũng là biến có chút trở nên tế nhị ngươi nhìn ta như vậy làm gì phát giác được a ý ý ở nữ vương mục quang sau giang phong cũng là có chút mất tự nhiên hỏi một câu nghe được giang phong lời nói a ý ý ở nữ vương mặt cũng là ngột một chút biến đến đỏ bừng a hà a ha ha mà tại cười khan vài tiếng sau a ý ý ở nữ vương cũng là khôi phục bình thường kia tùy tiện vẻ mặt không có việc gì, không có việc gì. ta chính là nhìn ngươi rất thích hợp nơi này vừa nói còn một bên đột nhiên vươn tay ra v ỗ v ỗ giang phong bả vai đồng thời đưa tay chỉ một phía dùng không thể nghi ngờ khẩu khí mở miệng nói ra tóm lại nơi này về sau chính là nhà của ngươi mà bọn hắn cũng đều là người nhà của ngươi có thể thùy chi giang phong đang nghe được a ý ý ý nữ vương lời nói sau lập tức liền đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên ngay cả nhìn về phía áo a ý ý nữ vương nhãn thần đều không đúng nhìn thấy giang phong dáng vẻ a ý ý nữ vương cũng là có chút không hiểu đây là thế nào phản ứng thế nào lớn như vậy chứ ta cũng không nói cái gì a mà liền tại a ý ý ý giang phong rốt c ụ c cũng làm ở miệng giang phong thì ra ngươi gọi ta mục đích tới nơi này là muốn làm cho ta nhập viện thủ t ụ á á y hiển nữ vương phúc ha ha ha nghe được giang phong lời nói sau á y hiển nữ vương lập tức cũng là cười ha hả làm nhập viện thủ tục á i này mẹ nó cái gì thần kỳ náo mạch kín a ý của ta là ngươi đạt được những người này tán thành a cuối cùng cố nên ý cười sau á y hiển nữ vương cũng là cấp gia giải thích á y hiển nữ vương ý tứ của ta đó là nơi này tùy thời đều hoan g h ê ngươi về sau ngươi có thể thường xuyên đến đối với cái này giang phong cũng là cái tốt lúng túng gãi gãi đầu xem ra đúng là chính mình có chút phản ứng quá độ nhưng lại tại giang phong mong muốn mở miệng hỏi một chút a i ý ở nữ vương kêu mình tới mục đích đến tuột cùng là gì gì đó thời điểm một thứ đại khái bốn mươi nhiều tuổi nữ tử cũng là đi tới đồng thời đem a i ý ở nữ vương cho gọi tới nàng là ai a a i ý ở nữ vương sau khi đi giang phong cũng là có chút hiếu kỳ hướng bên cạnh mấy người hỏi đi mà trả lời giang phong chính là cái kia hai chân tàn tật tiểu nữ hải nàng là chúng ta cái nảy viện trưởng a hì hì sau đó thông qua tiểu nữ hải này giang phong cũng là đem cái này giang thành người tàn tật khôi phục can dưỡng trung tâm tình huống h i ể u đại khái tiểu nữ hải tên là mê á lúc nhỏ nhân v i thai nạn xe cộ cho nên đã mất đi hai chân cùng nơi này những bệnh nhân khác như thế nhân v i trong nhà không đủ sức cao hơn phí tổn đành phải bị dàn xếp tới cái này tương đối rách nát giang thành người tàn tật khôi phục can dưỡng trung tâm đến mà cái này khôi phục can dưỡng trung tâm tính cả tiểu nữ hải mê á hết thể có m ộ ư ơ i ba bệnh nhân nhân viên công tác lời nói thì là có ba một cái là vừa vặn giang phong thấy qua viện trưởng thu nhã còn có hai người thì theo thứ tự là công nhân tình nguyện đại thúc trần cung cùng một người y tá tỷ tị gọi khương k h a n thai cùng lúc đó giang phong còn từ tiểu nữ hải mê áo miệng bên trong biết được mặc dù những cái này an dưỡng trung tâm danh tự nhìn tựa hồ là một cái từ chính phủ quản khống địa phương nhưng là từ khi tài chính không còn cho trợ cấp khoản sau cái này an dưỡng trung tâm trên thực tế cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa về phần cái khác khôi phục an dưỡng trung tâm giang thành tự nhiên cũng không phải là không có nhưng lại đều là loại kia thu phí m ộ ư ơ i phần cao cơ hồ có thể nói là dựa vào hấp thụ thân nhân bệnh nhân huyết dịch làm mục đích kiến tạo bọn hắn những người này tự nhiên là không đi nổi thậm chí có mấy cái bệnh người hay là nhân vi trong nhà thực sự không bỏ ra nổi tiền tới lúc này mới chuyển tới nơi này nhân vi so với cái khác mấy cái k i a khôi phục an dưỡng trung tâm nơi này cơ hồ có thể được xưng là không lấy một xu cho nên mặc dù các hạng điều kiện đều kém một chút nhưng là những người này ở đây nơi này nhưng cũng mười phần k h o á i hoạt n g h e xong tiểu nữ hải mê á lời nói giang phong cũng là nhẹ gật đầu cùng, cùng lúc đó một cái nghi vấn cũng là theo trong lòng lên cao cái kia chính là cái này an dưỡng trung tâm là dựa vào cái gì kiếm tiền chi cho nên sẽ có cái nghi vấn này kia là nhân vi cái này chạy an dưỡng mặc dù tương đối c ũ nát nhưng là chiếm diện tích nhưng cũng không nhỏ hơn nữa căn cứ tiểu nữ hải mê á nói tới thu phí tiêu chuẩn đến phỏng đoán mong muốn duy trì cái này an dưỡng trung tâm vận chuyển chỉ dựa vào những bệnh nhân này chỗ giao nạp phí tổn tự nhiên là không đủ húng chi còn có những bác sĩ kia tiền lương đâu chỉ có điều đối với giang phong vấn đề tiểu nữ hải m ẹ á lại lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng ai đây hết thảy còn phải may mắn mà có nhỏ a i y ở đứa bé này mà liền đương giang phong chuẩn bị chờ a i y ở nữ vương trở về hỏi n à n g một chút thời điểm bên cạnh một cái lao giả lại mở miệng nghe được câu này giang phong cũng là hướng về tên lao giả kia nhìn sang mở miệm chính là lưu đại gia một cái lao binh giải ngũ nhân v i tại làm lính thời điểm sương sống bị mảnh đạn làm tổn thương tới cho nên rơi xuống tàn tật suốt đời mà bệnh nhìn thấy giang phong nhìn mình lưu đại gia cũng là đem những gì mình biết nói ra nếu không phải nhỏ a ý ý ở đứa bé kia ra tay trợ giúp nơi này chỉ sợ sớm đã đã đóng cửa rồi tiểu h o a tử ta nhìn ngươi cùng nàng cùng đi ngươi là bạn trai của nàng a nếu là lời nói ngươi cần phải đối nàng tốt một chút nếu không chúng ta những người này tuyệt đối đều sẽ không bỏ qua ngươi mà l i ê n tại lưu đại gia nói chuyện công phu a i ý ở nữ vương cũng đúng lúc cùng viện trưởng thu nhã nói xong rồi chuyện đi trở về thế là không đợi giang phong trả lời a ý ý ở nữ vương cũng là trước tiên mở m i ệ hắn hắn mới không có tốt như vậy phúc khí đâu nói xong a y y a nữ vương cũng là đi tới giang phong bên người kéo giang phong liền đi qua một bên mà giang phong tại theo nàng rời đi mễ á chờ người về sau cũng là có chút hiếu kỳ nhìn về phía a y y a nữ vương muốn nhìn một chút nàng trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây ngươi nhất định đang suy nghĩ ta đem ngươi gọi đến nơi đây đến tột cùng là vì cái gì đem giang phong cho kéo đến một bên sau a y a nữ vương cũng là mở miệng đối với cái này giang phong cũng là không có không thừa nhận nhẹ gật đầu mà về phần a y a nữ vương khi nhìn đến giang phong sau khi trả lời cũng là cấp ra giải thích một hồi có thể sẽ đến một số người muốn cùng ta đàm luận một ít chuyện mà việc ngươi cần chính là đứng ở sau lưng ta đóng vai thủ hạ của ta chống đỡ một giữ thể diện nghe được a y yển nữ vương lời nói giang phong cũng là có chút buồn b ự c giang phong thật chỉ đơn giản như vậy a y yển nữ vương đương nhiên không phải ngươi cho rằng đâu giang phong thật không có cái gì cầu hết bạc kịch anh hùng cứu mỹ nhân cái gì a yển nữ vương náo tàn phim bộ đã thấy nhiều a ngươi t r ư ơ n g sáu trăm l i ê n quan tới ngươi vấn đề liền để cho ta tới trả lời tốt t r ư ơ n g sáu trăm l i ê n quan tới ngươi vấn đề liền để cho ta tới trả lời tốt thật là ngươi đến tột cùng tại sao phải giúp chợ nơi này biết rõ nhiệm vụ của mình sau giang phong cũng là đối a đi h ở nữ vương hành vi tương đối hiếu kỳ nhân v i h à n thấy coi như a đi h ở nữ vương người này tương đối thiệt lương cũng tuyệt đối sẽ không không có bất kỳ cái gì lý do liền làm loại chuyện này huống hồ nếu như nàng thật mong muốn thay đổi gì lời nói vì cái gì không tìm kiếm trong nhà trợ giúp phải biết bằng vào đằng lý công tư nhân lực cùng tài lực đừng nói là tìm mấy người đến chống đỡ giữ thể diện loại chuyện này liền xem như đem cái này giang thành người tàn tật khôi phục a n dưỡng trung tâm cho thu sạch mua một lần nữa lật sửa một cái cũng có thể nói là dễ như trở bàn tay căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh、hưởng. mà nghe được giang phong nghi vấn ái ý ý ả nữ vương đang xoắn suýt sau một lúc cuối cùng cũng là rốt cục mở miệng kỳ thật ta làm những chuyện này ngoại trừ là ta xác thực muốn trợ giúp những người này bên ngoài hoàn toàn chính xác còn có một nguyên nhân kia chính là ta ba ba ba của ngươi nghe được ái ý ý ả nữ vương lời nói giang phong cũng là nhịn không được hỏi ngược lại nhân viên giang phong thực sự nghĩ không ra nàng làm đây hết thệ cùng đấu hóa mã lại có quan hệ gì mà ái ý ả nữ vương hiển nhiên cũng là hiểu lầm giang phong nghi hoặc chỉ thấy nàng đang nhìn giang phong vài lần sau cũng là có chút đắc ý mở miệm nói ra không tệ n g ư ơ i nhất định đoán không được kỳ thật ta chính là đảng lý công tư lão bản đầu hóa mạng nữ nhi À đúng đúng đúng ta xác thực bất chi đạo đối với a ý ý à nữ vương công khai đáp án giang phong có vẻ hơi qua loa thật là a ý ý à nữ vương lại không có để ý những này mà là tiếp tục giảng thuật lên thì ra a ý ý à nữ vương sở dĩ sẽ chú ý tới nơi này hoàn toàn là nhân vi tại một lần trực tiếp quá trình bên trong một cái phan hâm mộ mưa đạn đưa tới lực chú ý của nàng s ở tiêu đi ô bên trong người ái mộ kia phát là nhìn thấy phụ mẫu vì ta móc g ô n g tích xúc ta thật không biết nên không nên tiếp tục sống sót nhìn thấy cái này mưa đạn a i y, y hệt nữ vương cũng là liên mang có liên lạc cái này f a n hâm mộ đồng thời cùng nàng hàn huyên mà cái này f a n hâm mộ chính là mới vừa rồi đã mất đi hai chân m ẹ á về sau trải qua hiểu a i hệt nữ vương cũng là phát hiện rất nhiều cùng m ẹ á có cộng đồng tao nộ g người coi như làm nàng mong muốn cùng chính mình ba ba đ ấ u hóa mã mở miệng muốn muốn nhờ đảng lý công tư ảnh hưởng làm một cái công lý h ạ n g mục thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện mặt khác mấy cái k i a cấp cao an dưỡng trung tâm phía sau vậy mà đều có đảng lý công tư ảnh tử lúc này nàng lúc này mới phát hiện thì ra tại nàng bất chi đạo địa phương đẳng lý công tư đã có thể ảnh hưởng đến nhiều như vậy lĩnh vực nói một cách khác giống mê á các nàng những người này bị thảm t a o nộ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng đẳng lý công tư có quan hệ phát hiện chuyện này sau a e i, -i h nữ vương tự nhiên cũng là hết sức tức giận nhưng lại lại bất lực nhân v i n à n g biết coi như nàng nhân vi chuyện này đi tìm ba của mình đấu hóa mã cũng tuyệt đối sẽ không nhân vi một câu nói của nàng mà thay đổi nhiều năm vất vả bổ cục bởi vậy cố chấp aeeh nữ vương liền quyết định tự mình độc thủ dựa vào lực lượng của mình tận khả năng trợ giúp mê á mọi người cũng coi là, là ba của hắn c h ọ ộ i n g h e xong a uy hiển nữ vương g i ả n g thuật giang phong cũng là có chút dở khóc dở cười nhân v i a uy hiển nữ vương hành động này mặc dù là không thể phủ nhận việc thiện nhưng lại cũng lộ ra phá lệ ngây thơ chỉ dựa vào nàng một người có thể giải quyết cái gì có thể mặc dù như thế giang phong nhưng cũng biết tại khổng lồ vốn liếng trước mặt nàng cá nhân xác thực cũng liền lộ ra không đáng để ý cho nên n g h e xong toàn bộ cố sự về sau giang phong cũng là làm ra một cái quyết định cái kia chính là chuyện này hắn giang phong giúp địch rồi không vì cái gì khác chỉ vì bảo hộ vốn liếng phía dưới cuối cùng một khối tỉnh tổ đương nhiên trừ cái đó ra giang phong còn có một cái tương đối tư nhân ân đoán ở bên trong đ ẳ n g lý công tư ha <cười> ha đánh chính là ngươi đ ẳ n g lý công tư ai bảo ngươi chỉnh xuất một cái thất giới đem l á o tử cho vây ở chỗ này đã không cho l á o tử ra ngoài kia l á o tử liền phải ở trong game cùng người đấu tranh đến cùng mà l i ê n tại giang phong chọn ra quyết định này đồng thời căn này khôi phục can dưỡng trung tâm đại môn cũng là bị người cho đề ra chỉ thấy sáu bảy cái thể hình t o con đại hán bao vây lấy một cái trên mặt có vết đ a o chém trên tay mang theo một cái lớn nhẫn vàng tên nam nhân nhỏ con đi đến hơn nữa nhìn xem mấy người này tư thế rõ ràng chính là kẻ đến không thiện chẳng những tuần một sắc đồ tây đen hắc áo sơ mi cách đan mặc k i a m ấ y người đại hán thậm chí còn đeo kính đen rất có trong phim ảnh băng đảng bộ dáng mà cơ hồ là đồng thời tại những người này sau lưng cách đó không xa một người mặc vừa vận nam tử trung niên cũng là đi đến theo nôn hành cử chỉ nhìn lại trung niên nam tử này dường như cùng những người áo đen này cũng không phải là cùng một bọn nhìn thấy mấy người này sau an dưỡng trung tâm viện trưởng thu nhã cũng là đi tới đứng ở giang phong cùng a y hển ữ vương phía trước thu nhã ta là nơi này viện trưởng các ngươi có chuyện gì a người nhỏ con chuyện gì ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao hôm nay là tiền thuê nhà đến kỳ thời gian n g ư ơ i nhỏ con vừa vận chủ phòng cũng tới vậy thì nhanh lên nói chuyện chính sự a sau đó thông qua thu nhã cùng mấy người kia đối thoại cùng bên cạnh a y y để nữ vương giải thích giang phong cũng là hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả thì ra cái này an dưỡng trung tâm phòng ở cùng sân bãi là thuê vừa vận ở hôm nay đến kỳ theo lý mà nói an dưỡng trung tâm nếu là không muốn dọn đi chỉ muốn tiếp tục đưa trước tiền thuê nhà tiếp tục mướn nơi này đ ế tốt có thể dường như nhà chủ nhân cũng không muốn đem nơi này tiếp tục thuê cho các nàng mà là muốn chuyện cho người khác lớn nhân viên khác một nhóm người hứa hẹn sẽ đem nơi này cải tạo thành một cái trung tâm thương nghiệp đối với cái này chủ phòng tự nhiên làm ư ờ i phần cao hứng thật là trở ngại trước đó cùng thu nhã bọn người phòng cho thuê lúc ký kết hợp đồng điều khoản thu nhã bọn người có điều kiện tương đương nhau ưu tiên mua sắm cùng thuê quyền lợi chỉ sợ chủ phòng sớm đã đem thu nhã bọn người cho đ u ổ i đi ra trực tiếp cho thuê khác một nhóm người cho nên chủ phòng liền đành phải mời thu nhã cùng mặt khác một đám khách trọ cùng nhau nói chuyện nhìn xem đến tột cúng ai ra giá cả càng thêm hợp lý dùng cái này đến quyết định cái này an dưỡng trung tâm đến tiếp sau thuê vấn đề đây cũng là ai nữ vương xuất hiện ở đây nguyên nhân nói đơn giản mong muốn m ư ớ n nơi này chỉ muốn xuất ra đầy đủ tiền liền tốt mà lúc này thông qua mấy người đối thoại giang phong cũng là biết rõ những người này kia người đàn ông tuổi trung niên chính là cái này an dưỡng trung tâm chủ phòng v ề phần cái kia mang theo mấy tên thủ hạ tên nam nhân nhỏ con thì là trong miệng hắn một cái khác b ă n g k h á c h trọ thế là tại song phương nói đơn giản hai câu sau a y ỉa nữ vương cũng là trực tiếp một bước đi tới nói ngay vào điểm chính nói đi các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền đối với a y ỉa nữ vương mà nói chỉ cần là vấn đề tiền liền cơ hồ không là vấn đề mặc dù nàng hiện tại cũng không có cái gì kiếm tiền con đường nhưng là xem như đ ấ u hóa mã t h i ê n kim nhiều năm qua để giành được tiền tiêu vặt cũng có thể nói là mười phần dư giả cho nên đối với trận này đàm phán lòng tin của nàng rất đủ có thể để nàng không nghĩ tới chính là tiếng nói của nàng vừa dứt cái k i a gọi là nhị cầu ca tên nam nhân nhỏ con cũng là nết miệng cười một tiếng một bên dùng tay chuyển động hai lần chính mình n h ấ p vàng một bên âm dương quái khi nói rằng ú a chỗ nào đi ra tiểu nam i ê u thế nào thì ra ngươi mới là cái này phá bệnh viện phía sau kim chủ a nghe được nhị cầu lời nói a yi nữ vương cũng là tức giận hừ một tiếng hừ ai cần ngươi lo bớt nói nhảm ngươi nói một vài bản tiểu thư nghe chính là thúy chi a ý i ở nữ vương vừa dứt lời nhị cầu sau lưng một tên tráng hán liền đột nhiên một bước ra ngoài tráng hán từ đâu tới tiểu nha đầu nhìn hình dạng của ngươi chỉ sợ lông còn chưa mọc đủ lâu a ừ ai cho ngươi dũng khí như thế cùng lão đại ta nói chuyện đang khi nói chuyện đột nhiên lại tiến tới một bước đi tới a ý i ở nữ vương trước mặt mà cử động của hắn lập tức cũng là đem thu nhã viện trưởng cùng a ý ý ở nữ vương hai nữ dọa đến hoa dung tất sắc nhân viên các nàng thế nào cũng không nghĩ tới đối diện những người này vậy mà như thế thô l ỗ không phải đã nói đàm luận tiền thuê vấn đề a thế nào một lời không hợp liền muốn đọc thủ nhưng nếu là như vậy lấy phía bên mình mấy cái giả yếu tàn tật mà nói chẳng phải là hoàn toàn không có sức hoàn t h ủ về phần cái kia nam tử trung niên cái này chỗ an dưỡng trung tâm chân chính chủ phòng tại nhìn thấy một màn này sau thì là đứng xa xa căn bản không có ti hào tham gia ý tứ thật giống như nơi này phát sinh tất cả cùng hắn không có ti hào quan hệ a uy h i n ữ vương cùng thu nhã viện trưởng hai người thấy thế trong lòng lập tức cũng là trầm xuống nhân v i lúc này các nàng cũng kịp phản ứng chỉ sợ đối diện cũng không định thật tốt cùng phía bên mình đàm phán có thể nhưng vào lúc này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là nguyên bản yên lặng đứng tại ái ý ỉa nữ vương sau l ư n g giang phong ai cũng không thấy rõ ràng hắn là thế nào động liền đột nhiên xuất hiện ở cái k i a tráng hắn cùng ái ý ỉa nữ vương ở giữa chặn tráng hắn mang tới cảm giác gáp bách đồng thời giang phong thanh â m cũng là vang lên vị bằng hữu này liên quan tới ngươi vấn đề liền để cho ta tới trả lời tốt thứ nhất lông của nàng dài đủ thứ hai dũng khí của nàng là ta cho thế nào có vấn đề a chương sáu trăm linh một cặn bã nam trích lời chương sáu trăm linh một cặn bã nam trích lời thứ nhất lông của nàng dài đủ thứ hai dũng khí của nàng là ta cho thế nào có vấn đề a đối mặt với trước mắt đột nhiên xuất hiện giang phong nhị c ầ u thủ hạ cái kia trắng hắn lập tức cũng là cả kinh nhân v i hắn căn bản là thấy rõ giang phong là thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn cùng lúc đó người còn lại cũng là tất cả đều rơi vào trầm mặc có thể những người này trầm mặc cũng không phải nhân v i giang phong động tác mà là nhân v i h ắ n hai câu này hai câu này bao hàm lượng tin tức quá lớn đầu tiên nhất là im lặng phải kể là nhị c ầ u cùng thủ hạ của hắn đối với giang phong trả lời bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút n h ẹ lời c ộ n lông đều dài đủ là cái quỷ gì mặt chữ ý tứ đi chẳng lẽ tiểu tử này bất chi đạo câu nói này kỳ thật chỉ là d è m pha đối thủ thông thường câu nói đi người nữ văn c á i này môn công khóa là giáo viên thể dục giáo a hơn nữa dũng khí của nàng là người cho người mẹ nó coi mình là lương tinh như a nói cho liền cho về phần a y hiển nữ vương cùng thu nhã bên này thì là nhìn về phía giang phong ánh mắt cũng là biến có chút kỳ q u á i lên thu nhã vẫn còn tốt một chút khả a y hiển nữ vương mục quang lúc này lại đã có thể giết người a y h n ữ vương xin nhờ ta tìm ngươi tới là để ngươi chống đỡ tràng tử không phải để ngươi đến đập phá quán cộng ô n g đều dài đủ người chăm chú cái này mẹ nó không tính là giúp ta giảng hòa mà là tại giúp ta pha a ta không sĩ diện sao ta còn là trắng trẻo múc m í m thiếu nữ a nói ra rất xấu hổ a lại nói ngươi lại là làm sao mà biết được a uy mà một câu liền đem tất cả mọi người cho làm trầm mặc về sau xem như người trong cuộc giang phong cũng là có chút buồn b ự c giang phong tình huống như thế nào thế nào ta vừa ra tới liền thẹn ngắt chẳng lẽ lời ta nói có vấn đề a không có vấn đề a l ô n g dài đủ chuyện này ta tận mắt xác nhận qua không thể giả được về phần dũng khí chuyện này ta đúng là ai ý l nữ vương gọi tới giữ thể diện a Ta n ó i h a i cầu nhị n n g cầu khu ợ p lý l à. Mà khu tiểu tử ý của ngươi là nói nơi này là ngươi bạo bọc rồi nghe được nhị cầu lời nói trên trận đám người cũng là nhao nhao thanh tịnh lại ngay cả a y yền nữ vương lúc này cũng không lo được sinh khí ngược lại cũng là có chút bận tâm nhìn về phía giang phong dù sao giang phong là nhân v i chính mình mới c u ố n vào chuyện này bên trong nếu là vì vậy mà nhường hắn nhận tổn thương gì lời nói a y y a nữ vương trong lòng cũng là mười phần băn khoăn mà giang phong nghe được nhị cầu lời nói lại có vẻ hơi lơ lễm giang phong giang phong ngươi nói là cái gì chính là cái gì rồi đối mặt với giang phong cái này có chút qua loa trả lời nhị cầu sắc mặt cũng là càng ngày càng đen thanh âm cũng là càng thêm âm chầm xuống thậm chí liền chuyển động trong tay nhẫn vàng động tác đều ngừng lại nhị cầu tiểu tử ngươi dường như không muốn cho ta nhị cầu mặt mùi a lúc này nhị cầu lộ ra nhưng đã là nổi giận xem ra lập tức liền muốn bộc phát nhưng đối với nhị cầu chất vấn giang phong lại như cũng là có chút h ứ n g hở chỉ thấy hắn hơi hơi trừng mắt lên con người ngữ khí như cũng tràn đầy qua loa giang phong giang phong a đúng đúng đúng người muốn nghĩ như vậy lời nói ta cũng không có cách nào giang phong vừa dứt lời một bên a y y a nữ vương cũng là nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười nhân viên giang phong hai câu này trả lời quả thực hoàn toàn chính là sách giáo khoa đồng dạng cặn bã nam trích lời a ngươi nói cái gì chính là cái đó rồi ngươi muốn nghĩ như vậy lời nói ta cũng không có cách nào có thể nói còn kém một câu trung thực a vậy ngươi uống nhiều một chút nước nóng quả nhiên đang nghe được giang phong câu nói này sau nhị cậu cũng là rốt cuộc nhịn không được trực tiếp vung tay lên để cho mình mấy tên thủ hạ đem giang phong cho bao vây lại nhìn thấy một màn này vừa mới còn nhịn không được cười a y y a nữ vương trong nháy mắt khẩn trương lên mà một bên thu nhã viện trưởng cũng là nhịn không được là giang phong lau một vệ mồ hôi dù sao theo bọn hắn nghĩ đối diện thật là c h ọ n vẹn sáu thân thể cường tráng đại hắn a mặc dù giang phong vóc dáng cũng không l ù n trên người cơ bắp nhìn cũng coi như tương đối cân xứng dán chắc nhưng là tại tính áp đảo nhân số trước mặt vẫn có thể nói là không có nửa phần ưu thế sợ giang phong một cái trả lời sa chuyện liền hướng về không thể k h ố n g phương hướng phát triển thế là tại những người này động thủ trước đó hai người cũng là phân biệt mở miệng a y y hẻ nữ vương họ hai ngươi đừng làm khó ta thù h ạ chúng ta trước đàm luận tiền thuê sự tình thu nhã đối các ngươi nếu là tại cái này gây chuyện lời nói ta thật là báo cảnh sát chỉ có điều a y hẻ nữ vương lời của hai người tới nhị cầu nơi đó thì là bị không nhìn thẳng giới mất chỉ thấy nhị cầu đối với bị vây vào giữa giang phong cờ gằn nhị cầu hh tiểu tử ngươi rất phách lối a chỉ là bất chi đạo phách lối một cái giá lớn ngươi có thể hay không chịu nổi Hà hà hà. sau khi cười xong nhị cẩu cũng là đối với mình mấy tên thủ hạ kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái đồng thời mở miệng bàn giao nói nhị cẩu mấy người các ngươi ra tay lưu l o á t điểm tốt nhất đừng phát ra thanh âm gì ảnh hưởng đến ta nói chuyện làm ăn nói xong nhị cẩu liền không nhìn nữa giang phong mà là hướng về ai y hà nữ vương cùng thu nhã đi tới cùng lúc đó ở phía sau hắn cũng là lập tức chuyển đến vài tiếng trầm đục cùng kiềm chế tới cực hạn dên thống khổ thanh âm nghe được thanh âm này nhị cẩu k h ỏ miệng cũng hơi hơi dâng lên nhân vì hắn hết sức rõ ràng chính mình cái này mấy tên thủ hạ cũng không phải ăn chay đừng nói là giang phong một người liền xem như giống nhau số lượng người cũng tuyệt đối không phải là hắn cái này mấy tên thủ hạ đối thủ chỉ có điều nhân viên nụ cười khẽ động trên mặt hắn mặt xẻo quan hệ n h ư n g hắn cái này nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhị cầu nhị cầu tiểu cô nương hiện tại chúng ta có thể tiếp tục đàm luận chuyện mướn phòng đi có thể để nhị cầu có chút ngoại ý muốn chính là ai ý ở nữ vương cùng thu nhã hai người đang nghe được hắn sau vậy mà ai cũng không có làm ra đáp lại ngược lại mặt sợ hai tự mình hướng về sau lưng nhìn sang nhìn thấy một mặt này nhị cầu cũng là mỉm cười nhị cầu các ngươi cũng nhìn thấy đây chính là trọc g i ậ n kết quả của ta chúng ta vẫn là thúy chi nhị cầu lời còn chưa nói hết liền bị sắc mặt có chút cổ quái a o y h i à nữ vương c ắ t đ ứ t chỉ thấy a o yi yi à nữ vương vươn tay ra hướng về nhị cầu sau lưng chỉ chỉ a o yi yi à nữ vương cái kia nếu không ngươi quay đầu nhìn xem nghe được a o yi yi à nữ vương lời nói nhị cầu cũng là nhất miệng có vẻ hơi khinh thường là nhân vi hẳn thấy để cho mình quay đầu nhìn xem nguyên nhân tuyệt đối là a o yi yi nữ vương tiểu cô nương này bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ hãi dù sao đối với nàng loại này luông triều từ bé nhà giàu nữ mà nói m á u t a n h như thế cảnh tượng nhất định không thấy nhiều cho nên lúc này mới muốn để cho mình ngăn lại thủ hạ của mình miễn cho đem giang phong cho đánh chết thế là nhị cậu cũng là nhét miệng cười một tiếng chẳng hề để ý nói nhị cậu nhìn nhìn cái gì vậy ha ha ha yên tâm đi ta cái này mấy tên thủ hạ có chừng mực sẽ không náo ra nhân mạng có thể để hắn cảm thấy có chút ngoại ý muốn là nghe được nàng sau đối diện a y y a nữ vương trong mắt vậy mà xuất hiện mỉm cười a y y a nữ vương a phải không chương sáu trăm linh hai ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ nói chương sáu trăm lẻ hai ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ nói a phải không nghe được ca o y y a nữ vương câu này rõ ràng có chút nghiền ngẫm lời nói sau nhị cầu cũng là cảm nhận được một tiếng ngạc nhiên thế nào chẳng lẽ tiểu tử kia cũng không phải là nữ h o a hoa này thủ hạ a nhìn thấy hắn bị đánh cái này nữ h o a hoa thế nào không có chút nào lo lắng thậm chí còn có nhàn tâm cười đâu mà liên tại nhị cầu còn không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm hắn cảm thấy mình bà vai đột nhiên bị người vỗ một c á c a nhị cầu thấy thế cũng là khẽ nhữ mày giải quyết tiểu tử này nhanh như vậy liền gánh không được sao hơn nữa thủ hạ của mình lúc nào thời điểm biến không lễ phép như vậy đánh xong liền đánh xong thôi trực tiếp đập bà vai ta ta mẹ nó có thể là lao đại của ngươi thế là nhị cầu cũng là tức giận đưa tay đem trên bờ vai bàn tay cho đào kéo ra nhị cầu xong việc liền đi tránh qua một bên đi a nơi này không có các ngươi chuyện gì nói xong nhị cầu cũng là lần nữa hướng về ai khi nữ vương nhìn lại muốn muốn biết rõ ràng nàng như thế có chỗ dựa không lo ngại gì nguyên nhân có thể không đợi hắn tới kịp nói cái gì bờ vai của hắn vậy mà lần nữa bị người vỗ một cái a hơn nữa khí lực dường như còn lớn thêm không ít lần này có thể, thể h chắc chắc ba ba. ngay sau đó nhị cầu chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh hứa ra bị phiến trên mặt cũng là lập tức biến nóng bỏng lên hắn lại bị người quăng một cái mười phần tiêu chuẩn lại vang dội lớn mất túi lần này cũng là trực tiếp cho nhị cầu cho phiến ngộ toàn bộ đầu góc đều là ao long cùng lúc đó một cái cũng không phải là âm thanh rất quen thuộc ghé vào lỗ thai hắn vang lên thủ hạ của người s á t thực rất có chừng mực nằm xuống tư thế đều mười phần ưu nhã nghe được câu này nhị cậu cũng là đột nhiên mở mắt hướng về phía trước nhìn sang chỉ thấy đứng tại trước mắt hắn ở đâu là cái gì thủ hạ của hắn phân minh là cái kia vừa mới nói năng lô mãng thiếu niên cùng lúc đó càng làm cho nhị cậu cả kinh thất sắc chính là tại phía sau thiếu niên này quả thật nằm chính mình mấy tên thủ hạ kia xem ra lại toàn bộ đều lâm vào trạng thái hôn mê trong thời gian ngắn là tuyệt đối không đứng dậy nổi nhị cậu y nhìn thấy một mặt này nhị cầu cũng là rốt cuộc h i ể u do a i i ở nữ vương để cho mình quay đầu nhìn xem ý tứ nàng để cho mình nhìn không phải mình thủ hạ ẩu đà giang phong hình tượng mà là mẹ nó dưới tay mình bị miễu s á t cảnh tượng a có thể chính mình vừa mới còn mười phần trang tất nói không cần nhìn đây cũng quá mất mặt a hơn nữa người này đến tột cùng là làm sao làm được a một vs sáu toàn thắng không nói thủ hạ của mình thậm chí ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có hắn là thần tiên a có thể những vấn đề này đối với nhị cầu mà nói lộ ra nhưng đã cũng không trọng yếu có thể đánh thì thế nào thế giới này có một số việc cũng không phải là có thể đánh liền có thể giải quyết nghĩ tới đây nhị cậu cảm giác chính mình lực lượng lại đủ chút thế là chỉ thấy hắn lung lay đầu để cho mình thanh tỉnh một chút về sau l i ê n mục quan g hung á c trừng mắt về phía giang phong nhị cậu tiểu tử thân thủ không tệ nhưng là ngươi cho rằng ta nhị cậu là ai đừng tưởng rằng trong tay có chút công phu liền có thể không chút kiên kỵ mà đối với nhị cậu uy hiếp giang phong cũng là rất nhanh đưa ra hồi phục giang phong ngươi nhị cậu là ai chẳng lẽ không phải sắp xếp hành lão nhị một con chó a giang phong muốn ta nói nam nhân a nếu là không đảm đương nổi lão đại lời nói cũng muốn hết sức tranh thủ lão tam đương, đương. giang phong lão nhị chật chật có chút không quá lịch sự tao nhã giang phong h ú ố n g hồ vẫn là một con chó kia liền cằn mảnh nói giang phong còn có chút tiếp h ậ n lắc đầu nghe được giang phong lời nói nhị cầu lập tức cũng là khí suýt nữa nổi điên thật là cân nhắc tới giang phong cái kia quỷ dị thủ đoạn cũng là không thể không cưỡng ép đệ xuống l ử a g i ậ n trong lòng nhị cầu h ừ tiểu tử có loại liền đem danh hảo của ngươi báo lên hôm nay chuyện này còn chưa xong giang phong danh hảo hhh ngươi nghe cho kỹ danh hảo của ta là tạm thời liền gọi vương già tốt nhìn thấy nhị cầu hỏi danhảo của mình giang phong cũng là không có ti hào dầu diếm trực tiếp đem chính mình id nói ra ai bảo đây là thứ nam giới đâu ta báo chính mình trò chơi id không có vấn đề a đối với cái này giang phong cũng là bản thân cảm giác không có vấn đề đồng thời mượn phần hợp lý có thể nhị cầu hiển nhiên không có quá nghe hiểu nhị cầu tạm thời liền cái gì đồ chơi lao tử nói là tên của ngươi mà lúc này một bên aoi i h a nữ vương cũng là có chút nhìn không được dù sao giang phong là nàng mang tới nàng tự nhiên cũng là không hy vọng giang phong vì vậy mà gặp phiền phức thế là mấy bước đi vào giang phong cùng nhị cầu trước mặt sau a y y a nữ vương cũng là hướng về phía nhị cầu nói rằng a y y a nữ vương uy ta nói nơi này ngươi đến cùng có mớn hay không nói xong a y y a nữ vương cũng là hướng về nơi xa xem trò vui chủ phòng nhìn sang a y y a nữ vương nếu là hắn không thuê vậy ngươi nơi rách nát này cũng liền không có người cùng ta đọc ta tranh thủ thời gian ký hợp đồng a sở dĩ cùng kia cái trung niên chủ phòng nói như thế hoàn toàn là nhân vị a y y a nữ vương lúc này cũng có chút suy nghĩ ra được người trung niên này chủ phòng hẳn là đã sớm biết nhị cầu sẽ hướng tự mình độc t ụ có thể nói đây hết thể hoàn toàn ngay tại kế hoạch của bọn hắn bên trong nếu là không có giang phong lời nói rất có thể chính mình liền đàm phán cơ hội đều không có liền bị nhị cầu bọn người cho hiếp bách mà nghe được cao y y hỉa nữ vương lời nói sau k i a cái trung niên chủ phòng lại cũng không nói lời nào chỉ là hướng về mua bán song phương một phương khác nhị cầu nhìn sang nhưng lúc này nhị cầu ngay tại nổi nóng nơi nào còn có thời gian quản cái này tiền thuê vấn đề một đôi mắt cơ hồ có thể nói tất cả đều chăm chú vào giang phong trên thân trong mắt tràn đầy tức giận đối với cái này giang phong cũng là có chút vô lại liếp mắt giang phong nhị cầu tử ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tại nàng muốn cùng ngươi đ à m luận thời điểm đem cái này mua bán nói xong rồi giang phong nếu không đợi đến nàng không muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi liền phải cùng quả đấm của ta nói chuyện nghe được giang phong lời nói nhị cầu lập tức cũng là sợ run cả người nhận rõ trước mắt tình thế xác thực đối với dưới mắt tình huống này chính mình đánh là chỉ định đánh bất quá trước mắt ra hòa này mong muốn thuận lợi cầm x u ố n g mảnh này sân bãi chỉ có đứng đắn đàm luận mua bán đầu này con đường có thể đi sợ hãnh chính mình tới đây trước đó cũng là làm vạn toàn chuẩn bị là một chuyên nghiệp xã hội đen nhị cầu mạnh suy nghĩ vẫn là mười phân rõ ràng thực lực so với người mạnh đối diện cùng mình nói chuyện làm ăn chính mình liền cùng đối diện so n ắ m đấm cùng ta đoạt ha ha đánh tới ngươi không dám đoạt mới thôi nhưng là một khi thực lực không có đối phương mạnh đối phương mong muốn so n ắ m đấm lời nói vậy mình cũng chỉ có thể cùng đối phương nói chuyện làm ăn đường đậu thủ tất cả mọi người là đang cách buôn bán người hòa khí sinh t à i v ề phần đối phương nếu là cứng rắn muốn cùng mình l i ề u n ắ m đấm lời nói cùng lắm thì nhất phách lương tán ước cái thời gian lại so một lần đến cùng ai mới là cứng rắn nhất một cái kia mà đối với điểm này nhị cậu cũng là không chút nào lo lắng dù sao mình thế lực sau lưng tại toàn bộ giang thị mà nói cũng là số một số hai thế là cưỡng chế lựa giận trong lòng sau nhị cầu quen thuộc tính đưa tay chuyển động mấy lần lớn nhất vàng nhân hậu lúc này mới nhìn về phía một bên trung niên chủ phòng nhẹ gật đầu nhìn thấy nhị cầu cũng không có gì nghị thu nhã viện trưởng cũng là dẫn theo mấy người tới tới một gian phòng làm việc ngồi ở một cái phía trước bàn mà ngồi xuống về sau trung niên chủ phòng cũng là theo trong bọc lấy ra hai phần văn kiện hướng về hai người đưa tới nhìn thấy một màn này ai ai ai nữ vương cũng là có chút bất mãn hử lạnh một tiếng trực tiếp đem văn kiện cho nhận lấy nhưng khi nàng nhìn về phía văn kiện về sau l ô ngày m lại đột nhiên nhữ lại chương sáu trăm linh ba đàm phán chương sáu trăm linh ba đàm phán nhìn thấy người trung niên này chủ phòng đưa tới văn kiện ai ý ở nữ vương sắc mặt cũng là trở nên khó coi thì ra cái này khôi phục a n dưỡng trung tâm nguyên chủ phòng vậy mà tạm thời sửa lại kế hoạch sắp xuất hiện thuê kế hoạch đổi thành bán ra mà kể từ đó cần có tài chính tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều lần thật là phía bên mình mặc dù bình thường để giành được tiền tiêu vặt mười phần giàu có nếu là chỉ thuê không mua có thể nói là dễ như chở bàn tay cho nên cho dù là dùng cao hơn giá thị trường gấp b ộ giá cảm ơn nơi này đối với a i ý ý nữ vương mà nói nàng cũng sẽ không vì vậy mà nháy một chút ánh mắt bởi vậy a i i niềm tin biệt đối, giành lại nơi lại nơi kiếm tiền. tiền tới tối Nữ Vương nguyên bản cũng nhị trong này. nhị bọn hắn muốn muốn bắt lại nơi này nhất, vẫn nên cần mình nâng lên phần không vì cầu cầu yếu thuê tay bắt có có mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì kiếm tiền. Cho nên chỉ là là đem thể theo t hợp sao Dù ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý n h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý a y y a nữ vương cho tới nay cũng là lộ ra đã tính trước có thể để a y y a nữ vương không nghĩ tới chính là an dưỡng trung tâm chủ phòng vậy mà không có lựa chọn tiếp tục cho thuê mà là lựa chọn đem cái này viện khu chỉnh thể bán ra mà căn cứ trước đó hợp đồng điều khoản nếu là chủ phòng lựa chọn bán ra chính mình mặc dù có có hạn quyền mua nhưng lại cũng t h ế tất yếu xuất ra cùng người mua khác như thế tiền đến mới có thể có thể kể từ đó v à n g vào trong tay nàng tài chính muốn, muốn mua ố n m u lại nơi này liền có vẻ hơi giật gấu và vai dù sao coi như đẳng lý công tư có tiền nữa kia dù sao còn không phải sản nghiệp của nàng trong tay nàng có thể động dụng tài chính cũng bất quá là chính mình vụng trộm để giành được tới tiền riêng cùng một chút tích xúc mà thôi hơn nữa a i y i ể n nữ vương cũng là hết sức rõ ràng đã nhị c ầ u đã sớm biết tin tức này kia chắc hẳn hắn cũng là đã sớm làm xong tương ứng chuẩn bị cho nên nếu như đối phương thật sắc quyết tâm đến muốn cùng mình đ o ạ n kia cuối cùng đến tột cùng hiệu chết vào tay a i rất có thể liền thật nói không chính xác húng chi trước mắt cái này nhị c ầ u cùng kia cái trung niên chủ phòng ở giữa hiển nhiên cũng là đã sớm thông đồng tốt như vậy chính mình cục diện thế tất yếu bị động rất nhiều nghĩ tới đây a uy i ể n nữ vương mục quan cũng là biến có chút ngưng trọng đồng thời cũng là âm theo ầ m tính á Cái n này an dưỡng trung lý mà nói h n thực sự quá mức cũ kỹ. Mặc dù chiếm ệ nếu như theo giá muốn mua xuống nơi này là đầy đủ thật là một cái tương đối khó giải quyết vấn đề là nhị cầu bên kia hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị cho nên chính mình cái này tám mươi triệu đọc xuống đến tột cùng có thể hay không mua lại nói thật a y ý ỉa nữ vương trong lòng cũng là có chút không chắc mà khi nhìn đến a y ý ỉa nữ vương s ắ c mặt về sau một bên nhị cầu cũng là nợ nụ cười lạnh nhị cầu hh nữ hoa hoa nhìn ngươi dường như không có chuẩn bị đầy đủ tiền a nói xong nhị cầu cũng là đem mang theo người bao g i a cho lấy được phía trước đồng thời đưa tay vỗ vỗ nhị cầu nếu nói như vậy ngươi dứt khoát từ bỏ tính toán ha ha ha đối mặt với nhị cầu khiêu khích a ý ỉa nữ vương cũng là cắn rằng không nói gì mà là nhìn về phía trung niên chủ phòng mà trung niên chủ phòng nhìn thấy song phương rốt cục chịu nói chuyện lúc này mới tiến lên mấy bước đi tới trước mặt mọi người sau đó tên này mang theo kính mắt nam tử trung niên đối với song phương cũng là nhẹ gật đầu lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nhận được hai vị nâng đỡ hôm nay ở chỗ này nghiên cứu thảo luận mua nhà công việc đầu tiên cho ta hướng thu nhã viện trưởng nói một tiếng thật có lỗi lời xã giao nói một đống về sau trung niên chủ phòng cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra chính mình gần nhất rất thiếu tiền cho nên dự định chỉ bán không thuê về phần bán đối tượng cũng rất đơn giản ai cho tiền đa liền bán cho ai nghe được trung niên chủ phòng lời nói sau a ý ỉa nữ vương cũng là đưa ra chính mình báo giá bảy mươi triệu nhưng đối với có chuẩn bị mà đến nhị cầu mà nói cái giá tiền này hiển nhiên cũng là nằm trong dự đoán của hắn thế là song v ư ơ n g cũng là bắt đầu không ngừng nhắc giá cao giá cả cũng là một đường nước lên thì tuyệt lên theo ban đầu bảy mươi triệu bảy một trăm bảy nghìn hai trăm bảy nghìn năm trăm cuối cùng làm nhị cầu đem giá cả mang lên tám mươi triệu thời điểm a ý ỉa nữ vương sắc mặt cũng là hoàn toàn trầm xuống a ý ỉa nữ vương hừ chờ lấy ta đi gọi điện thoại nhìn thấy chính mình ra giá cả dường như có lẽ đã vượt ra khỏi a ý ỉ nữ vương tiếp nhận cực h ạ n nhị cầu trên mặt cũng là rốt cục lộ ra đắc ý nụ cười nữ hoa hoa không có tiền cũng không cần học so với người can thiệp vào ha ha ha loại chuyện này ngươi bất chi đạo sớm chuẩn bị sao hai t ử chết đói ngươi đến sữa đụng trên cây ngươi biết gạt cười đủ về sau nhị cầu quen thuộc tính lại bắt đầu bày ra trong tay nhẫn vàng đồng thời cũng là đem mặt chuyển hướng cái k i a trung niên chủ thuê nhà tôn đại ca ta nhìn nếu không ngươi cũng đừng đ ợ i trực tiếp bán cho ta tính toán nghe được nhị cầu lời nói cái k i a trung niên chủ thuê nhà nhãn thần cũng là bắt đầu lắc lư tám mươi triệu nói thật cái giá tiền này đã không thấp hơn nữa cân nhắc tới nhị cầu bối cảnh cái này họ tôn trung niên chủ thuê nhà cũng không muốn bởi vậy liền đắc tội bọn hắn thế là trung niên chủ thuê nhà cũng là hướng về thu nhã viện trưởng cùng a i y i ể n nữ vương phương hướng nhìn sang các ngươi chuẩn bị như thế nào chỉ thấy lúc này a i y i ể n nữ vương vừa mới dập máy một chiếc điện thoại đồng thời dường như không có đạt được kết quả mong muốn ngay tại tức giận đối với không khí dương nanh muốn vớt mà thu nhã viện trưởng cũng là vẻ mặt khó xử h i ệ n nhiên cũng là không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn tới nhìn thấy một mặt này trung niên chủ thuê nhà cũng là lắc đầu đã các ngươi không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn tới vậy ta cũng chỉ có thể bán cho bọn họ không được ta ta nghe được trung niên chủ phòng lời nói một bên a i ý nữ vương lập tức cũng là gấp có thể mặc dù trong nội tâm nàng có mười n g à n không cam tâm nhưng lại cuối cùng cũng không thể nói ra cái gì đến tám mươi triệu đúng là lúc này nàng có thể thanh toán không n ổ i giá cao thế là trơ mắt nhìn chủ phòng đem hợp đồng giao cho nhị cầu a i ý nữ vương cũng là trong nháy mắt đỏ cả về mắt xem ra lập tức liền muốn khóc lên về phần thu n h ã việt t r ư ở n g lúc này cũng là khổ sở quay mặt đi nhãn thần lưu luyến nhìn về phía an dưỡng trung tâm dường như tại làm lấy y măng cá biệt mà nhưng vào lúc này làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là một bên giang phong lại đột nhiên đi tới cái k i a cái gì ta ra một ức cái phòng này bán cho ta đi chương sáu trăm linh bốn hơn trăm triệu mua bán chương sáu trăm linh bốn hơn trăm triệu mua bán một ức tiểu h o a tử ngươi xác định ngươi không phải tại cùng ta nói đ ù a nghe được giang phong lời nói đám người m ụ c quan g lập tức cũng là toàn hướng về hắn nhìn lại làm vì cái này an dưỡng trung tâm vị trí phòng ốc chủ nhân trung niên chủ phòng cũng là trước tiên đưa ra chất vấn cùng lúc đó ngoại trừ trung niên chủ phòng ngay cả thân làm giang phong đồng đội a ii nữ vương cùng thu nhã viện trưởng hai người đang nghe được giang phong lời nói sau cũng là nhịn không được có chút hoài nghi dù sao một trăm triệu loại này quy mô hoa hạ tệ người bình thường đừng nói lấy ra ngay cả tận mắt thấy cơ hội cũng không nhiều huống hồ nhị cầu bên kia ra giá cả cũng bất quá là tám mươi triệu mà thôi khả giang phong ngược lại tốt trực tiếp mới mở miệng chính là một cái nhỏ mục tiêu một ứ c loại này xem tiền tại như cặn b ạ thái độ rất khó để cho người ta tin tưởng giang phong nói là sự thật dù sao nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới liền xem như ai hi ể n nữ vương loại này thường thấy đại thủ bút mua bán phú ra thiên kim tại cùng người khác đàm luận mua bán thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp liền theo tám mươi triệu tăng tới một ứ c đây cũng quá ngang tàng coi như bại gia cũng không có làm phá của như vậy ha thế là a ý ý ở nữ vương cũng là lặng lẽ đưa tay kéo giang phong g ó c áo đồng thời đối với hắn lắc đầu về phần một bên nhị cầu khi nhìn đến a ý ý ở nữ vương cùng giang phong hai người động tác sau cũng là phát ra một tiếng cười nhạo một ức ha ha tiểu h o a tử chúng ta nói cũng không phải loại k i a tay không bộ bạch tương hơn trăm triệu mua bán mà là hàng thật giá t h ậ t hoa hạ tệ ngươi có thể không nên hiểu lầm đừng đợi đến mua bán đàm phán thành công không bỏ ra nổi tiền đến cái này cũng có chút không nói được nói xong nhị cầu còn đem tay đặt ở chính mình phía dưới trước sau giật giật mà hắn thô lỗ động tác cũng là trực là t i ế p nhường a i yi nữ vương cùng thu nhã viện trường lộ ra chán ghét biểu lộ cho nên hắn vừa mới r ứ t lời ai yi yi yi nữ vương liền cũng đổi trở về ai yi yi yi nữ vương hừ một đức chúng ta không bỏ ra nổi đến chưa chắc các ngươi liền có thể lấy ra tám mươi triệu thúy chi ai yi yi yi nữ vương vừa r ứ t lời nhị cậu cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp theo cặp công văn bên trong lấy ra một vốn đã viết xong chi phiếu đập vào trên mặt bàn sau đó nhị cậu cũng là dùng mang theo nhẫn vàng cái tia tay trực tiếp động thủ từ phía trên kéo xuống một chương đồng thời đem kim lạch đi lên tám mươi triệu mới làm cùng lúc đó để chứng minh chính mình tấm chi phiếu này cũng không phải là ngân phiếu khống nhị cầu còn trực tiếp dùng di động bên trên ngân hàng á p trực tiếp cho chi phiếu là một m chút n g h i ệ p chứng mà nhìn xem nhị cầu một bộ này thao tác xuống tới a i i ở nữ vương cùng thu nhã sắc mặt của viện trưởng cũng là biến tái nhuận nhưng vào lúc này bị mấy người không nhìn giang phong cũng là có chút ngồi không yên thế là chỉ thấy giang phong đầu tiên là đem a i i ở nữ vương lôi kéo tay của mình cho đ â y ra niên hậu đưa tay tại trong túi quần móc ra mấy t r ư ơ n g xanh xanh đỏ đỏ trang giấy lập tức cũng là không nói lời gì liền ba một tiếng đập vào trên mặt bàn nhìn thấy một mặt này mọi người ở đây lập tức cũng là tất cả đều s ư n g sở chẳng lẽ lại tiểu tử này nói là sự thật hắn thật có một trăm triệu nguyên hơn nữa còn lấy ra thật là khi bọn hắn nhìn thấy giang phong đập trên bàn trang giấy sau không k h ỏ i là sắc mặt biến đổi lớn nhao nhao hóa thân thành chu t i ể u vũ hít vào một ngụm khí lạnh tê trung niên chủ phòng trung niên chủ phòng cái này cái gì a nhị cầu nhị cầu ngoa tạo có lầm hay không a làm ta đúng không á y h n ữ vương á y h i n ữ vương thật là mất mặt ra hỏa này không phải ta linh tới ta không biết nàng thu nhã viện trưởng thu n h ã v i ệ t trưởng ách sở dĩ đám người sẽ có phản ứng lớn như vậy hoàn toàn là nhân vi giang phong lấy ra đồ vật quá trói mắt chỉ thấy lúc này trên mặt bàn thả lại là một sấp t cây tám trăm tám mươi tám vé c a o sổ số hơn nữa vẫn là không có phá mở trên đó viết t cây tám trăm tám mươi tám thưởng lớn lĩnh về nhà ba bản sổ số, số tối cao giải thưởng năm triệu nguyên năm triệu nguyên ba tâm động không bằng hành động nhanh lên động thủ phá a gầy ra thuộc về ngươi siêu cấp thưởng lớn cùng lúc đó mọi người ở đây trầm mặc công phu giang phong cũng là theo k i ê một sấp sổ số, số bên trong đếm ra hai mươi trường lưu tại trên mặt bàn còn lại thì là một lần nữa thăm dò trở về trong túi quần nhìn xem giang phong phen này thao tác nhị c ầ u cũng là rốt cục nhịn không được tiểu tử chẳng lẽ lại ngươi là nhược trí à? dùng sổ số đến mua phòng ốc ngươi chăm chú hơn nữa ngươi chừng to mắt thật tốt nóng g nó cái này mẹ nó phía trên viết năm triệu nguyên là mẹ nó tiền thưởng không phải m ặ t chị lúc này nhị c ầ u trên c h á n gân xanh đều đụng tới nếu không phải hắn từng trải qua giang phong bản lĩnh đồng thời rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ lời nói chỉ sợ hắn đã sớm đi lên đem giang phong cho hành hung một trận về phần trung niên chủ thuê nhà tại làm rõ ó giang phong lấy ra những vật này chẳng qua là sổ số sau khoe miệng cũng là điên cuồng có quáp cái này mẹ nó quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn ôm không hợp thói thường khóc không hợp thói thường chết cầm sổ số đến mua phòng ốc còn chưa tính thật là ngươi tốt xấu cầm c h ú n g thường sổ số rồi à. ngươi cái này đạp mã liền phá thường khu đều không có phá đâu ngươi nói với ta cái này chỉ một t ứ c về phần a y y y hà nữ vương cùng thu nhã lúc này mặc dù không nói gì nhưng là nội tâm cũng là m ộ ư ơ i phần phức tạp một phương diện đối với giang phong hành động này hai người bọn họ tự nhiên cũng là m ư ơ i phần không hiểu còn mặt kia nhưng cũng là có chút m u ố cười dù sao cái này lâu mong muốn mua khẳng định là không đ ù a có thể ở giao dịch hoàn thành trước đó buồn nôn buồn nôn đối diện cũng là tốt thậm chí a i y, y h ệ nữ vương còn bởi vậy lặng lẽ cho giang phong dựng lên một cái tán thủ thế có thể làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là nhìn thấy nhị cầu chất vấn chính mình giang phong cũng là người hung ác không nói nhiều trực tiếp đi đến nhị cầu trước mặt mở ra một tay nắm hướng về phía nhị cầu g ắ c g ắ c giang phong đưa tay nghe được giang phong lời nói nhị cầu mặc dù có chút một mực nhưng lại vẫn là theo bản năng đưa tay đưa ra ngoài có thể nói thì trầm mạ xảy ra thì nhanh chỉ thấy giang phong quắt to một tiếng lấy ra a ngươi n h ư n hậu liền đem nhị cầu trên tay kia lớn nhẫn vàng cho lột đi phát hiện trên tay mình dị thường sau nhị cầu lập tức cũng là có chút một bước mà đợi đến hắn thật vất vả kịp phản ứng muốn muốn đi tìm giang phong đòi một lời giải thích thời điểm lại nhìn thấy cướp đi chính mình nhẫn vàng giang phong lúc này đang dùng hắn bảo bối kia nhẫn vàng tại phá sổ số, số nhìn thấy một màn này nhị cầu tức đến méo m ũ i nhị cầu nhị cầu n g ư ơ i mẹ nó phá sổ số, số liền phá sổ số, số thôi ngươi dùng ta chiếc nhẫn làm gì đối với nhị cầu chất vấn giang phong căn bản liền cũng không n g ừ n đầu giang phong cái này không vừa vặn thiếu cái công cụ a ngươi nếu là không muốn mượn đem ngươi g i ă n g cửa cho ta mượn sử dụng cũng được sử dụng hết ta khẳng định trả lại ngươi nghe được giang phong lời nói nhị cầu lập tức cũng h i ể u x s u nhi nói đùa giang cửa nếu như bị mượn đi qua coi như trả lại chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào dùng vừa nghĩ như thế lời nói nhị cầu cũng liền chấp nhận giang phong dùng chính mình kim chuyện chiếc nhẫn có thể còn không đợi nhị cầu hoàn toàn nguôi giận sự chú ý của hắn liền bị hấp dẫn cái này mẹ nó nói đùa a chương sáu trăm linh năm giúp ta một chuyện chương sáu trăm linh năm giúp ta một chuyện cái này mẹ nó nói đùa a nhìn thấy giang phong trong tay treo xong sổ số、sau. nhị cậu cả người nhất thời sẽ không tốt thậm chí ngay cả mình nhẫn vàng đều không nhớ thương một đôi mắt tất cả đều chăm chú địa chăm chú vào sổ số phía trên nghe được nhị cậu kinh hô sau a y y a nữ vương mấy người cũng là nhao nhao nhìn lại mà cái này xem xét phía dưới những người này cũng là nhao nhao kinh ngạc há to miệng nhân v i lúc này giang phong chố gảy ra tới k i a mấy chương sổ số vậy mà toàn là bên trong thường hơn nữa còn toàn là một chờ, thường thế là một cái ý niệm trong đầu cũng là xuất hiện ở ai ý、e. e. nữ vương chở bộ não người bên trong cái này sẽ không phải là giả sổ số a sau đó vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán ai ý、e. e. nữ vương cũng là tại chỗ liền móc ra điện thoại thâu nhập sổ số kiểm tra thực hư địa chỉ internet đồng thời quét một chút sổ số phía trên số i m a khi kết quả đi ra một s á t na kia ai ý、e. e. nữ vương cũng là có chút nộng nhân v i phía trên biểu hiện chính là giang phong chỗ lấy ra kia mấy t r ư ờ n g sổ số vậy mà toàn là thật đối mặt với kết quả này ai ý、e. e. nữ vương cũng là cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng hơn nữa nhìn về phía giang phong nhãn thần đã xuất hiện có chút tiểu tinh tinh cái này cái này cái này tình huống như thế nào ngoại trừ a ý ý ý ý ý ý nữ vương bên ngoài nhị cầu cùng trung niên chủ phòng tự nhiên cũng là kiểm tra thực hư một phen dù sao xem như giang phong đồng đội a i i tin. niên nghiệm Giang n Vương xuất ra ra kết quả cũng không thể tin. Có thể để nhị、Cẩu、cùng trung niên chủ phòng cũng cùng nhau sụp đổ chính là Bất luận bọn hắn nào, xuất quả cầu Bất kết thể thể thế ra ra bày là. Có chủ để đổ sụp ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý r ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cùng lúc đó mọi người ở đây đều có chút nhịn không được hoài nghi đời người thời điểm giang phong cũng là rốt cục đem hai mươi chương sổ số tất cả đều cho phá tốt đương nhiên cái này hai mươi chương sổ số đều không ngoại lệ toàn bộ đều c h ú n g năm triệu nguyên thật có thể nói là là chúng thưởng kim ngạch tương đương mặt đ á c giá sau đó giang phong cũng là đem tất cả chóc xuống phế mảnh hướng về nhị cầu kia mặt r u lên thuận thủ đem nhẫn vàng nhét vào trong túi của mình niên hậu lúc này mới đem chọn làm hai mươi chương sổ số, số một mạch đẩy lên trung niên chủ thuê nhà trước mặt giang phong t u t nghiệm một chút hàng a cùng lúc đó giang phong còn lắp lắc tay phải của mình có chút ít toán trách thầm nói giang phong sớm biết mua chút trúng thưởng kim ngạch lớn tốt cái này hai mươi chương sổ số chóc xuống tay đều có chút chua nghe được giang phong lời nói khoảng cách giang phong gần nhất nhị cầu cũng là có chút im lặng ngươi nghe một chút cái này mẹ nó là tiếng người a nếu là t r ư ơ n g t r ư ơ n g sổ số đều có thể bên trong giải đặc biệt nhị cầu tự nhận đừng nói là hai mươi trường liền xem như hai nghìn trường hai mươi nghìn chương hắn cũng sẽ không hô một cái mệnh mọi chữ lại nói ngươi cũng không phải dùng tay cào đến ngươi đây không phải là có công cụ a nghĩ tới đây nhị cầu lập tức cũng là nhớ ra cái gì đó công cụ đ ú nhị g rồi. Ta n ẫ cầu, cầu, cầu đối tôn h h còn k g đại ca nếu không ngơi suy nghĩ một chút đề nghị của ta ta cái này chi phiếu lấy hiện thuật tiện nhị cầu hơn nữa ngươi nếu là cảm thấy tiền thiếu lời nói ta có thể cho ngươi thêm thêm một chút nói nhị cậu còn làm bộ lấy ra tờ chi phiếu có thể để nhị cậu cùng trung niên chủ phòng đều không nghĩ tới chính là đối mặt với trung niên chủ phòng nói lên vấn đề giang phong cũng là nhẹ gật đầu giang phong a xác thực là ta sơ sót nói giang phong lại từ trong túi đem kia sấp sổ số móc ra tại chỗ lại trà sát sáu chương thậm chí chính hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền đưa cho trung niên chủ phòng giang phong a cái này sáu chương hẳn là có thể đem thuế khoản cùng lấy hiện không tiện vấn đề giải quyết ta mà không có ti hào ngoài ý mớn cái này sáu chương sổ số quả nhiên cũng là trúng giải đặc biệt sổ số, số sở dĩ tự tin như vậy thì là nhân viên giang phong tại hôm qua sau khi về đến nhà chính mình đã từng lấy ra mấy chương đến làm thí nghiệm kết quả tự nhiên là toàn đều trúng giải đặc biệt nhìn thấy một màn này đám người nhìn về phía giang phong ánh mắt đã giống như đang nhìn thần tiên có lầm hay không lần đầu phát hiện kiếm tiền vậy mà như thế đơn giản chỉ cần động động ngón tay năm triệu liền tới tay về phần nhị cầu lúc này cũng là hoàn toàn choáng hoa hạ vé số từ thiện là nhà ngươi m a trong tay ngươi bản này sổ số nhất định là nội bộ đặc cung a nhất định là bằng không làm sao có thể t r ư ơ n g t r ư ơ n g đều có thể bên trong giải đặc biệt ta cái này mẹ nó chơi như thế nào a chính mình còn ở lại chỗ này đần độn muốn viết chi phiếu đâu kết quả người ta trực tiếp phá mấy t r ư ơ n g sổ số liền hiện ra hoàn toàn không công bằng a nghĩ tới đây nhị cậu cả người cũng là như là xương đánh quả cả đầu dạng hoàn toàn không có tinh k h í thần mà trung niên chủ phòng tại nhận được giang phong lần nữa đưa tới sổ số sau trên mặt cũng là rốt cục lộ ra nụ cười mặc dù hắn biết rõ sổ số loại vật này đổi tặng phẩm quá trình quá chậm còn cần nộp thuế nhưng là không có cách nào a tiểu từ này cho nhiều lắm tháng một năm ba không triệu tiền thường coi như lấy hoa hạ trước mắt thuế pháp khấu trừ ra một bộ phận sau thực tế tới tay đến cũng phải gần một trăm triệu nguyên cho nên giang phong một trăm triệu nguyên cùng nhị cậu tám mươi triệu nguyên đến làm so sánh nên chọn cái nào trung niên chủ phòng trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng về phần nhị cậu mặc dù mười phần không cam tâm nhưng lại cũng bất lực đánh lại đánh không lại tiên liên chớ đừng nói chi là chính mình chi phiếu cùng giang phong trong túi sổ số hoàn toàn không thể so sánh cho nên cũng chỉ có thể tự nhận không may vô năng cùng nộ về phần phái người tới quấy dối cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa dù sao một cái nhằm vào người tàn tật khôi phục an dưỡng trung tâm bọn hắn lại có thể thế nào đem người đ u ổ i đi ra không chịu phối hợp liền ra tay đánh nhau xin nhờ thế đạo đã sớm thay đổi loại thủ đoạn này đã sớm không thích hợp nếu không nếu là nếu có thể bọn hắn đã sớm đậu thủ cái nào còn cần đến phí lớn như thế khí lực đến cùng a ý ý ý ả nữ vương ra giá cạnh tranh a đợi đến tất cả hết thệ đều kết thúc về sau a ý ả nữ vương cùng thu nhã viện trưởng cũng là rốt cục thở dài một hơi sau đó đem chuyện nơi đây toàn bộ xử lý hoàn tất sau a ý ý ả nữ vương cũng là cùng giang phong cùng nhau rời đi đợi đến đi ra cái này an dưỡng trung tâm hai người cùng nhau đi tại trong rừng trên đường nhỏ a n h tử kéo rất dài cùng lúc đó đối với giang phong cương vừa một hệ liệt thao tác a y yển nữ vương cũng là hiếu kỳ không được trên đường đi lựu i dữ hỏi không ngừng a y、e. yển nữ vương cái kia s ổ số đến tột cùng là chuyện gì xảy ra người từ nơi nào lấy được giang phong nếu như ta nói đây là ta dùng trí lực đổi lấy ngươi tinh khô、e. n g a y yển ữ vương cái gì đồ chơi kia còn có thể đổi ta thế nào bất chi đạo giang phong ách có hay không một loại khả năng chính là ngươi nguyên bản ngươi trí lực liền không dồi dào a y、e. y ể nữ vương tính toán ngươi không muốn nói cũng không quan trọng phản chính hôm nay may mắn mà có ngươi về phần những số tiền kia về sau có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngươi giang phong có tiền hay không cũng là không quan trọng ngươi chỉ muốn giúp ta một chuyện liền tốt áo y kẻ nữ vương ân gấp cái gì giang phong ta muốn cho ngươi giúp ta nghe nóng một người